Trước ngươi một cái n giây xương huynh gọi trước cái ác một quỷ, cùng n xương loại h u sau đó tân nhân trò chơi g i á m q u ả n giả liền mở miệng nói đến chính sự mặc dù các ngươi thực lực đều được đến tăng lên rất nhiều nhưng muốn giết chết tên kia còn có nhất định độ khó căn cứ ta mấy cái kia đồng sự nói tới nhân loại kia trên thân có đại bí mật tổng có thể làm đến một chút rất không hợp thói thường sự tình đại gia đ ố i hắn đánh giá cũng rất cao là cái đặc biệt khó giải quyết ra hỏa nổi tiếng dám quản giả thậm chí đều đã quyết định về sau không kéo nhân loại kia vào chính mình phụ trách trò chơi bởi vì hắn cảm giác xối quậy kéo tên kia đi vào chuẩn không có chuyện tốt cho nên như thế vẫn chưa đủ xa thiếu xa chúng ta còn phải làm càng nhiều bước đầu tiên hắn liên tiếp nói ra rất nhiều lời mỗi một câu đều cùng lâm b ắ t có liên quan toàn bộ trong quá trình tuyết lang bá tức đều đang duy trì không lương tư thái an an yên tĩnh tiến hành lắng nghe có thể nghe được càng là nhiều nó trong lòng rung động liền càng máy liệt người kia so ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lại có dám quản giả kéo đen người kia hắn đến tột cùng là làm cái gì không hợp thói thường sự t ì n h mới sẽ dẫn đến trường hợp này phát sinh dám quản giả đây chính là thực lực kinh khủng dám quản giả dù cho biết lâm bắc rất khó đối phó có thể t u y ế t lang bá tức muốn giết chết lâm bắc suy nghĩ lại không có nhận đến một tơ một hào ảnh hưởng lúc này nó đã không cách nào đổi ý chỉ có một lựa chọn cùng c h ỉ diên ngồi một lát về sau lâm bắc liền đứng dậy tính toán rời đi hắn ban đầu tới mục đích chính là vì lộ cái mặt phong thích một cái chính mình tồn tại cảm đến mức đâm thủng phùng cựu tư cùng lý thông thiên n g mỹ trang hoàn toàn chính là cái ngoại ý muốn đại thu hoạch lâm bắc thất vọng đối với c h ỉ diên nói kế hoạch tiếp tục ta đi tìm v ớ phương ngươi cùng bọn họ cùng nhau hành động nhìn xem còn có hay không bỏ sót đ ư n g bạn mấy người bọn hắn thân phận không có vấn đề nói xong hắn trực tiếp đứng dậy rời đi không đợi chỉ diên nói một cái chữ hiển nhiên không phải tại thương lượng với chỉ diên mà là tại tiến hành thông báo chỉ diên bất đắc dĩ nhìn xem cất bước càng lúc càng xa lâm bắc trong nội tâm có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại liền một cái chữ đều nói không nên lời chỉ có thể nhìn xem lâm bắc đi xa tốt mấy giây sau nàng mới ở trong lòng thở dài làm sao sẽ biến thành dạng này cái này cùng ta cho rằng hai người phó bản hoàn toàn không giống so sánh với đồng bạn đến nói ta cùng hắn càng giống là thuộc hạ cùng lá bản chỉ có thể theo yêu cầu của hắn làm việc dù cho tâm biết tình huống không thích hợp có thể chỉ riêng cũng tìm không ra bất luận cái gì đối với cái này bất mãn lý do bởi vì tại lâm bắc biểu hiện bên trong nàng tìm không ra cho dù là một chút vấn đề mỗi một việc đều được đến sự thực nghiệm chứng không q u ả n quá trình lại thế nào không hợp thói thường vô luận là tìm phối phương một chuyện vẫn là đâm thủng phùng cựu tư hai người thân phận một chuyện chỉ riêng đều phát ra từ nội tâm cảm giác đ ộ i phục h ẳ n g lẽ đây chính là ôm đến b ắ p đùi cảm giác hơn nữa còn là ôm đến một cái rất thô chân cùng chỉ riêng thân phận đồng dạng các người chơi tại nhìn thấy lâm bắc quả quyết rời đi về sau từng cái đều cảm giác có chút một b ớ c đều đang ngó trường lâm bắc bóng lưng nhìn xem bọn họ hiện tại rất rõ ràng biết lâm bắc rất không bình thường không muốn để cho lâm bắc cứ như vậy rời đi hắn đi như thế nào tính toán một mình hành động trường hợp này còn một mình hành động hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì cùng nhau hành động mới càng bảo hiểm a chỉ riêng hắn đang làm cái gì ngươi nhanh khuyên hắn một chút dù cho nghe đến những lời này có thể chỉ riêng lại không có đi để ý tới có một số việc nàng chính mình biết liên tốt cùng lúc đó phùng cựu tư cùng lý thông thiên còn đang nhanh chóng tiến lên bên trong chỗ nhắm ngay phương hướng vẫn như cũng là t i ể u n ụ c sơn vị trí chỗ tại hai người gương mặt bên trên đều có nụ cười âm hiểm nổi lên hiển nhiên là nghĩ đến chuyện gì đó không hay hành động của hai người bọn họ không có gây nên xung quanh ác quỷ chú ý cho nên một đường tiến lên rất là thuận lợi nhưng lại tại phùng cựu tư cùng lý thông thiên tiếp tục hướng phía trước đi ra một trăm mét khoảng trường phía sau cầm trong tay một bình h ả o t i ể u hãn cựu chống lạnh ngăn tại hai người trước người lạnh lùng đối với hai người nói đường này không thông nếu muốn từ lấy qua lưu lại mạng của các ngươi đổi lại là dĩ vãng lời nói nàng có thể sẽ không làm như thế loại này cách làm là rất hữu hiệu không sai nhưng tương tự cũng sẽ vi phạm cực lạc tiểu trang quy định tại tiểu trang bên trong giết người hoặc là giết tác quỷ là một kiện bị cấm chỉ sự tình không nhìn quy định đi làm lời nói tiểu trang một phương sẽ không tha thứ dễ dàng nặng thì là từ thế giới khủng bố bốc hơi nhẹ thì là bị triệt để trục xuất vĩnh còn lâu mới có thể lại tiến vào cực lạc tiểu trang bởi vậy loại này quy định cơ bản không có bị xúc p h ạ m qua nhưng bây giờ không giống tình huống hiện tại cực kỳ hỗn loạn tất cả tại t i ể u trang bên trong công tác các quỷ đều tập hợp tại mất khống chế chỗ cửa lớn phụ trách đi đối phó những cái kia chạy trốn cùng không ngừng tràn vào khách hàng căn bản hoàn mỹ đi bận tâm bên trong đại sành tình huống không có so hiện tại càng thích hợp đi vi phạm cái kia quy định thời cơ nhìn xem ngăn tại phía trước chỗ a n cựu phùng cựu tư cùng lý thông thiên ngừng lại hai người đều không thể nào hiểu được tình huống hiện tại làm sao êm đẹp chạy ra ngoài một cái c ả n đường quỷ mà còn vẫn là một cái thoạt nhìn thực lực liền rất yếu c ả n đường quỷ càng kỳ q u hơn sự tình là cái này c ả n đường quỷ nói nghĩ từ nơi này đi qua chỉ có thể đem bệnh cho lưu lại cái này rõ ràng chính là không cho qua n ế u mày nhìn a n cựu chằm chằm mấy giây sau phùng cựu tư cực kỳ không hiểu mở miệng hỏi ngươi vì cái gì làm như vậy chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết cũng chưa từng làm qua đắc tội qua ngươi sự t ì n h ngươi cần gì phải ngăn đón hai chúng ta đâu muốn ăn người lời nói đi tìm những cái kia người thực lực hơi yếu hẳn là lựa chọn tốt hơn a hắn không xác định đây có phải hay không là cái t r ù n g hợp cũng tương tự không nghĩ xúc động đi công kích đáng cựu là t r ư n g hợp lời nói cái kia còn tốt không phải cái gì phiền p h i lớn nhưng nếu như đây không phải là t r ù n g hợp như vậy chuyện này thật không đơn giản mà An cái ũ n không tính g che có dấu t o n trực t ế p đối v gì chúng ta đắc tội hảo huynh đệ của ngươi làm sao có thể đi tới tiểu trang trung hậu chúng ta cái gì cũng không làm một mực cùng những người khác ở cùng một chỗ căn bản không có đi tiếp xúc nơi này ác quỷ đâu có thể nào đắc tội hảo huynh đệ của ngươi bọn họ theo bản năng cho rằng an cựu hảo huynh đệ là ác quỷ sau một khắc an cựu tiếng nói chuyện vâng lên ai nói hảo huynh đệ của ta là ác quỷ hảo huynh đệ của ta là nhân loại nháy mắt phùng k i ự u tư cùng lý thông tin ê xứng sờ ngay tại chỗ c h i để bị tin tức này do sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp phải loại này sự t ì n h một cái ác quỷ vậy mà cùng nhân loại xưng huynh gọi đệ nói đùa a trên thế giới nào có loại này sự tỉnh đối với cực lạc chi môn nghiên cứu một hồi lâu lôi tứ đều không có nghiên cứu ra được cái như thế về sau chỉ có thể bất đắc gì đối với tiểu nhục sơn nói không có cách nào tu ta liền cánh cửa này vấn đề đều tìm không đến kiểm tra nhiều lần phía sau đều không có phát sinh vấn đề vô luận là ngoại bộ vẫn là nội bộ đều không có bất kỳ cái gì trục trặc hắn không có nói dối mà là thật không tìm ra được vấn đề dù sao cực lạc chi môn căn bản không có hư cái gì chỉ là tiến vào sẽ kéo dài vô số năm phản n g h ị kỳ ngay vậy sắc mặt tiểu nhục sơn biến thành càng thêm khó coi trong lòng bạo ngược chi ý cũng đang nhanh chóng biến thành đồng đậm không có khả năng nếu như cửa không có vấn đề Như vậy cánh cửa này vậy cửa trong ạ lại i sao sao sao quan quan làm lên. mất t khống không chế, vì sao làm sao quan đều ư ngươi ờ n này, không có khả năng không có vấn đề, lại cẩn thận đi kiểm tra một chút. Càng thêm cẩn thận g hợp khả chút. thêm kiểm kiểm có có đề, đi lại tra một tra. t r lòng hắn đặc biệt rõ ràng nếu như không giải quyết được cánh cửa này vấn đề tình huống như vậy chỉ sẽ thay đổi càng ngày càng khó làm cửa không cách nào đóng lại liền không cách nào đem nội bộ cùng ngoại bộ ngăn cách chắc chắn sẽ có khách hàng nghĩ biện pháp trà trộn vào đến hoặc là thừa dịp loạn chạy ra bên ngoài gặp tiểu n ụ c sơn thái độ kiên quyết lôi tứ cũng không dám không phối hợp chỉ có thể lại lần nữa đi đến trước cực lạc chi môn trong trong ngoài ngoài kiểm tra nhưng vô luận hắn làm sao nghiêm túc kiểm tra đều kiểm không tra được vấn đề gì quả thực là tại làm khó quỷ không có vấn đề chính là không có vấn đề lại thế nào kiểm tra cũng vô dụng cho ắ n chính huynh nhục sơn của là tiểu quyết đệ đ ta, á đoán. n hắn chính là huynh nhục sơn Trước ta, tiểu quyết đoán. 112, của ta, tiểu quyết đoán. Cho là đệ dù là chính thay từ một cái ác quỷ trong miệng n g h e đến cùng nhân loại xưng huynh gọi đệ loại này không thiết thực lời nói có thể phùng cựu tư cùng lý thông tin ê nhưng là thật lâu không có cách nào tiếp thu nhân loại cùng ác ủy không chỉ là hai cái khác biệt c h ủ tộc mà còn lẫn nhau ở giữa là tuyệt đối thiên địch quan hệ Ác quỷ không hợp thói thường không hợp thói thường h đến nhà người đang nói đùa gì vậy cái kia có nhân loại sẽ c ù n g ác quỷ xưng huynh gọi đệ liền người điên cũng sẽ không làm loại này sự tỉnh nhân loại cung ác quỷ ở giữa căn bản không có cái gì tình huống đệ liền giống như một nhân loại cùng một đầu đợi làm thịt cá làm sao có thể bồi dưỡng được tình cảm loại này sự t ì n h không phải bọn hắn không muốn tin mà là căn bản cũng không dám tin mặc dù bị như vậy chất vấn nhưng an cựu lười đi giải thích cái gì bởi vì liền nàng chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào nói hay không là ta sự tình tin hay không là chuyện của các ngươi ta nói chuyện này chỉ là muốn để các ngươi biết các ngươi tại sao lại bị giết suy nghĩ kỹ một chút các ngươi vừa vặn đắc tội với ai các ngươi liền sẽ biết hảo hình đệ của ta là ai an cựu nói ra những này chỉ là đơn thuần muốn để hai người này biết bọn họ là vì đắc tội lâm bắc mới nên đón loại này vận mệnh tại nàng nhìn lại dạng này mới có thể giúp lâm bắc xuất khí mới có thể để cho hai người này cảm giác sợ hãi so với cái gì cũng không biết chết đi vẫn là sau khi biết chân tướng tuyệt vọng chết đi càng có thể để cho ác quỷ cảm giác được hài lòng nghe đến lời nói này phùng cựu tư cùng lý thông thiên theo bản năng bắt đầu hồi tưởng hồi tưởng chính mình vừa vặn làm qua sự tình mà bọn họ chỗ có thể nghĩ tới sự tình chỉ có mới vừa cùng lâm b ắ c đám người ở giữa sinh ra một điểm nhỏ ma sát chẳng lẽ là hắn hai người gần như đồng thời mở miệng nói ra câu nói này tiếp lấy liền vội vàng nghiêng đầu qua đi nhìn về phía lâm bắc chỉ riêng đám người vị trí cái này xem xét bọn họ liền thấy ngay tại cất bước đi tới lâm bắc tại khuôn mặt lâm bắc bên trên mang theo rất là phức tạp nụ cười lãnh k ố c chân trọc giờ k h ắ c này phùng cựu tư cùng trong lòng lý thông tin ê đột nhiên liền xuất hiện một đáp án là hắn cùng ác quỷ xưng minh gọi đệ người kia là hắn lời nói liền nói còn nghe được hắn khẳng định là đoán được hai ta mục đích cho nên mới sẽ dẫn đến trường hợp này có thể để cho cửa cùng viễn thuật sinh thành vật xuất hiện loại kia quỷ dị vấn đề cùng ác quỷ xưng minh gọi đệ tựa hồ cũng không phải không có khả năng nói không chừng hắn còn có thể tìm một cái phú bà ác quỷ đáng ghét có chút ghét t mặc dù bây giờ bọn họ vẫn là không muốn tiếp thu có nhân loại có thể cùng ác quỷ xưng minh gọi đệ chuyện này có thể lý trí cùng trực giác lại không ngừng nói cho bọn họ liền xem như dù nói thế nào phục chính mình không tin cũng là một kiện tốn công vô ích sự tình sự thật đã bày tại trước mắt an cựu nhìn xem s ừ n g sốt phùng cựu tư cùng lý thông thiên hai mắt bên trong chỉ có sát ý lạnh như băng vô luận hai người này tin hoặc không tin nàng đều sẽ vì huynh đệ không tiết mạng sống lại nghiêm túc kiểm tra một hồi lâu phía sau lôi tứ lại lần nữa đình chỉ kiểm tra ngựa khí kiên định đối với tự i nhục sân nói cùng phía trước đồng dạng ta không có tìm ra vấn đề nhưng ngươi nói cũng đúng lấy cánh cửa này tình huống hiện tại đến xem tuyệt đối là xảy ra vấn đề gì đối với cái này ta chỉ có thể nghĩ ra đến một loại khả năng tại hắn vừa dứt lời bên dưới lúc âm thanh của tiểu đục sơn liền liên tiếp vang lên mau nói cái cái k i a loại khả năng trong giọng nói của hắn tràn ngập sốt ruột hiện nhiên đối kết quả này rất quan tâm sau một khắc lôi t ứ thở dài nói đừng nóng lòng đây cũng không phải là chuyện tốt rõ ràng có vấn đề tồn tại có thể là ta làm thế nào cũng tìm không ra vấn đề chỉ có thể chứng minh vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng vượt xa khỏi ta hiện có trình độ trừ cái đó ra không có những khả năng khác trải qua như thế một phen kiểm tra trong lòng hắn đã nhận định cái này loại khả năng nếu không vì sao không cách nào từ cánh cửa này bên trên tìm ra cho dù là một chút xíu tiểu ma bệnh ngay vậy t i ể u đục sơn không khỏi trầm mặc không biết nên làm sao đi đối mặt loại này dự đoán bên ngoài tình huống liền lôi tứ đều tìm không ra đến vấn đề hắn không nghĩ ra được nên tìm người nào đến giúp đỡ chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho cánh cửa này mở ra sao cái này cũng không quá rượu mấy giây sau t i ể u đục sơn làm ra quyết định vung tay lên đối với súng quanh ác quỷ hạ lệnh từ giờ trở đi không muốn một mặt giữ cửa để những khách chú ý tự do ra vào cửa đã hỏng ước ép trông coi cũng là tốn công mà không có kết quả chúng ta chuyện cần làm rất đơn giản đệ nhất đem cửa ra vào cho bảo vệ tốt Thứ hai, tìm ra mục tiêu khách hàng cùng lúc đó nhìn thấy lâm bắc càng đi càng gần ăn cựu cũng biết không thể lãng phí thời gian nữa một lần nữa đi về phía trước đi qua một bên đi về phía trước còn một bên r ơ lên chai rượu một hơi đem còn lại rượu toàn bộ đều ứng vào đến trong bụng đã các người biết là ai như vậy ta cũng là thời điểm giúp hảo huynh đệ giải quyết đi họa trong lòng nhà cho nên mời các người đi chết đi đang lúc nói chuyện nàng đ ỗ n g nhiên tăng nhanh tốc độ cùng giữa hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn phùng cựu tư cùng lý thông thiên cũng tại giờ khắc này phản ứng lại cẩn thận cái này ác quỷ muốn đầu thủ bọn họ phản ứng rất nhanh Tại biết a nguyên m bản phùng cựu tư cái bóng cùng hắn bộ dáng rất là tiếp cận nhiều lắm là chính là bị ánh đèn ảnh hưởng hiện ra lúc đến có nhất định khác nhau có thể giờ phút này phùng cựu tư cái bóng nhưng là biến thành một cái to lớn vô cùng bàn tay tiếp lấy hắn giơ tay lên nhắm ngay phía trước chỗ hung h bởi vì cái này cái bóng rất là to lớn mà an cựu dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn cho nên từ bên ngoài nhìn lúc căn bản là không có cách nhìn thấy an k i ự u có thể nhìn thấy chỉ có một cái bóng màu đen mà bị bóng bàn tay bắt lại an cựu có thể nhìn thấy đồ vật cũng chỉ còn lại hạ cám mà còn cánh tay của nàng cùng bắp đ u ổ i thậm chí là đầu ngón tay các bộ vị tất cả đều bị tầng tầng bóng đen c u ố n quanh lấy hiển nhiên bị khống chế rất chết như thân sâu xa vào đấm lấy an cựu liền như thế đứng trong bóng đêm yên tĩnh cảm thụ được tất cả xung quanh thủ đoạn là sử dụng cái bóng của mình sao s á t thực rất hiếm thấy khống chế trình độ s á t thực rất lớn liền tóc của ta đều không công tha tự nói xong nàng liền nếm thử tránh thoát mấy lần thích hợp đến hiệu quả lại không phải quá tốt chỉ có thể miễn cưỡng động, động cánh tay muốn trực tiếp đi ra ngoài là kiện không thực tế sự tình mặc dù tình huống không tốt lắm nhưng an cựu lại không có cảm giác bất an một mực duy trì l ạ n h nhạt liên tại nàng tự hỏi nên như thế nào phá cùng lúc gặp sự t ì n h phát triển rất là thuận lợi phùng i ể u tư vội vàng hướng một bên lý thông thiên nói nhanh đem ngươi đại bảo bối móc ra ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một phút cái này ác quỷ thực lực so với trong tưởng t ư ợ n g cường nhanh mẹ nó đ ộ n g thủ hắn là thâm niên người chơi không sai nhưng lại không phải loại kia đặc biệt cường người chơi kinh lịch trò chơi số lần còn không bằng chỉ riêng nhiều cho nên thực lực đồng thời không có đáng sợ đến cỡ nào kém xa tít tắp những cái kia cao chơi nghe nói như thế lý thông thiên phản ứng lại lập tức lấy ra một cái từ gỗ đào chế tạo mà thành kiếm không chút do dự xông về ăn kiểu mấy giây sau hắn chạy tới trước người ăn kiểu nâng kiếm gỗ đào đâm về đằng trước s i ê u lưỡi kiếm t ù y tiện xuyên thấu bóng đen đâm chúng bị bao vây ở bên trong ăn kiểu nhưng cũng vẹn vẹn đâm chúng mà thôi vô luận lý thông tin ê cố gắng thế nào đều không thể lại để cho kiếm gỗ đào hướng về phía trước đâm ra cho dù là một cm giống như đâm vào một bức tường sắt bên trên mà tại bóng đen bao khỏa bên trong ăn kiểu không hề biết xảy ra chuyện gì chỉ là cảm giác ít h ầ chỗ có chút đau xót phảng phất là bị con rồi va và vào một phát bởi vậy nàng không có quá để ý chỉ là suy nghĩ lên nên như thế nào đột phá cái này gò bó cùng lúc đó t r i n h chậm rãi tới gần nơi đây lâm bắc tự nhiên đem tất cả đều cho xem tại trong mắt hai cái tin tức của xuất hiện ở trong mắt của hắn ma ảnh trường khống phẩm cấp trung cấp dị năng năng lực khống chế cái bóng hào cảm độ đối địch từ trong khủng bố thương thành hối đoái dị năng nắm giữ cái này dị năng về sau cái bóng sẽ phát sinh vô cùng biến hóa lớn có thể dựa theo người sở hữu tâm ý mà tùy ý biến hóa công kích gò bó chui vào phòng ngự trở sự tình đều có thể làm đến nhưng so sánh với công kích phương diện để nói năng lực này càng thích hợp dùng để tiến hành khống chế khống chế thời gian cùng bị khống chế mục tiêu thực lực thành tỷ lệ thuận mục tiêu thực lực càng lại yếu khống chế thời gian liền càng lâu mặt khác thì càng ngắn mặt khác có khả năng khống chế ác quỷ cũng có thể khống chế nhân loại a tại gặp phải một loại nào đó nguy hiểm thời điểm đem nhân loại ở bên cạnh khống chế lại lưu tại nguyên chỗ t ự a hồ là cái rất không tệ thủ đoạn bảo mệnh đâu trung cấp đào m ộ t kiếm phẩm cấp trung cấp linh khí năng lực c h ả m diệt hào cảm độ đối địch từ khủng bố thương thành bên trong hối đói đạo cụ có khả năng tổn thương thậm chí là giết chết ác quỷ cụ thể có thể làm đến mức nào căn cứ đạo cụ phẩm cấp mà địch ra trung cấp kiếm gỗ đào sử dụng thỏa đáng lời nói có thể giết chết kinh tùng cấp ác quỷ tổn thương đến khủng bố cấp ác quỷ p h o n g thân cần thiết hàng cao cấp nhìn thấy hai cái này tin tức cột phía sau lâm bác biểu lộ biến thành quái dị mấy phần không phải chứ chẳng lẽ ta liền loại năng lực kia hảo cảm độ đều có thể thêm đầy thêm đầy phía sau lại sẽ xảy ra chuyện gì có thể thêm đầy kiếm gỗ đào hảo cảm độ điểm này hắn không hề cảm giác ngoài ý m u ố n nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới liền nào đó tên người chơi nắm giữ năng lực hảo cảm độ đều có thể thêm đầy cái này thực sự là có chút khủng bố cũng bởi vì tình huống này lâm b á c còn nghĩ tới một chuyện khác phía trước t ư ở n g vi cùng an cựu bọn họ sử dụng năng lực lúc cũng chưa từng xuất hiện tin tức cột tình huống như thế nào mà hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vào lúc này vang lên đối với chuyện này tiến hành giải thích bởi vì đây là từ trong khủng bố thương thành hối đoái thương phẩm là một loại lực lượng ngoại lai giao cho cùng ác quỷ bọn họ trời sinh nắm giữ lực lượng khác biệt vô luận là đạo cụ vẫn là dị năng chỉ cần là từ trong khủng bố thương thành hối đoái chỗ vật phẩm cũng có thể để cao hảo cảm độ mục tiêu hệ thống giải thích rất đơn giản lâm bắc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra thì ra là thế đây chính là chuyện tốt l i ê n tính đối mặt một chút chân chính cường đại người chơi mà bên cạnh ta lại không có ác quỷ có thể dùng lúc cũng không cần lo lắng biết cái gì nguy hiểm chỉ cần có hảo cảm điểm những này đều không phải phiền p h ứ c chuyện này hắn rất hài lòng gặp lý thông tin ê chậm chạp không có đâm đi vào phùng cựu tư không khỏi có chút vội vàng sao động vội vàng mở miệng hô lớn người đang làm gì dùng sơ ca không muốn lãng phí cơ hội có thể hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống âm thanh của lý thông thiên liền văng lên không được k i ế n đâm không đi vào cái kia nữ quỷ quả cứng mới vừa nói xong hắn liền thấy một màn kinh người tại cái kia đâm vào đến cái bóng bên trong kiếm gỗ đào bên trên đúng là xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách ngay tại từ chỗ mũi kiếm hướng về kiếm đem chỗ lan tràn mà đến gỗ vỡ vụn âm thanh không ngừng văng lên không bao lâu nữa cả thanh kiếm liền sẽ triệt để báo hỏng cái quỷ gì ta đâm đến cùng là cái quỷ gì đâm không đi và o coi như xong kiếm còn bị chấn bể giờ khác này lý thông tiên biết tại trong bóng đen ăn cựu không là bình thường ác quỷ thực lực nhỏ yếu hoàn toàn chính là ý thức chủ quan hiệu lầm kịp phản ứng phía sau hắn lập tức cất bước hướng về phía trước chạy đi không muốn lại tại chỗ này dừng lại thêm chuẩn bị trực tiếp đem lâm bắc dị thưởng báo cho tiểu nhục sơn chờ ác quỷ, đem đổi lấy đến an toàn che chở căn bản không dám yêu cầu xa vời có thể giết chết á n g cựu nhìn xem l i ề u lĩnh rời đi lý thông thiên còn cái kia rơi trên sàn nhà gắn đầy vết rách kiếm gỗ đ ả o phùng cựu tư cũng tại lúc này ý thức được trước mắt mức độ nghiêm trọng của sự việc không nhịn được lẩm bẩm kiếm nát n á t đây là cái gì cấp bậc ác quỷ? lý thông thiên kiếm gỗ đ ả o có thể là trung cấp linh khí a liền xem như cùng khủng bố cấp ác ủy chiến đấu trung cấp linh khí cũng sẽ không như thế nhanh liền báo hỏng ít nhất cũng có thể vật lộn một hồi lâu trừ phi tự nói đến đây, hắn rốt cuộc nói không được bởi vì đáp án kia vô cùng sống động mà phùng cựu tư không dám nói ra lại nói sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng sợ đồng thời hắn cũng càng thêm không hiểu vì sao dạng này một cái cường đại ác quỷ, sẽ cam tâm tình nguyện cùng một nhân loại xưng huynh gọi đệ vì sao cái gì thực lực càng là cường đại ác quỷ, có lẽ càng sẽ không cùng nhân loại thân cận mới đối thật là một cái kỳ kỳ hoa bởi vì tâm tính nhận lấy ảnh hưởng rất lớn trực tiếp dẫn đến phùng cựu tư đối cái bóng không chế biến thành so ban đầu lúc yếu mấy phần mà an cựu cũng rất tốt bắt lấy cơ hội này Nấy mắt, một cái cầm cái chai rượu c á này h nhiên bình hướng phía Chai không tinh chuẩn tay, từ trong tại trên một đưa ra, sau ra rượu rượu bóng đen đông dùng ném ném đường vòng cùng, đem đi. đầu đập sức về v o trên Thông Thiên. Đông. Rượu Đông. n đầu Lý à bình rơi đập mang theo sung kích không kém gì một khối từ trăm mét không trung rơi xuống đất cự thạch trực tiếp liền đem lý thông thiên cho đập ngược lại trên mặt đất đại lượng huyết dịch từ các nơi chảy ra chỗ chán con mắt chỗ cái mũi chỗ miệng chỗ lỗ hai chỗ đều có huyết dịch đỏ thám chạy xuôi mà ra bởi vậy có thể thấy được rượu này bình khủng bố đến mức nào mà cái này còn chưa kết thúc tại lý thông thiên ngã xuống đất đồng thời chai rượu nổ tung thành vô số mảnh vỡ toàn bộ đều thẳng tắp đâm vào đến trong cơ thể hắn một chút trọng yếu khí q u a n đều bởi vậy bị đâm phá có huyết dịch tuân ra địa phương cũng không tại giới hạn tại đ ầ u chỗ nơi ngực bụng chỗ cũng đều luân hãm mấy giây sau lý thông tiên tử vong trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên theo Đinh. 37 hào người chơi tử vong, còn thừa người chơi nghiền vong, còn nhân số là 65. Trước 114, 2 họa ngầm toàn lượng. ng hào thừa họa họa là Trước Trước cấp lực tử trừ số bộ bỏ, nghiền ép trong hai cũng chớ chọc quỷ a tình huống bây giờ như thế loạn ác quỷ bọn họ tâm tình đều không tốt chọc quỷ chính là tại tìm được chết các người chơi ngồi tương đối phân tán có mấy người khoảng cách gan cựu tương đối gần đem tất cả đều cho xem tại trong mắt bọn họ gặp qua rất nhiều người chơi tử vong thế nhưng bị một cái chai rượu đập chết người chơi cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện mặc dù lâm bắc đã tham dự nhiều lần trò chơi có thể loại này thanh âm nhắc nhở lại chưa từng nghe qua mấy lần bởi vì hắn mỗi lần đều thu các người chơi khủng bố trị đưa cho những cái kia người chơi cơ hội sống sót không có cách nào các ngươi là thai hoàng ẩm chỉ có thể thanh trừ hết lâm bắc là nhân loại không sai cũng không thích làm loại này sự tình nhưng hắn càng không phải là thánh mẫu tâm tràn lan bạch liên hoa không lại bởi vì đối phương là nhân loại liền muốn chết muốn sống không xuống tay được sau đó cho chính mình t r e o chọc đến một đống t h i ề n phước tại trong lòng lâm bắc có hai cái chuộn tắc một không lạm sát kẻ vô tội hai không hố chính mình tại bây giờ trường hợp này bên dưới một tên khách hàng tử vong cũng không có dẫn tới cái gì quan tâm chỉ có khoảng cách gần nhất mấy cái ác quỷ tham lam liếm môi một cái h i ệ n nhiên là muốn muốn đem lý thông tin ê ăn hết bộ phận ác quỷ thấy cảnh này phía sau can vốn không có đứng ra ngăn cản ý tứ nếu như chết là một cái ác quỷ bọn họ có lẽ sẽ còn làm những gì nhưng bây giờ chết là cái nhân loại ác quỷ bọn họ cũng không có đối với nhân loại đồng tình tâm nhưng nếu không phải có k i ê n kỵ bọn họ mới không sẽ cho nhân loại tiến vào trong cực lạc tiểu trang uống rượu mà lúc này tiểu lục sơn cùng đông đảo ác quỷ bọn họ chỗ chú ý sự t ì n h chỉ có cánh cửa kia cùng nơi cửa tình huống căn bản không biết có một tên người chơi bị chai rượu đập chết sự t ì n h l ầ m bẩm nhìn xem bị một chai rượu đập máu me khắp người lý thông t h i ê n phùng cựu tư không nhịn được dùng sức nuốt ngủ nước bọn tiếp lấy liền bản năng bắt đầu lui lại từng bước từng bước lui lại muốn kéo ra cùng an hữu cựu ở giữa khoảng cách đôi cái bóng lực khống chế tự nhiên cũng trở nên càng yếu hơn nhưng vào lúc này an cựu một cái tay khác từ trong bóng đen đưa ra ngoài trong lòng bàn tay n h i u ra một đoàn rượu mấy giây sau cái tay kia đem trong tay rượu đoàn hướng về phía trước ném ra siêu rượu đoàn bay vào đến trên không không nhanh không chậm hướng về phía trước bay đi thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nhưng tận mắt thấy lý thông thiên tử vong phùng i ể u tư có thể sẽ không cho là cái này đoàn rượu không có cái uy hiếp gì hắn lập tức giơ lên hai tay đang lùi lại đồng thời đối với phía trước chỗ dùng sức chém ra một lần lại một lần cánh tay của phùng i ể u tư mỗi chém ra rơi lần tiếp theo liền sẽ có một đạo màu đen trăng non hình c h ạ m kích xuất hiện trực tiếp thoát ly mặt đất p h à m vi chém về phía đoàn kia rượu một đạo một đạo ảnh nhận trạm kích t r a n qua rượu đoàn cũng bị cắt thành mười mấy cái mảnh vục khối nhưng nhưng như cũ tại đi tới tốc độ không có, có nhận đến mảy may ảnh hưởng tất cả cố gắng đ mấy giây sau đoàn thứ nhất rượu đến tại phùng cựu tư đến không kịp né tránh ở giữa rơi vào tại hắn một cái cánh tay bên trên rõ ràng là một đoàn không có gì trọng yếu rượu thế nhưng lại trực tiếp đem cánh tay của hắn tròn k ệ n ra một cái động lớn bên trong xương huyết nhục toàn bộ đều rơi trên mặt đất số lượng khổng lồ huyết dịch tùy theo c h ả y ra toàn bộ đều nhỏ xuống trên mặt đất cùng rơi tại rượu lăn lộn hợp lại cùng nhau thật là đau phùng cựu tư căn bản là không có cách chịu được loại đau này khổ lúc này liền tan nát cói lòng hô to lên có thể là tại nguy cơ trước mặt giống to sẽ không cái khác rượu đoàn cũng vào lúc này một vừa rơi xuống mỗi một đoàn rượu đều thành công trúng đích rơi vào phùng cựu tư thân thể không cùng vị trí cũng bởi vậy xuất hiện tại hắn mặt ngoài thân thể động cũng trở nên càng nhiều làm tất cả rượu đoàn rơi trên mặt đất lúc trên người phùng cựu tư xuất hiện động cũng đạt tới mười mấy cái mà hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi dựa vào cái bóng chống đỡ phùng cựu tư miễn cưỡng còn có thể đứng hắn nhìn xem bị chính mình cái bóng bao vây lấy chỉ lộ ra hai cánh tay h ắ n g cựu tồn tại ở trong con n g ư ờ i không h i ể u cùng nghĩ hoặc đạt tới trước nay chưa từng có đầm đầm phùng cựu tư nghĩ mãi mà không rõ cũng không thể nào hiểu được vì sao một cái cường hãn đến tình trạng như thế ác quỷ sẽ vì một nhân loại làm đến cái này loại cấp độ bởi vì thực lực của an cựu cường vượt qua hắn tiếp thu phạm vi cho nên hắn mới càng ngày càng không nghĩ ra đây là vì sao không nghĩ ra tà thật không nghĩ ra người c u n g ác quỷ thật sự có thể hài hòa ở chung sao cuối cùng phùng cựu tư mang theo nghi hoặc chết đi đổ vào máu cùng rượu hỗn hợp khu vực bên trong mà theo hắn tử vong đem an cựu k h ô n g chế bóng đen cũng tại cùng thời khắc đó biến mất không thấy gì nữa trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở đồng dạng vang lên lần nữa đinh hai họa ngầm đã trừ bỏ các người chơi thì là lại rơi vào trầm mặc dù sao liên tiếp chết mất hai người mà lại là cùng một đội người từ trong bóng đen thoát thân an k i ự u ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một cái liền vui vẻ hướng đi lâm bắc nhìn thấy phùng k i ự u tư cùng lý thông tiên chết đi lâm bắc cũng coi là nhẹ nhàng thở ra cái này không cần lại lo lắng cái gì có thể yên tâm đi lấy còn lại phối phương hắn để an k i ự u đối hai người này hạ thủ là vì hai người này có uy hiếp câu thúc canh ba câu thúc g ụ c câu chương một trăm mười lăm nàng chỉ là cái quỷ hải tử còn thừa phối phương tới tay ngoài ý liệu biên cố chương một trăm mười lăm nàng chỉ là cái quỷ hai tử còn thừa phối phương tới tay ngoài ý liệu b i ế n cố mà lúc này trò chơi khủng bố thanh n â m nhắc nhở tại lâm bắt trong đầu v ă n g lên đinh bởi vì người chơi phùng t i ể u tư lý thông thiên bởi vì ngươi mà chết cho nên bọn họ nắm giữ khủng bố t r ị sẽ tự động rời đi cho ngươi lần này trò chơi kết thúc phía sau sẽ thống nhất kết toán đối với cái này hắn không cảm giác ngoài ý m u ố n dù sao phía trước từng có đồng dạng kinh lịch cùng phía trước đồng dạng còn tại công khai cổ vũ các người chơi lẫn nhau sát lục mặc dù khủng bố chị xác thực rất trọng yếu nhưng lâm bắt lại không có bất kỳ cái gì thông qua loại này phương pháp kiếm lấy khủng bố chị ý nghĩ loại này phương pháp xác thực hữu hiệu có thể dùng không thoải mái trừ phi đối mặt chính là cùng loại phùng cựu tư tình huống đặc biệt lâm bắc cũng không có lập tức rời đi tại nhìn đến phùng cựu tư hai người thi thể phía sau trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ thấp giọng lầm bầm bây giờ muốn làm rõ ràng thân thể bọn h ắ n phần là kiện rất dễ dàng liền có thể làm đến sự tình có nhất định phải hiểu rõ hắn chỉ biết là phùng cựu tư cùng lý thông tin h ê thân phận cùng chính mình cùng với tài nguyên khác biệt nhưng cụ thể là thân phận gì thì vẫn là một cái không biết vấn đề biết nhiều hơn một cái thân phận cũng không phải là chuyện gì xấu một giây phía sau lâm b á c lập tức cất bước đi tới một cái tương đối trong góc vắng vẻ tại xác định không có gây nên bất luận kẻ nào cùng ác quỷ chú ý phía sau hắn đem khả liên quỷ đoàn đoàn từ trong bách quỷ phụ thân đổ triệu hoán m à đi tại đoàn đoàn xuất hiện một s á t na lâm b á c liền tóm lấy tay của đoàn đoàn thấp giọng mở miệng nói tiến vào ẩn thế giới dù cho khả liên quỷ đoàn đoàn còn có chút không có kịp phản ứng nhưng vẫn là ngay lập tức thúc giục tự thân lực lượng lôi kéo lâm bắc cùng, cùng, cùng nhau đọc lên rất nhanh liền đi tới phùng cựu từ bên cạnh đi tới nơi này về sau lâm bắc liền ngồi xổm xuống thân thể dùng cái kia nhàn rối đi ra tay tại p h ù n g cựu tư trên thi thể là tìm đến mức cắn cựu tại nhìn đến lâm bắc giữ chặt tay của khả liên quỷ đoàn đoàn phía sau liền đi về tới phía trước chỗ ngồi ngồi xuống một bình một bình uống lên rượu b ồ n nàng biết lâm bắc làm như vậy khẳng định là có chuyện gì muốn làm cho nên chỉ có thể cố nén trong lòng đi kéo lâm bắc tay xúc động lâm bắc kế hoạch tiến hành tương đối thuận lợi rất nhanh liền tìm được tượng trưng cho p h ù n g cựu tư thân phận đồ vật một cái chuyển phát nhanh đơn trên đó viết rất nhiều chữ gửi qua b i u điện địa chỉ đại khái giới thiệu in hóa đơn ác quỷ tiên trở tại đem cái này chuyển phát nhanh đến cầm vào trong tay lúc. tới tương ứng tin tức cột cũng nổi lên a b i u từ quỷ khoái đệ đơn phẩm cấp phổ thông quỷ khí hào cảm độ phổ thông khoái đệ công ty phụ trách quỷ a b i u cất giữ đông đảo chuyển phát nhanh đơn một t r ồ n g mỗi lần gặp phải mới hạ đơn hộ khách lúc nàng đều sẽ đem chuyển phát nhanh đơn giữ một phần nắm giữ loại này chuyển phát nhanh chỉ có thể nói rõ một việc đó chính là ngươi tại c h o a b i u làm việc sau khi xem xong lâm b á c không nhịn được lẩm bẩm khoái đệ công ty a b i u thật là một cái tên kỳ cục nữ chữ nàng là nữ quỷ bất quá ta còn thực sự là không nghĩ tới thậm chí ngay cả k h ó i đ ệ công ty đều để mắt tới những n à y rượu phối phương quả nhiên liên lụy rất lớn thế giới khủng bố k h ó i đ ệ công ty hắn từng nghe ác quỷ bọn họ nhắc qua hơn nữa còn bị xem như qua chuyện phát nhanh lâm bác không có đối với chuyện này nhiều nghĩ cái gì rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía lại xuất hiện tại dưới thân phùng cựu tư cái bóng bên trên một cái tin tức cột nổi lên phùng cựu tư cái bóng h ả o cảm độ phổ thông tại phùng cựu tư tử vong phía sau tất cả thuộc về h ắ n lực lượng đều bị khủng bố thương thành thu về thu hồi giá tiền là mua sắm giá cả một phần m ư ơ i đồng dạng sẽ tại trò chơi kết thúc phía sau kết toán cho ngươi hắn hiện tại không cách nào lại k h ô n g chế c á i bóng cùng một cái phổ thông người chết không có khác nhau đương nhiên nếu như xuất hiện một loại nào đó tình huống ngoài ý m ớ n t h như hắn lại một lần nữa sống lại hoặc là trở thành một cái lệ quỷ bị thu hồi lực lượng sẽ lại lần nữa thuộc về hắn bất quá lại bị suy yếu rất nhiều trung cấp năng lực lại biến thành sơ cấp năng lực trong lúc này khủng bố t r ị t r ê n l ệ n h giá sẽ không n u ô i về khủng bố thương thành vĩnh viễn không t h ể t tòi giờ k h ắ c này lâm bác rơi vào trơ mặc bị khủng bố thương thành thao tác cho sợ ngây người khá lắm thật là đủ tính toán tỉ mỉ liền xem như cho ta một phần mười khủng bố chị mấy à còn người n giây sau lâm bắc lôi kéo đoàn đoàn đi tới bên người lý thông thiên đưa thẻ căn cước của lý thông thiên sáng cũng cho tìm ra sau đó bỏ vào đến trong túi đến đây hai người giá trị bị ép ô hắn cũng không có làm nhiều lưu lại tìm cái địa phương an toàn vung lỏng ra tay của khả liên quỷ đoàn đoàn rời đi cực kỳ ẩn nấp g ầ n thế giới một lát phía sau đánh ra xung quanh ăn k i ể u nhìn thấy hiện thân mà ra lâm bắc cùng khả liên quỷ đoàn đoàn quả quyết cầm lấy trên mặt bàn còn lại rượu bước nhanh đi tới lâm bắc bên cạnh không để ý chút nào mặt khác g c quỷ nhìn chằm chằm chính mình á n h mắt chỉ tốn mấy chục giây nàng liền đi đến lâm bắc vị trí chỗ trực tiếp ngồi ở tay phải của lâm bắc một bên chỗ cùng ngồi tại lâm bắc bên tay trái khả liên quỷ đoàn đoàn đối mặt ở cùng nhau cường đại quỷ lực cũng trong nháy mắt b ộ c phát ra toàn bộ đều hướng về khả liên quỷ đoàn đoàn bao phủ tới vô hình ở giữa giao phong lại lần nữa bắt đầu có thể là hôm nay kh nhưng là trong thời gian tưởng ngắn rơi vào đến hạ phong bên trong bản năng đem ánh mắt cho thu hồi không tại dám cùng ăn cựu tiến hành đối mặt cùng ngày hôm qua lúc tình huống hoàn toàn khác biệt đối mặt vào giờ phút này ăn cựu nàng chỉ có thể cảm giác được hoảng hốt cùng c h ạ n ép người này thật kỳ quái làm sao cùng đột nhiên thay đổi con quỷ đồng dạng so với hôm qua cường t h ế nhiều cũng hung ác thật nhiều ta luôn cảm giác nàng muốn giết ta khả liên quỷ đoàn đoàn cảm giác cực kỳ nhạy cảm cho nên có thể đủ rõ ràng làm ra cái này phán đoán mà nàng cảm giác rất chính xác hiện tại ăn cựu thật sự có sát tâm bất quá lại không phải nhằm vào khả liên quỷ đoàn, đoàn. mà là nhằm vào hắc tưởng vi phu nhân đêm qua khuất n ụ nàng không cách nào quên nhưng bây giờ hắc tưởng vi phu nhân không tại nhưng khả liên quỷ đoàn đoàn thân cận hành động lại làm cho an cựu hồi tưởng lại hắc tưởng vi phu nhân bên trong phẫn nộ trong lòng cùng địch lý bạo tạc cho nên mới sẽ dẫn đến trường hợp này xuất hiện khả liên quỷ đoàn đoàn rất vô tội thành hắc tưởng vi phu nhân thế tội ác quỷ không hề có lỗi với đáng thương hai chữ bị chằm chằm thời gian càng lâu nàng liền cảm giác càng là bất an một cái tay nhỏ nắm thật chặt lâm bắc gốc áo chỉ có dạng này làm đoàn đoàn mới có thể yên tâm chút đồng thời nàng còn thấp giọng nói, nói. ta hại sợ hãi nghe vậy lâm bác mới ý thức tới hiện tại là cái gì tình huống trong lòng hắn vô cùng rõ ràng vì sao an cựu sẽ làm như vậy bình tĩnh một chút đừng d ọ a hỏng nàng nàng vẫn là cái quỷ hải tử bất mãn của ngươi không phải là bởi vì nàng nghe nói như thế an cựu gật đầu mạnh một cái cảm giác tự mình làm quả thật có chút quá đáng cũng đối nàng không phải cái kia hỏng n ữ quỷ không đáng ta làm như vậy ta muốn đối phó mục tiêu cuối cùng là cái kia chơi hoa hỏng n ữ quỷ lúc nói chuyện nàng đem ánh mắt cho thu hồi không có lại nhìn như vậy khả liên quỷ đoàn đoàn mà kinh lịch loại này sau đó khả liên quỷ đoàn đoàn cũng không dám quá làm cản ngồi đàng hoàng tại nơi đó chỉ chốc lát lôi tứ tìm tới đồng thời mang đến tình báo mới nhất còn muốn đi tìm phối phương sao hiện tại là tốt nhất hành động thời cơ tại làm việc ở đây đại bộ phận ác quỷ đều bị triệu tập đến tiểu trang bên ngoài tiến hành toàn bộ phương hướng phong tỏa tiểu trang bên trong lực lượng thủ vệ yếu kém nhất mà còn gần như đều tập trung vào trong đại sảnh hiện tại đi đ ệ lục mất tất h sẽ lại không gặp phải hồn q u a như thế ngăn cản phù cận ác quỷ số l ư ợ n lại tất cả cũng không có chú ý bên này hắn mới có thể nói ra chuyện này mà lâm bắc cũng quả quyết hồi đáp phải đi rất nhanh một người ba quỷ bắt đầu hành động vẫn như cũng là cùng ngày hôm qua quá trình đồng dạng lôi t ứ phụ trách ở phía trước dẫn đường lâm bắc an k i ử u đoàn đoàn tại bên trong ẩ n thế giới tiến lên mười phút phía sau cái thứ sáu mật thất bị cướp sạch không còn cất giữ trong bên trong tất cả đồ vật đều bị lâm bắc thông qua minh phủ lại môn bỏ vào đến bên trong địa ngục quả nhiên cùng n g ư ờ i nói đồng dạng hôm nay phòng thủ đặc biệt yếu kém trông coi cái này gian mật thất t á quỷ vậy mà chỉ có ba cái còn không bằng ngày hôm qua khó một người ba quỷ không có tại bên trong đệ lục mật thất trở lâu rất nhanh liền đi đến đệ thất mật thất giống như đệ lục mật thất đệ thất mật thất phòng thủ cũng rất yếu tại g ó c nhặt đại lượng v ẫ n n ổ an cựu trợ giúp bên dưới c h ấ n thủ đệ thất mật thất tác quỷ trong thời gian cực ngắn bị giết chết sau đó bị an cựu uống vào đến trong bụng sau đó đến v i ê n lôi tứ phát huy mật thất cửa tùy tiện bị mở ra lâm bắc tự nhiên lại là một trận vô tình vơ vét đem cất giữ trong trong mật thất tất cả mọi thứ đều chuyển rời đến trong địa ngục tại cái này về sau là đệ bắt mật thất lại sau đó là đệ cửu mật thất tổng cộng tiêu phi không đến một giờ từ đệ cựu mật thất sau khi ra ngoài lâm bắc về tới trong đại sảnh ngụy trang thành người không việc gì bộ dạng hiện tại Tất mật cả đạo lần g này h phó bản gặp phải trước nay chưa từng có tình huống đặc biệt hiện nay cựu trang bên trong còn chưa bị tìm tới phối phương số lượng ít không đủ để cho mỗi vị người chơi đều hoàn thành nhiệm vụ cho nên nhiệm vụ tiến hành nhân tính hóa thay đổi nhiệm vụ chính tuyến bản thân thay đổi nhiệm vụ một được đến phối phương có một tên người chơi thu thập được đại lượng phối phương tất cả mật đạo cùng mật thất phối phương tất cả đều bị hắn cho được đến còn lại phối phương chỉ có con nào đó ác quỷ độc nhất vô nhị phối phương hành động a đem che giấu hắn tìm ra nghị trăm phương ngàn kế từ trong tay hắn được đến phối phương có thể tiêu phí khủng bố trị mua sắm cũng có thể quỷ trên mặt đất cầu hắn cho một phần cũng có thể cưỡng ép từ trong tay hắn cất đoạt nói cho cùng các ngươi phải làm sự tình liền là được đến phối phương số lượng vẫn như cũng là một tổ bà tấm chú ý bất luận cái gì người chơi không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài bởi vì đây là tình huống đặc biệt đưa đến để các ngươi biết cái này cái bí mật vốn là không công bằng vi phạm c á i này quy tắc lời nói tại chỗ t r u sát nhiệm vụ chính tuyến hai không thay đổi giờ phút này bao gồm lâm bắc ở bên trong sáu mười bốn người người chơi đều bị cái này đột nhiên thông tin cho sợ ngây người đây là ai cũng không nghĩ tới tình huống ta dựa vào ta mẹ nó có nghe lầm hay không mật thất cùng trong mật đạo phối phương đều tại cùng một tên người chơi trên tay làm sao có thể có người làm đến loại này sự t ì n h nà mơ m ta đều không dám làm như thế không hợp thói thường không hợp thói thường đến cực điểm cách thiên hạ lớn p h ta liền phối phương đều còn không có nhìn thấy vậy mà liền bị người t r ô n hết cũng bởi vì chỉ riêng như vậy, còn i c rõ ràng nhớ kỹ ngày hôm qua lâm bắt cho chính mình nhìn phối phương một chuyện là hắn sao hẳn là hắn a căn bản không có cách nào xác định những cái kia bi phương chung vào một chỗ sợ không phải có mấy trăm tấm a hắn được đến phối phương có phải hay không là từ chỗ nào chỉ trong kỳ thủ được đến mặc dù trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở bên trong minh s á c nói rõ tất cả mật đạo cùng trong mật thất phối phương đều bị cùng một tên người chơi nắm giữ trong tay nhưng nàng vẫn là theo bản năng đang phủ định không phải là không muốn để lâm bắc làm đến loại này sự t ì n h mà là thế nào cũng không dám đi tiếp thu suy nghĩ kỹ nữa này g trong lòng chỉ riêng cũng không có đáp án cuối cùng dứt khoát từ bỏ suy nghĩ tính toán nghĩ chuyện này làm gì chờ lâm bắc trở lại về sau trực tiếp hỏi hắn liền tốt nhiệm vụ phát sinh loại này thay đổi kế hoạch của chúng ta cũng phải thay đổi mà lúc này lâm bắc thì là n h ữ mày bởi vì hắn không có cách nào xác định cái này đột nhiên xuất hiện biến cố tính toán chuyện tốt hay là chuyện xấu tình huống này một khi lộ ra ánh sáng các người chơi sẽ đem mục tiêu nhắm ngay người chơi khác tất nhiên sẽ dẫn phát ra rất nhiều chuyện phiền thoái bất quá bọn họ cũng không cần bước lên nguy hiểm đi thiết thủ phối phương mà ta chính là mục tiêu công kích sẽ trở thành 6 á u tên người chơi mục tiêu bất quá tốt tại có an cựu tại liền xem như bị bọn họ phát hiện cũng không nổi lên được cái gì bằng nước trong tay phối phương nhiều là vấn đề rất nguy hiểm đồng thời đây cũng là lớn nhất thẻ đánh bạc nhưng cho dù có an cựu tại cũng phải giải quyết mấy cái người dẫn đầu lâm bắc đang nhanh chóng phân tích tất cả đối với tại sao lại xuất hiện loại này biến cố hắn cũng đại khái đoán được là vì cái gì nếu như ta hiện tại đi bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên trời lời nói có lẽ có khả năng nhìn thấy g i á m quản giả tin tức cột mỗi t r à n g trò chơi đều có g i á m quản giả đang nhìn đây là lâm bắc đã sớm biết sự t ì n h chỉ tiếc hắn hiện tại không có cách nào đi ra nơi cờ ác quỷ bọn họ quá nhiều hiện tại đi ra chính là tại tìm phiền thoái cho mình mà vừa lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở tại lâm bắc trong đầu vang lên đình người chơi khác nhiệm vụ phát sinh sửa đổi nhưng người nhiệm vụ cũng không có phát sinh sửa đổi ngươi có thể trước thời hạn rời đi phó bản chương một trăm m ư ơ i sáu gián quản giả để ý đại gia đánh sáng bài làm sao cạn lương thực đoạn rượu đoạn sinh lộ chương một trăm m ư ơ i sáu gián quản giả để ý đại gia đánh sáng bài làm sao cạn lương thực đoạn rượu đoạn sinh lộ dù cho trò chơi khủng bố thanh e m nhắc nhở chỗ cho ra ám thị rất rõ ràng nhất lâm b á c tự nhiên có khả năng tùy tiện nghe ra nhưng hắn vẫn là quả quyết lựa chọn không nhìn muốn để ta rời đi cái này không thể được ta bây giờ rời đi lời nói các người chơi nên đi cái kia tìm phối phương đâu vì mọi người tốt ta không thể rời đi, rời đi. hắn mới sẽ không tại bây giờ rời đi hiện tại chính là thời khắc mấu chốt rời đi là nhất quyết định ngu xuẩn màn kịch quan trọng có thể vừa mới bắt đầu có thể ngay lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở nhưng là lại à l một lần nữa vang lên Đi t gì gì đi. đinh c ngươi tự hồ đối với quá đáng có cái gì hiệu lầm một người được đến như vậy phối nhiều phương còn quản cái này gọi không có làm chuyện gì quá phận nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành mới mau rời khỏi cái này phó bản giờ phút này lâm b á c triệt để xác nhận làm ra loại này sự t ì n h ác quỷ tuyệt đối là trận này trò chơi dám quản giả một nhiều lần nhắc nhở từ ám thị đến chỉ rõ mà cũng bởi vậy hắn biết chính mình được đến phối phương số lượng đúng là có chút quá nhiều nhiều đến dám quản giả không nhìn nổi tình trạng dù cho vừa rồi vang lên âm thanh rất bình thường có thể trong lòng lâm b á c hiện tại rất là rõ ràng âm thanh phía sau tuyệt đối áp chế sắp s ắ c bạo dạp lửa giận ta cự tuyệt nhiệm vụ đổi tới đổi lui nhiều không tốt tất nhiên là ta đưa tới hậu quả như vậy liền từ ta chính mình gánh chịu cứ việc kinh lịch loại này sự tình có thể hắn ý nghĩ lại không có thay đổi y nguyên quyết định muốn lưu lại thuận tiện tìm cái lý do chính đáng sau một khắc đề nghị của trò chơi khủng bố lúc đúng là lại một lần vang lên đinh tự giải quyết cho tốt ví như lại làm cái gì chuyện gì quá phận liền tính xúc phạm quy tắc ta cũng sẽ chế tài ngươi n g h e xong lâm bắc rơi vào t r ầ mặc m không có mở miệng nói thêm gì nữa hắn hiểu được g i á m quản giả không phải tại nói đùa nếu như chính mình lại làm ra chuyện quá đáng tuyệt đối sẽ nên phát một chút nghiêm trọng sự tình đồng thời lâm bắc cũng từ trong lời nói này biết được một chuyện khác có quy tắc tại ước t h u c gián quản giả sao bởi vì có loại này quy tắc tồn tại cho nên giám quản giả không có thể tùy ý làm cái gì là cái có lợi thông tin hắn lén lút nhẹ nhàng thở ra nếu như giám quản giả có thể quy tắc trói buộc vậy đã nói rõ có phương pháp đối phó tại cái này về sau lâm b á c không có lập tức đi làm những gì mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó quan sát đến tình huống thuận tiện ở trong nội tâm tiến hành suy đoán giám quản giả vì sao muốn làm như thế đâu liền tính ta chiếm được phối phương quả thật có chút nhiều nhưng hẳn là cũng sẽ không đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì mới đối chỉ có cực lạc tựu trang mới thật sự là người bị hại chẳng lẽ hắn cùng cực lạc tựu trang ở giữa có cái gì bí mật cấu kết hắn cũng sẽ không đần độn cho rằng g i á m quản giả là vì không nhìn nổi cho nên mới đi ra ngăn cản chính mình khẳng định có nguyên nhân khác cùng lúc đó phụ trách giám thị trận này trò chơi g i á m quản giả chính hung thợ nhìn chằm chằm cực lạc t i ể u trang nhìn xem một đôi như ô tô thật lớn trong con người lại là có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt không biết điều ra hỏa đều đã làm đến cái này loại cấp độ ngoan ngoãn rời đi chẳng lẽ không tốt sao chưa từng thấy như thế lòng tham nhân loại tìm tới như vậy phối nhiều phương có làm được cái gì chứ có thể được đến tương đối tốt khen thưởng bên ngoài căn bản không chiếm được cái khác chỗ tốt mà còn liền xem như đem những n à y phối phương giao cho thuê hắn đã quỷ đến cuối cùng cũng chỉ là công giá trảng phối phương cũng không phải muốn dùng liền liền dùng có thể mỗi một tấm phối phương nặng mới sinh thành đều phải mấy ngày thời gian thời gian chính là khủng bố tệ a hắn chửi ầm lên trong lòng nghĩ muốn đem lâm bắc cho một cái bóp chết xúc động cực kỳ m á n h liệt tại bên trong trò chơi khủng bố ở nhiều năm như vậy tên này dám quản giả còn là lần đầu tiên gặp phải loại này chính mình nhìn không hiểu tình huống mà mấy câu phía sau trong lòng dám quản giả nộ khí mới xem như tiêu tán một chút sau đó liền đi quan sát một trận khác trò chơi từ hắn chỗ phụ trách trò chơi cũng không chỉ cực lạc trang trận này, cho nên cũng không, không l trải qua một lát tỉnh táo bao gồm chỉ riêng ở bên trong các người chơi cũng coi là dần dần tiếp thu cái này hiện thực ý thức được hiện nay tốt nhất cách làm là cái gì ngay sau đó bọn họ liền vội vàng nghị luận thương thảo nên làm như thế nào việc cấp bách là tìm ra người này sau đó lại cân nhắc nên làm thế nào chiếm được phối phương có thể một mình tìm tới như vậy phối nhiều phương liền đã nói rõ hắn rất không bình thường thái độ của chúng ta nhất định phải tốt một chút không phải vậy rất có thể sẽ làm nện đem người chơi bọn họ đều tập hợp lại cùng nhau à hiện tại đại gia cũng không còn là thuần cạnh tranh quan hệ không cần thiết phân sóng từng lực đợi ta t a n thành ta cũng t a n thành tại hiện tại loại này tình cảnh phía dưới các người chơi chỉ muốn mau sớm từ nơi này rời đi bởi vì không có người biết tình huống này có thể hay không chuyển biến xấu đi xuống cũng không có người biết tình huống chuyển biến xấu phía sau lại sẽ phát sinh đáng sợ đến b ự c nào sự t ì n h rất nhanh liền có người chơi đi bắt đầu chuyển động khắp nơi du tẩu tìm kiếm người chơi đem tập hợp thông tin truyền cho phân tán ra các người chơi các người chơi tại nhận đến tin tức này lúc tự nhiên là bắt đầu suy nghĩ lên trong đó lợi và hại đến cuối cùng tất cả các người chơi đều nhận đồng việc này đi hướng định tốt tập hợp khu vực lâm bác ngồi địa phương có lệnh mà còn bên cạnh có hai cái ác quỷ tại cái này trực tiếp dẫn đến không có người chơi đến tìm hắn một trái một phải ngồi hai cái ác quỷ cái bản vô luận như thế nào nghĩ cũng sẽ không có người chơi ở chỗ này may mắn lâm bắc đang âm thầm quan sát tình huống cho nên có thể đủ đại khái nắm giữ đến tình huống tập hợp sao ta cũng là thời điểm đi qua xem bọn hắn nghĩ làm những gì mới vừa nói xong hắn liền đứng dậy đưa tay nhẹ nhàng v ỗ v ỗ khả liên quỷ đoàn đoàn cùng tiểu tiểu quỷ ăn cựu bà vai các ngươi hai cái đi ẩn thế giới bên trong sau đó ở bên cạnh ta đi theo tiếng nói vừa ra lúc lâm bắc xoay người rời đi hướng đi các người chơi tập hợp địa phương khả liên quỷ đoàn, đoàn nhìn xem ở một bên chỗ mới vừa để chính mình cảm giác hoảng hốt đ á n cựu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi cái kia hiện tại có thể nắm tay ngươi sao nàng không dám ở chưa qua cho phép dưới tình huống tuy tiện đối an cựu làm những gì ít nhất tại thích đứng chuyện mới vừa rồi phía trước không dám to lớn thực lực sai biệt tạo thành mánh liền h o à n g hốt có thể không có cách nào tại ngắn ngủi một lát bên trong liền v ư ợ t qua nghe nói như thế an cựu không khỏi sưng sở càng rõ ràng hơn ý thức được chính mình vừa rồi làm sự t ì n h có nhiều quả đáng sau một khắc nàng chủ động đưa ra một cái tay đi giữ chặt đoàn đoàn tay nhỏ ngựa khí ôn hòa nói mỗi một a mới vừa rồi là tỉ tỉ làm quá mức tỉ tỉ đến xin lỗi ngươi có lỗi với đi Kỳ thật ta hai h ẳ ngày hôm i ở chung, h k qua ngươi nhất định rất đáng thương l i ê n đoàn đoàn đều cảm giác người đáng thương ta cho rằng ngươi nói đúng chúng ta có lẽ liên kết hợp lại cùng nhau đi đối phó cái kia bại hoại nữ quỷ nàng cũng không phải đang định nọ tan cựu mà là chân tâm thật ý cho rằng như vậy nghe được lời nói của đoàn đoàn an cựu kích động dùng sức gật đầu nói đối nên dạng này cho nên chúng ta phải hòa bình ở chung hai quỷ tìm tới cộng đồng địch quỷ phía sau rất nhanh liền đứng ở cùng một trong trận ranh lẫn nhau quan hệ giữa cũng phát sinh thay đổi cực lớn sau đó các nàng tay nắm tiến vào trong lần thế giới rất hòa hợp đi theo sau l ư n g lâm bắc mà hát tưởng vì phu nhân còn không biết chính mình có thêm một cái địch quỷ rất nhanh bao gồm lâm bắc ở bên trong các người chơi toàn bộ đều hội tụ đến cùng một vùng đang trông mong quan sát lẫn nhau những người khác nơi này là bị tận lực chọn lựa địa phương phụ cận cơ bản không có ác quỷ tồn tại cho nên có thể yên tâm làm một ít chuyện chỉ riêng tìm tới lâm bắc nhìn chằm chằm con mắt của lâm bắc hỏi là người sao dẫn đến nhiệm vụ thay đổi cái kia nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ có thể nghĩ tới lâm bắc phía trước tấm kia phối phương chỉ riêng có thể là tận mắt thấy qua đối với cái này lâm bắc không còn muôn d ấ u diếm chỉ là tùy ý gật đầu mặc dù không nói gì nhưng là nói rõ tất cả sở dĩ không che giấu là vì không cần thiết thân phận của hắn không sớm thì muộn bại lộ t chỉ riêng nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh trong hai con ngươi chỉ còn lại mãnh liệt khiếp sợ vậy mà thật thật là ngươi cứ việc ở trong lòng suy đoán qua một lần lại một lần nhưng bây giờ suy đoán được chứng minh phía sau nàng vẫn còn không biết rõ nên như thế nào đi đối mặt chính mình đồng đội vậy mà tại tất cả người chơi cũng không có chú ý đến dưới tình huống làm đến loại này người chơi khác liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ sự tình người chơi khác tìm phối phương có nhiều khó đi theo phùng cựu tư chuyện vài vòng chỉ riêng trong lòng có thể là rõ ràng b i ế ta t ta đến cùng tìm cái gì thần tiên đồng đội tốt một lúc sau mới có một tên người chơi mở miệng nói cụ thể là chuyện gì xảy ra Chắc hẳn đối gia tình huống bây giờ nghiêm trọng như vậy mọi người thật tốt thương lượng một chút tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ sau đó mau chóng rời đi cái này phó bản người nghĩ nhắc tới điều kiện gì liền tranh thủ thời gian nâng chỉ cần không quá mức chúng ta liền sẽ đáp ứng vị kia huynh đệ hoặc là tìm hội lời nói này n phó lan về a lộn ở người chơi trong nhóm lâm bắc toàn bộ đều cho nghe lọt vào trong thay trong lòng hắn cũng đại khái có mấy thời gian phi tốc trôi qua tại lâm bắc từ trong mật thất rời đi đi qua tiếp cận mười mấy phút phía sau có ác quỷ trong lúc vô tình phát hiện tại đệ lục mật thất đến trong đệ cựu mật thất phát sinh cái kia cùng ngày hôm qua không có sai biệt sự tình hắn ngay lập tức đem chuyện này nói cho chính đang bận rộn t i ể u nhục sơn quản lý xảy ra chuyện lớn mặt khác mây gian mật thất cũng bị gặp hai vạn trông coi ở bên trong các đồng nghiệp không thấy t â m hơi cất giữ trong trong mật thất đồ vật toàn bộ toàn bộ mất đi nghe nói như vậy nháy mắt t i ể u đục sơn nội tâm chìm đến đ ấ y phẫn nộ trong lòng đạt tới cực hạ đã sắp ngưng tụ thành là thất chết chết、thiệt. thật là đang chết đến loại này thời điểm vậy mà còn dám làm như thế đợi khi tìm được ngơi phía sau ta muốn lột da của ngươi ra lại đem ngươi chặt thành khối vụn làm đồ nhắm vô luận ngươi là người vẫn là ác quỷ tâm tình của hắn lúc ấy liền mất đi k h ô n g chế gào thét nói ra lời nói này đồng thời còn hung hăng trên mặt đất g i ấ m mấy cước phát tiết cái này không cách nào đẻ xuống tâm tình tiêu cực đông đông mấy cước đặt xuống mặt đất nổ tung vết rách dày đặc xung quanh ác quỷ cũng tự giác duy trì ý tĩnh không dám phát ra cho dù là một chút xíu động tĩnh sợ hai trở thành t i ể u nhục sơn phát tiết phẫn nộ đối tượng mãi đến nhìn thấy dưới chân hố to phía sau cựu nhục sơn mới xem như tỉnh táo một chút tiếp lấy h ắ n trực tiếp mở miệng hạ lệnh từ giờ tr đoạn rượu đoạn đồ ăn gian phòng cũng toàn bộ đều phong tỏa cự tuyệt tất cả khách hàng vào ở đồng thời không cung cấp bất luận cái gì phục vụ để bọn họ tự sinh tự d i ệ t cho dù là một đoạn thời gian không lợi nhuận cho dù là lương phụ một chút biêu danh ta cũng muốn đem tên kia tìm ra biết rõ ta tại điều tra còn dám tiếp tục đi làm loại này sự tình đơn thuần liền không có đem ta để ở trong mắt đi thôi dù cho biết làm như vậy sẽ nên đón hậu quả gì nhưng xung quanh chờ lệnh ác quỷ bọn họ cũng căn bản không dám mở miệng đi nói thêm lời thừa thãi bọn họ dám làm sự tình chỉ có dựa theo tiểu lục sơn p â n phó làm việc minh mạch nhanh hành động cái này cách làm mặc dù nghe tới rất quá đáng nhưng chắc hẳn hiệu quả có lẽ rất xuất sắc hai h một chương một trăm mười bảy ba vạn một tấm mười vạn ba tấm già trẻ không đạt chương một trăm mười bảy ba vạn một tấm mười vạn ba tấm già trẻ không đạt tiểu nhục sơn đứng tại chỗ nhìn xem những cái kia đi xa ác quỷ bọn họ tự hỏi tiếp x u ố n g sẽ như thế nào đem mục tiêu khách hàng bước đi ra hắn vừa vặn ra lệnh bên trong quả thật có phẫn nộ nhân tố ra chỉ nhưng cũng đúng là cái vô cùng biện pháp tốt nổi giận thì nổi giận mất khống chế về mất khống chế có thể tiểu nhục sơn không lại bởi vậy mất trước đây là tốt nhất cách làm có khả năng tại vô hình ở giữa để khách hàng chủ động trợ giúp chúng ta đến t i ể u trang khách hàng mục đích lớn nhất chính là uống rượu hiện tại đột nhiên c h ặ n g biết rượu bọn họ quả quyết sẽ không làm chờ chút đi sẽ chỉ bức bách mục tiêu chủ động đi ra có những khách chú ý chủ động trợ giúp cùng chúng ta bên này toàn lực điều tra tìm ra làm ra loại này sự t ì n h ra hỏa chẳng qua là vấn đề thời gian hiện tại hắn chuyện duy nhất muốn làm chính là đem kẻ đầu sỏ tìm ra đã là vì phòng ngừa cái tia lớn dọa quỷ tốt thất cũng là vì để chính mình thật tốt phát tiết một phen kỳ thật đánh lấy tìm phối phương danh hiệu làm những sự tình này là t i ệ u nhục sơn đặc biệt làm ra đến để những khách cũ kia bọn họ biết hắn mục đích thực sự là tìm những vật khác tìm về phối phương không là trọng yếu nhất sự tình nhưng những cái kia sản xuất t ố t rượu cùng mấy chục tấm mệnh giá cực lớn khủng bố tạp cùng với cái kia mấy đem chìa khóa nhất định phải tìm trở về nhất là chìa khóa khủng bố tạp cùng chìa khóa giá trị có thể so với mấy ngày kinh doanh lợi nhuận trọng yếu hơn rất rất nhiều phối phương dĩ nhiên trọng yếu nhưng bị trộm đi về sau lại có thể tại sau một thời gian ngắn lại xuất hiện tại tiểu trang bên trong chẳng qua là cần gánh chịu tạm thời không cách nào cất rượu hậu quả mà thôi không có phối phương tại liền không thể cất rượu đây cũng là quy tắc một trong mà bị trộm đi khủng bố tạp cũng sẽ không tự động trở lại tiểu trang bên trong bên trong tồn p h ó n g khủng bố tệ cũng không có cách nào cưỡng ép đ nó về bởi vì mỗi một tấm khủng bố tạm đều là độc lập tồn tại cái tiêu mười đem chìa khóa cũng giống như thế mất đi chính là mất đi không sẽ tự động trở về rất nhanh b ị tiểu n ụ c sơn thống lĩnh ác quỷ bọn họ tiến vào bên trong cực lạc tiểu trang mục tiêu minh xác đi tới các cái vị trí hướng phụ trách bán ra rượu cùng đồ ăn ác quỷ bọn họ truyền đạt tiểu n ụ c sơn ra lệnh đoạn rượu đoạn ăn cắt hết thể giải trí phương thức đem tất cả gian phòng đều thanh lý đi ra từ giờ trở đi tạm dừng tất cả phục vụ việc cần phải làm chính là xem trọng bọn họ. Ngay sau đó, những n à y ác quỷ bọn họ cũng bắt đầu bận rộn nhộn nhịp đem phụ cận còn không có bán đi rượu cùng đồ ăn thống nhất thu hồi để cạnh nhau vào đến mật đạo bên trong liền một bình rượu cùng một miếng thịt đều không có lưu lại ngắn ngủi một sẽ đi qua tất cả chờ bán rượu nước và thức ăn tất cả đều bị thu vào trong mật đạo mà những cái kia phụ trách bán rượu ác quỷ bọn họ thì là phân biệt canh giữ ở mỗi cái mật đạo lối vào phía trước phòng ngừa có khách hàng thừa dịp loạn chui vào đến bên trong giờ khác này cực lạc tự trang tạm thời chưa có cực lạc tự nhiên tại cựu trang bên trong đợi ác quỷ những khách chú ý cũng chú ý tới cái này không có chú bọn họ trực tiếp liền không có tiếp tục uống rượu cùng ăn thức ăn ngon hào hứng nhộn nhịp không hiểu mở miệng nói các ngươi cái này đang làm cái gì nói xong tiếp tục kinh doanh đâu điên rồi đi có tiền đều không kiếm nhanh lên cho ta rượu ta mới uống m ộ ư ơ i bình mà thôi còn xa xa không có uống thoải mái nhưng bọn họ kêu gào lại không có bất kỳ cái gì dùng lệ thuộc vào cực lạc t i ể u trang ác quỷ bọn họ vẫn còn tại thi hành chính mình được đến mệnh lệnh không có chút nào đem rượu lấy ra xu thế huyên nào kéo dài một hồi lâu phía sau mới có một cái ác quỷ làm làm đại biểu đi tới đại sành tương đối vị trí trung tâm giơ hai tay lên bảy cái yên tính động tắt tay nháy mắt tất cả ác quỷ khách hàng ánh mắt đều tập hợp tại cái này ác quỷ trên thân đồng thời cũng rất phối hợp bắt đầu giữ yên lặng mà cái kia ác quỷ cũng không có lãng phí thời gian vội vàng tại lúc này lớn tiếng nói rất xin lỗi thông báo các vị đang tìm ra tên kia phía trước vốn t i ể u trang sẽ tạm dừng kinh doanh liên một giọt rượu một cái đồ ăn cũng sẽ không bán ra vô luận trong tay các vị có hay không khủng bố tệ cũng không quản các vị có phải là thâm niên khách hàng chúng ta đều sẽ dùng đồng dạng thái độ đi đối lãi chúng ta làm như thế nguyên nhân chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng các vị cứ yên tâm đi đối với việc này kết thúc phía sau chúng ta sẽ cho các ngươi hài lòng bồi thường phiền phức các vị phối hợp dạng này đối tất cả mọi người tốt đương nhiên trật tự chúng ta cũng sẽ không duy trì các vị muốn làm gì đều có thể chỉ là tại rửa sạch hiểm nghi phía trước tự do sẽ phải chịu trói buộc nói xong hắn cũng không quản những khách chú ý làm ra phản ứng trực tiếp liền cất bước rời đi đại sảnh đi đến tiểu nhục sơn vị trí chỗ hồi báo tình huống mà tiểu trang trong đại sảnh i ê n tính vẫn như cũ duy trì liên tục nghe đến cái kia lời nói ác quỷ bọn họ mới xem như để ý tới cực lạc tiểu trang làm như thế dù ý lại là tên kia khuyên ngươi tốt nhất chủ động lăn ra đây đồ ăn dễ giải quyết dù sao nơi này cũng có nhân loại tại cũng không có uống rượu liền có chút khó chị à. ta muốn cùng bọn họ cùng nhau hành động đem tên kia hoặc là đám người kia cho tự tay bắt tới làm như vậy hẳn là sẽ được đến rất không t ệ khen thưởng ở tại tiểu trang trong đại sảnh đồng thời vây tập hợp một chỗ các người chơi đối hiện trạng đồng dạng có rõ r à n giải bởi vậy bọn họ biết hiện tại nguy cơ từ phía lại trì hoãn một đoạn thời gian lời nói nguy cơ tất nhiên tiến đến tại cái này ác quỷ đông đảo trong đại sảnh nhân loại hiển nhiên cực kỳ nguy hiểm đại ca ngươi mau ra đây a ngươi có thể là chúng ta duy nhất cứu tinh thật không thể kéo dài nữa không phải vậy chúng ta không sớm thì muộn phải gặp nạn đem câu này lại một câu tràn ngập lo lắng lời nói nghe lọt vào trong thai phía sau trong lòng lâm bắc cũng làm ra quyết định biết đến tốt nhất hành động thời cơ lại kéo đi xuống sẽ dẫn phát ra càng ngày càng nhiều biến số mấy giây sau hắn chủ động đi về phía trước ra mấy bước thẳng tắp đi tới các người chơi ở trung tâm đồng thời lạnh nhạt mở miệng nói ra phối phương tại ta chỗ này ta cũng có thể đem phối phương bán cho các ngươi một máy mắt tất cả người chơi nhìn về phía lâm bắc một đôi trong đôi mắt tràn ngập kích động trong nội tâm cũng đều nhẹ nhàng thở ra không quản là giá cả bao nhiêu ít nhất là có chiếm được cơ hội hơn nữa còn là tại loại này thời khắc mấu chốt tốt nguyện ý bán l i ề n tốt thừa dịm h á c u ỷ bọn họ còn không có để mắt tới chúng ta nói ra giá tiền của ngươi đúng lúc này âm thanh của lâm bắc vang lên lần nữa phối phương ba vạn khủng bố trị một tấm m ộ ư ơ i vạn khủng bố trị ba tấm cảm ơn không trả giá mua ba tấm cất bước cũng không chỉ bán hắn là cố ý nói như vậy vì làm dịu xuống cái này cực độ khẩn trương cùng k i ể m chế bầu không khí tại tương đối vui vẻ hoàn cảnh bên dưới nói chuyện làm ăn thuận lợi trình độ xa so với kiềm chế cùng khẩn trương hoàn cảnh bên trong cao nếu không vì sao đều muốn tại trên bàn rượu nói chuyện làm ăn đâu âm thanh của lâm bắc một v a n g lên nghe được các người chơi bao gồm bên trong chỉ riêng toàn bộ đều sửng sốt trong nội tâm lại không ngưng trọng bắt đầu theo bản năng tự hỏi lâm bắc lời nói ba vạn một tấm mười vạn ba tấm có phải là chỗ nào sai lầm bọn họ trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng chờ tại bên trong lần thế giới khả liên quỷ đoàn đoàn cũng tại lúc này tách ra lên ngón tay dùng chính mình cái đầu nhỏ tính toán ba vạn một tấm mua ba tấm là chín vạn có thể đại ca cả bán thế nào mười vạn đâu là ta tính toán sai còn là hắn tính toán sai nàng không nhị được đang hoài nghi chính mình cái này cùng bên đường ác quỷ học được số học có phải là chuyên môn dùng để lừa gạt ác quỷ số học an k i ự u cũng nghĩ không thông nghiêng cái đầu nói uống say mấy giây trôi qua phía sau mới có người chơi không nhịn được nói mặc dù cảm giác cái giá tiền này là lạ nhưng mười vạn ba tấm liền mười vạn a cá nhân ta cảm giác rất đáng ba vạn khủng bố trị một tấm hơn nữa còn không chỉ bán cái này không phải liền là buộc chúng ta hoa mười vạn khủng bố trị đi mua sao có sao nói vậy cái giá tiền này cũng không đắt tại ta tiếp thu phạm vi bên trong mười vạn khủng bố trị hai người chia đều về sau chỉ cần trả giá năm vạn khủng bố trị t r người kết t chơi í a vương vũ người chơi triệu xâm cộng đồng tặng cho ngươi một trăm linh khủng bố trị người hiện nay tổng cộng có bảy trăm tám mươi chín g tám trăm năm mươi ba khủng bố trị khủng bố trị tới sổ nhánh mắt lâm bắc trực tiếp lấy ra một cái bút cùng ba tờ giấy ở phía trên viết đây mới là lâm bắc nguyện ý bán phối phương nguyên nhân lớn nhất dù sao sẽ không thật tiết lộ chương một trăm mười tám đi thôi đi mở ra cái kia quản cấm kỵ chi môn chương một trăm mười tám đi thôi đi mở ra cái kia quản cấm kỵ chi môn mấy giây sau đó lâm bắc viết ra ba tấm phối phương đồng thời đem cái này ba tấm phối phương giao cho vương vũ cùng trong tay triệu sâm mở miệng c ư ờ i dặn dò trực tiếp rời đi ta cũng không muốn để các ngươi đem việc buôn bán của ta cướp đi đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt sự tình để tất cả nắm giữ phối phương người chơi trong thời gian ngắn nhất rời đi tiếp nhận tay của lâm bắc viết phối phương vương vũ cùng triệu sâm đối mặt ở cùng nhau kỳ thật bọn họ cũng rất muốn bán phối phương dù sao đây là kết xù lợi nhuận chỉ là viết một trăm nhiều cái chữ mà thôi liên giá trị mười vạn khủng bố chị nhưng lâm bắc lời nói hai người cũng không dám vi phạm chỉ có thể đối mặt cùng một chỗ trao đổi một phen ánh mắt đồng thời thai rán miệng thương lượng vài câu trước rời đi nắm chặt thời gian ghi nhớ phối phương sau đó bán cho phó bản bên ngoài người chơi liền tốt không cùng hắn c ư ớ p nơi này sinh ý không đại biểu không thể c ư ớ p địa phương khác sinh ý、tốt. thương ố t t lượng ra kết quả phía sau vương vũ cùng triệu xâm liền thống khoái rời đi Siêu. theo một trận cực nhỏ động tĩnh xuất hiện hai người ngay trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa cái này cũng biến tướng chứng minh lâm bắc phối phương là thật phối phương sau một khắc người chơi khác vội vàng xếp hàng đem mười vạn khủng bố trị chuyển cho lâm bắc đinh người chơi lao điện sư địch tứ tặng cho người người hiện nay tổng cộng có đinh người chơi người người hiện nay tổng cộng có ba mươi bảy tám chín t r m tám ba khủng bố trị một tổ người chơi là m ộ ư ơ i vạn khủng bố trị mà hiện nay còn lại người chơi có sáu mươi bốn người ném đi lâm bắc cùng ngoài chỉ riêng là sáu mươi hai người chính là ba mươi một đội ngũ cũng chính là ba trăm m ư ơ i vạn khủng bố trị dám đến tham dự hai người phó bản g người chơi trên thân có cái năm sáu vạn khủng bố trị là một kiện tương đối chuyện bình thường bởi vì có rất nhiều thâm niên người chơi đều đang cố ý góp nhạc khủng bố trị vì đổi lấy hơi tốt t h ư phẩm cho nên sẽ không bỏ ra sạch trơn đối với kết quả cuối cùng lâm b á c thật rất là hài lòng chỉ là tay không sao chép 93 phần phối phương thêm lên đến còn không đến một vạn chữ liền được 310 vạn khủng bố trị còn có so cái này càng nhẹ nhõm kiếm lấy khủng bố tệ phương pháp sao tăng thêm phó bản kết thúc phía sau có thể có được khủng bố trị ta khủng bố trị tổng số sẽ đột phá 400 vạn đến lúc đó có thể thật tốt đ ổ i ít đồ lúc này ở tiểu trang bên trong phát sinh sự tình tại người chơi khắc phòng trực tiếp bên trong tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp rất nhiều khán giả đều biết rõ là chuyện gì xảy ra nhìn xem một nhóm kia lại một nhóm Cầm người rời đi n g chơi k h á này giả giờ phút n nào đều tại vang lên nóng nóng, đều tại có đủ loại cảm giác cảm thể ạ i quần quận, cực kỳ p ứ c cũng chơi có tạp. Ta tới, tình thành t lại dạng sao làm mà này. này sự không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Người h vậy là kiếm lợi lớn mà dẫn chương trình cũng không có thua thiệt như vậy vấn đề tới xin hỏi là trò chơi khủng bố thua thiệt sao hắn kiếm lấy tốc độ của khủng bố chị cũng quá khoa trương đi thật là một tên người chơi có khả năng làm đến sự tình gặp lâm bắc ngoan bắn bán ra phối phương một mực tại loại này quan sát g i m còn giả rất là ngoài ý muốn nâng lên lông mày a hắn vậy mà phối hợp như vậy xem ra cảnh cáo của ta rất có hiệu quả không sai là cái thiện giải quỷ ý người l i ê n chính hắn cũng không nghĩ tới lâm bắc sẽ thật đem phối phương bán cho người chơi khác hơn nữa còn rất là quả quyết không chút nào dây dưa dài dòng cái này dán quản giả buông xuống tâm vội vàng đem cuối cùng hai cái kia được đến phối phương đồng thời tìm tới đồng bạn người chơi cho đưa ra hầm rượu thiên đường phó bản hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đem cái này phó bản cho đóng lại sau đó đi tìm cực lạc tiểu trang phía kia chế định một chút tương ứng kế hoạch đến cuối cùng tại phó bản bên t r o người chơi chỉ còn lại lâm bắc một tên người chơi đến mức chỉ riêng thì l à đã sớm dưới ý muốn của lâm bắc rời đi nàng tương đối may mắn không cần tiêu phí khủng bố trị đặc biệt đi mua sắm phối phương giờ phút này lâm bắc cố ý lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói không tốt có đổ vật rơi vào trong phòng trước đi đem vật kia cầm lên sau đó liền rời đi phó bản a đợi tiếp nữa ta cũng sẽ xảy ra chuyện hắn là cố ý nói như vậy mục đích đúng là để giáng quản giả nghe đến để cho giáng quản giả không muốn một mực nhìn mình chằm chằm quả nhiên khi nghe đến lâm bắc cảm thán phía sau giáng quản g giá i cũng không có suy nghĩ nhiều v v v v Ta các ó thể thừa h dịp ắ đồ người g i chơi mặt không ngừng biến mất sự tỉnh đã đưa tới bộ phận ác quỷ chú ý chẳng qua là tất cả phát sinh quá nhanh những cái kia ác quỷ còn chưa kịp làm cái gì là thời điểm đi mở ra cánh cửa kia nhìn một chút hắn căn bản không có đem đồ vật rơi mất tại ngày hôm qua ở qua trong phòng lâm bắc thật đang muốn đi làm sự tỉnh là đem cánh cửa kia mở ra nhìn xem phía sau cửa thế giới đến mức tiểu nhục sơn chờ ác quỷ có phối phương hắn lựa chọn tạm thời không để ý tới rất hiển nhiên hiện tại không thích hợp đi tìm tiểu nhục sơn c ư ớ p phối phương van cầu rồi thật một chút thúc cánh a hai từ nhanh khóc chương một trăm mười chín chỉ riêng hiếu kỳ l ã n g quên phối phương cánh cửa kia chương một trăm mười chín chỉ riêng hiếu kỳ l ã n g quên phối phương cánh cửa kia khen thưởng kết toán xong chỉ riêng về tới khu vực an toàn bên trong chính nhìn về phía trước quen thuộc số phòng đứng cả người trạng thái đều có chút không thích hợp thần sắc muốn nhiều ngốc trệ liền có nhiều ngốc trệ c h ọ n vẹn tại cửa ra vào đứng một phút phía sau nàng mới miễn cưỡng khôi phục một ít bình thường trên mặt ngốc trệ thần sắc dần dần tàn đi hô nhìn về phía trước quen thuộc cửa phòng chỉ riêng hít sâu một hơi đẩy cửa ra đi vào trong phòng đi vào phía sau nàng không có lập tức đi làm cái gì chỉ là dựa vào cửa ngồi trên mặt đất giống như là toàn thân đều không có khí lực liền đầu cũng t r ô n ở trên đầu gối nhỏ giọng thầm thì nói lần này hai người phó bản vậy mà liền như thế kết thúc luôn cảm giác ta hình như cái gì cũng không làm liền là đi qua ở một đêm lâm bắc hắn đến tột cùng là ai thật là đường đường chính chính người chơi sao người chơi khác tiêu phí sức chín châu hai hổ đều không nhất định có khả năng làm đến sự tình hắn làm nhưng là vô cùng nhẹ nhõm trong lúc nói cười liền sáng tạo ra kỳ tích rất muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời khắc này chỉ riêng căn vốn không có ý thức được chính mình đối lâm bắc sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ hiếu kỳ cũng không phải cái gì chuyện tốt cùng lúc đó lâm bắc đã giữ chặt tay của khả liên quỷ đoàn đoàn lại một lần tiến vào trong lần thế giới bất quá hắn không có ngay lập tức lên lầu mà là trước đi đến con bao lớn lôi tứ bên cạnh mở miệng hỏi ra một cái tương đối vấn đề trọng yếu ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này một đoạn thời gian rất dài phía sau mới sẽ trở về n g ư ơ i đây có tính toán gì tiếp tục lưu lại nơi này vẫn là cùng ta cùng rời đi nghĩ cùng rời đi lời nói ta có biện pháp dẫn ngươi rời đi trải qua khoảng thời gian này ở chung lâm bắc biết lôi tứ trọng yếu bao nhiêu giải ra t i ể u trang bên trong cơ quan chỉ là năng lực của lôi tứ một trong kỳ thật lôi tứ xuất sắc nhất địa phương là có thể chế tạo ra các loại cơ quan sản vật có thể hữu hiệu bảo vệ một chút trọng yếu đồ vật đem dạng này một cái quỷ mang theo bên n g hiển nhiên là cái đặc biệt lựa chọn tốt nhưng lâm bắc không muốn đi bức lôi tứ cho nên mới sẽ hỏi vấn đề này lôi tứ cùng an cựu cùng với khả liên quỷ đoàn đoàn trợ quỷ là ý nghĩa hoàn toàn khác biệt tồn tại đổi lại là an cựu lâm b á c hỏi cũng sẽ không hỏi trực tiếp liền sẽ đem nàng mang đi mà nghe đến vấn đề này phía sau lôi tứ nhưng là liền do dự đều không có do dự trong thời gian ngắn nhất cho ra nhất m ì n h s á t trả lời cái này còn phải hỏi sao ta đương nhiên là muốn đi theo tại bên cạnh ngươi tiếp tục nghiên cứu cái kia cực hạn sáng tạo nghệ thuật vì cực hạn sáng tạo những thứ đồ khác ta đều có thể từ bỏ chỉ câu có một ngày chính mình có thể đạt đến cực hạn câu trả lời của hắn rất rõ ràng lâm bắc cũng rất hài lòng mang đi lôi tứ không thể tốt hơn tốt. tiếng ố t t nói vừa ra nháy mắt lâm bác khởi động bách quỷ phụ thân đồ khống chế cố kia kỳ dị lực lượng nháy mắt đem lôi tứ cho bao khỏa ở bên trong lôi tứ rất xứng đôi hợp tùy ý cố lực lượng này tiến vào trong cơ thể mình mấy giây sau hắn vị trí hoàn cảnh liền phát sinh lớn chuyển biến lớn ánh mắt có thể đ ụ n chỗ đều là huyết nhục cùng tế bào cùng với một đám thực lực cường hãn khủng bố cấp h á t quỷ trong lòng lôi tứ rất nhanh liền có đáp án nơi này là trong cơ thể hắn lại là một cái rất thần kỳ thủ đoạn mà còn nơi này vậy mà tồn tại nhiều như thế khủng bố cấp á t quỷ thật là một cái nhân loại đáng sợ đi đến trong cơ thể lâm bắc sinh tồn cùng với gặp phải đông đảo khủng bố cấp ác quỷ đây cũng là hắn làm sao cũng không có dự liệu được sự tình lúc này nhìn thấy lôi tứ cái này là lâm quỷ bạch bảo quỷ chờ ác quỷ toàn bộ đều hiếu kỳ chủ động xông tới trong miệng còn đang bày tỏ đối lôi tứ hoan n g ê n h hoan n g ê n h hoan n g ê n h về sau đại gia liền là đồng bạn nhất định muốn hô bang hỗ trợ chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình nơi này mặc dù vẫn luôn một cái dạng thế nhưng rất thích hợp chúng ta sinh tồn làm xong việc này lâm bắc ở đại sành chỗ lại không lo lắng g i c h ả liên quỷ đoàn đoàn cùng tay của án cửu thẳng đi thẳng tới cầu thang vị trí chỗ không thể một lần được đến toàn bộ phối phương bất quá lần này được đến phối phương cũng đầy đủ sử dụng thời gian rất lâu về sau một lần nữa liền có thể lần sau đến lúc có thể không còn là ăn cắp cứ việc hắn rất muốn từ trên người tiểu nhục sơn được đến tấm kia đặc thù phối phương có thể tình huống hiện tại lại không cho phép làm như vậy hào nói không khoa trương vào lúc này tiểu trang trong đại sảnh trừ an cựu cùng ngoài khả liên quỷ đoàn đoàn mặt khác tồn tại ác quỷ hoặc là số ít người chơi bên ngoài nhân loại cùng lâm bắc ở giữa đều là tuyệt đối quan hệ thù địch dưới loại tình huống này đi làm cái gì cần thiết phải chịu áp lực cũng không chỉ đến từ tiểu nhục sơn cùng những cái k i a tại tiểu trang bên trong công tác ác quỷ những cái được gọi là những khách chú ý có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn vương vũ cùng triệu s â m cũng về tới riêng phần mình chỗ ở trong phòng trở về phía sau hai người không để ý tới đi làm chuyện khác vội vàng sờ lên túi quần của mình tìm kiếm lấy thả ở bên trong phối phương ngon miệm túi lại không có vật gì Căn có chúng chơi được cũng chủ cho chúng ác cho chúng cứ cơ bản không phương tồn đồng đến phương động đúng không nào. bất phối hiệu. thời, phối thuê Thật hội tại Tại rời đi lưu ta trò ta ta dấu quỷ sao. là may mắn trí nhớ của ta không sai đặc biệt nhớ kỹ trong đó một loại phối phương hiện tại chỉ cần đem cái tia phối phương viết ra liền tốt nghĩ tới đây vương vũ lập tức đẩy cửa ra đi vào gian phòng của mình bên trong đem giấy cùng bút bày tại trước mặt liền chuẩn bị đem cái tia phối phương viết ra để phòng chính mình quên mất phối phương hắn liền vội vàng đem bút cầm lấy trên giấy viết xuống phối phương hai chữ nhưng sau đó vương vũ nhưng là thật lâu không có lại viết xuống cho dù là một cái chữ không là chẳng sợ cả một cái bút họa đều không có ta làm sao cái gì cũng nhớ không nổi đến đâu rõ ràng mới vừa rồi còn nhớ tới rất rõ ràng nghĩ a nhanh nhớ tới bên trong một cái phối liệu cũng được có thể là vô luận hắn làm sao suy nghĩ đều nghĩ không ra bất kỳ vật gì l i ê n tính đem tóc cào rơi tận mấy cái trong đầu cũng vẫn không có bất luận cái gì cùng cái kia phối phương có liên quan sự t ì n h đông đông đúng lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên đánh gậy vương vũ suy nghĩ đồng thời vang lên còn có triệu xâm tiếng nói chuyện vương vũ mở cửa nhanh có chuyện trọng y ế u muốn nói tiếng nói chuyện bên trong tràn đầy sốt u ruột hiển nhiên không phải tại nói đ ù a nghe vậy vương vũ đột nhiên đứng dậy mấy bước đi đến trước cửa mở cửa để triệu sâm tiến vào trong phòng của mình mới vừa đi vào trong phòng triệu sâm liền lập tức mở miệng nói phối phương ngươi còn nhớ rõ phối phương sao có thể viết ra sao nếu là hiện tại còn nhớ liền mau đem nó viết ra ta hiện tại đã triệt để quên phối phương nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến nói xong lời nói này về sau hắn mới phát hiện sắc mặt vương vũ không thích hợp lúc này một cỗ cảm giác xấu sông lên đầu chẳng lẽ ngươi cũng cũng quên đừng ồn ào trí nhớ của ngươi nhưng so với ta tốt hơn nhiều nghiêm túc nhìn xem triệu sâm vương vũ nói nghiêm túc thật ta cái gì cũng không nhớ rõ l i ê n một cái phối liệu đều nghĩ không ra giờ khác này hai người toàn bộ đều rơi vào trầm mặc nếu như một người không nhớ được khả năng này là người kia trí nhớ không tốt nhưng bây giờ là hai người mà còn đều là cái gì cũng không có ghi nhớ phản p h ấ t bị cục tẩy cho lao đi đồng dạng không quản từ phương diện nào nghĩ cái này cũng không thể là tình huống bình thường không nhịn được vương vũ cùng triệu xâm liền nghĩ tới lâm bắc cơ hội là tại đồng thời mở miệng nói người kia là làm sao làm được không những nhớ kỹ phối phương hơn nữa còn biết đi ra hai ta trí nhớ cũng không có vấn đề gì có thể là cuối cùng lại cái gì cũng không có ghi nhớ không có đạo lý à hắn có thể ghi nhớ đồ vật chúng ta hẳn là cũng có thể ghi nhớ cái này cũng không phải là cái gì đặc biệt khó nhớ đồ vật phải hỏi một chút người chơi khác nếu như bọn họ cũng không có ghi nhớ chuyện kia sợ rằng so người ta nghĩ muốn phức tạp đối với cái này hai người bọn họ không nghĩ ra nhưng lại nghĩ làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó lâm bắc cùng khả liên quỷ đoàn đoàn cùng với an i ự u đi tới mười tầng cùng mười một tầng liên thông chỗ nhìn thấy bị mười thanh khóa khóa lại cửa lớn chương một trăm hai mươi dù sao thế giới này chưa từng từng đối với nhân loại ôn n u mà đ ố i lãi chương một trăm hai mươi dù sao thế giới này chưa từng từng đối với nhân loại ôn n u mà đ ố i lãi cánh cửa này thoạt nhìn rất phổ thông vô luận là chất liệu vẫn là vẻ ngoài đều không có cái gì cùng chúng địa phương khác nhau Trừ cái kia mười đạ o khóa mười thanh khóa màu sắc khác nhau phân biệt cùng chìa khóa nhan sắc chỗ đối ứng hiện tại lâm bắc nhìn chằm chằm cánh cửa này nhìn xem lúc tới tương ứng tin tức cột nổi lên quỷ môi nguy phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí năng lực tội ác ngăn cách không thể phá vỡ h ả o cảm độ phổ thông cực lạc tử trang mười tầng phía dưới là thiên đường cho đông đảo ác quỷ mang đến vui vẻ để bọn họ say đắm ở hạnh phúc bên trong quên mất ngày thường lưu sầu cùng phiền não là chân chính thiên đường mà mười tầng bên trên thì là luyện ngục tại luyện ngục bên trong vui vẻ cùng hạnh phúc đều không tồn tại trong đó đợi ác quỷ cùng nhân loại cả ngày bị thống khổ cùng lưu sầu dây dưa đến mức phía sau cửa thế giới cụ thể làm sao hiện nay vẫn là một tần số cái này luyện ngục cùng ngươi biết địa ngục khác biệt cùng địa ngục đồng thời không có có quan hệ gì chỉ là một cái không rõ ràng s ư n g hô mà thôi nhưng đã có tư cách bị dùng luyện ngục s ư n g hô bản thân đã nói lên chỗ bất phảm mở ra hoặc không mở ra toàn bộ tại ngươi một ý niệm cẩn thận mở ra bởi vì một khi cánh cửa này bị mở ra luyện ngục liền sẽ ảnh hưởng đến thiên đường người nào cũng không biết thiên đường lại biến thành như thế nào thiên đường cũng có khả năng sẽ phải chịu liền lụy ủy môn quan hào cảm độ cùng cái tiêu mười đem chìa khóa có quan hệ ngươi có thể cầm tới chìa khóa càng nhiều mở ra khóa càng nhiều Cánh cửa c này hảo mười liền Làm càng n cao. g đem quỷ tầng phía dưới là thiên đường mười tầng bên trên là luyện ngục nơi này thật đúng là cái kinh khủng địa phương giờ khác này hắn do dự do dự muốn hay không đem cánh cửa này cho mở ra mở ra hậu quả thật chính là mình có khả năng gánh chịu sao đây chính là quỷ môn q u a n a một cái ngăn cách luyện ngục cùng thiên đường cửa thiên đường sẽ luôn hãm nhưng lại tại lâm bắc do dự lúc hệ thống thanh âm nhắc nhở nhưng là vang lên đinh ký chủ thành công phát động nhiệm vụ quỷ môn quan trưởng môn nhân nhiệm vụ yêu cầu giải ra g ò bó quỷ môn q u a n cái kia mười thanh hóa để thiên đường cùng luyện ngục đã không còn một môn ngăn cách cánh cửa này mở ra phía sau thiên đường liền sẽ luôn hãm thật là dạng này lại như thế nào cùng n g với một cái nhân loại có quan hệ gì sẽ chịu ảnh hưởng chỉ có những thứ này sống tại bên trong thiên đường ác quỷ mà thôi đối tại bên trong thế giới khủng bố nhân loại mà nói sinh tồn chính là khó khăn nhất làm đến sự tình cho dù là rượu mùi thơm khắp nơi cực lạc t i ể u trang tại nhân loại xem ra cũng không phải thiên đường cho nên giải ra những ngày khóa a để ác quỷ bọn họ cũng cảm thụ thống khổ cũng trải nghiệm tuyệt vọng hoàn thành nhiệm vụ này phía sau có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng nhiệm vụ này chỉ tồn tại ba phút xin mau sớm làm ra quyết định nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở phía sau lâm bác nháy mắt liền ở trong lòng làm ra quyết định cũng là thời điểm cho cái này cái thế giới một điểm nhan sắc nhìn một chút nếu như có thể tự do lựa chọn hắn có thể không muốn tiến vào đến cái này tràn đầy các loại nguy cơ lúc nào cũng có thể chết đi thế giới sống ở chính thường thế giới trải qua bình thường sinh hoạt mỗi một cái phong phú ban ngày sau đó tốt thật buông lỏng có thể an tâm xem phim chơi đ ù a đọc tiểu thuyết không thể so tại bên trong thế giới khủng bố nghĩ hết tất cả biện pháp liều mạng sống sót tốt sao l i ê n tính là thông qua trò chơi phía sau có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú có thể để chính mình nắm giữ lực lượng cường đại có thể các người chơi tương lai chúng quy là một vùng tạm tối lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào chỗ vạn tiếp bất p h ụ ngầm đầu nhìn không thấy q u a n minh túi đầu khắp nơi trên đất là tuyệt vọng thế giới khủng bố chưa từng từng thiện đãi nhân loại ta cần gì phải cân nhắc cái này cái thế giới sẽ như thế nào đâu dù sao nơi này k é m thế nào đi nữa các người chơi tình cảnh cũng sẽ không thay đổi sau một khắc hắn sử dụng bách quỷ phụ thân đồ lực lượng đem khả liên quỷ đoàn đoàn cùng a n cựu thu vào cầu bên trong không muốn để cho hai quỷ cùng nhau mạo hiểm vạn vừa gặp phải đột phát tình huống không cách nào mang đi an cựu hoặc là đoàn đoàn đây mới thực sự là bệnh thiếu máu mà lâm bắt chính mình thì là lấy ra cái kia mười thanh màu sắc khác nhau chìa khóa đi tới cái kia quạt tên là quỷ môn quan trước cửa、Hồ. dùng sức hít một hơi phía sau hắn tùy ý cầm lên một cái chìa khóa đem chìa khóa cắm vào tương ứng khóa bên trong theo chìa khóa nhẹ nhàng nhất chuyển động thanh này khóa liền bị mở ra đồng thời hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh quỷ môn quan h ả o cảm độ đã tăng lên trí hữu thiện chỉ là mở một đạo khóa hảo cảm độ liền được tăng lên cái này ít nhiều khiến lâm bắc cảm thấy ngoài ý m u ố n một đạo khóa chính là như vậy cái kia mở ra mặt khác khóa lại sẽ như thế nào tiếp tục ca rất nhanh hắn cầm lên thanh thứ hai chìa khóa đến mức thứ một cái chìa khóa đây là bỏ vào đến trong túi mà trước đó lâm b á c đã làm tốt tất cả chuẩn bị phía sau được đến những cái kia phối phương đều bị khả liên quỷ đoàn đoàn mang theo cùng nhau tiến vào bách quỷ phụ thân đồ bên trong ở trên người hắn chỉ có ba tấm viết tay phối phương làm lại như vậy vì lấy phòng ngừa vắng nhất dù sao chỉ riêng trước một bước rời đi tiểu pháp nhai có một cái nho nhỏ nguyện vọng điểm cái thúc canh làm sao chương một trăm hai mươi một phía sau cửa l u y ệ ngục n cưỡng chế điều về chương một trăm hai mươi một phía sau cửa l u y ệ ngục n cưỡng chế điều về lâm b á c liền một giây đều không có lãng phí rất nhanh liền dùng thanh thứ hai chìa khóa mở ra thành thứ hai khóa bất quá lần này không có hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Mà hắn cũng không cũng có đinh suy g ĩ nhiều, thanh thanh Thanh nháy thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa văng lên. Đinh! thứ chìa khóa, thứ khóa. thứ khóa hệ lại cầm mở mở mắt, âm một lấy ra ra bị quỷ môn quan hảo cảm độ đã tăng lên đến thưởng thức một giây phía sau lâm bắc cầm lấy thanh thứ b ố chìa khóa đem thanh thứ b ố khóa cũng cho mở ra về sau thanh thứ năm chìa khóa thanh thứ sáu chìa khóa thứ bảy đinh quỷ môn quan hảo cảm độ đã đinh ngắn ngủi không đến một phút thời gian hắn một hơi mở ra chín c h u ỗ khóa trên quỷ môn quan chỉ để lại cuối cùng một cái khóa chỉ muốn mở ra thanh này khóa luyện ngục cùng thiên đường ở giữa đồng thời sẽ chỉ còn lại cuối cùng một đạo có thể tùy tiện bị đột phá phòng tuyến hô nhìn xem cái này còn sót lại một cái khóa lâm b á c không nhịn được hít sâu m ộ t hơi dù cho nội tâm đã làm ra quyết định có thể sự t ì n h thật phát triển đến bước cuối cùng này sự t ì n h nội tâm hắn vẫn như cũng là nhận lấy một ít ảnh hưởng bất quá cũng chỉ là nhận lấy chút ảnh hưởng mà thôi trước kia làm tốt quyết định không lại bởi vậy thay đổi đây là cuối cùng một đạo khóa mở ra phía sau ta liền có thể nhìn thấy luyện ngục sau một khắc lâm bắc cầm lấy thanh thứ mười chìa khóa quả quyết đem cái chìa khóa này Cắm chìa chuyển cả tâm mở mở vào nhàng trong. Theo chìa khóa nhẹ nhàng chuyển động, thanh thứ thanh thứ tất khóa khóa khóa nhẹ khóa khóa ra. ra. ra bên động, liền Đến đây, tất cả khóa đều bị bị đều Đẩy quỷ môn quan hào cảm độ đã tăng lên tới tôn kính đem thanh thứ mười chìa khóa cất kỹ lâm bác nhìn về phía trước mắt đóng chặt cửa lớn một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện quỷ môn quan hào cảm độ tôn kính rất tôn kính ngươi là chân chính tôn kính không là cố ý ngụy trang mà ra bởi vì ngươi dùng mười đem chìa khóa mở ra cái kia mười thanh h ó a nó biết muốn có được mười đem chìa khóa là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào bởi vậy nó nguyện ý bảo vệ ngươi chu toàn cho dù ngươi là một thân một mình tại cùng luyện ngục đối kháng nó cũng sẽ đem ngươi bảo hộ ở phía sau mình để ngươi miễn bị luyện ngục t h ô ấ n vệ nhìn xong lâm b ắ c hài lòng nhẹ gật đầu chỉ làm ở mười thanh khóa mà thôi liền để quỷ môn quan hảo cảm độ tăng mạnh vô luận như thế nào nghĩ đều là rất có lời sự tình hiện tại không thích hợp nghĩ những thứ này sự tình còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm hắn rất rõ ràng lưu cho mình thời gian không nhiều tiếng nói vừa ra lúc lâm bác liền giơ lên hai tay dính sát vào đóng chặt trên quỷ môn quan hai tay bỗng nhiên phát lực nếm thử đem quỷ môn quan cho đầy ra toàn lực đẩy mạnh mấy giây sau quỷ môn mở lộ ra một đầu cùng hắn cánh tay không sai biệt lắm độ giấy khe hở thông qua cái này cái khe hở lâm bắc cũng nhìn thấy phía sau cửa cảnh tượng hắn nhìn thấy là một cái lại một cái ác quỷ có ác quỷ khắp khuôn mặt vải tuyệt vọng không nhúc nhích ngồi dưới đất phát giáng ốc có ác quỷ trạng thái cực kỳ điên cuồng tại đối với không khí ra tay đánh nhau trong n ô n ngữ tràn đầy ác độc người rùa có ác quỷ đầy người đều là dọa người thương thế mạch cốt âm u từ trong cơ thể đầm ra thân thể linh kiện rơi xuống đầy đất bọn họ ngay tại đem những linh kiện này nhặt lên lại lần nữa lắp đặt đến trên thân thể của mình từng cái tin tức cột tại lâm bắt trong tầm mắt xuất hiện luyện ngục các quỷ mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực chém đầu hào cảm độ căm hận lâu dài bị giam tại luyện ngục một tầng bên trong tự do đã sớm bị tước đoạt nhiều năm không có ăn uống gì một mực đang chịu đựng tra tấn mỗi ngày đối mặt chỉ có tử vong cùng tuyệt vọng hắn căm hận luyện ngục căm hận cái này cái thế giới căm hận bên trong thế giới này tất cả nếu như có thể rời đi luyện ngục hắm sẽ đi tùy ý phá hư cái này cái thế giới không chỉ là hắn chờ tại bên trong luyện ngục các quỷ đều là như vậy để những này ác quỷ từ trong luyện ngục rời đi lời nói thế giới khủng bố sẽ xuất hiện trừ ác quỷ cùng nhân loại bên ngoài loại thứ ba tộc muốn phá hư tất cả không phân nhân quỷ trận danh o người cùng ác quỷ đối với bọn họ mà nói đều là ngon miệng đồ ăn luyện ngục các quỷ luyện ngục các quỷ những này ác quỷ bọn họ tin tức cột độ cao giống nhau danh t ự tất cả đều là luyện ngục các quỷ chẳng sợ cả là một cái ngoại lệ đều không có giới thiệu cũng kém k h n g nhiều toàn bộ ý tứ đồng dạng hảo cảm độ đồng dạng đều không ngoại lệ tất cả đều là căm hận chỉ có năng lực cùng mức độ nguy hiểm khác biệt Có giờ phút này trong lòng lâm bắc có đại lượng nghĩ hoặc có rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra không hiểu rõ vì sao nơi này sẽ có luyện ngục tồn tại là ai tại chỗ này thành lập ra cái này luyện ngục là ai đem những này ác quỷ đặt ở trong luyện ngục những vấn đề này hắn không nghĩ ra nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra chỉ biết là tồn tại ở cái này luyện ngục tất nhiên lo lắng to lớn bí mật nhưng cái này cái bí mật tạm thời không thể nào đi thăm dò cũng không biết làm ra những chuyện này ác quỷ cùng chúng mẫu còn có xả rác sơn phệ hồn quỷ bọn họ có quan hệ hay không có lẽ không có a liền tại lâm bắc nghĩ đến những sự tình này lúc có mấy cái bị giam tại bên trong luyện ngục c ác quỷ chú ý tới quỷ môn quan bị đẩy ra sự tình nhìn thấy cái kia một cái cánh tay độ dày khẽ hở bọn họ đầu tiên là xứng sở bị cái này tình huống ngoại ý muốn cho kinh hai đến có thể s ừ n g sốt vẫn chưa tới một giây đồng hồ cái này mấy cái ác quỷ liền phản ứng lại tiếp lấy tựa như là mất đi lý trí một bên cầm lên một bên hướng về quỷ môn quan tiếp cận mà đến tự do ta muốn tự do thả ta ra đi ra mau thả ta đi ra nhanh động mặc dù phát hiện quỷ môn quan bị đẩy ra một chuyện nhưng bọn họ khoảng cách cửa lại có chút khoảng cách muốn đi tới cửa cần một lát dẫn đầu động lên cái kia mấy cái ác quỷ phát huy một cái cực tốt dẫn đầu tác dụng rất nhanh tại luyện n g ụ c một tầng mặt khác c ác quỷ đều chú ý tới quỷ môn quan bị đẩy ra sự t ỉ n h cơ mở mở nhanh đại gia nhanh đi hỗ trợ cùng nhau đem cửa cho toàn bộ mở ra vì tự do của chúng ta không có bất kỳ cái gì ngoại lệ tất cả ác quỷ đều kích động hướng về mở ra quỷ môn quan tiếp cận mà đến cùng lúc đó đi mặt khác phó bản bên trong kiểm tra một vòng g i á m quản giả cũng về tới hầm rượu thiên đường phó bản chuẩn bị nhìn xem lâm bắc có tìm được hay không bị thất lạc trong phòng đ ổ vật ta rời đi thời gian mặc dù không lâu nhưng đầy đủ hắn đi gian phòng một chuyến phải nhanh đem hắn đưa ra ngoài còn có rất nhiều chuyện muốn làm vừa mới nghĩ tới đây hắn liền thấy đang đứng tại trước quỷ môn quan dùng sức đem quỷ môn quan cho đẩy ra một cái khe lâm bắc lúc này d á n quản giả quỷ c h o n váng h ắ n ngàng nghĩ vạ nghĩ cũng không nghĩ đến chính mình trở lại về sau dẫn đầu nhìn thấy vậy mà là dạng này một bức tranh một nhân loại tại mở ra quỷ môn quan càng đáng sợ chính là còn mở ra một cái khe hở mà tại trên quỷ môn quan hóa cũng đã tất cả đều bị mở ra chết thiệt hắn cũng dám l ừ a g ạ ta t xem ra hắn biết có giám quản giả tồn tại vừa rồi cố ý nói như vậy chính là vì để ta b u n g lòng cảnh giác giờ phút này giám quản giả hậu chi hậu giác minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng hết thể đều đã chậm quỷ môn quan đã bị mở ra phải mau đem hắn đưa đi sau đó để tự i nhục sơn bọ đến đóng cửa không phải vậy tình huống sẽ hỏng bét đến từ hạn làm ra cái này quyết định n g a y mắt hắn không chút do dự làm trái quy tắc vận dụng quyền hạn của mình cưỡng ép đem lâm b ắ t cho đưa ra phó bản vừa v ậ n còn đứng ở trước quỷ môn quan lâm b ắ t tại trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa phản p h ấ t xưa nay chưa từng tới bao giờ g i a n g quản giả không để ý tới đi làm cái gì vội vàng một lần nữa làm trái quy tắc hô hoán t i ự u đ h ụ c sơn chờ ác quỷ tranh thủ thời gian tới đáng tiếc hắn không cách nào rời đi phó bản không phải vậy sẽ đích thân đi đem quỷ môn quan đóng lại nhận được tin tức n g a y mắt cựu n h c sơn một giây cũng không dám trì hoãn mang theo một đám ác quỷ vội vàng đi tới mười tầm chỗ nhìn thấy cái kia l cùng ta đi đóng cửa có thể hắn còn không kịp chạy đến trước quỷ môn quan liền có một cái hư thối cánh tay từ trong quỷ môn quan đưa ra gắt gao bắt lấy quỷ môn quan mép cửa tiếp lấy lại là một cánh tay đưa ra lại nói tiếp mấy cánh tay cùng nhau đưa ra ngắn ngủi mấy giây sau đó cánh tay số lượng đạt tới mấy trăm con nhưng phạm là từ trong quỷ môn quan vươn ra cánh tay đều sẽ thật chặt bắt lấy quỷ môn quan mép cửa dùng sức đem những n à y cửa kéo ra cũng bởi vậy trên quỷ môn quan kẽ h hở ngay tại biến thành càng lúc càng lớn nhưng l đã bị cưỡng chế từ phó bản bên trong đá ra sẽ ở ba phút phía sau trở lại an toàn bên trong bởi vì là bị cưỡng chế đá ra cho nên lần này ngươi lấy được khen thưởng sẽ ngẩm thừa nhận biến thành gấp đôi mời tha thứ đối với kết quả này lâm bắc rất là hài lòng gấp đôi khen thưởng cũng không tệ lắm không có t r a n g bị đá mà còn lần này vang lên thanh âm nhắc nhở hẳn là cùng tên kia d á m quản giả cũng không có quan hệ đại khái phân tích một phen tình huống phía sau hắn liền an tâm bắt đầu chờ đợi ba phút rất nhanh liền sẽ đi qua cùng lúc đó kịp phản ứng t i ể u nhục sơn chờ quỷ cũng liền bận rộn chạy tiến lên muốn ngăn cản quỷ môn quan mở ra có thể là ngăn cản hiệu quả lại chẳng ra sao cả tại cái kia dập dạp chẳng chị tác quỷ thủ cánh tay dưới ảnh hưởng bọn họ liền quỷ môn quan đều không có cách nào tiếp cận theo thời gian từng giây từng phút trôi qua quỷ môn quan bị mở ra biên độ cũng càng ngày càng nhiều bởi vì có càng nhiều bị nhốt tại bên trong luyện ngục các quỷ gia nhập vào mở ra quỷ môn quan trong hàng ngũ không chỉ là luyện ngục một tầng ác quỷ cuối cùng tại một phút trôi qua về sau quỷ môn quan triệt để bị luyện ngục c ác quỷ bọn họ mở ra hai cánh cửa gấp tựa vào trên vách tường một giây sau quỷ môn quan càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa liền xem như n g h ị quan đều không cách nào đóng lại giờ phút này quỷ môn quan mở rộng luyện ngục cùng thiên đường ở giữa lại không cái gì ngăn cản bắt đầu không khoảng cách tiếp xúc ngay sau đó bị nhốt hồi lâu một nhóm ác quỷ từ trong luyện ngục lao ra chân chính tiến vào tầng thứ mười trong phạm vi tự do ha ha ha ta tự do mười năm bị nuốt dòng giã mười năm các ngươi những n à y chết thiệt tác quỷ biết ta mười năm này là thế nào qua sao thật đòi à, các ngươi thoạt nhìn thật tốt an ta hôm nay nhất định muốn ăn thoải mái gặp không cách nào đem luyện ngục các quỷ bọn họ bước về đến trong luyện ngục tiểu nhục sơn lập tức liền đối với xung quanh chính mình quỷ hạ lệnh đ ộ n thủ có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu cuối cùng đem bọn họ chạy trở về luyện ngục bên trong bọn gia hỏa này cũng sẽ không cùng chúng ta thân mật ở chung hạ s ó k h i ế hắn dẫn đầu xông về luyện ngục á c quỷ bọn họ thân thể cao lớn cho phía trước nhất những cái kia á quỷ mang đến hủy diệt tính ích. mà tại quỷ môn quan đến tính đạc hủy ích, diệt tại quỷ bởi ị triệt để m ra trò nháy h mắt, một đạo c ơ khủng bố thanh âm nhắc nhở, chơi cũng người trong bố âm đây có ở đầu vì ă n lên. Đinh. g Bởi v quỷ môn quan chính thức mở ra bị nuốt tại bên trong luyện ngục các quỷ giành lấy tự do đặc t h u ẩn tàng phó bản quỷ gian luyện ngục sẽ ở kế tiếp dạng sáng k h ô n giờ g chính thức mở ra cái này phó bản là tự do thăm dò loại hình phó bản mỗi cái người chơi mỗi tuần có bảy lần tiến vào cái này phó bản cơ hội tại đặc t h u ẩn tàng phó bản bên trong chỉ có một cái nhiệm vụ cần phải đi làm nhiệm vụ này tên là săn giết luyện ngục các quỷ mỗi săn giết một cái nguy hiểm cấp luyện ngục các quỷ có thể được đến một n g h n điểm khủng bố trị khen thưởng mỗi săn giết một cái kinh tùng cấp luyện ngục các quỷ có thể được đến năm n g h n điểm khủng bố trị khen thưởng mỗi săn giết một cái khủng bố cấp luyện ngục các quỷ có thể được đến một vạn điểm khủng bố trị khen thưởng mỗi săn giết một cái ác mộng cấp luyện ngục các quỷ có thể được đến một mươi vạn điểm khủng bố trị khen thưởng cứ thế mà suy ra gia tăng m ộ ư ơ i lần làm săn giết luyện ngục các quỷ số lượng mỗi đạt tới một lần mười bội số lúc đều có thể thu hoạch được ngoài định mức khen thưởng mời đối với thực lực mình có lòng tin người chơi tích cực tham dự a cái này phó bản thời gian tồn tại cùng trong luyện ngục các quỷ số lượng có quan hệ làm luyện ngục các quỷ toàn bộ đều chết đi lúc cái này phó bản cũng sẽ tùy theo cùng nhau kết thúc vô luận là ngay tại tham dự phó bản người chơi vẫn là ngay tại khu vực an toàn bên trong nghỉ ngơi người chơi đều nghe được đạo này chuyên thuộc tại trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở một nháy mắt tất cả người chơi đều xứng sở ngay tại chỗ trường hợp này bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải đặc biệt đặc thù ẩn ẩn tang phó bản lại là đặc thù lại là ẩn tảng cái này phó bản sợ rằng rất khủng bố khá lắm phần thường này thật không là bình thường phong phú chỉ muốn giết chết á c quỷ liền có thể được đến khủng bố trị đây rõ ràng là cổ vũ đại gia đi săn giết á c quỷ à. chỉ có ta một người muốn biết vì sao quỷ môn quan sẽ êm đẹp mở ra sao một tuần có thể đi vào bảy lần cái này không phải liền là mỗi ngày có thể đi quỷ môn quan luyện ngục các quỷ cái này đều cái gì cùng cái gì à. không quản là đang làm gì người chơi giờ phút này đều đem l ự c chú ý đặt ở c h u y ệ n này một cái mỗi ngày đều có thể đi vào mà còn khen thưởng phong phú phó bản đối mọi người đến nói đều là khó được kỳ ngộ cứ việc chỉ là biết cái này phó bản đại khái tức liền đã có rất nhiều người chơi làm ra đi xem một chút quyết định Câu phú quý trong nguy phú hiểm. trong lâm bắc cũng là nhiều người chơi một trong tự nhiên cũng nghe đến trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở sau khi nghe xong hắn không có cùng người chơi khác đồng dạng kích động mà là không khỏi nếu chặt l ô n g mày bắt đầu suy nghĩ núp ở cái này thanh âm nhắc nhở phía sau bí mật bởi vì biết luyện n g ụ c gác quỷ là loại thứ ba tộc đối với nhân loại cùng mặt khác á c quỷ đều có định ý sâu đậm cho nên trong lòng lâm bắc đặc biệt rõ ràng cái này cũng không phải cái gì tuyệt đối c u y ệ n tốt luyện ngục mới vừa vặn mở ra liền thông báo như thế một cái nhiệm vụ mà còn nhiệm vụ khen thưởng không là bình thường phong phú tùy tiện giết chết một cái luyện ngục các quỷ đều có thể có rất không tệ khủng bố t r ị thu vào nghĩ như thế nào đều không phải tại cấp cho phúc lợi muốn đi đến trong luyện ngục giết chết luyện ngục các quỷ cũng không phải một kiện có khả năng tùy tiện làm đến sự tình hiện tại luyện ngục các quỷ bọn họ vừa vặn được đến tự do đang đứng ở tùy ý vui chơi giai đoạn dưới loại tình huống này đi săn giết luyện ngục các quỷ quả thực chính là tại núi đao biển lửa bên trong lặp đi lặp lại hồi n à y trong lòng tự nói đến nơi lấy lúc h ắ n chầm dãi ngừng lại đại k h i sâu một hơi về sau lâm bắc mới tiếp tục tự nói trò chơi khủng bố loại này cách làm là tính toán để các người chơi s ở thuộc tại chủng tộc loài người cùng luyện ngục các quỷ cái này loại thứ ba tộc lẫn nhau tiêu hao sao chỉ cần có người chơi đi săn g i ế t luyện ngục các quỷ như vậy tất nhiên liền sẽ có một phương xuất hiện thương vong săn g i ế t thành công luyện ngục các quỷ sẽ chết đi săn g i ế t thất bại người chơi liền sẽ chết đi nhân loại cùng luyện ngục các quỷ tranh đấu lẫn nhau phổ thông ác quỷ ngồi thu ngư ông thủ lợi sao trò chơi khủng bố quả nhiên vẫn là thiên hướng về trợ giút những cái kia phổ thông ác quỷ bất quá nói cho cùng lời nói cái này mới phó bản cũng đúng là cơ hội tốt các người chơi thật có thể mượn cơ hội thu hoạch đại lượng khủng bố trị chỉ là nguy hiểm tương đối lớn mà thôi trò chơi khủng bố mục đích cũng không khó phỏng đoán nhưng hiện nay cũng chỉ có hắn biết chuyện này dù sao ủy môn q u a n là do lâm bắc đề ra luyện ngục là bởi vì hắn mà mở ra cũng bởi vậy lâm bắc tạm thời không có ý định đi tham dự cái này mới mở ra phó bản ít nhất lúc mới bắt đầu không có ý định mà các người chơi cũng không phải đều là kẻ ngu tại vượt qua ban đầu ngắn n g i kích động phía sau bọn họ cũng dần dần khôi phục tỉnh táo bắt đầu phân tích lên hiện trạng rất nhanh liền có người chơi phát hiện mở ám đại gia tỉnh táo cái này rõ ràng chính là c ả m ấy cho khen thưởng thực sự là quá mức phong phú trò chơi khủng bố làm sao có chuyện tốt như vậy đề nghị không muốn nào nóng lên liền tiến vào cái này phó bản đến cùng muốn hay không gia nhập vào phó bản bên trong vẫn là căn cứ về sau được đến tình báo rồi quyết định a chờ tới ngày thứ hai a đến thứ hai thiên thời không sai biệt lắm liền có thể biết rõ đại khái tình huống luyện ngục ác quỷ cùng chúng ta phía trước tiếp xúc ác quỷ có cái gì khác biệt sao tại sao lại có dạng này một cái đơn độc danh tự bọn họ cùng ác quỷ là cùng một bọn vẫn là độc lập tồn tại mặc dù có người chơi phân tích ra vài thứ nhưng cũng vô pháp ảnh hưởng đến những cái kia một lòng chỉ muốn đạt được khủng bố trị người chơi nên phát sinh sự tình vẫn như cũ sẽ phát sinh mà đúng lúc này trò chơi khủng bố thanh em nhắc nhở đúng là một lần nữa v ă n g lên đinh đối với mới phó bản bổ sung nói rõ bởi vì cái này phó bản độ khó tương đối cao cho nên muốn từ phó bản rời đi lúc không cần thỏa mãn bất kỳ điều kiện gì làm ngươi muốn rời đi lúc chỉ cần ở trong nội tâm lẩm nhậm rời đi hai chữ liền có thể mỗi tuần có bảy lần rời đi cơ hội hiển nhiên trò chơi khủng bố biết các người chơi đang suy nghĩ cái gì nếu không tại sao lại đặc biệt cho ra dạng này nhắc nhở mà khi nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở phía sau rất nhiều người chơi càng là nhẹ nhàng thở ra lo âu trong lòng cũng bắt đầu tàn đi có thể tùy thời l u i ra cái kia còn có cái gì đáng sợ l i ê n những cái kia biết có m ờ ám người chơi giờ phút này trong lòng cũng có đi vào xúc động lâm b á c cũng có chút ngoài ý muốn tùy thời đều có thể từ phó bản bên trong rời đi đây đúng là cái rất mê người điều kiện có khả năng tùy thời rời đi liền đại biểu có thể khẩn cấp tị nạn hẳn là sẽ có rất nhiều người chơi tiến vào cái này phó bản bên trong mạo hiểm vậy mà cho loại này quyền hạn xem ra so sánh với nhân loại đến nói trò chơi khủng bố càng muốn tiêu diệt luyện ngục các quỷ thấy tình huống triệt để mất k h ô n g chế giám quản giả thở dài bất đắc dĩ nói ai đều do nhân loại kia quá h è n hạ không có chút nào nói võ đức thừa d ị p ta bung lỏng cảnh giác lúc làm đánh lén mới sẽ dẫn đến tình huống biến thành dạng này bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái hắn không những biết giám quản giả tồn tại hơn nữa còn có thể đem quỷ môn quan cho mở ra này làm sao nghĩ đều có chút không thích hợp đến đi gặp hắn một chút quỷ môn quan mở ra luyện ngục cùng thiên đường không khoảng cách tiếp xúc chuyện này đã thành kết cục đã định hắn một cái giám quản giả cũng vô lực đem tình huống thay đổi. ở lại chỗ này nữa cũng chỉ là tăng thêm phiền não không bằng rời đi sau một khắc dáng quản giả từ nơi này rời đi xuất hiện ở lâm bắc ở hắc cám không gian bên trong nhìn thấy tại lạnh nhạt đứng ở nơi đó lâm bắc nháy mắt trong lòng hắn hiện ra đầy ngập lửa giận mở miệng giọng nói chuyện bên trong ngậm lấy vô biên nổi giận nhân loại ngươi biết chính mình làm chuyện ngu xuẩn d ư ờ n g nào sao ngươi biết quỷ môn quan mở ra phía sau cực lạc t i ể u trang lại biến thành hình dáng ra sao không nghe đến cái này từ đằng xa vang lên tiếng nói chuyện lâm bắc liền nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tự nhiên liền thấy đồng dạng thân ở trong bóng tối dáng quản giả mặc dù xung quanh bị hắc cám tràn ngập thế nhưng hắn cùng g i á n g quản giả lại có thể nhìn thấy lẫn nhau hơn nữa nhìn đặc biệt rõ ràng g i á n g quản giả hình thể rất lớn chỉ là một con mắt liền có ô tô kích cỡ tương đương mà lại là giống như hỏa diễm màu đỏ rực viên k i a tràn ngập phẫn nộ đầu có có một tòa tầng sáu tiểu lâu p h ò n g lớn đỉnh đầu có dầm dạp t r à n g t r ị t giống như hỏa s á tóc rõ ràng xung quanh không có gió tồn tại có thể cái này từng cây tóc lại đang đong đưa giống như là rắn đang đong đưa thân thể của mình liền đầu đều khổng lộ như thế lại càng không cần phải nói thân thể lớn bao nhiêu một cánh tay liền có thể so với một tòa tiểu cao tầng nhìn về phía trước chỗ tựa như là đang nhìn một cái hỏa diễm cự thú lâm bắc tầm mắt đều có chút không đủ dùng cực kỳ cường đại lực áp bách thứ trên người dám quản giả tàn ra lâm bắc nhìn xem thân hình to lớn dám quản giả đúng là mất đi đối thân thể năng lực t r ư n g khống liền động động ngón tay đều là một kiện rất khó làm đến sự tình l ầ m bẩm dùng sức nuốt ngụm nước miếng phía sau hắn tình trạng mới xem như khôi phục một chút hắn chính là trận này trò chơi dám quản giả sao cùng ta trong tưởng tượng dám quản giả trên lệnh thật lớn mặc dù từ trên người dám quản giả tàn ra lực áp bách cực mạnh bản thân tướng mạo cũng tràn đầy lực uy hiếp nhưng lâm bắc lại cũng không cả hiện tại giáng quản giả trạng thái rất không thích hợp thân thể của hắn các bộ vị đang không ngừng hư thối từ lớn đầu to đến bàn chân ngọn nguồn c h ỗ đều là dạng này hư thối chỗ hóa thành một bãi một bãi dòng máu rơi vào hát cám trên mặt đất xuất hiện nắn g ngủi vài giây đồng hồ giáng quản giả một nửa thân thể liền hư thối thành máu loãng cứ việc thân thể của hắn rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ có thể cái kia hư thối lại không có vì vậy dừng lại tại khuôn mặt giáng quản giả bên trên trừ phẫn nộ bên ngoài chính là thống khổ thân thể khổng lồ cũng tại khe run Giám giả g quản n ụ cũng viêm, mức độ nguy hiểm, đổi, tài sinh, thiên giám giả. mức cảm hầm ngục cấp,、năng、lực, ngục c độ địa độ, đường nguy năng lớn nhỏ thay đổi, sinh. Cảm độ, hoán hận, hầm thiên đường phó bản quản rượu thay hỏa, hào phó là cực lạc t i ể u trang phía sau màn cổ đông một t r o n g mỗi năm có thể từ cực lạc t i ể u trang nơi này thu hoạch được một bút phong phú khủng bố tệ cho nên mới sẽ hiểu rõ như vậy cùng quan tâm cực lạc t i ể u trang có khả năng k h ô n g chế địa ngục chi hỏa cũng có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ đồng thời cũng nắm giữ lấy năng lực của trọng sinh thực lực rất mạnh mẽ tuyệt đối không cần trêu c h ọ hắn ngươi còn không phải là đối thủ của hắn thời khắc này trạng thái rất kém cỏi sức lực đang tiếp thụ quy tắc xử phạt rất hận ngươi muốn dùng địa n g ụ c chi hỏa đem ngươi n ố t t h à n h cho nhưng làm sao bị hạn chế hành động quy tắc quá nhiều dẫn đến hắn không có cách nào đối ngươi làm cái gì l i ê n tới đây gặp ngươi đều vi phạm một cái quy tắc cẩn thận một khi tìm tới cơ hội thích hợp hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết trên ngươi quy tắc gan phận thủ kỳ g i á m quản giả mức độ nguy hiểm thế giới cấp năng lực thống khổ giao cho hào cảm độ phổ thông đỉnh cấp quy tắc là chuyên môn dùng để gò bó g á m quản giả quy tắc chỗ bao hàm phạm vi cực lớn nhỏ đem hai cái này tin tức cột nhìn kỹ một lần phía sau nội tâm lâm bắc bên trong còn sót lại bất an mới tàn đi dù sao có đỉnh cấp quy tắc tại trước mắt cự hình giám quản giả cũng không thể đối với chính mình hạ thủ không thể hạ thủ còn lo lắng cái gì tiếp lấy hắn nhớ tới giám quản giả khi mới xuất hiện trong miệng chất vấn cái kia lời nói thần tình lạnh nhạt mở miệng hồi đáp cực lạc t i ể u trang lại biến thành cái dạng gì cùng ta lại có quan hệ gì tiếp tục làm ác quỷ bọn họ thiên đường vẫn là luân hãm trở thành luyện n g ụ c một bộ phận đều là những cái kia ác quỷ bọn họ quyết định sự t ì n h ta chỉ là một tên phổ thông người chơi làm cũng chỉ là chính mình cho rằng đúng sự tỉnh để ta suy nghĩ cực lạc cựu trang tình cảnh có phải là có chút làm khó mà lại nói đến cùng cực lạc t i ể u trang đối ta mà nói là lớn nhất một cái kia đối thủ cạnh tranh cực lạc t i ể u trang hủy diệt mới tốt điểm này là lâm bắc mới nghĩ tới sự tỉnh tất nhiên chính mình cũng muốn bước vào d ư ợ u cái nghề này như vậy tất nhiên sẽ cùng cực lạc t i ể u trang sinh ra cạnh tranh đối thủ cạnh tranh số lượng càng ít càng tốt không có cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh hắn mới có thể tại d ư ợ u cái nghề này đại triển quyền cước n g h e đến lâm bắc phiên này trả lời g i a n g quản giả ngục viêm biểu lộ biến thành so vừa vặn còn khó nhìn hơn hắn dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm lâm bắc mở miệm chất vấn âm thanh c ự lớn giống như tại trên không bắn nổ kinh lôi đang t ạ i mặt của ta còn dám nói như thế ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao tại chỗ này ngươi cũng không p h ư ơ n g trốn giờ phút này giáng quản d ạ n g ụ c viêm muốn giết chết lâm bắc suy nghĩ cực kỳ máy liệt có lẽ các vị trí cơ thể không ngừng c h u y ể n đến thống khổ lại đang nhắc nhở hắn nếu như còn muốn tiếp tục sinh tồn đi xuống liền không cần làm ra loại này mất trí sự tỉnh đừng nói là giết chết lâm bắc liền xem như chạm một cái lâm bắc liền sẽ có được kinh khủng hơn trừng phạt sau một khắc lâm bắc thần sắc khinh thường mở miệng nói giết ta ngươi dám không nếu như ngươi dám lời nói cái kia liền trực tiếp giết ta tôi còn tại chỗ này nói lời vô dụng làm gì bởi vì biết trước mắt g i á m quản giả là từ địch cũng biết g i á m quản giả tuyệt đối sẽ không xuất thủ cho nên hắn trong n ô n ngữ cũng sẽ không cân nhắc g i á m quản giả căm thụ muốn dùng thái độ gì liền dùng thái độ gì mà tại nghe được lời nói của lâm bắc về sau g i á m quản giả ngục h ỏ a nhưng là rơi vào trầm mặc bên trong c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m hình thể nhỏ bé lâm bắc quan sát quan sát một hồi lâu phía sau lông mày của hắn mới chậm rãi d ã n ra ngươi quả nhiên không phải người bình thường liền ta không thể giết ngươi sự tình đều biết rõ xem ra là phía sau có chỗ dựa ngươi đến tuột cùng là ai phía sau á quỷ lại là cái kia một cái là cái nào cùng ta có thủ g i á n quản giả vẫn là người nào mở ra quỷ môn quan mục đích lại là cái gì tính toán ta biết ngươi sẽ không nói ta sẽ không bỏ qua ngươi vô luận ngươi chỗ r ử a là ai ngươi đều khó thoát khỏi cái chết vận mệnh ngôn ngữ uy hiếp cùng công kích là giám quản giảng ụ c hỏa duy nhất có thể làm sự tình có thể hắn vừa mới nói xong lâm b á c liền nhận lấy lời nói gốc dạng ta c h ờ ngươi bất quá ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì ta cũng muốn giết ngươi hắn đã đem giám quản giảng ụ c hỏa thả tới sổ đen không sớm thì muộn đạt được ra cái sinh tử tại cái này về sau giám quản giảng ụ c hỏa không có dừng lại thêm Thừ l nếu h một t i n g phía a s l i ề như rời đi cái này n m ả hắc ta không có đón lại tại lâm bác chính chỗ mình này. đ sai gián quản giả cùng gián quản giả quan hệ trong đó cũng rất phức tạp có gián quản giả quan hệ tương đối tốt cũng quan hệ thì tương đối kém cái này cũng liền đại biểu cho khác biệt giám quản giả sẽ lẫn nhau tiếp xúc bọn họ có tình báo cũng sẽ cùng hưởng thật khó làm lâm bắc không có đối với chuyện này suy nghĩ nhiều bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ lấy đi làm khẽ lắc đầu đem suy nghĩ từ đằng xa thu hồi đã sớm làm tốt quy hoạch tại hắn trong nội tâm hiện lên lần này không thể ở tại khu vực an toàn bên trong đi vào trước kết toán một đợt khen thưởng sau đó liền đi hát tưởng vi quán cà phê ai còn phải tự mình ngồi xe đi còn tốt có vé xe mặc dù biết đi hát tưởng vi quán cà phê phía sau sẽ để cho an cựu cùng hát tưởng vi phu nhân lại lần nữa tiếp xúc nhưng lâm bắc còn không phải không đi sự tình quá là quan trọng sau một khắc lâm bắc nâng lên một cái tay đến chạm đến cửa đen số 404, chuẩn bị đi vào gian phòng của mình bên trong có thể còn chưa kịp đem cửa cho đẩy ra chỉ riêng tiếng nói chuyện liền từ một bên chuyển đến lâm bắc có thể cùng ngươi nói một chút sao bây giờ chỉ riêng giọng nói chuyện cùng phía trước có khác biệt rất lớn nghe tới giống như là tại t h ị n h cầu quy cầu các xoáy ca mỹ nữ động động ẩn chứa lớn lao huy năng ngón tay chế tài một cái cái kia phân màu vàng n ú t b ấm chứ một trăm hai mươi lăm chỉ riêng ỉ lại trước nay chưa từng có phong phú khen thưởng chứ một trăm hai mươi lăm chỉ riêng ỵ lại trước nay chưa từng có phong phú khen thưởng ngay vậy lâm b á c tiếp tục phát lực đem đóng chặt cửa cho lề ra đồng thời mở miệng cho ra đã bán có thể đi vào nói đi bên ngoài không thích hợp nói chuyện kinh lịch nhiều chuyện như vậy phía sau hắn cảm giác chính mình quan hệ với chỉ riêng miễn cưỡng có thể dùng không sai hai chữ đến hình dung cho nên mới sẽ đáp ứng chỉ riêng yêu cầu này tiếng nói vừa ra lúc lâm b á c cũng đi vào gian phòng của mình bên trong tại hắn đi vào trong phòng máy mắt trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở cũng theo đó mà vang lên đinh thành công thông quan phó bản hầm rượu thiên đường khen thưởng ngay tại kết toán bên trong nhiệm vụ một thiết thủ phối phương ngươi là thiên tài thần thâu vậy mà trộm đến một trăm sáu mươi tám tấm phối phương không những như vậy còn có như vậy bao lớn ngạch khủng bố tạm cùng đến không hết rượu ngon cùng với cái k i a m mười đem chìa khóa hoàn mỹ hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ liền xem như có một đội cường đại ác quỷ đi trắng trợn cấp đoạt cực lạc t i ể u trang cuối cùng có thể cấp được thu hoạch cũng kém xa tít tắt ngươi mặc dù cuối cùng chỉ cấp cố chủ ba cái phối phương nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nhiệm vụ đ ộ hoàn thành bởi vì cái này nhiệm vụ yêu cầu là nhiều thiết thủ phối phương mà không phải đem phối phương giao cho cố chủ nhiệm vụ hai tìm bằng hữu thành công tìm tới chỗ có thân phận giống nhau người chơi đồng thời tìm ra lăn lộn ở bên trong đ ị c h nhân biểu hiện cũng rất xuất sắc bởi vì nhiệm vụ tính chất khác biệt nhiệm vụ này cũng không có quá nhiều yêu cầu quyết định cuối cùng đánh giá làm sao chính là nhiệm vụ thứ nhất bởi vì ngươi tại cái này phó bản biểu hiện cực kỳ xuất sắc cho nên cuối cùng lấy được đánh giá là sss cấp thu hoạch đến khen thường là 825.612 khủng bố trị tức lạc i ể u trang đại khách hộ danh sách và liên hệ phương thức đỉnh cấp nhu cựu công cụ một bộ nhu cựu nguyên tài liệu sản xuất địa, địa đồ một phần tư thâm nhu cựu sư nhu nhật ký một bản mỹ cựu chất lượng chắc bình nghi một đài toàn không giới t t hề nghi ngờ lần này khen thưởng rất phong phú khi nghe đến lần này khen thưởng lúc lâm bắc cũng không khỏi đem lông mày cho bước lên trong hai con ngươi chạy ra vô cùng bất ngờ không hổ là gấp đôi khen thưởng quả nhiên so trước đây khen thưởng muốn tốt hơn nhiều được đến những phần thưởng này ta cất rượu kế hoạch sẽ thuận lợi hơn mặc dù khen thưởng đặc biệt tốt nhưng hắn giờ phút này lại không để ý tới đi nghiên cứu những phần thưởng này đều là cái gì hoặc là cân nhắc nên dùng khủng bố t r ị mua thứ gì bởi vì chỉ riêng còn tại tại chỉ riêng rời đi phía sau lo lắng nữa những này hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất trừ cái đó ra lâm b á c ý thức được một kiện phía trước bị xem nhẹ sự tình cho dù có một đội cường đại ác quỷ đi trắng trận cướp đoạt cũng sẽ không có ta loại này thu hoạch sao cũng đối cực lạc t i ể u trang nổi danh như vậy một chỗ làm sao có thể chỉ có tiểu nhục sơn trông coi khẳng định còn có mặt khác thực lực cường đại ác quỷ c ư ờ n đoạt tất nhiên sẽ dẫn động mặt khác ác quỷ ta lần này đi đến địa phương cũng chỉ có mật thất cùng mật đạo địa phương khác còn chưa kịp đi nhìn những cái kia nắm giữ lấy đặc biệt bí phương ác quỷ thực lực có lẽ cũng sẽ không so t i ể u nhục sân yếu nghĩ tới đ â y lúc hãn nội tâm không khỏi biến thành n g ư ớ n g trọng cũng có chút vui mừng vận khí của mình tương đối tốt xem ra vận khí của ta cũng không t ệ lắm không có gặp phải quá tình huống nguy hiểm mặt khác thực lực cường hãn ác quỷ đồng thời chưa từng xuất hiện suy nghĩ kỹ một chút may mắn mà có lôi tứ cùng án cựu cùng với đoàn đoàn trợ giút còn có chính là chuyện đột nhiên xảy ra tất cả phát sinh quá nhanh kết thúc cũng quá nhanh hắn có thể sẽ không coi thường cực lạc tự trang nếu như không có ba cái á c quỷ dốc sức tương trợ cộng thêm là thông qua ăn cắp phương thức muốn lấy cho bằng được như vậy phối phương có thể không thể dễ dàng như thế mấy giây sau lâm bắc mới bước đi đến ghế sofa chỗ ngồi xuống chỉ riêng theo sát tại phía sau hắn ngồi ở một cái khác trên ghế sofa dùng bị hiếu kỳ cho lấp đầy ánh mắt nhìn lâm bắc chằm chằm quên chính mình đi vào nguyên nhân thấy thế lâm bắc chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói người nghĩ nói cái gì nói đi kỳ thật hắn rất hiếu kỳ muốn biết chỉ r i ê n lần này tìm chính mình mục đích tại cái này tiếng nói vừa ra lúc chỉ r i ê n khôi phục bình thường Tiếp i lấy l ề nàng dùng nói. Yên tâm, ta sẽ không hỏi thân phận ngươi, cũng sẽ không ngươi. Không nên hỏi, không nên nói, ta cũng sẽ không nhắc lên.、Ta、cũng không muốn để hai ta quan hệ trở nên n sức sâu sau sẽ sẽ sẽ cái, chậm của của hít hỏi hỏi, hai hệ bí một tâm, ta tra xét mật ta Ta ta trở mới kém. dãi đi đó để đầu tiên là nói những lời này vì để lâm bắc yên tâm mơ hồ nằm thắng một lần phía sau chỉ riêng minh bạch lâm b ắ c chỗ cường đại biết lâm bắc là đầu tuyệt đối tráng kiện bắt đùi ô m chặt lời nói tương lai sẽ một mảnh quan minh cho nên nàng sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn sẽ không chọc lâm bắt chắn ghét nghe nói như thế lâm bắc chỉ là nhẹ gật đầu đối với cái này không hề cảm giác ngoài ý muốn bởi vì hắn hiểu rõ chỉ riêng biết chỉ riêng là hạ người gì quả quyết sẽ không đi hỏi loại này tỷ lệ lớn không chiếm được đáp án vấn đề mà còn truy tìm nguồn gốc hỏi những ngày sự t ì n h sẽ chỉ dẫn tới bị đặt câu hỏi người chắn ghét lúc này chỉ riêng tiếng nói chuyện tiếp tục vang lên mục đích của ta tìm đến ngươi nhưng thật ra là muốn cùng ngươi nói một chút liên quan tới cái kia đặc thù ẩn tàng phó bản quỷ gian luyện ngục c h u y ệ n của vừa vặn ta cùng mặt khác thâm n i ê n người chơi đụng vào cái đầu đôi cái này phó bản tiến hành ngắn ngủi thảo luận thế nhưng trong lúc nhất thời đều không quyết định chắc chắn được đôi cái này phó có nên hay không đi vào cái này phó bản xuất hiện quá đột ngột đưa cho khen thưởng cũng quá mức tốt nhất là sau cùng thêm vào nói rõ càng làm cho một chút người chơi ý thức được sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy bởi vậy các nàng không có tính ra kết quả đi cùng không đi đều không dám tùy ý kết luận chỉ riêng sở dĩ đến tìm lâm bắc hỏi vấn đề này là bởi vì trong lòng vô hình ở giữa đã đối lâm bắc sinh ra ỵ lại muốn biết lâm bắc cách nhìn làm sao chỉ bất quá nàng chính mình còn không có phát giác được cho nên mới sẽ lấy dũng khí đến tìm lâm bắc mà lâm bắc khi nghe đến chỉ r i ê n vấn đề phía sau cũng là không khỏi lâm vào suy nghĩ bên trong người khác có thể không hiểu rõ cái này phó bản có thể là hắn lại biết cái này phó bản là chuyện gì xảy ra nói cho cùng chính là cái bị chính mình trong lúc vô tình phát động phó bản suy tư không đến mười giây lâm bắc cho ra đáp án trước đường đi ít nhất tại phó bản sơ kỳ đường đi luận ngục mới vừa bỏ niêm phong chính là điên cùng thời kỳ hiện tại đi vào chính là tự tìm đường chết hắn không có ý định giả vờ cái gì cũng không biết lâm bắc rất rõ ràng cái này phó bản cùng cực lạc t i ể u trang có liên quan sự tình rất nhanh liền sẽ bị lộ ra chỉ cần chuyện này lộ ra ánh sáng vừa rời đi cực lạc cựu trang chỉ riêng đám người khẳng định sẽ bản năng nhớ tới hắn thời gian điểm gì đó đều có thể đối đầu đến lúc đó lại sau khi nghe ngóng căn bản là không che giấu nổi cùng hắn tại trước mặt chỉ riêng giả vờ không biết còn không bằng thân mật cho cái đề nghị nói không chừng về sau còn có thể từ chỉ riêng nơi này được đến cùng loại lần này hai người phó bản cơ hội dù sao động động m ồ t mép sự tình nghe nói như thế chỉ riêng dùng sức nhẹ gật đầu trong nội tâm cũng có đáp án Tốt. nàng định nghe lâm bắc lời nói tạm thời không đi bên trong mạo hiểm vấn đề khác chỉ r i ê n không hỏi được đến lâm bắc chuẩn xác trả lời nàng mục đích lần này cũng đã đạt tới chỉ chốc lát chỉ riêng rời đi cửa phòng đóng nháy mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh ký chủ thành công thông qua phó bản đồng thời hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến đạt tới lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng một trăm tám mươi nghìn hảo cảm điểm xin hỏi có hay không sử dụng hảo cảm điểm kết toán phiên b ộ i tạp đối với cái này lâm bắc một giây đều không có do dự lập tức cho ra trả lời sử dụng hảo cảm điểm kết toán phiên b ộ i tạp hắn hiện tại cũng không thiếu cái đồ chơi này trong bất chi bất giác đã tích lũy không ít hoàn toàn có thể mỗi chàng trò chơi đều sử dụng đinh lần này gấp đội mấy là gấp bảy cuối cùng lấy được hảo cảm điểm là một nghìn hai trăm sáu mươi nghìn thanh âm nhắc nhở rơi xuống lúc lâm bắc lập tức bắt đầu thống kê rất nhanh cuối cùng thống kê kết quả ra lò bảy trăm năm mươi bảy nghìn nghìn hảo cảm điểm bốn mươi sáu một n ă m bốn sáu năm khủng bố t r ị nhiều khủng bố hắn là thật không có d ự liệu được tại cái này tràn g phó bản kết thúc phía sau chính mình hảo cảm điểm cùng khủng bố t r ị sẽ thêm đến loại này trình độ ngoại hạng phải mau chóng làm xong trong tay sự tình sau đó đi hát t ư ờ n g vi quán cà phê hôm nay có việc trước hết đổi mới một c ư ơ n g chương này hai nghìn năm trăm nhiều chữ kỳ thật không tĩ ngày mai khôi phục bình thường Trước Cốt đục Tương liên yêu đấy, Thái ách hóa Thân. Đục Ác khác Đế, Liên Không phân Yêu Hóa bây i người Liên Thái ệ t thấy Trước Cốt Tương t nhìn căn quản hộ Hóa h Yêu Đục Ác lý. Đế, n Không phân khác biệt, nhìn khác h biệt, t ấ căn n hộ giờ ư ờ quản lý. Bây g i lâm b á c có rất nhiều chuyện cần phải đi làm cất rượu sự t ì n h chuyện của phúc lợi viện quỷ nguyên mâu trùng bọn họ sự t ì n h còn có tuyết nữ bên kia sự tình đuổi sự t ì n h hắn thậm chí có chút bận không qua nổi ý niệm tới đây lâm b á c mở ra khủng bố thương thành xem lên chủng loại ngũ hoa tám môn t ư ơ n g phẩm hắn lần này nhìn t ư ơ n g phẩm đều tại ba trăm vạn khủng bố trị trở lên Hối đ o sử dụng một tên tử thần sương cùng huyết nhục chế tạo mà ra đai lưng buộc lên cái này đai lưng phía sau có thể chống cự địa mục cấp khác quỷ công kích trừ cái đó ra còn có cực kỳ cường đại công năng h ồ i đoái cần ba trăm một mươi bốn nghìn khủng bố chị mặc dù giá cả hơi đắt nhưng tổng hợp xuống chi phí hiệu quả rất cao mua cho dù là lập tức hoa ba trăm vạn có thể lâm bắc cũng không cảm giác đau lòng khủng bố chị mà thôi hoa kiếm lại liền tốt dù sao kiếm lấy khủng bố chị với hắn mà nói cũng không có quá lớn độ khó đinh cốt n ụ c tương liên yêu đáy h ồ i đoái thành công con thưa khủng bố chị là một trăm bốn bảy năm bốn sáu năm sau một khắc một cái từ bạch cốt cùng huyết n ụ c cấu tạm mạ thành thoạt nhìn rất có vài phần làm người ta sợ hai đai lưng tự động tại lâm bắt trên lưng buộc lại một vòng đai lưng ở giữa là từng cây chặt chẽ liên kết bạch cốt bạch cốt ở giữa cơ bản không có khe hở tại vị trí trung tâm nhất chính là một viên xương đầu bất quá nhưng là phiên bản thu nhỏ xương đầu sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể vẻ ngoài mỗi một cái bạch cốt bên trên đều có phức tạp đồ án cùng văn tự cho người một loại thần bí khó lường tạm giác mà tại bạch cốt trên dưới bộ phận thì là từ huyết mục bổ khuyết m à thành xem xét liền không phải là bình thường đai lưng tại đai lưng xuất hiện lúc lâm bắc liền túi đầu nhìn về phía đai lưng cùng hắn tin tức tương quan cột i ệ n lên cốt nhục tương liên yêu đấy phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí hào cảm độ phổ thông sử dụng một tên tử thần tinh hoa xương cùng tinh hoa huyết l ụ lấy một loại tiếp cận với thất truyền t h ủ đoạn chế tạo thành đai lưng có thể tự động hấp thu xung quanh quỷ lực quỷ lực tràn đầy lúc thậm chí có thể ngăn cản địa ngục cấp h á c quỷ công kích nhưng mỗi ngăn cản một lần công kích quỷ lực liền sẽ tiêu tán một chút trong cự một lần địa ngục cấp h á c quỷ công kích đai lưng bên trong quỷ lực có khả năng sẽ trực tiếp khô kiệt làm quỷ lực khô kiệt lúc thì không cách nào ngăn cản công kích chứ ngăn cản công kích chức năng này bên ngoài cái này đai lưng còn có đủ cường thân kiện thể công năng tồn tại ở trong dây lưng quỷ lực sẽ tự động phải mái, mái chính là thắt lưng xung qu hiệu quả so cái gì địa hoàng viên loại dược phẩm tốt hơn nhiều chỉ bất quá thoải mái phương hướng là thiên hướng về ác quỷ phương hướng ân hát tưởng vi phu nhân hẳn là sẽ rất thích a mặt khác cái này đai lưng còn có năng lực uy hiếp ác quỷ tác dụng dù sao cũng là dùng tử thần bạch c ố t cùng huyết nhục chế tạo thành bình thường ác quỷ sẽ bản năng cảm giác e ngại nhìn xong tin tức này cột phía sau lâm b á c không khỏi rơi vào trầm mặc hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này đai lưng còn có bảo kiện công có thể khu khu so địa hoàng viên cường rất nhiều bảo kiện công có thể có liền có a dù sao chức năng này không trọng yếu ta dừng người nào đó căn bản không cần trọng yếu nhất chính là có thể chống cự địa ngục cấp h á c quỷ công k í c h toàn bộ đến nói cốt nhục tương liên yêu đáy xứng đáng cái kia giá cả tiếp lấy lâm b á c bắt đầu tại mấy chục vạn đẳng cấp thương phẩm khu vực xem chỉ chốc lát hắn lại chọn lựa một kiện thương phẩm quỷ l ự c hoa qua, qua châu cốt nhục tương liên yêu đáy nguyên bộ vật phẩm để tại đai lưng xương đầu trong m ộ n có thể đem đai lưng hấp thu quỷ lực tốc độ để cao ít nhất ba hơn gấp m ư ơ i lần hối đ o i cần năm trăm m ư ơ i tám khủng bố trị cùng phía trước đồng dạng lâm bắc quả quyết lựa chọn mua sắm hiển nhiên Nắm giữ cái q u này nhục tương phía thể sau, có thể để cốt để l i ê yêu n càng đáy, huy phát c ư ờ n g đại t á c dụng. Đinh. qua ỷ lực hoa qua châu hối đoái thành công thanh âm nhắc nhở rơi xuống nháy mắt một viên hạt châu màu đen xuất hiện tại trong tay lâm bắc hắn theo bản năng túi đầu nhìn về phía trong tay cái quả hạt châu này quỷ l ự c qua qua châu p h ầ n cấp đỉnh cấp quỷ khí hào cảm độ phổ thông cốt nhục tương liên yêu đáy hoạch tâm nguyên bộ vật phẩm một cái đai lưng nhất định phải có tốt linh kiện không phải vậy không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính có hạt châu này ra trì như chân với tay có khả năng càng tốt đi ngăn cản ác quỷ bọn họ công kích đồng dạng đ ố i ký c h ủ bổ dưỡng hiệu quả cũng sẽ tốt hơn ân hát tưởng vi phu nhân sẽ càng cao hơn đâu sau khi xem xong lâm bắc lại có chút trầm mặc cái này kỳ thật không cần thiết tận lực nhắc nhở bổ dưỡng hiệu quả ta thật không cần hắn nhịn không được ở trong lòng nổ nước bọt một câu nổ nước bọt xong lâm bắc đem trong tay viên kia hạt trâu màu đen bỏ vào đến đai lưng xương đầu trong miệng tại hắn hạt trâu bỏ vào nháy mắt liền tự động khảm vào đến xương bên trong thoạt nhìn tựa như là một thể tồn tại hô giờ khắc này lâm bắc có khả năng rõ ràng cảm giác được tồn tại ở xung quanh quỷ lực đang điên cồn rúng động toàn bộ đều tập hợp tiến vào trong cốt đ ụ c tương liên yêu đấy mà tại cái kia từng c â y bạch cốt bên trên những cái kia văn tự cùng p h ù văn giờ phút này cũng đang lóe lên quang mang đen kịt tại hấp thu quỷ lực sao thật sự là thần kỳ đai lưng hắn chỉ làm ở miệng cảm thán hai câu đồng thời không nói thêm gì bây giờ chỉ còn lại chín trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi lăm khủng bố trị ngã xuống một trăm vạn phía dưới lâm bắc cũng không có ý định lại hối đoái cái gì còn lại khủng bố trị trước giữ lại một số thời khắc tại phó bản bên trong cũng sẽ dùng đến khủng bố trị cùng lúc đó trong cực lạc tự trang mặc dù tiểu nhục sơn đang cực lực ngăn trở luyện n g ụ các c quỷ xâm lấn nhưng luyện n g ụ các c quỷ thế tới thực tế quá mức hung m ánh căn bản không có cách nào ngăn cản tại bên trong ngắn ngủi một lát liền có nhiều đến trăm con luyện n g ụ các c quỷ đột phá tiểu nhục sơn chở ác quỷ vây quanh hưng phấn xông vào đến tiểu trang trong đại sảnh nhìn về phía những cái k i a ngay tại trong lúc bối rối khách hàng đồ ăn đều là đồ ăn ta muốn ăn uống thả cửa coi như không t ệ ể a đều là rượu tâm đồ ăn khẳng định ăn thật ngon hôm nay nhất định phải ăn đủ hưng phấn tiếng gào thét rơi xuống cái này hơn trăm con lao ra luyện ngủ các quỷ đánh rét đến trong đám khách hàng không chú đông hô các loại đáng sợ động tĩnh tại giờ khắc này vang lên hai nạn i á n g lâm tại ác quỷ bọn họ trên đầu mấy giây sau đó liền có tiếng kêu g ê n vang lên a đầu của ta bị đánh rớt ngươi làm cái gì nắm chặt đoạn cánh tay của ta làm gì quá đáng a ngươi còn cắn ngón tay của ta cứu mạng người này điên hắn vậy mà muốn ă n ta uy quản sự mau tới quản một chút nhưng bọn hắn tiếng kêu g ê n lại không có tìm đến bất kỳ trợ giúp nào ngược lại còn để luyện ngục c ác quỷ bọn họ càng thêm hưng phấn đóng lại khủng bố thương thành phía sau lâm bắc liền bắt đầu tự hỏi muốn thế nào đi sử dụng những cái kia h ả o cảm điểm bảy trăm vạn hơn h ả o cảm điểm hắn có thể không có ý định không có chút nào hoa tích lũy một lát phía sau lâm bắc ở trong lòng làm ra quyết định nhiều đến bảy trăm vạn hơn h ả o cảm điểm có lẽ có thể đem thai ách ma liêm h ả o cảm thêm đầy liền quyết định như vậy hai ách ma liêm cùng mình phủ đại môn văn thần là hắn gia tăng h ả o cảm lựa chọn hàng đầu mục tiêu hô dùng sức hít một hơi thật sâu phía sau lâm bắc ở trong nội t â m đối với hệ thống nói hệ thống gia tăng h a i ách ma liêm hào cảm độ có thể thêm tới trình độ nào liền thêm tới trình độ nào rất nhanh hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh hai ếch ma liêm hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn thơ hảo cảm điểm là năm trăm linh bảy lần này tiêu phí dòng giá hai trăm năm mươi vạn hảo cảm điểm cho dù là làm tốt chuẩn bị tâm tư lâm bắc cũng bị cái số này cho giật này mình t hai trăm năm mươi vạn hảo cảm điểm thật đúng là một khoản tiền lớn hắn chỉ là cảm thán một câu mà thôi tại quyết định phải thêm đầy hai ếch ma liêm hảo cảm lúc lâm bắc liền sẽ không có bất luận cái gì hối hận ý nghĩ sau một khắc hắn đem hai ếch ma liêm cho lấy ra mong đợi nhìn về phía hai ếch ma liêm 2X ma liêm, trong lòng nghĩ như thế nào nó liền sẽ làm sao động nguyên bản tồn tại ở liêm đao bên trên nguyên rùa đã tự động tiến vào trong cơ thể của ngươi không có thể thông qua đụng vào phương thức tản nguyên liền rùa ngươi trở thành từng trận thai ách hóa thân sau khi xem xong lâm bác hài lòng đem thai ách ma liêm thu hồi trên mặt cũng thỏa mãn nụ cười hề lên giá trị đặc biệt giá trị nhân liêm hợp nhất t hai ách hóa thân hắn không kịp chờ đợi muốn sử dụng bên dưới t hai ách ma liêm nhìn xem hiện tại thai ách ma liêm có thể phát huy ra rất mạnh lực lượng nhưng cũng t i ế c hiện tại không có cách nào sử dụng khu vực an toàn tạm thời còn rất an toàn tiếp lấy lâm bác tâm ý khé động thu hồi hai ách ma liêm bắt đầu quy hoạch còn thừa hảo cảm điểm cách dùng năm trăm vạn hơn hảo cảm điểm đồng dạng là một cái rất lớn chữ số mặc dù hai á c ma liêm có thể dùng tâm ý khống chế nhưng ta sẽ không vẫn luôn dùng loại này phương pháp vũ khí vẫn là dùng tay đến khống chế tốt nhất tâm ý khống chế có thể coi như một cái con bài chưa lật cho nên đến tăng lên cái kia hai loại huyết mạch hảo cảm độ để cơ sở nhất thực lực bản thân cũng thay đổi cường hiện nay minh phủ đại môn văn thân hảo cảm độ đã rất cao trong thời gian ngắn ở giữa hoàn toàn đầy đủ sử dụng cho nên không cần hiện tại liều l i n h thêm đầy hảo cảm bởi vì nếu mà so sánh thân thể của lâm bắc tố chất n h ữ n à y vẫn còn một cái yếu nhược giai đoạn tố chất thân thể cũng rất trọng yếu hệ thống Tăng lên l o ạ sau t mạch cảm hảo sau đó lâm bác nhìn xuống cái này hai loại huyết mạch tin tức cột h ả o cảm độ đều là không phân khác biệt vô luận là tốc độ của rung hợp vẫn là huyết mạch cường độ đều bị tăng lên tới cực hạn hiện tại trong cơ thể hắn tất cả đều tại kinh lịch kịch biến làm xong những chuyện này phía sau lâm bắc đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ vô biên h ắ tám hồi tưởng lại chính mình mới vừa ở lúc đi vào nhìn thấy quy tắc bốn đầu quy tắc còn rõ mồn một trước mắt giống như là phát g i á c lâm bắc ý nghĩ giống như cái tiêu mấy đầu quy tắc đúng là một lần nữa xuất hiện một không cho phép làm nguy hại người chơi khác sự tình hai không cho phép tùy ý phá hư trong cư xá cơ sở ba ban ngày lúc xin chớ quá độ hơi u náo có nhiều thứ muốn ngủ đánh thức cũng không tốt bốn tại không có đạt được căn hộ người quản lý cho phép dưới tình huống mời đừng tự tiện rời đi căn hộ vi phạm trở lên tùy ý một điểm sẽ dành cho tử vong xử phạt lại nhìn một lần phía sau lâm b á c biết nên làm như thế nào muốn từ nơi này rời đi nhất định phải có căn hộ người quản lý cho phép như vậy ta muốn đi hát t ư ở n g vi quán cà phê chỉ có thể đi cùng căn hộ người quản lý tiếp xúc có tư cách phụ trách quản lý cái này căn hộ ác quỷ, tuyệt đối không phải cái gì dễ tiếp xúc ác quỷ. nghĩ tới chỗ này lúc lâm b á c đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi mấy bước đi đến trước cửa đẩy cửa ra rời đi gian phòng của mình tất nhiên là vì phòng ngừa các người chơi đi ra vậy hắn hơn phân nửa là tại căn hộ cửa ra vào phụ cận chỉ có tại cửa mới có thể nắm giữ tình huống một phút phía sau lâm bắc đi tới chín mươi chín hào căn hộ nơi cửa tình huống cùng hắn dự liệu đồng dạng nơi cửa thật sự có một cái ác quỷ. thoạt nhìn giống bốn chừng năm mươi lại mụ dáng người hơi có vẻ cổng k ề n mang trên mặt ôn hoàn nụ cười đang ngồi ở một cái trước b à n cười hì hì nhìn xem lâm bắc mà tại trên bàn kia trưng bày một tấm bị tẩy tới tráng bệnh ra người cùng một thứ từ căn cắt đứt chảy máu ngón tay rõ ràng là tại sung làm giấy cùng bút sử dụng căn hộ người quản lý mức độ nguy hiểm. khủng bố cấp đỉnh phong năng lực 99 h í à o căn hộ k h ô n g chế hào cảm độ nhiệt tình bình an tiểu khu 99 h í à o căn hộ người quản lý là đông đảo căn hộ người quản lý bên trong một thành viên thực lực xếp hạng tại trường 50. phụ trách quản lý toàn bộ 99 h í à o căn hộ người chơi cùng ác quỷ trở đều tại nàng quản lý phạm vi bên trong đối đãi nàng lúc thái độ nhất định muốn t ố t ta bởi vì nàng có đem hộ gia đình từ trong căn hộ đổi ra ngoài quyền lực chú ý một khi bị căn hộ người quản lý trục xuất liền sẽ bị toàn bộ bình an tiểu khu ghép bỏ không cách nào và o ở đến mặt khác trong căn hộ biện pháp duy nhất chính là đổi một cái khu vực an toàn ở xem xong tin tức một lâm bác nhẹ nhàng n ư ớ n mày nội tâm có chút ngoài ý mớn đỉnh phong khủng bố cấp xếp hạng vậy mà tại trên dưới năm mươi cái kêu mười hạng đầu lại có bao nhiêu cường mà còn cái tiểu khu này bên trong người quản lý số lượng lại có bao nhiêu chín mươi chín hào căn hộ ít nhất có chín mươi chín cái người quản lý không thể khinh t h ư ờ n g hai hợp một chứng rối loạn ám ảnh c ư ỡ n g chế không muốn số lẻ trường t i ế t tên ha ha ha ha ha, ha. cầu thúc canh chương một trăm hai mươi bảy rời đi khu vực an toàn trong bóng tối căn hộ cùng quỷ dị đứng đài t r ư ớ c 127 rời đi khu vực an toàn trong bóng tối căn hộ cùng quỷ dị đứng đài hô k h i sâu một hơi lâm bắc đem suy nghĩ thu hồi cất bước hướng đi 99 h í à o căn hộ người quản lý trên mặt hiện ra lễ phép tính nụ cười hắn tạm thời không có ý định bỏ qua khu vực an toàn cho nên nên làm ngụy trang còn là sẽ làm đi ra mấy bước phía sau lâm bắc đi tới trước bàn nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói cái gì 99 h í à o căn hộ người quản lý liền trước một bước hỏi tiểu tử lúc này đến tìm a di là có chuyện gì sao n g ư ơ i cứ việc nói chỉ cần phù hợp quy định a di nhất định sẽ giúp ngươi thái độ của nàng rất nhiệt tình nói ra lời nói này lúc cổng kênh mặt phì nộn bên trên treo đầy đủ cười chỉ là thoạt nhìn có chút khủng bố làm người ta sợ hãi đối tình huống như vậy lâm bắc không phải rất bất ngờ tại nhìn đến hảo cảm độ là nhiệt tình lúc hắn liền làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý lúc này liền vừa cười vừa nói a di ta có mấy món chuyện trọng yếu đi làm cần muốn rời khỏi căn hộ một đoạn thời gian là chuyện rất trọng yếu nhất định phải từ ta tự mình đi làm ngươi nhìn ta liền phiếu đều mua tốt nói ra lời này lúc lâm bắc đem tiến về vang sinh phố một triệu linh xa phiếu lấy ra tại 99 h í à o căn hộ trước mặt giám quản giả l u n g l a y bày tỏ chính mình không phải đang nói dối 99 h í à o giám quản giả theo bản năng nhìn về phía tấm kia bị lâm bắc cầm trong tay linh xa phiếu chỉ là nhìn thoáng qua nàng liền xác định đây là thật phiếu có thể sau một khắc 99 h í à o căn hộ người quản lý nhưng là khẽ lắc đầu khẽ thở dài nói rất xin lỗi a tiểu tử trên nguyên tắc quy định nhân loại đám khách ở lại không thể rời đi khu vực an toàn nhất là tại cái này đêm tối thời điểm bên ngoài đối mặt các ngươi nhân loại đến nói quá nguy hiểm a di cũng rất muốn thả ngươi đi ra nhưng là thật không có cách nào để ngươi đi ngươi vẫn là về phòng của mình đi thôi cái này là vì tốt cho ngươi lần này lâm bắc cảm thấy ngoài ý mớn rõ ràng là một cái ác quỷ có thể là lại nói ra loại lời này nghe tới tựa hồ thật đang vì các người chơi làm cân nhắc khu vực an toàn thật so địa phương khác muốn an toàn liền phụ trách quản lý ác quỷ đều đang vì các người chơi cân nhắc mặc dù không biết bọn họ mục đích thực sự là cái gì thế nhưng ít nhất nhìn bề ngoài là dạng này chỉ cần không phạm sai lầm không gặp được ngoài ý mớn các người chơi xác thực rất an toàn mặc dù đã bị hảo ngôn cự kiệt nhưng lâm bắc cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ dù sao chín mươi chín hào g i á m quản giả đều nói đây là trên nguyên tắc quy định mọi người đều biết ác quỷ bọn họ cũng sẽ không chân chính đi coi trọng nguyên tắc có tiền có thể sai khiến quỷ thần tự nhiên có tiền cũng có thể để ác quỷ bọn họ không tuân thủ nguyên tắc ba giây phía sau lâm b á c lấy ra một ngàn khủng bố tệ đặt ở trước mặt trên mặt bàn sau đó lại lần vừa cười vừa nói g i à n xếp g i à n xếp thật là chuyện rất trọng yếu bởi vì vừa vặn nhìn thấy tin tức cột cho nên hắn không có ý định cứng rắn sông đi ra như thế sẽ dẫn phát rất hậu quả nghiêm trọng ít nhất hiện tại không có nhất định muốn làm như thế nhìn thấy cái k i a m ộ t ngàn khủng bố tệ nháy mắt chín mươi chín hào căn hộ người quản lý mở to hai mắt nhìn trong con ngươi cấp tốc lóe lên một vệ tham lam tiếp lấy nàng một bên đem khủng bố tệ bỏ vào đến trong túi một bên đối với lâm bác giả vờ tức giận nói người đứa nhỏ này có biết hay không chính mình đang làm gì a di ta cũng không phải sẽ bị khủng bố tệ thu mua quỷ bất quá nhìn ngươi giống như là thật có việc gấp bộ dạng lần này a di liền phá lệ đem ngươi cho thả ra à, ghi nhớ là vì ngươi có việc gấp cùng những n à y khủng bố tệ không quan hệ trước tới đăng ký một cái đem tên của ngươi cùng số phòng còn có mục đích lần này cùng ngày tháng viết lên sau đó người muốn đi ra ngoài liền ra ngoài đi a di cho phép nghe nói như thế lâm b á c không do dự lập tức cầm lên cái kia còn tại c h ả y máu ngón tay tại trắng b ệ n h ra người bên trên viết xuống tương ứng danh tự mà tại tên h à n phía trên đã viết xuống mười mấy đi tin tức bất quá mỗi một đi tin tức ngày tháng đều ngăn cách thật lâu dáng d ố c có một hai năm n g ă n có mấy tháng hiển nhiên các người chơi rời đi khu vực an toàn không phải thường xuyên sẽ c h u y ệ n phát sinh một phút phía sau lâm bác rời đi chín mươi chín hào căn hộ lần thứ nhất đi đến căn hộ bên ngoài bên ngoài vẫn như cũng là bóng tối bao trùm hắn cũng không có trực tiếp rời đi bình an tiểu khu mà là t r ư ớ c xoay người qua đi ngầm đầu nhìn 99 h í à o trung cư có thể nhìn thấy cũng chỉ có hai tám rõ ràng rất nhiều trong phòng đều có người chơi mà còn bên trong căn phòng đèn căn bản là cả ngày loại lên có thể lâm bắc lại không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng mỗi một cánh cửa sổ đều biến thành màu đen cùng trong phòng nhìn bên ngoài lúc hoàn toàn khác biệt l i ê n hắn vừa vặn ở qua căn hộ đại sảnh cũng ở vào một vùng tăm tối bên trong nếu như không đi nhìn kỹ cũng không có ánh trăng rơi vãi đều chú ý không đến nhà này trung cư tồn tại không chỉ là c h h í o căn hộ phụ cận c h hào căn hộ chín mươi bảy hào căn hộ chờ trung cư cũng là tình huống giống nhau đến gần vô hạn tại không tồn tại thả mắt nhìn đi đều là hát cám nguyên lai、like、từ bên ngoài nhìn lên khu vực an toàn là bộ dáng này hẳn là có đặc thù nào đó lực lượng tồn tại đem khu vực an toàn tồn tại cho hận giấu đi l i ê n thân là người chơi ta muốn tìm đến khu vực an toàn đều rất khó khăn đ ỗ n g nhiên lâm bắc ý thức được một việc tất nhiên khu vực an toàn rất khó tìm đến như vậy bị từ một cái khu vực an toàn đội người chơi lại làm sao có thể tìm tới một cái khác khu vực an toàn đâu bị khu trục phía sau người chơi chắc chắn sẽ chết tại tìm kiếm một cái khác khu vực an toàn quá trình bên trong hắn không dám đối với chuyện này suy nghĩ nhiều rất nhanh liền đẻ xuống linh sa phiếu chỉ dẫn trong bóng đêm tìm tòi đi tới linh sa vẽ xe rất đặc thù có chủ động hướng dẫn năng lực chỉ cần nắm giữ một tấm vẽ xe liền tuyệt đối có khả năng tìm đến chạm xe tại vẽ xe hướng dẫn bên dưới chiếc lâm bắc vào rất là thuận lợi rất nhanh liền đi đến bên ngoài bình an tiểu khu đi ra tiểu khu cửa lớn về sau hắn mới nhìn đến duy nhất ánh sáng bình an tiểu khu chưa bài cái này dễ thấy chưa bài là hát cám bên trong duy nhất đèn sáng nhưng muốn tìm được cái này đèn sáng có thể là một chuyện rất khó gần nhất nhà ga tại năm ngoài ngàn mét cần chuyển mấy cái con không có dừng lại thêm lâm bác lại lần nữa bước ra bộ pháp tại huyết sắc ánh trăng chiếu rọi xuống chạy tới năm ngoài ngàn mét nhà ga đi đường quá trình bên trong hắn không chỉ một lần đụng phải ác quỷ nhưng tại cốt nhục tương liên yêu đáy cùng lâm b á c trái tim bên trong quỷ lực dưới ảnh hưởng những n à y ác quỷ cũng không có đối hắn làm cái gì chuyện gì quá phận cho nên một đường còn tính là thuận lợi cuối cùng trong bóng đêm đi hai mươi phút phía sau lâm bác nhìn thấy trong bóng đêm nhà ga nhà ga rất cụ nát nát một nửa chạm rừng không ngừng lập lọe huyết sắc bóng đèn ném đầy đất hư thối cốt n ụ cùng với khắp nơi có thể thấy được vết máu khô khốc tất cả mọi thứ đều để cái xe này đứng lộ ra quỷ dị phản phất là thông hướng t ử v o n g tàu tốc hành trạm d ừ n g phía trước có sáu cái quỷ tại đứng xếp hàng lẫn nhau ở giữa duy trì khoảng cách nhất định người nào đều không có phản ứng người nào mặc dù từ đ ằ n g xa nhìn đều có thể cảm nhận được quỷ dị bầu không khí thế nhưng trước lâm bắc vào tốc độ lại không có chịu ảnh hưởng chỉ chốc lát hắn đi tới trạm d ừ n g vị trí chỗ lệnh nhạt xếp tại cái thứ sáu á quỷ sau lưng mà cái kia sau cái á c quỷ toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía lâm bắc cái kia từng đôi âm lãnh hiểm ác trong con người tràn ngập ngoài ý muốn cùng không hiểu theo bản năng bắt đầu trò chuyện thật hiếm lạ lại có nhân loại tại chỗ này xếp hàng ngay trước những cái kia ngồi người của linh s a loại tựa hồ cũng là ở giữa đứng lên xe không biết vì cái gì ta tựa hồ có chút sợ hãi hắn căn bản không dám đánh cái gì chủ ý xấu ta cũng đồng d ạ n g trong lòng rất sợ hãi hắn khẳng định không phải người bình thường ác quỷ bọn họ không có tận lực khống chế trò chuyện âm thanh lâm b á c tự nhiên đem những lời này nghe lọt vào trong thai hắn cũng không thích cái này loại cảm giác bị người nghị luận vẫn không có gì quan trọng có thể bị ác quỷ nghị luận luôn cảm giác chỗ nào là lạ yến tính lạnh lùng nói ra cái này chữ lúc trong cơ thể lâm bắc hai loại huyết mạch bộc hôn hợp lại cùng nhau minh vương khí tức cùng diêm la khí tức vươn ra đem cái này sáu cái chở xe ác quỷ thốn vệ nháy mắt sáu cái thực lực không hề cường ác quỷ trong nội tâm chỉ để lại hoảng hốt giờ phút này lâm bắc tại mắt của bọn hắn bên trong đã không còn là nhân loại mà là trở thành một tôn quỷ thần một tôn chính trong tức giận quỷ thần chương một trăm hai mươi tám nhất định muốn thật tốt cố gắng không phải vậy sẽ giống như bọn họ cho quỷ mất mặt chương một trăm hai mươi tám nhất định muốn thật tốt cố gắng không phải vậy sẽ giống như bọn họ cho quỷ mất mặt cảm thụ được từ trên người lâm bắc tản ra trí mạng uy hiếp s á u cái ác quỷ không tại dám nói cho dù là một cái chữ thậm chí bọn họ cũng không dám lại đi nhìn lâm bắc từng cái liền vội vàng đem đầu cho thấp kém run dày đứng ngay tại chỗ gặp tình huống như vậy lâm bắc khó chịu mới chậm rãi tàn đi hai loại huyết mạch cũng theo đó khôi phục bình thường tự nhiên bao phủ ác quỷ bọn họ khí tức cũng vì vậy mà biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hàng trước nhất cái kia ác quỷ lập tức đ ộ n g lên ba bước đồng thời làm hai bước đi tới bên người lâm bắc đầy mặt lấy lòng tiêu ý mở miệng nói ngài đến ta phía trước sắp xếp a vị trí kia tốt có thể cái thứ nhất bên trên linh xa có thể ưu tiên lựa chọn chỗ ngồi cái này đứng sau khi lên xe chỗ ngồi cũng không nhiều thái độ của hắn đặc biệt tốt trong giọng nói cũng tràn ngập t ô n tính hoàn toàn không giống như là một cái ác quỷ nên có bộ dạng lúc này mặt khác ác quỷ mới kịp phản ứng nhộn nhịp mở miệng phụ h ò a nói đúng đúng đúng không sai vị trí thứ nhất có lẽ cho ngài ngài xếp tại cái cuối cùng cái này sao có thể nói còn nghe được chúng ta cũng không có tư cách tại ngài phía trước nhanh ngài mời ác quỷ bọn họ thịnh tình không thể chối từ lâm bắc cũng không tiện tự tuyện tại ác quỷ bọn họ n g ư ơ một lời ta một câu phía dưới xếp tại đội ngũ phía trước nhất tại phía sau hắn cái k i a sáu cái ác quỷ rất cung kính đứng không dám có cái gì không tốt biểu hiện chờ linh xa đến trên đường thỉnh thoảng liền sẽ có ác quỷ từ nhà ga bên cạnh đi qua nhưng phàm là theo bên cạnh đường biên qua ác quỷ đều sẽ nhìn hướng lâm bắc cùng sáu cái ác quỷ dù sao nhân loại xếp tại ác quỷ phía trước là chưa hề phát sinh qua sự tình đổi lại là những nhân loại khác liền xem như tới sớm cũng sẽ bị ác quỷ bọn họ chân ngang cũng tỉ như hiện tại một đứa bé trai ác quỷ cùng một cái phụ nữ trung niên ác quỷ chính không hiểu nhìn xem lâm bắc cùng cái tia sáu cái ác quỷ hiếu kỳ đối với phụ nữ trung niên ác quỷ hỏi mũ mũ. vì cái gì mấy cái kia thúc thúc cùng a gì, sẽ xếp tại một nhân loại phía sau đâu nhân loại rõ ràng là đồ ăn a để một cái đồ ăn hàng trước nhất bọn họ n à o có phải là bị ăn a tiểu nam hải ác quỷ vừa mới nói xong phụ nữ trung niên ác quỷ liền vội và nói ngươi về sau có thể phải hảo hảo ăn người cũng phải chuyên cần luyện tập người rủa không phải vậy liền sẽ cùng bọn họ sau cái đồng dạng phế vật vậy mà sẽ cam tâm tình nguyện xếp tại một nhân loại phía sau thật cho quỷ mất mặt tiếng nói vừa ra nàng lôi kéo tiểu nam hải ác quỷ liền đi n ô n n ữ cùng hành động ở giữa ghét bỏ không có chút nào che giấu nghe đến cái này phụ nữ trung niên ác quỷ cái kia sáu cái ác quỷ sắc mặt đều có chút khó coi bọn họ cũng không muốn dạng này nhưng tình thế không khỏi quỷ lời nói này lâm b á c cũng nghe vào thai lông mày của hắn không khỏi nhựa c h ặ t đang tại mặt của ta nói loại lời này thật đúng là không đem nhân loại chúng ta để ở trong mắt giữ lại không được một cái từ nhỏ liền bị quán thâu loại này tư duy ác quỷ sau khi lớn lên tất nhiên sẽ trở thành nguy hiểm to lớn trường hợp này đối với nhân loại không có chút nào hữu hảo đây không phải là hắn giết tâm nặng chỉ là đơn thuần muốn đem uy hiếp diệt trừ thế giới khủng bố bên trong không biết sự tình thực tế quá nhiều một cái tiểu ác quỷ Cũng có khả năng thành thành khả theo ạ i t ờ i gian ngắn cực b trong nội tâm sát ý hiện lên hai ách ma liêm giống như bị một cái bàn tay vô hình điều khiển đồng dạng tại không có bất kỳ cái gì bên ngoài nhân tố ra chỉ bên dưới tự động tại trên không bắt đầu xoay tròn lấy một loại tốc độ cực nhanh đánh út về phía cái kia hai cái ác quỷ、Siêu. một giây phía sau hai á c ma liêm lơi lao đem cái kia hai cái ác quỷ đầu chém dụng sau đó xoay tròn lấy về tới bên người lâm bắc thẳng cắm thẳng vào đến trong lòng đất sau lưng lâm bắc sáu cái ác quỷ lại một lần cảm thấy uy hiếp trí mạng nội tâm đối lâm bắc hoảng hốt càng lớn đối với cái kia hai cái ác quỷ chết bọn họ không dám có bất kỳ ý tờ ư ở gì có lẽ là bởi vì nhìn thấy cái kia hai cái chết đi ác quỷ về sau từ nhà ga đường vòng qua ác quỷ không tại dám đối lâm bắc tiến hành nghị luận từng cái tăng nhanh bộ pháp cách lái xe đứng chỗ cuối cùng lại lại đợi mấy phút phía sau có một chiếc xe từ đằng xa chạy mà đến xe còn chưa tới đứng màu đỏ ánh đèn liền trước một bước đến lâm bác theo ánh đèn nhìn một cái tin tức cột tại trước mắt hắn hiện lên linh sa phần cấp cao cấp quỷ khí hào cảm độ phổ thông thế giới khủng bố thông dụng linh sa các cái địa phương đều có chất lượng cực tốt xe có thể trăm năm không ngừng nghỉ vận hành chỉ có nhiên liệu đầy đủ liền tốt chú ý cái này nhiên liệu cùng ngươi biết rõ nhiên liệu cũng không đồng dạng a không nên tùy tiện vi phạm hành khách quy tắc không phải vậy tài xế sẽ không bỏ qua ngươi đi vào trong linh sa đầu tiên nhìn thấy chính là tài xế linh sa tài xế mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực lái xe hào cảm độ hiếu kỳ tư cách rất già tài xế kỹ thuật lái xe rất tốt bất quá chỉ cần lên xe của hắn cũng không cần muốn tùy tiện xuống xe cửa xe mặc dù không có quái hàn nhưng cũng rất khó mở ra nhìn thấy cái thứ nhất đi tới hành khách là nhân loại nội tâm linh sa tài xế cảm giác rất là ngoài ý m u ố n đây là mặt trời mọc cái thứ nhất đi lên vậy mà là nhân loại mặc dù đối với cái này rất bất ngờ nhưng hắn đồng thời không nói thêm gì bởi vì có quy tắc tại quy tắc quy định chỉ cần có vé xe đó chính là hành khách không thể t ạ i lên xe cái này quá trình bên trên làm khó dễ lâm bắc không có đi để ý tới tài xế chỉ là nhìn về phía bên trong linh xa trong xe ác quỷ không phải đặc biệt nhiều nhưng cũng chỉ còn lại một cái chỗ ngồi tại chỗ ngồi kia xung quanh ngồi chính là từng cái ác quỷ quy cầu một chút rồi xin nhờ hựa trường một trăm hai mươi chín hai loại huyết mạch ảnh hưởng chém hết một xe ác quỷ t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín hai loại huyết mạch ảnh hưởng chém hết một xe ác quỷ từng cái tin tức cột tại trước mắt lâm bắc xuất hiện trên linh xa khất cái quỷ mức độ nguy hiểm tinh tùng cấp năng lực giả bộ đáng thương kéo theo cảm xúc đạo đức bắt cóc có hào cảm độ chán ghét lâu dài bồi hồi tại trên linh sa ác quỷ dựa vào hướng các hành khách ăn xin mà sống gặp phải ác hành khách quỷ lúc thái độ của hắn sẽ tương đối tốt nhưng gặp gặp nhân loại hành khách lúc thái độ của hắn sẽ rất cứng rắn a cho dù là một cái tên ăn mày ác quỷ cũng sẽ không tôn trọng nhân loại đâu mức độ nguy hiểm khủng bố cấp mức độ nguy hiểm k i n h tùng cấp chuyến này trên linh sa ác quỷ bọn họ thực lực tổng hợp đều chẳng ra sao cả đại bộ phận đều là kinh tùng cấp chỉ có hai cái là khủng bố cấp xem ra không có gì nguy hiểm bây giờ lâm bắc thực lực có thể là rất mạnh nếu như không bảo lưu sử dụng thủ đoạn tại hai ách ma liêm cùng mình phủ lại môn cùng với hai loại huyết mạch phối hợp xuống hắn tổng hợp chiến lược có khả năng đạt tới ác ngập cấp trước mắt mà nói là dạng này hai loại huyết mạch dung hợp vừa mới hoàn thành tương lai đường phải đi còn rất dài cho nên hắn không có đem trên linh sa những này ác quỷ để ở trong mắt mà đồng thời ở nơi này ngồi tại trên linh sa ác quỷ bọn họ cũng đều đang ngó t r ư n g lâm bắt nhìn xem tại cái này một trạm có nhân loại bên trên linh sa mà còn là cái thứ nhất bên trên tình huống là thật để bọn họ cảm giác rất là ngoài ý mến một chút biết nhau ác quỷ không nhịn được mở miệng nghị luận p h í a khu vực này ác quỷ đều là phế vật à, vậy mà để một nhân loại lên xe trước một điểm làm ác quỷ tôn nghiêm đều không có kỳ quái không phải là dạng này à ta thường xuyên ngồi chiếc này linh xa không tại cái này gặp qua trường hợp này nhìn tình huống này hắn tự hồ còn tính toán ngồi xuống thật để cho ta khó chịu nhân loại cũng dám ngồi chỗ ngồi là đang khiêu khích đại ra sao ác quỷ bọn họ tại quang minh chính đại thảo luận căn bản không quan tâm lâm bắc có thể hay không nghe đến một nhân loại mà thôi bọn họ cũng sẽ không quá quan tâm liền xem như cốt nhục tương liên yêu đáy tại trên linh xa ác quỷ bọn họ chỗ ũ n g k ngồi kia phía t rất ư ớ c đang tại t cả ác quỷ mềm ặ t rất ngồi xuống. Châu ngồi Châu m ngồi xuống rất dễ chịu trong lúc mơ hồ còn có mùi máu tươi chuyển đến cái này chất liệu hiển nhiên không bình thường cùng chỗ ngồi có liên quan tin tức cột cũng tại lúc này xuất hiện ưu chất chân bị tỏ a ỷ hào cảm độ phổ thông da thật chỗ ngồi À thì thì cái này da cũng không bình thường a là do ra người ác quỷ ra một chút đặc thù động vật ra khe hở hợp lại cùng nhau chế thành châu ngồi à. đối với cái này lâm bắc cũng không ngoài ý m u ố n sớm tại lên xe phía trước hắn liền làm tốt chuẩn bị tâm lý trong thế giới khủng bố linh x a làm sao có thể là bình thường xe đâu tại lâm bắc ngồi xuống phía sau cái kia sau cái ác quỷ cũng lên linh x a nhưng bọn họ tại s a u khi lên xe liền vội vàng hướng đi phía sau xe căn bản không dám ở lâm bắc phụ cận lưu lại s ợ trên xe những cái kia ác quỷ không cẩn thận đem lâm bắt cho chọc giận sau đó dẫn tới rất nhiều phiền t o á i không cần thiết nếu như không phải có chuyện đứng đắn muốn làm bọn họ chết cũng sẽ không bên trên chuyến xe này rất nhanh linh sa lại lần nữa đập lên hướng về phía trước chạy đi cũng ngay một khắc này cái kia khất cái quỷ từ chỗ ngồi đứng lên mấy bước đi tới lâm bắc bên cạnh chỗ mang trong tay chậu đối với lâm bắc nói người hào tâm xin thương xót cho ta chút đồ ăn a ta đã thật lâu không có ăn xong thật đói ta thật tốt đói lúc nói chuyện hắn còn đang tiến hành biểu diễn ngự khí cùng thần sắc xác thực cùng đáng thương ngóc nối ngay vậy lâm bắc bay đầu nhìn về phía khất cái quỷ trong con ngươi lóe lên một vệ ý lạnh nhưng hắn cũng không có lập tức đi làm cái gì chỉ là cười nhạt mở miệng hỏi có đúng không vậy ngươi muốn ăn cái gì sau một khắc khất cái quỷ chỉ vào lâm bắt đầu nói muốn ăn con mắt của ngươi thoạt nhìn hương vị không tệ thực tế không được bố thí ta một cái tay cũng được hắn nói lời nói này n g ư khí nghe tới vẫn như cũng là tội nghiệp nhưng trên thực tế đây là để người dùng mình lời nói mà lâm bắt thì là lắc đầu tiếp tục vừa cười vừa nói không được cũng không thể cho ngươi cái này có thể hắn vẫn chưa nói xong khất cái quỷ đột nhiên dùng sức đem bưng chậu hướng phía dưới nga đi khất cái quỷ giống tiếng vang lên không cho ngươi dựa vào cái gì không cho ta bảo vệ kẻ yếu không phải là các ngươi nhân loại truyền thống mỹ đức sao ngươi người này đến cùng có hay không đạo đức ta cũng hoài nghi ngươi là không phải nhân loại ta đã đói bụng hơn một tháng tay chân đều không thế nào lưu loát đi bộ đều phải v i ệ n tường đi muốn ngươi một cái cánh tay chẳng lẽ có sai sao ngươi như thế tuổi trẻ thân thể cũng cường tráng như vậy liền xem như bố thí cho ta một cái cánh tay lại có thể thế nào ta chỉ cần ngươi một cái cánh tay cũng không phải là muốn ngươi hai cái cánh tay nói cho ngươi hôm nay ngươi cho cũng phải cho không cho cũng phải cho giống đến nơi đ â y lúc hắn nhìn về phía mặt khác c ác quỷ ra vẻ đáng t h ư ơ n g nói các ngươi cho phân xử thử hắn c ò nên n hay không cho ta một cái cánh tay xem trò vui ác quỷ bọn họ cũng sẽ không ngại chuyện lớn lập tức phát ra tiếng phụ hòa nói ngươi nói rất có lý đúng là cái này nhân loại không tốt rõ ràng tay chân đều rất đầy đủ lại liền một cái cánh tay đều không nỡ cho ngươi Ngươi trẻ tuổi ngươi không có tâm liền tên ăn mày cũng khác nhau tình cảm như ngươi loại này người a sống cũng là lãng phí tài nguyên bọn họ chỉ lo đi đạo đức bắt cóp lâm bắc nhưng căn bản không có chú ý tới lúc này cái kia sáu cái ác quỷ sắc mặt có nhiều khó coi khó coi đến cực hạn giống như là bị một chút quỷ n u lấy chỗ đau mắng ba ngày ba đêm nếu không chúng ta vẫn là xuống xe a ta đồng ý một có cơ hội liền tranh thủ thời gian xuống xe cái xe này nhưng không thể ngồi a bọn họ đúng là điên cũng dám đạo đức bắt cóc người kia nghĩ tới phía trước cái kia hai cái chết thảm ác quỷ thân thể bọn họ liền sẽ không nhịn được bắt đầu run rẩy đi mẹ nói chuyện trọng yếu nào có sống sót trọng yếu mà đúng lúc này lâm bác từ chỗ ngồi đứng dậy lại một lần nữa vừa cười vừa nói không bằng như vậy đi ta để ngươi vĩnh viễn sẽ không lại cảm thấy bé bụng làm sao mặc dù là cười nói ra mấy câu nói đó có thể trong giọng nói của hắn nhưng là tràn n g ậ p s ạ c ý đối mặt gác quỷ bọn họ đạo đức bắt cóc thân là người bình thường lâm bắc làm sao có thể cảm giác không t ứ c giận khất cái quỷ cũng không nốc có thể nghe ra lâm b ắ c trong lời nói dù ý biết lâm bắc muốn làm gì vĩnh viễn không cảm giác được b ắ i b ụ n g chỉ có chết quỷ mới sẽ không cảm giác được b ắ i b ụ n g không cần ta muốn ngươi một cái tay là đủ rồi tại hắn tiếng nói vừa ra lúc lâm bắc trực tiếp nhận lấy lời nói gốc dạng không không không người như thế đáng thương vẫn là cho ngươi thống khoái tương đối tốt nếu không chẳng phải là làm bẩn nhân loại chúng ta truyền thống mỹ đức nói xong hắn không chút do dự lấy ra thai ách ma liềm trong cơ thể hai loại huyết mạch lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển một giây phía sau lâm b á c huy động thai ách ma liềm dùng sức chém về phía cái này khất cái quỷ tranh tản ra nguyền r ù a lưới đao một chém mà qua khất cái quỷ trực tiếp bị chém đứt thành hai đoạn kinh k h ủ n g nguyền r ù a còn tại thôn vệ hắn bị chém đứt thân thể ngắn ngủi không đến ba giây khất cái quỷ triệt để chết đi giờ khác này trên linh sa mặt khác các quỷ bọn họ đều nhìn ốc người nào cũng không có dự liệu được lâm bắc sẽ trực tiếp giết chết k h t cái quỷ chết. chết cái này nhân loại dám tại trên linh xa giết quỷ điên người này điên m a l i ê n tại bọn hắn cảm giác khiếp sợ lúc lâm bắc đúng là lại một lần động lên huy động hai ách ma liêm chém về phía vừa vặn những cái kia đồng dạng đạo đức bắt cóc hắn ác quỷ tranh tranh lưới đao một lần lại một lần chém qua nguyên rủa hướng về lan tràn khắp nơi để hắn kẻ yếu chết đi nhiều không tốt các ngươi thích giúp hắn vậy liền đi địa ngục tiếp tục giúp hắn a mười giây sau trừ tài xế cùng cái kia sáu cái ác quỷ bên ngoài cái khác gá quỷ tất cả đều bị chém giết chỗ ngồi toàn bộ đều chống không nhưng lại không có chỗ đặt chân tài xế ngu ngơ tại vị trí lái bên trên duy trì đứng lên tư thế cái thia sau cái ác quỷ tại linh xa xó xỉnh bên trong run l y bẫy nhìn xem đầy đất ác quỷ tàng khu lâm bắc mới đông nhiên ý thức được một việc cầm trong tay hai á c h ma liêm đứng tại bất động lẩm bẩm huyết mạch dung hợp thành công về sau tạo ý nghĩ bao nhiêu nhận lấy chút ảnh hưởng m ặ t đối với mấy cái này đối địch lập trường ác quỷ lúc trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là đem bọn họ giết chết suy nghĩ một chút c ũ n g đối đổi lại là minh vương cùng diêm la lời nói tuyệt sẽ không để cùng mình đối địch ác quỷ nhất là loại này không biết lượng sức ác quỷ sống minh vương cùng diêm la là tại vạn quỷ bên trên tồn tại loại này vô hình ở giữa biến hóa trong lòng hắn không hề kháng c dù sao là chuyện tốt tự nói xong sách túi mới thu hồi hai á c h ma liêm sau đó ngồi về tới chỗ ngồi c h ỉ n h chức trên linh sa chỉ có hắn đang ngồi cùng một người không có chuyện gì đồng dạng c h ư n một trăm ba mươi không hợp thói thường lại có chỉ kéo nhân loại linh sa c h ư n một trăm ba mươi không hợp thói thường lại có chỉ kéo nhân loại linh sa lẩm bẩm nhìn lâm bắc chằm chằm mấy giây sau linh sa tài xế dùng sức n u ố t n g ụ m nước bọn tiếp tục điều khiển linh sa đi về phía trước vừa vào lúc hắn còn định cho lâm bắc chút dạy dỗ để lâm bắc biết không thể tại trên linh sa gây dối hiện tại linh sa tài xế căn bản không dám đi làm thậm chí liền linh sa quy tắc đều không dám nói ra khỏi miệng hắn một bên nắm trong tay vội lặng một bên run dày nói tốt sợ khủng bố hắn thật là nhân loại nhân loại sao vừa vặn những cái kia hành khách bên trong có một cái thực lực cùng ta không sai bịt lắm có thể hắn giết tên kia hành khách tựa như là thái thịt đồng dạng đơn giản mẹ nó ta chẳng lẽ là nhận lấy vận rủi nguồn rủa càng là hồi tưởng chuyện vừa rồi linh sa tài xế thì càng sợ hãi tay cầm tay lái liền run dày càng lợi hại được rồi được rồi vẫn là không nghĩ nhiều như vậy trước tiên đem hắn đưa đến vãng sinh phố nhìn xong chuyến này về sau nhất định phải xin phép nghỉ nghỉ ngơi mấy ngày còn có chờ chút có ác quỷ bên trên xe phải đem bọn họ khuyên ngăn đi đến mức nhân loại vẫn là để bọn họ đi lên tương đối tốt bởi vì trong lòng đối lâm bắc mãnh liệt hạng o hốt dẫn đến hắn trong thời gian ngắn không dám đi ức hiếp cùng xem thường những nhân loại khác linh sa tài xế tại điều khiển trước linh sa vào quá trình bên trong thường xuyên sẽ thông qua kính chiếu hậu đi quan sát cử động của lâm bắc gặp lâm bắc một mực tại an tính toạ quay đầu nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra đồng thời linh sa tài xế cũng nhìn thấy tại linh sa phía sau cùng chỗ ba o đoàn phát d ù n sáu cái ác quỷ cái này sáu người xem ra là nghĩ xuống xe thả bọn họ đi a đối với trong linh xa tình huống lâm bác lời đi quan tâm cùng can thiệp chỉ là một mực đang nhìn ngoài cửa sổ tất cả ngoài cửa sổ chủ sắc điệu là ưu ám mặc dù có huyết sắc ánh trăng từ không trung rơi vãi nhưng không có để ưu ám tản đi bao nhiêu ngược lại là để toàn bộ thế giới hoàn cảnh biến thành thoạt nhìn càng thêm q u ỷ dị cùng làm người ta sợ hãi nơi xa có từng tòa ẩn thân tại trong bóng tối kiến trúc khổng lồ giống như là bị trói buộc trong bóng đêm thú bị nhốt v e đường khắp nơi có thể thấy được ác quỷ sắt lục cùng chiến đấu trên đường đi cũng nhìn thấy mấy lần thế giới khủng bố nguy hiểm khắp nơi trên đất bởi vì nhìn thấy đủ nhiều ven đường phong cảnh lâm bắc cũng bởi vậy càng thêm xác nhận một việc ở tại khu vực an toàn bên trong là lựa chọn chính xác nhất tuy ý rời đi khu vực an toàn người chơi có khả năng một mực sống tiếp sát s u ấ t c ự c thấp hắn có chút không dám suy nghĩ nếu như chính mình thực lực không đủ cũng không có hát tưởng vì quán cà phê có thể đi như vậy khu vực an toàn luân hãm phía sau lại sẽ xa vào đến loại nào tình cảnh bên trong là lang thang tại thế giới khủng bố p h lớn ngõ nhỏ bên trong vẫn là chết tại bị ác quỷ chiếm cứ nơi hẻo lánh tóm lại sẽ không có kết quả tốt hai mươi phút phía sau chạy linh xa cuối cùng dừng s á t ở ven đường xuống xe cửa ngay lập tức mở ra cửa mở ra một s á t na cái kia sáu cái ác quỷ lộn nào một cái so một cái quả quyết rời đi linh xa tại nhà ga chỗ từng cái ác quỷ nhìn chăm chú bên trong điên cùng tiến hành thở dốc phản phất vừa vặn là đưa thân vào vạn mét dưới biển sâu thừa nhận áp lực thật lớn đồng thời cũng không có cách nào bình thường hô hấp xuống xe cửa mở có thể lên xe cửa lại không có mở bở i vì cái này một trạm không có người loại chờ xe đợi đã lâu ác quỷ bọn họ bồi dối nhộn nhịp dùng tay vỗ cửa xe không hiểu hô lớn mở cửa à, tài xế ta biết ngươi có thể nghe thấy tranh thủ thời gian cho ta đem cửa mở ra đừng tại cái kia giả dạng làm không nghe thấy mau đem cửa xe cho mở ra ta đợi lâu như vậy kết quả ngươi không cho ta lên xe rất nhanh linh sa lại lần nữa bắt đầu chạy không nhìn những cái kia ác quỷ bọn họ hô to nhà ga chỗ một đám ác quỷ mắt trợt tròn căn bản không biết rõ là cái gì tình hình luôn luôn dựa theo quy tắc vận hành linh sa vậy mà làm r a loại này không hợp thói thường sự tình về sau linh sa vẫn tại chạy liên tiếp đi qua mấy cái nhà ga đều không có dừng lại bởi vì tại nhà ga bên trên chờ xe chỉ có ác quỷ trọn vẹn chạy một cái tiếng đồng hồ hơn phía sau linh sa mới một lần nữa tựa vào đứng một bên nhà ga chỗ sắp xếp đội ngũ rất dài có ác quỷ cũng có nhân loại linh sa vừa mới dừng lại tài xế liền cầm lên xe dùng loa đối với bên ngoài chờ đợi ác quỷ cùng nhân loại nói tình huống đặc biệt vốn xe chỉ cho phép nhân loại lên xe ác quỷ bọn họ tuyệt đối không cần tùy ý lên xe mời các vị phối hợp ta công tác lời nói này mới ra chờ lấy ác quỷ cùng nhân loại bọn họ đều bối rối hiển nhiên bọn họ đều không có dự liệu được sẽ phát sinh loại này sự tỉnh thật hay giả còn có nhân loại chuyên dụng linh sa ta ngồi linh sa mười mấy năm đều chưa từng gặp qua loại này linh xa. Có điểm qua mau chưa Có các linh nhìn người xa. từng này gặp gì loại là lạ, các người mau nhìn bên trong khắp nơi i đều là bị g giết. ế giết thật Giết c ế t t quỷ. h thật, b ê nhiều trong t ậ t n h m a quỷ cái này linh sa tuyệt đối có vấn đề tình huống này cầu ta bên trên ta cũng sẽ không bên trên linh sa không không không, đồ tể xe phát giác được dị thường phía sau á c quỷ bọn họ giải tán lập tức chỉ để lại mộng bức các người chơi bọn họ cũng biết cái này linh sa dị thường nhưng lại lại toàn bộ cũng không dám rời đi ai lên xe a nhiệm vụ lần này chính là như vậy lên xe không nhất định sẽ chết nhưng không lên xe nhất định sẽ chết hy vọng chúng ta có thể thuận lợi đi đến vãng sinh phố làm ra quyết định phía sau thứ nhất người chơi đi lên xe mà hắn vừa mới lên xe liền thấy ngồi ở chỗ ngồi nhìn xem phong cảnh bên ngoài lâm bắc cùng cái kia tất cả đều bị chém giết chết đi ác quỷ cùng với sắc mặt tái nhật linh x a tài xế đậu p h ộ n g cầu thúc canh v a n cầu chương một trăm ba mươi mốt thắt lưng của ngươi không sai ta thật rất cảm động chương một trăm ba mươi mốt thắt lưng của ngươi không sai ta thật rất cảm động ta có phải là bên trên lên sai xe cái này cùng tình báo bên trong nói hoàn toàn không rồng à tình báo bên trong rõ ràng nói đây là cái rất nguy hiểm phó bản trên đường đi đều phải tiếp nhận cùng xe ác quỷ ác ý làm hại lúc nào cũng có thể bị g i ế t có thể cái này đây là cái tình huống như thế nào tên này người chơi không nhịn được đang hoài nghi chính mình có phải là bị cái nào ác quỷ tập kích cho nên nhìn thấy loại này không hợp thói thường ảo giác nhưng cái này vô cùng chân thật hình ảnh cùng không khí bên trong gây mũi hương vị cùng với sâu trong linh hồn mánh liệt h o ạ n g hốt nhưng là đang không ngừng nói cho hắn tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh sự tình mấy giây sau lại có một tên người chơi bên trên linh sa đồng dạng bị trong linh sa tình huống cho khiếp sợ bắt đầu hoài nghi nhân sinh ôi trời ơi rất nhanh thứ ba người chơi lên xe phản ứng cũng không khá hơn chút nào mụ a gặp linh sa cửa bị ngăn chặn người chơi khác lên không được xe trong lòng linh sa tài xế bỗng nhiên chính là hoảng hốt hắn không còn dám để trường hợp này tiếp tục kéo dài sợ hai sẽ không cẩn thận chậm trễ lâm bắt thời gian thất thần làm cái gì tranh thủ thời gian về sau đi đừng cho ta ở phía trước c h ậ t đống ghi nhớ không được đến vị kia hành khách cho phép cũng không cần tùy ý ngồi chỗ ngồi nhanh lên động thứ nhất người chơi nháy mắt lấy lại tinh thần sau đó cố nén bên trong sợ h ã i trong lòng tại ác quỷ bọn họ đứt g â y thi hải bên trong tiến lên đi đến cái khoảng cách lâm bắc tương đối địa phương xa đàng hoàng đứng ở nơi đó không dám phát ra cho dù là một chút động tĩnh tại hắn về sau người chơi khác cũng lần lượt lên linh x a đồng thời đi tới, tới gần xe chỗ cửa chỗ nhưng lại không có người nào dám tùy ý ngồi xuống thấy thế lâm bác lạnh n h ạ t nói chống không cũng là chống không các ngươi tùy tiện ngồi đi dù sao tất cả mọi người là nhân loại tại hắn tiếng nói vừa ra lúc linh sa tài xế lập tức thúc giục nói nghe không đều tranh thủ thời gian ngồi xuống chỉ chốc lát tất cả người chơi đều ngồi ở chỗ ngồi đâu ngắn ngủi mấy phút linh xa lại một lần bắt đầu trong bóng đêm chạy về sau dọc đường tất cả cũng rất thuận lợi tài xế tận trung cương vị mở ra linh xa trên đường đi liền một giây đều không co dừng lại không nhìn tất cả có ác quỷ đang đợi nhà ga vừa mới lên xe các người chơi cũng toàn bộ đều an an yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi nội tâm phức tạp nhìn ngoài cửa sổ tất cả đồng thời đang suy tư rất nhiều vấn đề bọn họ vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được trong truyền thuyết rất trò chơi nguy hiểm phó bản lại biến thành hiện tại cái dạng này vậy mà không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào chỉ cần đang hoàn ngồi một hai cái giờ liền có thể hoàn mỹ thông qua cái này phó bản loại này đơn giản trình độ n a m mơ đều không dám làm như thế trong lòng mỗi người đều tại tự nói không đúng ta thật là tại phó bản bên trong sao cái này cùng tiểu c ứ u t ử nói căn bản không giống hắn không có lý do sẽ lừa gạt ta mới đối vị tiêu đại lao đến tột u cùng là ai tài xế tại sao lại đối hắn tôn kính như vậy chẳng lẽ những này ác quỷ chính là hắn giết xem ra lần này chúng ta là đụng phải vận may gặp một vị nịch thiên tồn tại đến ghi nhớ hắn tướng mạo về sau ngàn vạn không thể chọc tới hắn rất nhanh linh sa đến vãng sinh phổ đứng cũng chính là chuyến này linh sa trạm cuối cùng lại tiếp tục đi tới lời nói liền sẽ đi đến phúc lợi viện vị trí khu vực bởi vì vì đoạn này đường thực sự là khó đi mà còn cơ bản không có khách nhân nào cho nên cũng không có thông linh sa đem xe dừng hẳn về sau linh sa tài xế lập tức mở cửa xe ra đồng thời rời đi ghế lái vị mấy bước đi tới trước người lâm bắt chỗ túi đầu đầy mặt t i ể u ý mở miệng nói vãng sinh phố đến đến ngài muốn xuống xe sao đúng lúc này nhìn thấy đạt nhiệm vụ yêu cầu chỗ cần đến một tên người chơi liền vội vàng đứng lên đến muốn mau chóng rời đi trước này quỵ dị linh sa có thể hắn vừa mới đứng lên tài xế tiếng giống liền vang lên ngồi xuống tại cái này vị phía trước xuống xe người ở đâu ra lá gan có tin ta hay không đem ngươi bỏ vào bình sang bên trong làm nhiên liệu nghe nói như thế tên kia người chơi dọa toàn thân khẽ run dậy hai chân vô lực ngã h o ặ c tại chỗ ngồi hắn cũng ý thức được sự thất thố của mình biết chính mình làm chuyện ngu xuẩn rừng nào về sau linh sa tài xế không có lại đi để ý tới tên kia người chơi chỉ là đầy mặt mong đợi nhìn về phía lâm bắc cầu nguyện lâm bắc tranh thủ thời gian xuống xe hiển nhiên hắn rất muốn cho lâm bắc rời đi sở dĩ uy hiếp tên kia người chơi là vì linh sa tài xế đang lo lắng lâm bắc sẽ dùng cái này sự tỉnh làm mượn cớ hạ sát thủ từng trải qua trận kia sát lục phía sau hắn biết lâm bắc có nhiều đáng sợ cũng biết lâm bắc không quan tâm ác quỷ mệnh nếu là quan tâm lời nói phía trước làm sao sẽ một tên cũng không để lại giết chết mấy giây sau lâm bắc đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi sau đó đứng dậy hướng đi mở rộng ra linh sa xuống xe cửa toàn bộ hành trình đều không có đi phản ứng linh sa tài xế chỉ cần linh sa tài xế không tìm đường chết hắn trong nội tâm liền sẽ không có sát ý xuất hiện đi tới cửa lúc lâm bắc ngừng lại đối với tại ngồi trên xe không dám tùy ý động đậy các người chơi nói đều đã đến trạm cuối cùng các ngươi còn đứng ngây đó làm gì nên xuống xe liền xuống xe hắn mặc dù không có cái gì thánh mẫu tâm cũng không phải đại từ đại bi loại kia người thế nhưng cũng không để ý thuận tay đi làm tốt hơn sự tỉnh dù sao chỉ làm ở miệng nói câu nào mà thôi lại không cần bỏ ra cái giá gì tiếng nói vừa ra lúc lâm bác lại lần nữa đập lên triệt để rời đi linh sa đồng thời trên linh sa các người chơi cũng vội vàng đập lên từng cái tranh nhau chen lấn rời đi linh sa linh sa tài xế nhìn xem rời đi các người chơi căn bản không dám đi tùy ý làm những gì bởi vì hắn sợ hãi tại từ trong linh sa rời đi g i ố trên mặt đất cái kia một giây lâm bác liền thấy tại mấy mét ngoại trạm hắc tưởng vi phu nhân lúc này trong lòng của hắn chính là hoảng hốt bản năng cảm giác có chút khẩn trương giống như là phạm vào cái gì sai lầm nghiêm trọng hiện tại cần phải đi đối mặt hậu quả giống như thương vi ngươi tại sao lại ở chỗ này ta hình như không có nói cho ngươi biết ta sẽ đến a nghe nói như thế hát tưởng vi phu nhân liếc một cái lâm bắc tiếp lấy liền ra vẻ nghiêm túc hồi đáp làm sao chẳng lẽ ta không thể tới sao chẳng lẽ ngươi lại nghĩ sau l ư n g ta đi làm cái gì có lỗi với ta sự tỉnh tại nàng tiếng nói vừa ra nháy mắt lâm bắc lập tức lắc đầu thần sắc kiên định nói nói cái gì đó ta từ trước đến nay không hề có lỗi với con ngươi có thể giờ phút này ánh mắt của hát t ư ở n g vi phu nhân nhưng là nhìn về phía cốt đ ụ c tương liên yêu đáy trong đôi mắt đẹp cấp tốc l ó e lên một vệ kinh ngạc sau khi kinh ngạc thì là hiện ra cảm động chật chật cái này đai lưng coi như không tệ có lòng ta rất cảm động quả nhiên người quan tâm nhất vẫn là ta nàng thân là ác mộng cấp ác quỷ mà còn kinh lịch tương đối phong phú trong thời gian cực ngắn liền đã nhìn ra cốt đ ụ c tương liên yêu đáy đại bộ phận tác dụng trong đó tự nhiên bao gồm tẩm bổ công năng đai lưng bên trên quỷ lực lưu động hết sức rõ ràng muốn xem đi ra cốt lục tương liên yêu đáy công năng sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế ta có thể lâm bắc lời nói mới nói gần một nửa h hắc tưởng vi phu nhân liền đưa ra một cái tay nhẹ nhàng bừng tín lâm bắc miệng sau đó nàng đem miệng tiến tới lâm bắc bên hai dùng một đạo rất thấp rất thấp â m thành nói không cần giải thích ta biết ngư dụng tâm lương khổ thật ta rất cảm động chờ chút liền nghiệm thu kết quả nói xong hát tưởng vi phu nhân khôi phục bình thường trực tiếp lôi kéo tay của lâm bắc hài lòng hướng về phía trước đi đến vừa đi nàng còn vừa nói người ở đây cùng ác quỵt đều quá nhiều sự tình khác chúng ta trở về rồi hay nói mà giờ khác này nội tâm lâm bắc rất phức tạp hắn muốn nói cái gì đi giải thích có thể là lại không biết chính mình nên giải thích thế nào ai cuối cùng lâm bắc chỉ là thở dài có một số việc thật rất khó giải thích chương một trăm ba mươi hai ngươi m u ố n chiến ta liền chiến chương một trăm ba mươi hai ngươi m u ố n chiến ta liền chiến lúc này mặt khác từ trên xe bước xuống các người chơi đều đang nhìn cùng hắc tưởng vi phu nhân tay nắm từng bước một đi vào trong vãng sinh phố lâm bắc từng cái lại lần nữa mắt t r ò n váng trong lòng kinh ngạc không thể so với tại trên linh x a nhận đến kinh ngạc ít một hồi lâu phía sau bọn họ mới tiếp thu hiện thực triệt để xác nhận một ít chuyện quả nhiên hắn là chân chính đại lão thật sự là chúng ta mẫu mực không những có được thực lực khủng bố còn có dạng này đẹp q u ỷ ôm ấp yêu thương mà còn cái kia nữ quỷ tựa như là hắc tưởng vi phu nhân a một cái trò chơi phó bản lớn một không sai chính là hắc tưởng vi phu nhân Một cái ác đúng chúng ta không hiểm, thể cứ như vậy yên tâm thoải mái thông quan phó bản a nhất định phải cảm tạ một cái đại lão ta đồng ý rất nhanh các người chơi tất cả rời đi bất quá tại cách đi phía trước bọn họ đều thông qua trò chơi khủng bố cho lâm bắt nhất định khủng bố chị nếu như đổi lại tình huống khác các người chơi quả quyết sẽ không làm như thế có thể tại nhìn thấy lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân quan hệ mật thiết lúc bọn họ cũng không dám tạ i cái gì đều không trả giá dưới tình huống bình yên nắm giữ thu hoạch lần này vạn nhất về sau đi đến cùng hát tưởng vi phu nhân có liên quan phó bản đâu nói chẳng ra các người chơi làm như vậy là vì cầu một cái yên tâm đinh người chơi lý lam tặng cho ngươi một mươi năm khủng bố trị n g ư ơ i hiện nay tổng cộng có đinh người hiện nay tổng cộng có một nghìn tám bảy bốn sáu năm khủng bố trị đối các người chơi tặng cho chính mình chuyện của khủng bố t r ị trong lòng lâm bắc cũng cảm giác rất là ngoài ý muốn hiện tại người chơi đều như thế hiểu chuyện sao mặc dù khủng bố t r ị không nhiều nhưng dù sao cũng so không có không có cường trước lúc này hắn căn vốn không có chuẩn bị từ những ngày các người chơi trên thân thu hoạch khủng bố t r ị dù sao lần hành động này cùng phó bản không quan hệ lâm bắc chỉ là đơn thuần nghĩ muốn đi làm chính mình sự t ì n h mà thôi nhưng loại này ngoài ý muốn t à i phú hắn cũng sẽ không đần độn cự tuyệt phía trước chỗ hát tưởng vi phu nhân lôi kéo lâm bắc đi tại trở lại hát tưởng vi quán cà phê trên đường nàng thường xuyên sẽ nhìn hướng như chân với tay lai lưng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên một mực tràn đầy chờ mong kích động nụ cười tâm tình cũng là tốt đến c ự c hạn sau đó không lâu lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân v ề tới trong hát tưởng vi quán cà phê hôm nay hát tưởng vi quán cà phê vẫn như c ũ là quỷ đầy là mối họa tất cả nhân viên đều đang bận rộn đại khái nhìn một vòng phía sau lâm bắc không nhìn thấy tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mị cà phê sư phụ trách chế tạo cà phê là một đám người chơi tại toàn lực nghiên cứu phối phương sao phải tranh thủ thời gian đi xem một chút liền xem như trong tay có phối phương muốn phục khắc đi ra những cái kia rượu chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng quá trình sẽ rất khó khăn mặc dù biết đây là một việc khó có thể là vừa nghĩ tới thành công phục khắc đi ra những cái kia say rượu có thể được đến nhiều không cách nào tưởng tượng lợi nhuận hắn liền cảm giác tất cả những thứ này đều rất đáng quả thật lâm b á c không tham tài có thể đây là thế giới khủng bố khắp nơi đều là ác quỷ thế giới khủng bố mà có thể đối phó ác quỷ thủ đoạn trừ đầy đủ thực lực cường đại bên ngoài chính là đủ nhiều khủng bố tệ ác quỷ không nhất định cần phải giết chết một số thời khắc hợp lý sử dụng càng tốt muốn để ác quỷ cam tâm tình nguyện đi phối hợp phương pháp tốt nhất chính là dùng khủng bố tệ đi đẩy mạnh mà còn khủng bố tệ tác dụng cực lớn không đơn thuần là có thể khống chế ác quỷ nghĩ tới đây lâm bắc liền chuẩn bị để hát t ư ờ n g vi phu nhân mang chính mình đi tìm tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mị cà phê sư nhưng lại tại hắn vừa đem miệng há mở lúc hát t ư ờ n g vi phu nhân nhưng là lại à l lần nữa lôi kéo hắn động lên đi thẳng tới thông hướng tầng hai cầu thang thấy thế lâm bắc vội và nói t ư ơ n g vi tỉnh táo còn có chính sự muốn làm kết hợp phía trước chuyện phát sinh hắn đã đoán được hát tưởng vi phu nhân mục đích có thể hát tưởng vi phu nhân lại rất kiên định không có chút nào bị ảnh hưởng của lâm bắc lúc đầu tại nhìn thấy an cựu phía sau nàng liền cảm nhận được chút nguy cơ đồng thời còn cảm giác có chút bị khuất chính mình thích nhất nam nhân cầm chính mình cho khủng bố tệ tại cùng một cái khác nữ quỷ uống rượu cũng bởi vậy hát tưởng vi phu nhân biết mình muốn độc chiếm lâm bắc có cực cao độ khó tình trạng của nàng cũng một mực có chút không đúng chỉ bất quá đang tận lực che giấu hôm nay tại nhìn thấy lâm bắc đồng thời nhìn thấy cái kia đai l ư n g phía sau hát tưởng vi phu nhân liền rốt cuộc kìm nén không được sự vọng động của mình đủ loại nhân tố cộng lại nàng chỉ muốn làm chính mình muốn làm sự tình không quan hệ một hai cái giờ mà thôi lại chậm trễ không được cái gì kết thúc phía sau liền dẫn ngươi đi nghiên cứu cất rượu sự tình có được hay không vậy đang nói ra lời nói này thời điểm hát tưởng vi phu nhân ngự khí nghe tới tràn đầy bị khuất liên quan biểu lộ đều biến thành đáng thương một đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu gặp tình huống như vậy lâm b á c không khỏi có chút mềm lòng hắn lại làm sao không biết an cựu một chuyện đối hát tưởng vi phu nhân ảnh hưởng nghĩ đến chờ một chút an cựu còn sẽ xuất hiện hắn cắn răng làm ra quyết định chỉnh cái đại sảnh đã l u ô n hãm vì chiến trường đông đảo luyện ngục các quỷ đột phá phong tỏa xông vào đến đại sảnh bên trong vẫn như cũ đang tiếp tục đối ác quỷ bọn họ tập kích ta muốn thúc giục ngươi liền thúc giục làm sao ha ha hà cường một trăm ba mươi ba cực lạc t i ể u trang cường đại nội t ì n h muốn là đồng bạn mà không phải nô lệ chưng một trăm ba mươi ba cực lạc t i ể u trang cường đại nội t ì n h muốn là đồng bạn mà không phải nô lệ t i ự u n ô n sơn cũng đi tới đại sảnh bên trong đang cùng mấy cái luyện ngục các quỷ c h é m giết tại hắn cái kia thân thể khổng lộ bên trên ít nhất có hai mươi cái trở lên vết thương mặt mũi dữ tợn bên trên tràn ngập để p h i tại quỷ m tự i nhục sơn liền không có dừng lại qua một mực tại cùng luyện ngục các quỷ bọn họ tiến hành c h é m giết giết chết ác quỷ càng nhiều trên thân chịu tổn thương càng nhiều trong lòng hắn đối lâm bắc hận ý liền càng sâu đều do cái k i a nhân loại t i b ị chết thiệt thật đáng chết vậy mà đẩy ra quỷ môn quan thả ra đám này điên cùng quái vật sẽ có một ngày ta muốn đem hắn biến thành đồ nhắm mặc dù bây giờ là tại giết luyện ngục các quỷ bọn họ nhưng tự i nhục sơn chân chính muốn giết chết nhưng thật ra là lâm bắc mà giờ khác này đang đối kháng với luyện ngục các quỷ bọn họ ác mộng cấp ác quỷ không tại chỉ có tự nhục sơn một cái m ặ khác một bộ phận lệ thuộc vào Tức lạc t i ể u trang khủng bố cấp á c quỷ từ lâu bông xuống trong tay chính đang bận rộn sự tình gia nhập vào chống cự luyện ngục á c quỷ trong trận doanh có một cái ác n g ộ n g cấp á c quỷ dài trọn vẹn ba viên đầu một viên trên đầu mọc đầy con mắt một viên trên đầu mọc đầy cái mũi một viên trên đầu mọc đầy miệng ánh mắt bên trong không ngừng có ẩn chứa khủng bố nguyền rủa huyết dịch chảy ra chỉ cần chạm đến luyện ngục á c quỷ liền sẽ đ ố i nó ra tăng nguyền rủa trong mồm từng cây thật dài lưỡi giống như lạ như rắn độc linh hoạt quất vào luyện ngục á c quỷ trên người chúng có khả năng tùy tiện đem từng cái luyện ngục á c quỷ khấu trừ hai nửa trong còn có một cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ thân cao đại khái tại ba mét hoàng trường mà còn toàn thân mọc đầy dao nhọn chính tại trên mặt đất điên cuồng đi l n g vòng giống như là một cái cự hình chiến đấu con bay nhưng phàm là bị hắn đụng phải luyện ngục các quỷ đều sẽ bị trực tiếp chém thành nắp bét trừ cái đó ra còn có mặt khác thực lực đồng dạng cường đại ác n g ộ n g cấp ác quỷ tất cả ra sân ác n g ộ n g cấp ác quỷ đều tại đối phó luyện ngục các quỷ bọn họ mà cái này vẫn chỉ là trong đại sành ác mộng cấp ác quỷ những tầng lầu khác bên trong cũng có ác mộng cấp ác quỷ tại không bố cấp kinh tùng cấp ác quỷ số lượng thì là mạnh hơn ác mộng cấp ác quỷ nhiều bởi vậy có thể thấy được, thực lực của cực lạc t i ể u trang thật rất mạnh cũng tương tự có thể biết rõ mới xuất hiện phó bản có cực cao tính nguy hiểm đảo mắt hai giờ trôi qua bởi vì chiến đấu rất lâu mà biến thành có chút hư nhược lâm bắc bị mặt mày tỏa sáng hắc tưởng vi phu nhân đỡ cánh tay đi tới tầng hai nơi cửa thang lầu không sai ngươi càng ngày càng mạnh ta rất hài lòng đâu về sau nhất định muốn mỗi ngày buộc lên cái này đai lưng dạng này ta mới sẽ càng ngày càng hài lòng ta có thể là sẽ định kỳ kiểm tra kết quả t nghe nói như thế lâm bắc không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh theo bản năng có loại muốn chạy trốn xúc động hắc tưởng vi phu nhân điên tuồng hắn nhưng là có rất sâu trải nghiệm vì vậy vội vàng mở miệng nói không cần phải ta cũng có có thể lâm bắc lời còn chưa nói hết hát tưởng vi phu nhân tiếng nói chuyện lại một lần nữa vang lên như vậy tâm tình của ta sẽ rất tốt có thể rộng lượng tiếp thu rất nhiều chuyện ví dụ như ngày hôm qua lúc ngươi cùng cái kia t i ể u quỷ sự t ì n h ta bây giờ căn bản không có so đo ý tứ có lẽ đây là ngươi biện pháp duy nhất ta hiển nhiên nàng đang ám chỉ lâm bắc không là trực tiếp chỉ rõ nghe nói như thế lâm bắc nhịn đau nhẹ gật đầu、tốt. xem ra ta trả giá rất đáng suy nghĩ kỹ một chút hắn phát hiện dạng này xác thực rất h i ế m ít nhất có thể đ ế n thử giải quyết an cựu cùng hát tường vi phu nhân ở giữa ở chung vấn đề đổi lại là khả liên quỷ đoàn đoàn cùng bạch b o quỷ lâm b á c còn sẽ không lo lắng các nàng cùng hát tường vi phu nhân ở chung vấn đề nhưng an cựu không giống bởi vì an cựu là ác mộng cấp hát quỷ cùng hát tường vi phu nhân cùng cấp bậc hai quỷ ở giữa nếu như xuất hiện mâu thuẫn gì cái tia tất nhiên sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng cứ việc hát tường vi phu nhân hảo cảm độ đã bị thêm đầy nhưng nguyên bản tính cách những cái kia cũng không có chịu ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ không phát sinh thay đổi nàng phát sinh thay đổi rất đơn giản chỉ là coi lâm bắc như nặng nhất được như vậy cũng chính là nói tại quan tâm nhất lâm bắc điều kiện tiên quyết hát tưởng vi phu nhân sẽ dựa theo chính mình tiền đ ể tới làm việc đối lâm bắc làm lũng nho nhỏ tùy hứng tranh giành tình nhân gì đó hoặc là dùng tiểu thủ đoạn để lâm bắc làm một số việc nàng không phải loại kia trăm phần trăm nghe lời giống như nô lệ đồng dạng tồn tại vô luận làm cái gì hát tưởng vi quan tâm nhất đều là lâm bắc làm gặp phải chân chính nguy hiểm lúc nàng sẽ cam tâm tình nguyện ngăn tại trước người lâm bắc liền xem như lại bởi vậy mà chết cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào mà đối với cái này lâm bắc cũng cảm giác rất hài lòng hắn muốn là đồng bạn không là nô lệ cùng khôi lỗi đúng lúc này hắc tưởng vi phu nhân bắt đầu đỡ lâm bắc xuống cầu thang t ậ n lực đem âm thanh đệ thấp rồi nói ra đi dẫn ngươi đi tìm tiểu lệ cùng tiểu mỹ nhìn một chút các nàng đối p h ố i phương nghiên cứu tình huống vì nghiên cứu ngươi cho những cái kia phối phương ta đặc biệt lại đi thuê một gian cửa hàng cũng không biết các nàng có cái gì tiến triển tiếng nói vừa ra lúc nàng cùng lâm bắc đã đi xuống thang lầu đồng thời cũng đem đỡ lâm bắc tư thế đổi thành ôm cánh tay lâm bắc tư thế thoạt nhìn chính là tại dính lâm bắc hiển nhiên hắc tưởng vi phu nhân rất cố kị mặt mũi lâm bắc lâm bắc cứ như vậy tùy ý hát tưởng vi phu nhân ôm cánh tay của mình sau đó từng bước từng bước đi ra hát tưởng vi quán cà phê toàn bộ quá trình đều biểu hiện rất bình thản p h ả n phất không nhìn thấy quán cà phê bên trong cái kia đông đảo đều tại nhìn chằm chằm hắn ác quỷ khách hàng cùng người chơi nhân viên tại quầy ba chỗ các người chơi nhìn xem rời đi lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân từng cái đều quên hiện tại phải làm gì mãi đến có ác quỷ khách hàng bắt đầu thúc giục lúc bọn họ mới bỗng nhiên phản ứng lại vội vàng làm lên chính mình nên làm sự tỉnh mặt ngoài các người chơi là tại chăm chỉ làm việc nhưng trên thực tế bọn họ suy nghĩ đã bay xa làm sao cũng không thể quên được chính mình mới vừa mới nhìn đến một m ả n kia không nhịn được ở trong nội tâm tự nói nhân loại kia cũng hẳn là người chơi à, hắn quan hệ với hát tưởng vi phu nhân vì sao lại thân mật đến cái này loại cấp độ cũng không biết hắn đến tột u cùng dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể để cho hát tưởng vi phu nhân như vậy ý như là chim non nép vào người đây chính là một cái ác ngộng cấp hát quỷ à. các loại hắn cùng nàng vừa vặn trên lầu ở hai giờ chật chật chật trong truyền thuyết hát tưởng vi quán cà phê nhiều ra một nhân loại lá bản xem ra hẳn là cái này cái nam nhân Thật、tốt h ậ t t ghen tỵ ta cũng muốn có một cái quan hệ đặc biệt tốt á c quỷ như thế ta sinh tồn dẫn đầu sẽ thay đổi cao rất nhiều ta cũng không yêu cầu xa với ác mộng cấp á c quỷ liền xem như kinh tủng cấp đều có thể ghen tỵ nước mắt chạy ra khỏi khỏe miệng rời đi hát t ư ở n g vi quán cà phê phía sau liền đổi thành hát t ư ở n g vi phu nhân dẫn đường chỉ chốc lát đến một cái tương đối vắng vẻ cửa hàng chỗ cửa hàng từ bên ngoài khóa lên bên trong là một mảnh đủ ám liền một điểm quang đều không có từ bên ngoài nhìn lúc chỉ sẽ cho rằng đây là một gian bỏ hoàng cửa hàng tỷ lệ cùng tiểu mỹ liền tại bên trong tại chỗ này nghiên cứu phối phương không cần lo lắng sẽ bại lộ đang lúc nói chuyện nàng móc ra một cái chìa khóa mở ra khóa đi vào bên trong mới vừa đi vào liền có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu bay tới lâm bác đại khái ngửi ngửi trong lòng liền có đ o án quả nhiên còn không có nghiên cứu ra được cái này mùi rượu so với trong cực lạc t i ể u trang rượu đến nói k é m cũng không phải một điểm nửa điểm h ắ n đối với cái này sớm đã có đ o á n trước muốn tại ngắn m ù i trong một ngày liền điều chế ra được không kém gì cực lạc t i ể u trang rượu làm sao có thể là một chuyện đơn giản chương một trăm ba mươi bốn quỷ dị hài hòa dần dần đi đến quỹ đạo lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân đi tới lúc bao nhiêu là chế tạo ra một chút đ ộ n g tính tự nhiên liền bị một mực đang bận rộn tiểu lệ cùng tiểu mỹ cho nghe đến các nàng quả quyết buông xuống trong tay sự tỉnh đi tới khoảng không lại ưu ám trong đại s ả n h sau một khắc hai quỷ liền thấy lâm bắc lúc này liền mừng tích mắt tăng thêm tốc độ đi tới lâm bắc bên cạnh chỗ có thể tại đi tới phía sau các nàng cũng không dám làm chuyện khác người gì dù sao hát tưởng vi phu nhân liền ở một bên chỉ dám đầy mắt vui sướng nhìn xem lâm bắc đặc biệt mừng rỡ nói thật vui vẻ cuối cùng lại nhìn thấy ngươi khoảng cách lần trước đi qua rất lâu a lần này có thể nhiều đợi mấy ngày sao có một giây sau tiểu lệ cùng tiểu mỹ xoay người sang chỗ khác ở phía a trước m hương hương, nàng g theo đ ư là chuyên cùng nghiệp tự quỷ nghĩ tới chỗ này thời điểm lâm bắc nhìn hướng ở bên cạnh chỗ vẫn như cũ ôm chính mình cánh tay hắc tưởng vi phu nhân nội tâm không khỏi lại lần nữa biến thành phức tạp hắn rất rõ ràng tại chỗ này đem a n cựu thả ra hát tưởng vi phu nhân khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng liền xem như vừa vặn hát tưởng vi phu nhân nói như vậy nhưng trong nội tâm làm sao có thể không có có sóng chấn động đơn giản chính là sẽ cố nén mà thôi gặp lâm bắc nhìn về phía chính mình hát tưởng vi phu nhân nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra tiếp lấy nàng liền ôn n u nói với lâm bắc không có việc gì đem nàng thả ra đi ta chỉ cần ngươi muốn làm chính sự chính sự trước mắt ta không sẽ chủ động đi khó xử nàng mà còn ngươi phía trước biểu hiện tốt như vậy ta hiện tại có thể là rất vui vẻ、à? hát tưởng vi phu nhân cũng không phải là đang diễn trò mà là thật tại nghĩ như vậy nàng cũng sẽ không bởi vì những cái kia nữ q u ỷ ở giữa sự tình mà chậm c h ễ chính mình nam nhân muốn làm chính sự nghe nói như thế lâm bắc không có lại do dự trực tiếp kích hoạt lên bách quỷ phụ thân đồ đem ăn k i ự u từ cầu bên trong phong ra cùng nàng cùng nhau bị thả ra còn có lôi tứ ăn k i ự u sau khi ra ngoài ngay lập tức liền nhìn về phía lâm bắc liền xông vào mũi mùi rượu vị đều không có quan tâm đi để ý tới làm nàng nhìn thấy ôm lâm bắc cánh tay bị hát tưởng vi phu nhân ôm lúc trong nội tâm trực tiếp hiện ra một cỗ đau xót tâm tình lập tức biến thành rất là h ồ n bét không nhịn được nhỏ giọng nói lầm bầm cắt hỏng nữ quỷ sẽ có một ngày ta ta muốn tìm trở về trang tử cứ việc cảm giác đặc biệt khó chịu nhưng an cựu cũng đang khắc chế cũng không có xúc động đi làm cái gì cùng n ă n g đông d ạ n g hát tưởng vi phu nhân cũng có khó chịu nhưng tương tự khắc chế rất tốt không nghĩ cho lâm bắc tăng thêm phiền não bởi vậy hai quỷ ở giữa ở chung đã quỷ dị cũng hài hòa lôi tứ ở một bên yên tĩnh nhìn xem đồng thời lén lút lùi về phía sau ra mấy bước rõ ràng là nghị suy yếu chính mình tồn tại cảm hắn có thể không muốn trở thành hai quỷ cạnh tranh vô tội vật hy sinh mà đúng lúc này an cựu đối với lâm bác hỏi h ả o huynh đệ có chuyện gì muốn ta hỗ trợ ngươi cứ việc nói ta khẳng định sẽ vô điều kiện giúp ngươi không giống một số hỏng nữ quỷ sẽ chỉ ở nơi đó làm cái vật trang sức hỏi vấn đề đồng thời nàng vẫn không bên trầm trọc bên dưới hát tưởng vi phu nhân mà đối với cái này hát tưởng vi phu nhân chỉ là liếc mắt lập tức mở miệng trả lời một câu làm sao cảm giác chỗ nào hế ẩm là cái kia tên tiểu quỷ uống quả tranh uống nhiều rượu sao các nàng chỉ là ngắn ngủi tiến hành một cái ngôn ngữ giao phòng cũng không có đối với chuyện này nhiều lãng phí thời gian thấy tình huống có chút không đúng lâm bác lập tức đối với an cựu nói nếm thử các nàng ngủ ra rượu cùng trong cực lạc t i ể u trang rượu lớn bao nhiêu tranh lệch cái này là dựa theo phối phương ngủ gia rượu thế giới khủng bố bên trong cất rượu tốc độ rất nhanh cũng không cần thời gian dài lên men bởi vì nơi này tài liệu rất đặc thù an cựu không hề do dự gật đầu nói giao cho ta cất rượu ta cũng cảm thấy rất hứng thú mặc dù ta hiện tại còn không thế nào biết cất rượu nhưng uống rượu ta tuyệt đối là chuyên nghiệp nói xong nàng liền hướng đi cái kia một bình bình bị tiểu lệ cùng tiểu mỹ nhuộng tạo nên rượu đồng thời ở nơi này lâm bắc nghiêng đầu đi đối với lôi từ nói ngươi cũng gặp được nơi này rất trọng yếu biện pháp an toàn cùng cơ quan những cái kia liền giao cho ngươi cần tài liệu gì nói thẳng liền tốt hắn đem lôi tứ thả ra mục đích chính là vì để trong này biến thành an toàn hơn lôi tứ trình độ lâm bác tin được nghe được lời nói của lâm bác phía sau lôi tứ tranh thủ thời gian đeo túi sách rời đi nơi đây p h ả n phất là lại tại chỗ này chờ lâu mấy giây liền sẽ gặp phải cái gì đáng sợ sự t ì n h đừng dạng hắn một bên nhanh nhanh rời đi một bên ở trong lòng cảm t h ắ n nói thật đáng sợ đây chính là trong truyền thuyết tu là chẳng sao quá y u t u cũng không phải chuyện tốt mấy phút sau đó an cựu đem tất cả rượu đều uống xuống bụng trong thời gian cực ngắn có phán đoán những n à y rượu so ra k é m trong cực lạc t i ể u trang rượu hai loại rượu ở giữa còn có trên lệnh không nhỏ hơn phân nửa là bởi vì các nàng không đủ kinh nghiệm cùng với tài liệu không quá h ợ p cách còn có cất rượu công cụ tương đối lạc hậu nguyên nhân thế nhưng so với trên thị trường mặt k h á c rượu những n à y rượu có thể tính được là hảo t i ể u toàn bộ đến nói cũng không tệ lắm nàng làm ra đánh giá là căn cứ từ mình nhiều năm uống rượu kinh nghiệm tính ra ngay vậy lâm bác nhớ tới chính mình phía trước lấy được khen thưởng lập tức đem có thể phát huy ra tác dụng khen thưởng lấy ra ngoài một bộ đỉnh cấp cất rượu công cụ một phần cất rượu nguyên vật liệu sản xuất bản đồ một bản t h â m niên t ợ nấu rượu cất rượu nhật ký một đài rượu ngon chất lượng bình chất dụng cụ vừa vặn cái này bốn dạng khen thưởng cùng an cựu nói tới rất phù hợp nhìn thấy cái này bốn dạng khen t h ư ở n g lúc an cựu không nhịn được mở to hai mắt nhìn nội tâm bên trong kích động nháy mắt đạt tới cực h ạ n hào huynh đệ chuyện cất rượu yên tâm giao cho ta giải quyết có mấy thứ này ta có lòng tin đủ ra đến không thua tại cực lạc t i ể u trang rượu đối với cái này lâm bắc tự nhiên không có ý kiến cười dùng sức nhẹ gật đầu hà nước gì mau chóng giải quyết rượu sự tình bởi vì còn có chuyện khác muốn làm chuyện của phúc lợi viện lâm bắc cũng không có quên Văn cầu m ộ tại chút thuốc rục thuốc rục l nàng a đêm, tiếng nói vừa ra lúc tiểu lệ cùng tiểu mỹ lập tức đ n c lên bắt đầu sách lâm bắc vừa rồi lấy ra đồ vật hai người bọn họ biết sự tình tầm quan trọng c ũ nhưng g s l chuyển t đ t loại này sự tỉnh đối với hai cái khủng bố cấp hát quỷ đến nói cũng không phải cái gì rất khó làm đến sự tỉnh chỉ chốc lát tiểu lệ cùng tiểu mỹ liền đem hai máy chuyển tới an cựu chỉ định địa phương sau đó liền cùng an cựu cùng nhau nghiên cứu lên phối phương ba quỷ trạng thái đều rất chân thành hiển nhiên là đem chuyện này trở thành phải đi làm nhất chuyện trọng yếu đem tất cả những thứ này đều thấy rõ phía sau hát tưởng vi phu nhân vung ô lỏng ra lâm bắc cánh tay một vừa nhìn bận rộn an k i ự u một bên đối với lâm bắc nhỏ giọng nói cái này tiểu tự quỷ cùng ta trong tưởng tượng còn không giống nhau lắm dính đến ngươi sự t ì n h lúc nàng thật là tại nghiêm túc đi làm đối với điểm này ta phi thường hài lòng không phải một cái thuần t i ể u quỷ l i ề n tốt giờ khác này nàng đối an k i ự u cách nhìn có chỗ đổi mới có chút tiếp thu an cựu tồn tại lâm bắc tán thành nhẹ gật đầu nhặt mở miệng cười nói kỳ thật nàng rất đáng tin mặc dù đúng là cái tự quỷ nhưng lại chưa từng có say quá vốn rượu đối nàng mà nói là một loại tốt nhất sinh tồn phương thức cũng là tăng cao thực lực cần phải phương pháp nói xong hắn liền đi một bên tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống hắc tưởng vi phu nhân tự nhiên là làm bạn ở một bên ngồi xuống về sau lâm bắc liền bắt đầu quy hoạch chính mình sau đó muốn đi làm sự tỉnh chờ an cựu nhàn d ố i lúc đi ra đến nay g lập tức đi phúc lợi viện nơi đó nhìn xem nơi đó còn có cái phiền v h á i lớn không có giải quyết mặc dù ta hiện tại có phúc lợi viện nền nhà sử dụng quyền thế nhưng chỉ cần phúc lợi viện viện trưởng còn sống liền không có thể tùy ý đi làm gì với phúc lợi viện ta cũng không muốn thỉnh thoảng liền bị hắn tập kích còn có một việc bị ta ném tại bên trong địa n g ụ c ủy nguyên mẫu chung bọn họ hiện tại có lẽ hấp thu đến đầy đủ quỷ lực không sai biệt lắm đến bồi dưỡng một đợt tác ủy thời điểm hắn biết thực lực của phúc lợi viện viện trưởng rất mạnh cho nên tính toán đợi an cựu làm xong lại đi làm cái này trọng yếu giống vậy sự tình bởi vì dạng này càng bảo hiểm dù sao đi tìm phúc lợi viện, viện trưởng không đại biểu chỉ cần đối mặt hắm một cái ác ủy mà lúc này, thời gian đã rất muộn. khoảng cách thứ hai ngày không giờ không điểm chỉ còn lại không đến một giờ lâm bắc không có tại những này sự tình bên trên nhiều suy nghĩ cái gì bởi vì còn có một cái chuyện trọng yếu có thể tại hiện tại cái này hoàn cảnh bên trong hoàn thành sau một khắc hắn đem cái k i u ba mươi nhiều mở lớn ngạch khủng bố tạp lấy ra tùy ý cầm lấy một tấm nhìn sang một cái tin tức cột tùy theo hiện lên khủng bố tạp hào cảm độ phổ thông dùng để cất giữ khủng bố tệ đặc thù tấm thẻ t ừ thế giới khủng bố bản nguyên lực lượng tạo thành t ồ n phóng năm hai trăm bốn mươi hai vạn khủng bố tệ là một khoản tiền lớn xin lỗi đây không phải là người khủng bố tạp ngươi không có quyền hạn sử dụng liền xem như biết mật mã đồng dạng không có cách nào sử dụng đề nghị không muốn tùy ý sử dụng không phải vậy sẽ tự động phát động khóa thẻ cơ chế nhìn xong lâm b á c không chút do dự hạ lệnh hệ thống thêm đầy hào cảm đối với lần này sẽ tiêu hao bao nhiêu hào cảm điểm trong lòng hắn căn vốn không có đáp án nhưng vẫn như cũ chuẩn bị thử một lần năm ngàn vạn khủng bố tệ thật sự có cần phải thử một chút năm ngàn vạn tài giỏi sự tình thực sự là quá nhiều rất nhanh hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh khủng bố tạp hào cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn thưa hào cảm điểm là kết quả này sợ ngây người lâm bắp cái gì chỉ tốn hai vạn hảo cảm điểm thật hay giả hắn đều có chút không dám tin tưởng được đến năm ngàn vạn hơn khủng bố tệ tùy ý quyền sử dụng vậy mà chỉ cần trả giá hai vạn hảo cảm điểm hai vạn đổi năm ngàn vạn cái này chi phí hiệu quả cao có chút quá đáng mà hệ thống cũng chi kỷ cấp ra giải thích bởi vì khủng bố tạp bản thân cũng không có đa đặc thù chỉ là một tấm tổn phóng khủng bố tệ tấm thẻ mà thôi vô luận bên trong tổn phóng một trăm vạn vẫn là tổn phóng một ước đều cùng hắn bản thân giá trị không quan hệ mà thêm đầy khủng bố tạp hảo cảm chỉ cần thêm đầy bản thân cùng bên trong chữ số không có liên hệ không hề nghi ngờ đây là cái tin tức vô cùng tốt lúc đầu lâm bắc còn đang lo lắng thêm đầy một tấm khủng bố tạm cần trả ra đại giới quá lớn sớm đã làm tốt chỉ thêm đầy một hai chương tính toán nhưng bây giờ còn có cái gì tốt do dự Tốt. vậy liên toàn bộ thêm đầy một tấm hai vạn hảo cảm điểm ba mươi nhiều chương cũng chỉ cần sáu bảy mươi vạn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong đinh khủng bố tạm hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao con thưa hảo cảm điểm là ba trăm linh ba nghìn linh con thưa hảo cảm điểm là 231000. trong lúc này lâm bắc cũng đang nhìn khủng bố tạp tự nhiên nhìn thấy tương ứng tin tức cột khủng bố tạp h ả o cảm độ chuyên thuộc phía trước một giây nó vẫn là người khắc thẻ nhưng cái này một giây nó thành n g ư ờ i thẻ liền xem như nguyên chủ nhân tìm đến cũng vô pháp nhận định đây là thẻ của hắn bởi vì duy nhất xác định phương thức đã sửa đổi quét quét bạo quét ngươi dọn thẻ ba thêm xong tổng tiêu phí bảy mươi bốn vạn h ả o cảm điểm cũng đại biểu cho khủng bố tạp số lượng là ba mươi bảy tấm cho tới i s bây giờ hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình tại hầm rượu thiên đường phó bản bên trong đến tột cùng được đến kinh khủng bực nào thu hoạch cuối cùng tại đông đảo người chơi trong t r ờ mong thời gian đến 0 giờ không điểm cũng chính là thứ hai ngày mà cái này cũng đại biểu quỷ gian luyện ngục phó bản mở ra ngay một khắc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở tại mỗi một tên người chơi trong lỗ thai vang lên、Đinh. đặc i n h đ thù ẩn tàng phó bản quỷ gian luyện ngục chính thức mở ra hoan nghênh các vị người chơi nô nước tấp nập tham dự nếu như muốn đi vào phó bản chỉ cần ở trong lòng lầm nhầm tiến vào nếu như muốn rời khỏi phó bản chỉ cần ở trong lòng lầm nhầm rời đi mỗi ngày có một lần tiến vào cơ hội cùng rời đi cơ hội chúc các vị người chơi may mắ Mặc muộn, dù đã rất khi nghe ơ đến cái này thanh âm nhắc nhở phía sau lập tức liền có rất nhiều người chơi lựa chọn tiến vào cái này phó bản bên trong cái này phó bản cuối cùng làm ở ta lão vương đi vào trước tham dò đường thuận tiện giết mấy cái ác quỷ kiếm lấy điểm khủng bố trị lần thứ nhất gặp phải loại này công khai ghi giá phó bản không vào xem quả thực là có lỗi với ta người chơi thân phận sợ cái bóng c ầ u phú quý trong nguy hiểm hướng hướng hướng mà tại bình an tiểu khu 99 h í à o trong căn hộ các người chơi nhưng là đều từ bỏ lần này tiến vào phó bản bên trong cơ hội hoặc nhiều hoặc ít hội tụ vào một chỗ chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện tình báo mới nhất sở dĩ sẽ xuất hiện trường hợp này là vì chỉ riêng dùng phương thức của mình nói cho 99 h í à o trong căn hộ tất cả người chơi bọn họ nghe xong phát hiện đúng là d ạ n g này mới sẽ dẫn đến trường hợp này xuất hiện chỉ riêng một thân một mình nằm trên ghế sofa đang thấp giọng lầm bầm dựa theo kinh nghiệm của dĩ vang đến xem tốt nhất cách làm chính là nghe lâm bác lời nói không quản hắn làm sự tình lại thế nào không hợp t h ó i thường không quản hắn hành động lại thế nào không thể nào hiểu được có thể mỗi lần kết quả đều chứng minh hắn là đúng tuyệt đối không thể hiện tại liền tiến vào cái này phó bản bây giờ lâm bác lời nói tại nàng nhìn lại liền đại biểu cho tuyệt đối chính xác chương một trăm ba mươi sáu là ác quỷ luyện ngục cũng là người chơi luyện ngục chuẩn bị đi phúc lợi viện chương một trăm ba mươi sáu là ác quỷ luyện ngục cũng là người chơi luyện ngục chuẩn bị đi phúc lợi viện nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở lúc lâm bác suy nghĩ cũng không khỏi bay xa theo bản năng bắt đầu suy đoán giờ phút này cực lạc cự bởi vì không có bất kỳ cái gì tình báo hắn chỉ có thể đại khái làm ra cái suy đoán có lẽ rất k h ố c l g ư ờ ta l u y ệ n ngục xuất hiện có thể phát động một cái phó bản liền đã đầy đủ nói rõ nơi này khủng bố cực lạc t i ể u trang nội tình có lẽ bộc lộ ra rất nhiều tốt muốn đi xem nhưng vẫn là thôi đi chờ qua một thời gian ngắn lại nói dù sao tình báo tương quan rất nhanh liền sẽ bắt đầu lưu truyền đối với tình cảnh của mình làm sao lâm bắc có thể là so với ai khác đều rõ ràng hắn biết nếu như chính mình hiện tại liền đi đến trong cực lạc cựu trang tuyệt đối sẽ trở thành cực lạc cựu trang hàng đầu đánh giết mục tiêu dù sao quỷ môn quan là lâm bắc tự tay mở ra rất nhanh liền có một nhóm phê người chơi tiến vào quỷ gian luyện ngục phó bản bên trong mà bọn họ xuất hiện địa phương không giống có xuất hiện ở bên ngoài cực lạc t i ể u trang khu vực có xuất hiện ở cực lạc t i ể u trang trong đại sảnh có xuất hiện ở khác biệt trong tầng lầu ánh mắt khôi phục dây thứ nhất bọn họ liền tranh thủ thời gian nhìn về phía b ố n phía có thể nhìn đến nhưng là hỗn loạn tưng ơ bừng đại lượng ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ chiến đấu cùng một chỗ trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể một bộ tiếp một bộ nằm bật xuống nguyên bản xa hoa đại sảnh cũng trở nên so trước đó rách nát rất nhiều mà đột nhiên xuất hiện các người chơi phân biệt đứng tại khu vực khác nhau bên trong. thoạt nhìn tựa như là từng cái đợi làm thị tên ốc bọn họ trực tiếp liền mắt tròn váng nam đậu phộng cái này mẹ nó là cái gì phó bản vừa mới bắt đầu cứ như vậy kích thích sao ta làm sao cũng không nghĩ tới tiến vào cái này phó bản sau này trước nhìn thấy là loại này kinh khủng hình ảnh c h ắ c không được khen thưởng như vậy mê người thật đến lấy mạng đi đổi cáo tử ta rút lui trước lúc này một bộ phận người chơi trực tiếp lựa chọn rời đi tổng cộng ở không đến ba giây cũng có một bộ phận người chơi lựa chọn lưu lại c h u ẩ n bị tại cái này hôn chiến bên trong nhặt nhạnh c h ố tốt đem cầu phú quý trong nguy hiểm đến cùng phát vung tới cực hạn còn có vô cùng vô í theo một c ú chút t thì xuất trong xuất sát tình mắt tới, kia không chút do dự phát trí tiến xui xẻo xung luyện quan huống, quanh luyện quỷ người chơi, hiện mới mới hiện, đi liền kia cho do bên ngục. Bọn còn không ngục không động mạng công. các họ h là ở bị kịp để dự từng đạo kêu thảm v ă n g lên cũng đã có mấy danh người chơi chết đi mà còn lại những cái k i a chống cự một luân phiên công kích người chơi cũng lập tức lựa chọn từ phó bản bên trong lui ra chỉ có một ít thực lực cường đại thâm niên người chơi mới tại luyện ngục các quỷ vây công bên trong tìm tới một ít phản xác cơ hội đinh người giết chết một cái nguy hiểm cấp á t quỷ thu hoạch được một ngàn khủng bố trị khách thường n g ư ủy gian luyện mục phó, từng người, từng người, người phó, phó bản cũng ác tại h h u toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp tầm một mươi phút đi qua sau an cửu mới đình chỉ đối h ớ i phương nghiên cứu sắc mặt nghiêm túc cất bước đi tới trước mặt lâm bắc còn không đợi lâm bắc hỏi cái gì nàng liền trước một bước mở miệng nói ra hào huynh đệ trải qua một phen nghiên cứu phía sau trong lòng ta có cái đại khái phương hướng bất quá quỷ thủ không quá đủ nghiên cứu loại này rượu phối phương có thể không phải chúng ta ba cái có thể cố tới không chỉ cần phải có ác quỷ tại chỗ này cất rượu còn phải có ác quỷ đi phụ trách thu hoạch phù hợp quy cách tài liệu cũng phải có ác quỷ đi mua sắm các loại đồ vật đem đoàn đoàn các nàng thả ra đi có các nàng trợ giúp sẽ thuận lợi rất nhiều an c ử u tại bên trong bách quỷ phụ thân đồ ở qua biết bên trong là cái gì tình huống mà còn nàng c u n g đoàn đoàn có thể là mặt trận thống nhất đồng đội đối với cái này lâm bắc không có ý kiến chỉ là phối hợp nhẹ gật đầu sau đó liền thúc giục bách quỷ phụ thân đồ đem thả ở trong đó ác quỷ bọn họ cho kêu gọi ra bao gồm đoàn đoàn ở bên trong tổng cộng có m ộ ư ơ i chín chỉ trong đó m ộ ư ơ i tám chỉ đều là khủng bố cấp nhìn xem m ộ ư ơ i chín chỉ ác quỷ hán quả quyết hạ lệnh các người đi nghe mệnh lệnh của an k i ự u nàng để các ngươi làm cái gì các ngươi liền đi làm cái gì mấy giây sau an k i ự u liền mang theo cái này m ộ ư ơ i chín chỉ ác quỷ rời đi phân biệt cho cái này m ộ ư ơ i chín chỉ ác quỷ ra lệnh đồng thời ở nơi này lâm bắc thì là đang suy nghĩ cái gì một chuyện khác đem các nàng thả ra phía sau bám thân cầu bên trong liền một cái ác quỷ cũng không có phải nắm chắc thời gian đi một chuyến tuyết n ữ nơi đó hiện tại ta có lẽ có tư cách đi tìm băng tuyết vương tọa sau đó trở thành băng tuyết băng tuyết nam vương mà còn nơi này cũng cần tuyết nữ các nàng có thể là thiên nhiên tủ lạnh đông lạnh l ê n rượu có một phong vị khác an cựu công tác hiệu suất rất xuất sắc chỉ chốc lát liền cho đoàn đoàn chờ ác quỷ phân phối xong nhiệm vụ sau đó nàng liền đi đến bên người lâm bắc cười hì hì mở miệng nói ra hiện tại bọn hắn tại làm chuẩn bị chờ sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền có thể chính thức khởi công ngay vậy lâm bắc gật đầu lập tức vừa cười vừa nói vừa vặn tại cái này đoạn thời gian nhàn rỗi bên trong chúng ta còn có tưởng vi đi làm một chuyện hắn nói sự tình c h í người tìm ta hỗ trợ ta khẳng định sẽ đi rút mặc dù hảo cảm độ còn không có đạt tới tối cao thế nhưng lâm bắt trong lòng nàng vị trí đã đạt đến một cái cực cao tình trạng bởi vậy an cựu căn bản không có suy nghĩ qua cự tuyệt mà nàng hảo cảm độ tăng lên cũng chỉ là về thời gian vấn đề Lâm b đoàn đoàn nhưng trên thực ô n tế thu nhận đáng thương ác quỷ chỉ là cái này phúc lợi viện một cái nguy trang phúc lợi viện chân chính diện mục là đem thu nhận đi vào ác quỷ ra công thành hàng hóa sau đó đưa cho mặt khác hoặc là thực lực cường đại hoặc là địa vị tương đối cao ác quỷ đã sớm tạo thành một đầu dây chuyển sang nghiệp mà chúng ta lần này đi qua mục đích chính là đi tìm tòa này phúc lợi viện viện trưởng ta có rất nhiều chuyện cần hỏi hắn lâm bắc muốn hỏi sự tình thật rất nhiều trong đó nhất chuyện trọng yếu chính là chuyện của quỷ nguyên mẫu trùng tại bên trong dinh dưỡng phẩm kho hàng phát hiện hàng hóa vô luận là tặng cho trùng mẫu hàng hóa vẫn là tặng cho xà rát sơn sơn thần hàng hóa cũng nói do phúc lợi viện Viện trưởng cùng quỷ nguyên mẫu trùng ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ mà còn tựa hồ vẫn là cái trọng yếu nhân vật nghe được lời nói của lâm bắc an cựu đối phúc lợi viện có cái sơ bộ ấn tượng biết đại khái cái này là cái dạng gì địa phương thật là một cái kinh khủng địa phương đáng kia đang thương quỷ là thật đáng thương cho rằng tìm tới chỗ dung thân kết quả lại là nhảy vào một cái mới hố lửa nàng chỉ là tùy ý cảm thán vài câu mà thôi đ ố i bị lưu tại trong phúc lợi viện mặt khác gác quỷ chết sống cũng không quan tâm dù sao an c ử u là ác quỷ sẽ bản năng coi thường sinh mệnh nàng sẽ quan tâm tồn tại chỉ có chính mình nhận làm trọng yếu ác quỷ hoặc là nhân loại chỉ chốc lát lâm b á c liền đứng dậy đối với hát tưởng vi phu nhân cùng an c ử u nói việc này không nên chậm trễ chuẩn bị xuất phát tiếng nói vừa ra nháy mắt hắn dẫn đầu cất bước hướng đi bên ngoài một giây phía sau hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu đồng thời đọc lên phân biệt đi đến lâm bắc tả hữu làm bạn bởi vì biết sự tình tầm quan trọng cho nên hai quỷ rất đán ý không có đi cãi nhau cũng không có đi lẫn nhau đấu khí những cái kia ít nhất tại giải quyết rơi chuyện của phúc lợi viện phía trước các nàng không muốn bởi vì ân đoán với nhau chậm trễ lâm bắc muốn làm chính sự chỉ chốc lát một người hai quỷ liền rời đi gian này cửa hàng bước lên tiến về đường xá của phúc lợi viện mà cửa hàng bên trong tất cả như thường lệ vận hành bao gồm khả liên quỷ đoàn đoàn ở bên trong ác quỷ trong tay đều có chuyện quan trọng làm cùng lúc đó trải qua những cái kia thoát đi quỷ gian luyện mục phó bản người chơi tuyên truyền Rất n từ từng người, từng người, người h không không đậu phộng thật là một cái không hợp thói thường phó bản may mắn không có nao nóng lên liền đi vào cái này mẹ nó chính là đi làm nhiệm vụ rõ ràng chính là đi chịu chết ta đề nghị đại gia trước tỉnh táo một đoạn thời gian quỷ môn quan vừa mới bắt đầu luyện ngụ các quỷ bọn họ đang đứng ở điên cuồng bên trong các loại tình huống không sai biệt lắm ổn định phía sau lại đi vào vấp ngã một lần không lên một chút ban đầu kích động rút đi phía sau các người chơi cũng biết nên làm như thế nào ủy gian luyện n g ụ c phó bản thông tin cũng truyền vào đến bình an tiểu khu chín mươi chín hảo trong căn hộ tại thế giới khủng bố bên trong tồn tại người chơi ở giữa cách không tiến hành liên hệ đạo cụ chỉ bất qua cần phải hao phí khủng bố t r ị mua sắm cho nên có người tương đối ít đồng thời còn phải đặc biệt đi liên hệ tốc độ cao nhất đ u ổ i một phen đường phía sau lâm b á c lại lần nữa nhìn thấy cái kia một mảnh trồng trọt tại bên ngoài phúc lợi viện huyết sắc rừng cây cùng viên kia viên như là trái tim trái cây cùng với đầu kia từ trong rừng cây tâm xuyên qua mà qua con đường đồng dạng, những cái kia tại huyết sắt trong rừng cây xuyên qua bóng đen cũng tại con đường này thoạt nhìn vẫn là rất nguy hiểm mà lâm bắc chỉ là tại con đường lối vào đứng không đến ba giây sau đó liền trực tiếp cất bước bước lên con đường này hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu theo sát ở phía sau cũng liền tại lâm bắc bước lên con đường này dây thứ nhất liền có một đạo hắc ảnh từ hắn bên tay trái trong rừng cây chạy ra chừng con mắt đỏ ngầu lao đến bởi vậy lâm bắc nhìn thấy bóng đ e n m à t thể mặt rất quỷ dị một tấm mọc đầy răng ngậm miệng một cái to lớn dựng thẳng đồng tử không có cái môi bên thai đó thân thể đồng dạng quỷ dị giống như là con nện có nhiều một tay chân vô luận là bàn tay vẫn là bàn chân thoạt nhìn đều giống như cối x a y thị sắc bén trên mặt đất cấp tốc tiến lên lúc lưu lại một đạo lại một đạo vết c át đồng thời thân thể cùng trên đầu khắp nơi đều có khâu lại vết tích một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện thất t r í liệp thực ủy mức độ nguy hiểm k i n h tùng cấp năng lực đi săn gia tốc hào cảm độ phải g i ế t chúng mẫu đưa cho phúc lợi viện viện trưởng cùng tiếu một loại đặc thù ác quỷ. bên ngoài thân sở dĩ có khâu lại vết tích là vì nghĩ muốn tạo ra g a loại này ác ủy cẩn tại trong cơ thể bỏ vào một loại gọi là thính thoại trùng đặc thù côn trùng cẩn thận nhiều như vậy khâu lại vết tích có thể ở bên trong côn trùng không chỉ một loại a khâu lại vết tích rất chuyên nghiệp có lẽ không phải trùng mẫu tự mình làm a trùng mẫu mục đích làm như vậy đã là vì cảm tạ quần tiếu tặng cho vật phẩm của nàng cũng là vì để các nàng kế hoạch có khả năng không bị kẻ ngoại lai q u ấ y dày loại này đặc thù ác quỷ sẽ dựa theo quần tiếu phân phó làm ra phù hợp yêu cầu sự t ì n h mà hắn chỗ nhận đến mệnh lệnh liên l a bất kể bất cứ giá nào giết ngươi ngươi chính là bọn họ săn giết mục tiêu nhìn xong tin tức này cột lâm bác càng chắc chắn suy đoán của mình quả nhiên phúc lợi viện viện trưởng cùng trùng mẫu là cùng một bọn ác quỷ tại trên người tưởng vi chuyện phát sinh cùng hắn cũng có quan hệ tự nói ở giữa hắn lấy ra hai á c h ma liêm không chút do dự chém về phía đột kích liệp thực quỷ một cái kinh tủng cấp thác quỷ mà thôi đối lâm bắc đến nói căn bản không phải uy hiếp siêu liêm đao lưới đao t r ợ t l ó e lên đầu của liệp thực quỷ bị chém xuống thế nhưng liệp thực quỷ cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích cái kia mất đi đầu thân thể chính huy động lợi trào hướng về lâm bắc phát động công kích t h ế thế lâm bắc lông mày nhẹ nhàng vậy một cái có chút không có dự liệu được trường hợp này đầu đều rơi lại còn sống thật là ngọc ư ở n g tự nói ở giữa cánh tay hắn có chút phát lực chuẩn bị lại một lần nữa phát động công kích có thể lâm bắc còn chưa kịp huy động liêm đ a o liền có một chân hung hăng giống tại liệp thực quỷ khủng bố trên người đông vẹn vẹn chỉ là một chân m à t h ô i liệp thực quỷ thân thể trực tiếp liền bị g i ẫ m bạo nhiều cái cánh tay cùng chân văng tung tóe để người buồn nôn chất lòng c h ạ y đầy đất đồng thời âm thanh của hát t ư ở n g vi phu nhân cũng vang lên đang tại mặt của ta công kích nam nhân của ta thật làm ta hát t ư ở n g vi dễ ức hiếp tự tìm cái chết không sai một chân đem liệp thực quỷ dẫm nổ chính là hát tường vi phu nhân sau một khắc, nàng xoay người lại ngữ khí ôn n u nói với lâm bắc đừng sợ có ta ở đây ngươi tại chỗ này chờ một chút ta đi đem chúng nó đều dễ đi trong rừng cây còn có không ít đâu tiếng nói vừa mới rơi xuống hát t ư ờ n g vi phu nhân liền tiến vào ở bên tay phải của lâm b ắ c trong rừng cây không có mấy giây liền có từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến mà theo những n à y tiếng kêu thảm thiết cùng nhau xuất hiện là đầy trời bay xuống màu đen tường vi hoa thả mắt nhìn đi cái k i a cái k i a đều là màu đen tường vi hoa trên mặt đất là trên bầu trời là liền trên cây tối cũng là trong lúc nhất thời rừng cây biến thành vườn hoa gặp một màn này an i ể u cũng không cam chịu lạc hậu vội vàng đối với lâm b á c nói còn có ta cũng tại h ả o huynh đệ ngươi chờ ta đi một lát sẽ trở lại sau đó nàng tiến vào bên tay trái trong rừng cây ngay sau đó như là biển rượu che mất toàn bộ rừng cây cây cối dễ cây cấp tốc tối giữa t i ề m phục tại trong đó liệp thực quỷ bị rượu gò bó không cách nào động đậy trước nhìn một chút bên tay phải biển hoa lại nhìn bên tay trái rượu biển lâm b á c đột nhiên phát hiện tựa hồ không có mình chuyện gì bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhìn về phía rơi xuống ở một bên liệp thực quỷ hoàn hảo đầu lâm bác ngay lập tức nhìn về phía từ đầu sọ bên trong tôn da đại lượng hỗn hợp sển sệt xế vật rất nhanh hắn liền từ cái này chia đều vật thể bên trong nhìn thấy rất nhiều chị cùng một loại côn trùng thi thể thính thoại trùng đã tử vong mức độ nguy hiểm phổ thông cấp năng lực t mặc dù vẫn như cũ có thể thêm hào cảm độ thế nhưng không đề nghị ký chủ làm như vậy bởi vì thêm đầy tử vong mục tiêu hào cảm độ cần phải hao phí gấp đôi hào cảm điểm một con côn trùng không đáng làm như vậy nhìn thấy cuối cùng hai hàng lúc lâm bắc bỗng nhiên chính là xứ sở thêm đầy tử vong mục tiêu hảo cảm độ đây là hắn từ chưa bao giờ làm sự t ì n h làm sao cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả tử vong mục tiêu hảo cảm độ đều có thể thêm đầy tự hồ là cái rất hữu dụng công năng bất quá bây giờ không có thời gian nghĩ những thứ này tự nói xong lâm bác mới phản ứng lại liền hội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bị hắc tưởng vi phu nhân một chân giẫm nổ thân thể nghiêm túc nhìn mười nhiều giây hắn mới nhìn đến cái khác côn trùng trước mắt tự nhiên có toàn bộ tin tức mới của xuất hiện khống thi phi chủng đã tử vong mức độ nguy hiểm phổ thông năng lực thân thể khống chế hảo cảm độ không có cũng là từ trùng mẫu bồi dưỡng được một loại côn trùng làm chỗ ký túc ác quỷ bởi vì nguyên nhân nào đó bị giết chết phía sau nó liền sẽ đoạt lấy nên ác quỷ thân thể quyền khống chế điều khiển nên ác quỷ thân thể làm ra tất cả chính mình muốn làm sự tỉnh từ nó tiếp nhận quyền khống chế phía sau t h í n h thoại trùng liền sẽ tự động rời đi bởi vì tại chết đi ác quỷ trong cơ thể t h í n h thoại trùng không phát huy ra bất cứ tác dụng gì hưng s u n g trùng đã tử vong mức độ nguy hiểm phổ thông năng lực, lực lượng tăng cường hào cảm độ không có đồng dạng là từ trùng m ẫ bồi dưỡng được một loại côn trùng tiến vào một cái ác quỷ trong cơ thể phía sau sẽ tạo nên ác quỷ trong cơ thể khắp nơi du tẩu du tẩu quá trình bên trong sẽ kéo dài bài tiết một loại đặc thù lực lượng cái này loại sức mạnh có thể kích thích ác quỷ tiềm lực để bọn họ ở vào một loại kích động c ù n g nhiệt trạng thái bên trong có thể hữu hiệu tăng cường nên ác quỷ sức chiến đấu kết hợp phía trước quỷ nguyên mẫu t r ù n g lại thêm cái này mấy cái mới phát sinh cô n t r ù n g lâm bác đôi t r ù n g mẫu hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt mặc dù còn chưa từng thấy tận mắt chúng mẫu nhưng hắn lại nhiều lần thấy được thủ đoạn của chúng mẫu hào nói không khoa trương thật có thể dùng thần kỳ đến hình dung vậy mà bồi dưỡng được nhiều như thế công năng hoàn toàn khác biệt cô chủng chúng nếu như tình huống cho phép đem nàng hảo cảm độ cho thêm đầy tựa hồ cũng là lựa chọn tốt đây chỉ là lâm bắc đột nhiên một cái ý nghĩ cụ thể sẽ làm thế nào vẫn là â n số cần phải căn cứ tình huống đến quyết định ở tại chín mươi chín hảo trong căn hộ chỉ riêng cũng từ người chơi khác trong miệng hiểu được quỷ gian luyện mục phó bản đại khái tin tức trừ cái này phó bản nguy hiểm cỡ nào bên ngoài nàng còn biết cái này phó bản vị trí càng là phân tích những tin tức này chỉ riêng lông mày liền nhữ càng chặt bên trong nghi ngờ trong lòng cũng càng nhiều luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm cái này phó bản mở ra cũng rất trùng hợp a mở ra thời gian l i ệ n tại ta rời đi phó bản phía sau không bao lâu mà phó bản vị trí địa điểm vừa v ậ n chính là trong cực lạc t i ể u trang rõ ràng chúng ta trước khi đi không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cảm giác sự tính phát sinh tốt đột nhiên còn có chuyện này có thể hay không có quan hệ với lâm bắc hắn hẳn là cái cuối cùng từ trong cực lạc t i ể u trang rời đi người chơi mà còn tại phó bản mở ra thời điểm hắn cũng còn chưa có trở lại khu vực an toàn bên trong kết hợp trước sau tin tức đến xem nàng luôn là sẽ không nhịn được nghĩ đến lâm bắc sẽ theo bản năng đem quỷ gian luyện ngục phó bản cùng lâm bắc liên tưởng cùng một chỗ không có trôi qua bao lâu hát tường vi phu nhân cùng ăn cựu cơ hội là trước sau chân từ trong rừng cây đi ra đi tới đầu này kiểm chế trên đường chỉ b ấ t quá một cái là từ tường vi trong biển hoa đi ra một cái là từ mánh liệt rượu trong biển đi ra một cái đầy người hương hoa một cái đầy người mùi rượu tại các nàng đi tới bên người lâm bắc một sát tồn tại ở hai bên rượu biển cùng biển hoa nháy mắt biến mất giải quyết toàn bộ giết nghe vậy lâm bắc nhẹ gật đầu sau đó nhìn một chút hai bên rừng cây lúc này rừng cây phát sinh cải biến lớn bên tay trái bị bọn rượu qua cây cối sụp đổ hơn phân nửa vô số lá cây mục nát rơi sau o bị Bên nạn còn nghiêm trọng. lụt t là khi làm xong hắn tiếp tục đi đến phía trước rất nhanh lâm bác xuyên qua đầu kia âm trầm con đường lại lần nữa đi tới phúc lợi viện trước cửa có thể là Phúc lợi viện nhưng không có cửa lớn. câu lợi lớn. viện Quỳ mặc ộ t chút thúc canh rồi, ca ca bọn họ, tỉ tỉ tốt bọn họ, 139, viện trưởng chính tại gấp rút trên trưởng tại rút trên canh ca ca chứ chính cùng chứ chính cùng hảo họ, họ, bọn bọn viện lên đường trên đường, quản quản viện trưởng chính tại gấp rút lên đường trên đường, quản quản rồi, giám giả giám giả, giám giả giám giả. gấp gấp m dù cửa lớn đã biến mất không thấy gì nữa thế nhưng tại nguyên bản cửa tồn tại địa phương còn có có thể thấy rõ ràng phá hư vết tích cùng với trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được lớn nhỏ không đều gây nên vỡ vụn tài liệu Hiện bị hủy sao ai đây cũng là chuyện không có cách nào khác lúc trước tại bên trong phúc lợi v i ệ n lúc cánh cửa này có thể là giúp hắn rất nhiều bận rộn trong lòng không khả năng không có ba động cùng lúc trước đối mặt kim sắc bảo tương q u á i lúc đồng dạng nếu như không có cánh cửa này phụ trợ lâm bác muốn làm một ít chuyện lúc cần phải hao phí gấp mấy lần công phu cùng tinh lực bất quá sự tình đã phát sinh lại cảm t h ắ n cũng vô pháp thay đổi kết quả cho nên hắn rất lý trí xua tán đi trong lòng khắc thưởng tiếp tục mang theo đi theo chính mình t ả hữu hai quỷ đi thẳng tới phúc lợi viện chỉ chốc lát lâm bác chính thức tiến vào phúc lợi viện vị trí khu vực bên trong quả quyết phóng nhãn nhìn về phía phía trước tự nhiên liền thấy bên trong phúc lợi viện tình huống có thể là vào giờ phút này phúc lợi viện lại cùng hắn trong trí nhớ không giống thả mắt nhìn đi tất cả công trình kiến trúc đều sụp đổ trên mặt đất không sai là tất cả nguyên bản khoảng không khu vực bên trong đều lung tung chất đống công trình kiến trúc khối vụn cùng với một chút bị hủy loạn thất bát tao đổ dùng trong nhà một cái căn bản không thấy được phần khối cùng hắn nói nơi này là một, tòa phúc lợi viện, còn này là một vùng phế tích không chỉ là cửa lớn liền những kiến trúc này cũng đồng dạng tất cả đều bị phá hư thành bộ dáng này xem ra tại phúc lợi viện bên trong phát sinh chuyện rất đáng sợ nghĩ tới đây lúc trong lòng lâm bắc đã có đáp án biết tất cả những thứ này nhất định là phúc lợi viện viện trưởng cách làm hát tưởng vi phu nhân cùng an cửu h ả i quỷ tiên tình đứng tại lâm bắc bên cạnh nhìn về phía trước đối với cái này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì mặc dù không có tại bên trong phúc lợi viện ở qua có thể hai người bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tồn tại ở cái k i a đem phúc lợi viện phá hư c ư ờ n g đại ác quỷ trong lòng tồn bạo phẫn nộ nếu như không phải phẫn nộ đến cực điểm như thế nào lại làm ra loại này sự tình hô khi sâu một hơi phía sau lâm bắc đem trạng thái điều chỉnh bình thường sau đó nhìn về phía phúc lợi viện nội bộ khu vực cũng chính là nguyên bản thực vật kho cùng dinh dưỡng chủng loại kho cùng với viện t r ư ở n g tâm tạm vị trí khu vực đi theo ta tiếng nói vừa ra lúc hắn lại lần nữa hướng bên trong đi đến tính toán đi xem một chút bên kia là tình huống như thế nào so sánh với ngoại bộ khu vực kiến trúc đến nói vẫn là nội bộ khu vực càng trọng yếu hơn hát tưởng vi phu nhân cùng án k i ự u ngoan ngoan đi theo sau lưng lâm bắc rất nhanh một người hai quỷ đến mục đích nội bộ khu vực bên trong không có bên ngoài nghiêm trọng như vậy không tồn tại kiến trúc tài liệu khối vụn cùng với rách nát đồ dùng trong nhà những cái kia không những như vậy nguyên bản thả tại cửa hai cái kia phụ trách giám thị xung quanh bách quỷ k h ố n ngục bây giờ cũng bị đặt ở phiến khu vực này bên trong vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng giám thị xung quanh hiện tại lâm bắc đến không cách nào trốn qua cái này giám thị đối với cái này hắn cũng không để ý tại quyết định lại đến phúc lợi với lúc lâm bắc không có ý định che giấu cái gì đem ánh mắt thu hồi hắn nhìn thấy một cái khác một t r à n g tại nguyên bản trái tim tồn tại địa phương bây giờ nhiều ra mấy dòng chữ là dùng huyết dịch đỏ thám viết ra chữ nhân loại ta phải giết ngươi hhhh ta đang nhìn ngươi chạy không thoát ta giám thị làm ngươi nhìn thấy những chữ này thời điểm liền chứng minh ta ngay tại đến rết trên đường đi của ngươi à thì thì ha, ha ha ha ha ha sau khi xem xong lâm bác nhìn không được cười muốn chủ động tới rết ta sao vừa vặn có thể để cho ta ít đi điểm đường ta liền ở chỗ này chờ ngươi lúc đầu hắn đều làm tốt cần muốn đi một chuyến nhà máy gia công nhìn xem phúc lợi viện viện trưởng có hay không tại chuẩn bị nhưng bây giờ căn bản không cần phiền phái như vậy chỉ cần phải ở chỗ này chờ lấy liền tốt đến mức nhà máy gia công hoàn toàn có thể về sau lại đi làm ra cái này quyết định phía sau Lâm bắc liền Bắc cho nói h á theo tưởng vì p tư lâm bắc phúc lợi viện viện trưởng có hai cái rất trọng yếu giá trị một cái là biết trùng mẫu chờ ác quỷ sự t ì n h có thể tìm hiểu nguồn gốc cha ra rất nhiều chuyện một cái khác thì là cũng đúng lúc này ở tại nhà máy gia công phúc lợi viện viện trưởng biết lâm bắc về tới trong phúc lợi viện sự tỉnh nháy mắt tồn tại ở nụ cười trên mặt hắn biến thành càng thêm điên cuồng cùng kích động ha ha, ha ha ha ha cuối cùng chờ đến ngươi hắc hắc ta lập tức đi ngay tìm ngươi à thì thì tiếu thanh rơi xuống lúc cùng lúc đó tân nhân trò chơi gián quản giả còn tại bận rộn bên trong bận rộn xây dựng chuyên môn dùng để đối phó lâm bắc ý nghĩ có thể đột nhiên một thanh âm chuyển đến sơ tâm đi ra một cái ta có việc tìm ngươi sơ tâm chính là tân nhân tên gián quản giả b sơ, sơ tâm đi tới nơi này nháy t mắt ngục viêm tiếng nói chuyện cũng một lần nữa vang lên sơ tâm nếu như ta nhớ không lầm ngươi có phải là muốn đối phó một cái gọi là lâm bắc người chơi như lời ngươi nói cái kia lâm bắc lúc này sơ tâm bỗng nhiên chính là xương sở trong lúc nhất thời lại là có chút phản ứng không kịp hắn làm sao cũng không nghĩ tới đột nhiên tìm đến mình một viêm chỗ đàm luận đối tượng sẽ là lâm bắc qua đại khái ba giây sơ tâm mới nhẹ nhàng bắt đầu không có bất kỳ cái gì giữ lại mở miệng hồi đáp không sai c ù ngươi n g nói không sai bị ệ lắm ta xác thực muốn giết chết một cái tên là lâm bắc người chơi hắn đặc thù cùng như lời ngươi nói cũng đồng dạng không có gì bất ngờ xảy ra liền là cùng một người chẳng lẽ ngươi cũng tính toán đối phó hắn đây là hắn hiện tại duy nhất có thể cho ra kết luận làm d á m quản giả nhiều năm như vậy sơ tâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngục viêm như vậy phẫn nộ giống là d a n h rơi cuối cùng bị đâm thủng giống như n g à y trước ngục viêm mặc dù tính tình cũng không tốt nhưng đều có thể không chế t ạ i một cái không có ảnh hưởng gì phạm vi bên trong sau một khác n g ụ c viêm xuất hiện ở trước mặt sơ tâm một bên đem s o n g quyền nắm thật chặt một bên trả lời sơ tâm vấn đề chính là dạng này hắn triệt để chọc giận ta xúc phạm ta không nhiều d a n h giới cuối cùng lâm bắc phải chết nhưng hắn nói cho cùng vẫn là cái người chơi ta không có cách nào trực tiếp đối hắn làm cái gì cho nên muốn cùng ngươi hợp tác một chút tìm một cơ hội đem hắn cho diệt trừ nghĩ tới phía trước chuyện phát sinh hắn liền hận đến nghĩ muốn trắng trận phá hư một phen cái này sơ tâm đối với cái này càng thêm cảm thấy hứng thú rất mong muốn biết lâm bắc rốt cuộc đã làm cái gì mới sẽ để mục viêm làm g a loại này quyết định người này lại làm cái gì vậy mà để ngươi cũng lên sát tâm tại hắn vừa dứt lời bên dưới lúc ngục viêm liền nói ra sự thật lấy đi một hơn một trăm tấm phối phương tiếp cận hai mươi hức khủng bố tệ cùng trong mật thất tất cả rượu cùng với tự tay mở ra quỷ m ô n quan chương một trăm bốn mươi cuối cùng bộc phát ân đoán nhất định phải giải quyết chương một trăm bốn mươi cuối cùng bộc phát ân đoán nhất định phải giải quyết nghe được lời nói của ngục viêm phía sau sơ tâm trực tiếp liền sợ ngây người con mắt đều bị theo bản n ă n g chừng lớn lên bên trong lưu chuyển lên mãnh liệt kinh ngạc ngươi nói cái gì là hắn mở ra quỷ m ư n quan cái kêu phó bản là vì hắn xuất hiện hắn không nhìn thẳng p h ố i phương cùng chuyện của khủng bố tệ trong đầu nghĩ đến chỉ có chuyện của quỷ môn quan thân là trò chơi khủng bố g i á m q u a n giả sơ tâm đối quỷ môn quan cùng luyện ngục có thể là có rất rõ ràng hiểu rõ cùng nhận biết vừa xa trong thế giới khủng bố mặt khác các quỷ lúc mới bắt đầu hắn có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này bởi vì muốn mở ra quỷ môn quan là một kiện độ khó vô cùng chuyện đại sự cần phải đi đến khác biệt mật đạo cùng trong mật thất đem cái k i a mười đem chìa khóa toàn bộ đều tìm tới tiến vào mật đạo cùng mật thất là kiện thứ nhất năn nề đánh mở an toàn quậy là khác một vấn đề khó c ộ n lại phía dưới độ khó lớn đến khủng khiếp liền cũng không nhất định có khả năng làm đến lại càng không cần phải nói là một cái chỉ trải qua mấy lần phó bản nhân loại cho dù là biết n g ụ c viêm sẽ không tại loại này sự tình đã nói lời nói nhưng muốn tiếp thụ cũng vẫn như cũ có rất lớn độ khó bất quá tại một lát phía sau sơ tâm liền thuyết phục chính mình tiếp thu chuyện này tiếp thu a đây chính là sự thật dù sao là hắn a vừa nghĩ tới làm ra việc này người là lâm bắc hắn liền cảm giác không có cái gì không có khả năng phía trước phát sinh tất cả chính là tốt nhất chứng cứ ngươi không có nghe lầm quỷ môn quan chính là bị hắn tự tay cho lệ ra ta chính mắt thấy tất cả đây là ta vĩnh thế khó quên khuất nhục ký ức trước đây không lâu phát sinh tất cả ngục viêm đều rõ ràng nhớ kỹ có thể càng là nhớ rõ thì càng cảm giác phẫn nộ bởi vì lúc trước hắn tựa như là một tên i hề bị lâm bắc câm lưu chơi bừa tạo thành rất khó bù đắp tổn thất sơ tâm không có lại hỏi cái gì chỉ là ở phía xa trở mặc hắn rất rõ ràng đã không có cần phải lại đi hỏi vấn đề khác ngươi tới thật đúng lúc ta ngay tại tạo dựng một cái chuyên môn dùng để đối phó hắn phó bản mặc dù ta đã làm tốt nhiều loại thủ đoạn tương đối có đ xuất xuất tân nhân giám quản giả sơ tâm hiện ở trong nội tâm càng thêm kích động có một tên khác giám quản giả gia nhập tình huống chỉ sẽ thay đổi càng thêm thuận lợi mà giám quản giả ngục viêm cũng quả quyết cho ra đáp án mang ta một cái ta mục đích chính là giết chết hắn vì thế đánh đổi một số thứ cũng không sao hắn chỉ muốn giết chết lâm bắc tốt rửa sạch chính mình chịu khuất đủ sau một khắc tân nhân g i a n quản giả sơ tâm lập tức mở miệng mời đến đi theo ta trước đi xem một chút ta lần này bố trí thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút ác quỷ nhận biết các nàng nguyên bản là cái này phó bản bên trong thổ dân hiện tại lực lượng lại bị ta để cao một mảng lớn dùng đến giết chết tên kia không thể tốt hơn Hiện nhiên Hắn muốn giới thiệu cho ngục viêm ác quỷ, Chính giới viêm muốn ngục nữ cùng quỷ tuyết ác là phúc lợi viện viện trưởng cùng một đám ác quỷ ngồi linh xa không phải bình thường chạy tốc độ nhanh có chút dọa quỷ s o lâm b ắ c phía trước ngồi trước kia linh xa nhanh ít nhất có gấp mười tại không tính đại giới dưới tình huống bọn họ tại ngắn ngủi mấy bên trong phút liền lái vào đến đầu kia âm trầm con đường mấy giây sau đó chiếc này linh xa xông vào đến bên trong phúc lợi viện sau đó tiếp tục hướng về bên trong phúc lợi viện khu vực mở ra cũng đúng lúc này hát tưởng vi phu nhân cùng ác cựu cơ hội là tại đồng thời nhìn về phía phía trước không hẹn mà cùng hướng về phía trước phóng ra một bước song, song ngăn tại trước lâm bắc phương các ngơi ác quỷ tới mà còn địch quỷ số lượng còn không ít h ả o huynh đệ ngoan ngoãn đứng tại đằng sau ta ta đến bảo vệ ngươi các nàng đem sự an toàn của lâm b ắ c nhìn rất trọng yếu thậm chí có thể nói là đặt ở vị thứ nhất cân nhắc gặp tình huống như vậy trong lòng lâm bắc rất ấm mặc dù là đến từ ác quỷ quan tâm nhưng cũng là hàng thật giá thật quan tâm đồng dạng có thể để nội tâm hắn xúc động sau một khắc lâm bắc hướng về phía trước bước ra một bước đi vào hai quỷ chính giữa chỗ mặt lộ mỉm cười nhìn phía trước không cần như vậy bảo vệ ta kỳ thật ta thực lực cũng không tệ có tư cách cùng các ngươi kể vai chiến đấu hắn cũng không muốn cản trở nghe vậy hát tưởng vi phu nhân cùng hắn c u đều muốn mở miệm nói cái gì nhưng bọn họ còn chưa kịp nói chiếc kia linh sa liền phi tốc lái tới trong c h ư ớ c mắt linh sa cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không đến hai mươi mét thế nhưng chiếc này linh sa lại không có ý dừng lại ngược lại là tại tiếp tục hướng về phía trước chạy đầu xe thẳng tắp nhắm ngay lâm bắc cùng hai quỷ hiển nhiên là tính toán trực tiếp đụt vào lâm bắc đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem linh sa ánh mắt xuyên tấu qua cửa sổ xe nhìn thấy ngồi tại vị trí lái bên trên phúc lợi viện viện trưởng cùng tiếu lúc này trên mặt cùng tiếu tràn đầy nụ cười dữ tợn một đôi mắt bên trong tràn ngập chỉ có sắc ý a hi h hi rất muốn trực tiếp sáng tạo chết ngươi đâu tại h cái này oán độc tiếng nói vừa ra nháy mắt phúc lợi viện viện trưởng cùng tiếng một chân đem linh x a chân ga dẫm lên mặt mượn cũng lại một lần nữa mở miệng nói ra tàn nhẫn lời nói đi chết a thi thi ta muốn ngươi chết ha ha ha tại ngươi chết về sau ta muốn đem ngươi làm thành ướp lạnh và làm khô mỗi ngày đều muốn ăn mấy khối hhhh ông tốc độ của linh sa bỗng nhiên thay đổi nhanh lốp xe không ngừng ma sát mặt đất điên cuồng hướng về lâm bắc đụng tới nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần linh sa hát t ư ờ n g vi phu nhân lập tức thôi động q ủy lực không định trốn Tốt. vậy ta cũng không tránh muốn tránh lời nói hoàn toàn kịp thế nhưng lâm bắc không có trốn cái kia nàng cũng sẽ không đi trốn nếu không được trực tiếp phá hủy chiếc này linh sa tiếp lấy một đoá cao hơn bốn mét hơn một mét thô màu đen tường vi hoa xuất hiện ở bên cạnh nàng từng mảnh từng mảnh cánh hoa màu đen cấp tốc bay xuống cánh hoa giống như là có ý thức tự chủ đầm dạng tại không đến trong một giây chia ba nhóm sau đó phân biệt xoay quanh tại nàng cùng lâm bắc cùng với bên người của an k i ử u rõ ràng là cấu tạo ra được một vòng cánh hoa phòng ngự xoay quanh ở bên cạnh lâm bắc cánh hoa số lượng nhiều nhất hai quỷ bên người cánh hoa đồng dạng nhưng liền xem như c h u n g vào một chỗ đều không có một mình hắn bên người cánh hoa nhiều đồng thời đại lượng rượu từ an k i ử u giữa ngón tay tuôn ra tại phía trước chỗ tạo thành một mảnh tưởng nước h i ệ n nhiên cũng là tại làm phòng ngự về sau nàng liền l ệ n h nhạt đứng ở nơi đó tùy ý trước kia linh sa tiếp tục va chạm mà đến hát tưởng vi phu nhân cùng an cửu cũng không biết lâm bắc muốn làm cái gì nhưng n ô luận lâm bắc muốn làm gì các nàng đều sẽ cam tâm tình nguyện đi hỗ trợ mà cũng đúng lúc này thân ở hai trọng trong phòng ngự lâm bắc đem hảo cảm độ thêm đến tối cao thai ách ma liêm lấy ra đồng thời dùng hai tay đem ma liêm dơ cao khỏi đỉnh đầu khống chế tồn tại ở trong lòng bên trong kỷ lực cùng với trong cơ thể hai loại đặc thù huyết mạch chi lực không ngừng tràn vào đến thai ách ma liêm bên trong một giây phía sau linh x a lại lần nữa tiến lên mấy mét giữa song phương khoảng cách tiến một bước rút ngắn dơ cao lên thai -ách, -ma -liêm lâm bắc, cũng huy động thai ách ma liêm hướng về phía trước chém xuống chanh nháy mắt một đạo cực nhanh đau ảnh hiệ lên hai ách ma liêm lưới đao triệt để chui vào đến trong lòng đất trên mặt đất đều bởi vậy xuất hiện mấy đạo chính đang không ngừng lan tràn vết rách mà tại liêm nhận xuống đất nháy mắt một đạo tập hợp q u ỷ lực diêm la lực lượng minh vương lực lượng cái này ba loại đặc thù lực lượng trăng non hình c h ạ m kích tạo thành đồng thời lấy một loại không thua kém một chút nào lôi điện tốc độ gào thét lên chém về phía phía trước tùy tiện đột phá an cựu rượu phòng ngự Cái này là một đạo từ loại âm phủ lực loại với này lượng nhau hậu sinh thành kích. Siêu. Cực mạnh âm là một âm chạm từ kết đạo ba phủ hợp hậu đạo này c h ạ m kích cũng không có chạm đến mặt đất cùng mặt đất ở giữa ít nhất duy trì ba mươi cm khoảng cách một phần năm giây sau đó âm phủ trạm kích đoạn trước nhất tiếp xúc đến linh sa lại là một phần năm giây sau đó âm phủ trạm kích chém vào đến đầu xe bên trong sau đó lại là một phần năm giây âm phủ trạm kích đến xe vị trí trung tâm trên đường đem hai cái ác quỷ thân thể cho chặt đứt làm cái thứ tư một phần năm giây trôi qua lúc âm phủ trạm kích triệt để xuyên thấu linh sa tiếp tục hướng về phía trước trạm đi chính trong cả quá trình có năm cái thực lực gần nhau ác quỷ bị chém giết đến thời khắc này linh sa bị chém xuyên chỗ tiêu phí thời gian liền một giây cũng chưa tới nhanh ọ à quỷ đông bị chém ra biến thành hai nửa linh sa đã không cách nào tiếp tục lập tại mặt đất bên trên ở vang hướng về nghiêng ngả đi mà tại bên trong linh sa còn may mắn còn sống sót những cái kia ác quỷ cũng theo linh sa mà cùng nhau ngã xuống nhìn về phía trước chỗ cái kia bị chém đứt sụp đổ linh sa hắc tưởng vi phu nhân cùng ăn cựu đều bị kinh hài đến hai quỷ không nhịn được đem con mắt chừng lớn hơn một vòng quay đầu nhìn về phía ở bên cạnh chỗ lâm b á c hai cặp bốn cây trong con ngươi tràn ngập tràn đầy kinh ngạc hai người bọn họ là thật không nghĩ tới lâm bắc vậy mà nắm giữ như vậy thực lực cường đại h ả o huynh đệ làm sao đột nhiên mạnh đến loại này trình độ rõ ràng phía trước tại tiểu trang thời điểm hắn thực lực kém xa hiện tại bất quá tựa hồ cũng rất bình thường dù sao hắn làm sự t ì n h đều rất bất khả tư nghị h ả o huynh đệ càng mạnh ta liền càng yên tâm an cựu căn bản không quan tâm lâm bắc có cái gì bí mật cũng không định đi nghiên cứu lâm bắc tại sao lại mạnh lên nàng chỉ là phát ra từ nội tâm cảm giác cao hứng dù sao đối an cựu đến nói lâm bắc rất trọng yếu a hắn vậy mà như thế cường mà còn nắm giữ lực lượng cũng rất là thủ trừ quỷ lực bên ngoài còn có hai loại sức mạnh hai loại ta chưa từng thấy nhưng đặc biệt lực lượng cường đại nghĩ tới đây lúc hát t ư ở n g vi phu nhân khẽ thở dài ai nếu như hắn một mặt khác lực lượng cũng có thể cường đại đến loại này trình độ tốt biết bao nhiêu nói là nói như vậy nhưng nàng cũng đánh đáy lòng là lâm bắc cao hứng có cái nào nữ quỷ không chờ đợi chính mình chỗ thích một nửa khác nắm giữ thực lực cường đại đâu lại có cái nào nữ quỷ không muốn bị chính mình yêu thích một nửa khác bảo vệ đâu nữ quỷ trong lòng cũng có mềm dẻo chỗ giờ phút này lâm bắc đem hai ách ma liêm nâng lên một bên lạnh nhạt nhìn cách đó không xa linh xa vừa cười đối với hát tường vi phu nhân cùng an c ử nói các ngươi hai cái l vậy cứ thế quyết định sau khi trở về để ta nhìn cái đủ sau khi nói xong nàng mong đợi nhìn về phía lâm bắc đồng thời còn dùng sức chấp mắt mấy cái đối mặt loại này mang theo một điểm đùa như gấp gấp thế nhưng tại trước i mặt h ắ c tưởng vi phu nhân lúc trong lòng an cựu luôn có một loại cảm giác nguy cơ sẽ theo bản năng làm ra một chút vượt qua trạng thái bình thường lúc cử động bởi vì linh sa sụp đổ trên mặt đất tại bên trên chỗ lắp đặt thủy tinh toàn bộ đều trong cùng một lúc nổ tung hóa thành vô số lớn nhỏ không đều mảnh vụn thủy tinh tự nhiên những cái k i a ác quỷ liền chịu ảnh hưởng trên người bị đâm vào hoặc nhiều hoặc ít mảnh thủy tinh vỡ phúc lợi viện viện viện trưởng c ũ n g tiếu h trên thân bị đâm thủy tinh nhiều nhất bởi vì hắn cách linh x à thủy tinh gần nhất tại thân thể của hắn bên trên cùng trên đầu đâm vào rậm rạp chẳng c h ị thủy tinh cặn bã thậm chí liền ánh mắt bên trong cùng trên môi cũng là như thế có thể cho dù là dạng này phúc lợi viện viện trưởng nhưng như cũ đang cười toét ra đâm đầy thủy tinh cặn bã miệng cười a hi hi thật mạnh a ha, ha, ha có chút xem thường hắn hắc may mắn không có tổn thất quá lớn mất. Cười tự nói mấy câu. hắn chậm dại đứng dậy cất bước rời đi linh xa vị trí chỗ chỉ chốc lát mặt khác á c quỷ cũng liên tiếp đứng lên toàn bộ đều rời đi linh xa vị trí chỗ tự giác đi đến quần g tiếu bên cạnh mặc dù linh xa bị phá hư thế nhưng chết đi á c quỷ lại không nhiều chỉ có những cái kia bị âm phụ c h ạ m kích tấn công chính diện đến á quỷ đến mức cái khác á c quỷ bọn họ chỉ là bị một ít tổn thương mà thôi cũng không có tạo thành cái gì thực tế ảnh hưởng rất nhanh lấy quần g tiếu cầm đầu á quỷ tập hợp xong xuôi toàn bộ đều không nói một lời nhìn chằm chằm lâm bắc cùng hai quỷ nhìn xem đồng thời ở nơi này lâm bắc cũng đang nhìn quần tiếu cùng á quỷ trước mắt từng cái tin tức c ộ xuất hiện q u y lực ban vật công mức độ nguy hiểm khủng bố cấp đỉnh phong năng lực cự lực hào cảm độ hoán hận tại công xưởng bên trong phụ trách vận chuyển vật phẩm trọng yếu ác quỷ là tất cả công nhân bốc vác quản đốc lực lớn vô cùng tại đơn thuần khí lực phương diện để nói không thể so một chút ác n g ộ n g cấp ác quỷ yếu nhìn xem cái này từng cái tin tức cột lâm bác nghiêm trọng ngưng trọng n h i n lên toàn bộ đều đều là khủng bố cấp ác quỷ trong đó khủng bố cấp đỉnh phong chiếm đa số thật đúng là dốc hết vốn lương a bất quá dạng này cũng tốt vừa vặn một lần toàn bộ đều giải quyết đi không có gì bất ngờ xảy ra hắn có lẽ đem tất cả có thể đánh ác quỷ cũng mang tới lưu tại công xưởng bên trong đều là chút thực lực nhỏ yếu ác quỷ tại trong kế hoạch của hắn giải quyết xong chuyện của phúc lợi viện liền muốn đi giải quyết tòa kiệu công xưởng sự t ì n h cũng chính là nói những n à y ác quỷ không sớm thì m u ộ n muốn đối mặt t phúc lợi viện viện trưởng cùng tiếu h khắc khuôn mặt là nụ cười dữ tợn khoe miệng đường con cực lớn nhưng trong con ngươi lại tràn đầy sắc ý hắn không có cùng lâm bắc nói thêm cái gì ngay lập tức liền hạ lệnh nói ha ha ha đậu、thủ. a hống thì, c á cái hống a i cái ác c á quỷ, hống tại cuồng tiếu nói ra mỗi một câu lời nói bên trong đều có không nén được nụ cười sau một khắc tại bên cạnh hắn chỗ đợi những cái kia ác quỷ cơ hồ là tại cùng một giây mở rộng hành động tự động chia tương đối đều đều hai mươi bảy phân biệt xong về hắc tưởng vi phu nhân cùng ám cựu mấy giây sau t tay tay, ố nếu như là một cái khủng bố cấp đỉnh phong ác quỷ bị thanh này màu đen truy sát lớn cho chính diện để đến liền tính đầu không có vì vậy mà bị đập nát cũng sẽ xuất hiện trọng độ nào chấn động mà những này chỉ là trước hết nhất đến công kích mặt khác ác quỷ công kích lập tức liền sẽ đến t h ế thế lâm bác quả quyết mở miệng nói các ngươi trước giải quyết cái này mấy cái ác quỷ ta đi ngăn chặn cái k i a m ộ t mực đang cười người liên không cần lo lắng mặc dù ta không nhất định có khả năng đánh bại ác mộng c ấ p ác quỷ thế nhưng cũng sẽ không thua cho hắn chờ các ngươi giải quyết đi phiền toái trước mắt phía sau liền tranh thủ thời gian tới giúp ta đối phó hắn đánh tử vừa mới bắt đầu hắn liền không có tính toán dùng công bằng công chính thủ đoạn đến giải quyết cái này nhất định phải giải quyết phiền t h ư c tại l o i này nhất định phân sinh từ tình h u ố n bên trong nóc nét theo đổi công bằng là chuyện ngu xuẩn công bằng tại lợi ích cùng sinh chết trước mặt không chịu nổi mục ích lại càng không cần phải nói hiện tại lâm bắc đối mặt chính là ác quỷ tại ác quỷ thế giới bên trong căn vốn không có công bằng tồn tại ngay vậy hát tường vi phu nhân cùng n k i n u đều vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu ngươi nhất định muốn cẩn thận có thể kéo lấy liền kéo lấy không thể kéo lấy liền hướng ta bên này dẫn ghi nhớ ngươi với ta mà nói là trọng yếu nhất tồn tại so ta chính mình mệnh đều trọng yếu hào huynh đệ tuyệt đối đừng x i n h cường ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đi những n à y phiền quỷ đồ quỷ sứ chán ghét bọn họ tiếng nói vừa ra nháy mắt hai người bọn họ lập tức mở rộng phán kích bởi vì lập tức vọt tới ác quỷ quá nhiều mà còn thực lực rất nhiều đều tại khủng bố cấp đ ỉ n h phong lại thêm lẫn nhau ở giữa phối hợp rất tốt cho nên không có cách nào trong thời gian cực ngắn giải quyết cần một lát thời gian mấy giây sau đó hát tưởng vi phu nhân cùng ác quỷ, cùng gây công mà đến ác quỷ bọn họ liền đi đến khoảng cách lâm bắc tương đối địa phương xa ít nhất có năm mươi mét xa đây là song phương tận lực mà thôi hiển nhiên là không nghĩ ảnh hưởng đến lâm bắc cùng cùng t h i ế u cũng là vì không chịu ảnh hưởng vào giờ phút này lâm bắc cùng phúc lợi viện viện trưởng đang nhìn nhau một cái thân sắc cực kỳ lạnh lùng trong tay nắm lấy quấn quanh lấy nguyền rụa hai á c ma liêm trong cơ thể hai loại huyết mạch giống như, như sóng biển sôi trào một cái khắp khuôn mặt là kích động nụ cười có thể là trong con ngươi lại tràn ậ p mạnh liệt sắp ngưng kết thành thực chất phẫn nộ cùng s xạ ý nhìn nhau mấy giây sau lâm bác trước tiên mở miệng nói tận lực cười nhiều một chút ta đây là ngươi cuối cùng có thể cười cơ hội không bao lâu nữa nụ cười của ngươi liền sẽ vĩnh viễn biến mất vừa mới nói xong hắn cũng không cho cùng tiếu lưu đáp lời thời gian trực tiếp liền đem huyết mạch trong cơ thể kích sống đến cực h ạ n dùng hai tay cầm thai ách ma liêm xông về vẻ mặt tươi cười cùng tiếu mà cùng tiếu nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn xem v ọ t tới lâm bắc trên mặt tiếu y tại biến thành càng lúc càng nồng nặc sau một khắc hắn đem miệng mở lớn ra phát ra một đạo cực kỳ vang dội tiếu thanh ha ha tiếu thanh vang lên một s á t na một đạo vô hình sóng âm xung kích cũng theo đó xuất hiện đồng thời tốc độ cực nhanh tinh chuẩn đánh út về phía lâm bắc muốn dùng nhìn bằng mắt thường đến đạo này quỷ dị sóng âm xung kích là một kiện khó như lên trời sự tỉnh liền xem như cuồng tiếu chính mình cũng không nhìn thấy hắn chỉ có thể xác định vị trí công kích chỉ có lâm bắc khác biệt mặc dù hắn cũng không nhìn thấy sóng âm xung kích nhưng lại có thể nhìn thấy tin tức âm ba xung kích ha ha năng lực bạo tạ h ả o cảm độ phải dết phúc lợi viện viện trưởng cùng t i ế u phương thức công kích từ trong tiếu thanh quỷ lực hình thành xung kích cẩn thận nếu như bị nó công kích đến khả năng sẽ bị trực tiếp nổ chết ta có thể sử dụng h ả o cảm điểm thêm đầy h ả o cảm độ bởi vì t r ù n g loại đặc thù cho nên thêm đầy h ả o cảm độ cần thiết h ả o cảm giá trị so với vật phẩm khác tới thuyết giáo ít nhìn xong lâm bắc có chút ngoại ý muốn nhữ mày ở trong nội tâm lẩm bẩm sử dụng h ả o cảm điểm có thể thêm đầy h ả o cảm độ đây chẳng phải là nói ta hoàn toàn có thể dùng hào cảm điểm đến đánh tiêu hao chiến chiến đấu ngày mai liền kết thúc sẽ không quá nhiều đi viết lập tức mở mới phó bản chương một trăm bốn mươi ba công kích của ngươi chính là công kích của ta chương một trăm bốn mươi ba công kích của ngươi chính là công kích của ta nghĩ tới chỗ này lúc lâm b á c lập tức mở rộng hành động hệ thống đều không cần hắn nói xong hệ thống liền biết nên làm như thế nào đinh Ở ba s u n g kích ha ha hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn thưa hảo cảm điểm là hai mươi b nghìn chín trăm linh chính như tin tức cột bên trong chỗ biến mất thêm đầy hảo cảm độ chỗ tiêu phí hảo cảm điểm rất ít chỉ tốn chỉ là một ngàn hảo cảm điểm mà thôi so sánh với mặt khác động một chút thì là mấy vạn mười mấy vạn tiêu hao để nói một ngàn điểm thật là một cái rất nhỏ c h a số giờ phút này sóng âm s u n g kích đ ỉ n h chỉ tiến lên đàng hoàng ở tại trước lâm bắc phương chỗ đồng thời ở nơi này một cái toàn bộ tin tức mới cột tại trước mắt hắn nổi lên âm ba s u n g kích ha ha hào cảm độ trí cao hiện tại nó thành công kích của ngươi Ngươi có thể tùy ý xác định mục tiêu công kích vô luận là ai cũng có thể a chỉ cần nhìn hướng cái k i a mục tiêu đồng thời cười ha ha một tiếng liền tốt bởi vì hào cảm độ đạt tới tối cao nó lúc công kích uy lực sẽ đạt tới tối cường nhìn xong sau lâm bắc lập tức nhìn về phía phúc lợi viện viện trưởng cùng tiếu đồng thời hé miệng phát ra tiếu thanh ha ha tiếu thanh vang lên một s á t na dừng lại sóng âm s u n g kích động lên không lưu tình chút nào đánh về phía cùng tiếu mà cùng tiếu cũng nghe đến lâm bắc tiếu thanh lúc này hắn không khỏi chính là s ư n g sở hiển nhiên không nghĩ tới lâm bắc cũng biết cái này giặc cười ha ha ha mô phỏng theo tà tiếu thanh sao loại này thời điểm còn làm loại chuyện này thật đúng là cái tên ngu xuẩn ạ kỳ kỳ bởi vì đạo kia sóng âm xung kích vô hình đặc tính cho nên hắn cũng không có phát giác được cái gì dị thưởng chỉ coi lâm bắc là tinh thần không quá bình thường nghe vậy lâm bác nhẹ gật đầu ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói không kém bao nhiêu đâu ta đúng là đang bắt trước ngươi bất quá cái này mô phỏng theo cùng trong tưởng tượng của ngươi có thể không giống nhau lắm cẩn thận nói theo một ý nghĩa nào đó hắn đúng là đang bắt trước c n g tiếu dù sao đều đang dùng tiếu thanh tiến hành công kích nghe đến lời nói này về sau phúc lợi viện viện trưởng c n g tiếu không có quá mức để ý suy nghĩ trong lòng chỉ có mau chóng giết chết lâm bác chuyện này một giây trôi qua hắn lại lần nữa h á miệng ra chuẩn bị sử dụng một loại khác sóng âm xung kích vừa lúc ngay tại lúc này đạo thứ nhất sóng âm s u n g kích đánh tới tại không có gây nên bất luận cái gì động tính d ư ớ i tình huống tại c u ẩ n tiếu miệng trôi nổ tung đông giống như là đất bằng bắn nổ một đạo sấm sét miệng của hắn nháy mắt bị nổ máu thịt bé bét một câu răng phi khắp nơi đều là liền trong mồm lưới đều bị nổ thành n á t bét c n g tiếu cũng bởi vậy liên tiếp lùi về phía sau ra mấy bước kém một chút liền ngã dầm trên mặt đất bởi vậy có thể thấy được cái này sóng âm s u n g kích chân chính lực lượng mạnh bao nhiêu một cái ác m ộ cấp á c quỷ đều bị nổ thành bộ dạng này đổi lại là một cái khủng bố cấp á c quỷ sợ không phải toàn bộ đầu đều sẽ bị nổ thành tạ lâm bắc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hắn có chút không dám suy nghĩ nếu như chính mình đón đỡ dạng này một lần công kích sẽ rơi vào đến cỡ nào bi thảm tình trạng bên trong không hổ là sức mạnh của ác mộng cấp ác quỷ thật rất mạnh may mắn ta hảo cảm điểm còn miễn cưỡng đủ dùng cái này đồng thời hát tưởng vi phu nhân cùng an c ử u cũng tại chiến đấu mặc dù là bị rất nhiều chỉ khủng bố cấp ác quỷ vây công nhưng hai người bọn họ không chút nào không hiện bối rối biểu hiện một cái so một cái thong rong thậm chí tại chiến đấu trong đó hát tưởng vi phu nhân còn chủ động nói với an cựu uy tiểu tự quỷ nghe ký đi tốt nhất đừng để những này ác quỷ chết quá thảm có thể để cho thân thể đầy đủ tận lực cam đoan hoàn chính đối với hắn như vậy trợ giúp mới lớn nhất đối với chuyện của quỷ nguyên mẫu trùng nàng có thể là v i n h viễn cũng sẽ không quên sở dĩ sẽ như vậy nói với hắn cựu cũng là vì lâm bắc cân nhắc hát tưởng vi phu nhân biết chỉ cần cho lâm bắc đầy đủ ác quỷ tài liệu hắn liền có thể khống chế những cái kia quỷ nguyên mẫu trùng bồi dưỡng được một cái lại một cái cường đại ác quỷ đối với cái này nàng rất là đồng ý bởi vì chính mình phương này cường đại ác quỷ càng nhiều thực lực tổng hợp liền càng cao liền có thể càng tốt sống có nhiều như vậy khủng bố cấp ác quỷ lại thêm cái kia ác n g ộ n g cấp ác quỷ muốn bồi dưỡng được đến hai cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện quá khó khăn không quá tốt nói nhưng chịu nhất định có thể bồi dưỡng được đến một cái về sau cụ thể sẽ như thế nào hát tường vi phu nhân hiện tại không dành đi nghĩ nàng chỉ muốn mau sớm đem xung quanh ác quỷ giết chết sau đó đi chợ giúp lâm bắc đối phó cùng tiếu h nghe nói như thế an c ử u mặc dù không quá lý giải nhưng vẫn là rất phối hợp gật đầu nói Tốt. Giờ từng mảng lớn khu vực bên trong đều là bay xuống màu đen cánh hoa những cái kia cánh hoa giống như là bị từng cây không nhìn thấy dây nhỏ không chế đúng là tại lấy một loại quỷ dị quỹ tích hành động không ngừng thiết cắt tại những cái kia ác quỷ mặt ngoài thân thể cho bọn họ lưu lại vô số vết cắt mặc dù vết thương rất nhiều nhưng lại đều không phải rất sâu ác quỷ bọn họ thân thể không lại bởi vậy bị chia cắt ác quỷ bọn họ muốn né tránh nhưng lại không chỗ có thể trốn bởi vì bốn phương tám hướng đều là màu đen cánh hoa rậm rạp chẳng trị tụ tập thành một tầng tường rào đại lượng rượu tuân g a hiện ra hội tụ thành từng cái to lớn lợi chạo tinh chuẩn hướng về á mùi rượu vị bay khắp nơi đều là xung quanh ác quỷ bọn họ tư duy biến thành mơ hồ lúc đầu bọn họ còn muốn trốn tránh có thể là thân thể lại không bị khống chế căn bản không theo ý nghĩ hành động muốn phía bên trái trốn thân thể lại đi đến bên phải muốn lùi về phía sau lại ngã dầm trên mặt đất rượu tác dụng bị phát vung tới cực hạn hiển nhiên chiến đấu sẽ không chỉ hoang quá lâu mà giờ k h ắ c này phúc lợi viện viện trưởng cùng tiếu trực tiếp tròn v á n g chuyện mới vừa phát sinh để hắn cảm giác vô cùng quen thuộc rõ ràng chính là công kích của mình nhưng tại quen thuộc đồng thời lại lại có chút lạ lẫm rõ ràng là chính mình phát ra công kích thế nhưng lại công đánh vào trên người mình cái này cùng ngày trước tình huống có thể hoàn toàn không giống một bên thôi động lực lượng để tổn hại thân thể tái sinh c u n g tiếu một bên đang ngó trừng lâm bắt nhìn xem trong đầu cấp tốc phân tích tình huống trước mắt rất nhanh thân thể của hắn khôi phục nguyên d ạ n g tiếu thanh cũng lại một lần nữa vang lên a thi thi ngươi vừa vặn làm cái gì vì sao công kích của ta sẽ đến công kích ta ha ha ha thật đúng là quỷ dị thủ đoạn ha ha ha đây chính là ngươi bí mật lớn nhất ta ha ha ha đột nhiên có chút không biết nên làm sao đối phó ngươi đâu mặc dù c u n g tiếu một mực đang cười nhưng trên thực tế nội tâm lại rất nặng nề chỉ bất quá chỉ có thể thông qua cười để diễn tả trường hợp này để hắn có chút không biết nên ứng đối như thế nào mấy giây sau đó cùng tiếu cười lắc lắc đầu lại lần nữa lớn mở miệng cười nói tính toán liền xem như hỏi ngươi ngươi cũng chắc chắn sẽ không nói cho ta à thì thì bất quá không quan trọng ngươi có thể khống chế công kích của ta lại như thế nào ta cũng có biện pháp ứng đối ha ha ha nói đến đây hắn đ ô n g nhiên dừng lại tiếp lấy dùng sức hít vào một hơi vận chuyển trong cơ thể dư thừa bắt đầu phát ra đủ tiểu tiếu thanh theo cái này từng đạo tiếu thanh vang lên từng cái sóng âm s u n g kích cũng theo đó xuất hiện toàn bộ đều hướng về lâm bắc oanh kích tới tốc độ cùng góc độ đều không giống nhau bởi vậy xuất hiện ở trước mắt lâm bắc tin tức cột cũng đang không ngừng gia tăng âm ba s u n g kích hi hi hi âm ba s u n g kích hà h âm ba s u n g kích h ử ngắn ngủi mấy giây sau đó ít nhất có một trăm đạo âm sóng s u n g kích xuất hiện ở lâm bắc phía trước chỗ những này sóng âm s u n g kích chung vào một chỗ tựa như là một ngọn núi cũng sẽ bị đánh nát hãn bản năng níu chặt lông mày vội vàng ở trong lòng hạ lệnh hệ thống hệ thống cũng không dám chỉ hoãn lập tức phát huy có tác dụng đinh sóng âm xung kích hanh cấp hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao con thưa đinh con thưa hảo cảm điểm là 2259000. m m ư n g ộ t máy mắt liền có năm mươi đạo âm sóng xung kích hảo cảm bị thêm đầy nhưng lại không cách nào dùng để công kích viện trưởng c n g t h i ế u bởi vì tại bọn họ hảo cảm bị thêm đầy máy mắt liền sẽ bị không có thêm đầy hảo cảm âm ba công kích cho đụ phải sau đó hai đạo sóng âm xung kích sẽ tại đồng thời nổ tung đông đông ngắn ngủi một lát tất cả sóng âm xung kích lẫn nhau phá hủy tạo thành một chàng trước nay chưa từng có to lớn vô hình bạo tạc một nháy mắt bạo tạc chính phía dưới trên mặt đất liền xuất hiện cái sâu đạt mấy thước hô to chương một r ư ơ i bốn địa ngục cấp cùng quỷ thần cấp lại có sợ gì chương một r ư ơ i bốn địa ngục cấp cùng quỷ thần cấp lại có sợ gì cả mặt đất đều bị phá hư thành loại kia bộ dáng khoảng cách vô hình bạo tạc rất gần lâm bắc cùng viện trưởng c ù n g thiếu tự nhiên cũng vô pháp chạy trốn bạo tạc mang tới ảnh hưởng xung kích c u ố n tới lúc c ù n g thiếu thân thể trực tiếp bị nổ nát cánh tay cùng đi đứng chờ bị h oanh bay đến nơi xa xa nhất bay ra mấy chục mét thế nhưng hắn tiếu thanh lại còn đang văng lên ha, ha ha quả nhiên giống như ta nghĩ ngươi có thể khống chế công kích của ta thật sự là không hợp thói thường thủ đoạn a hì hì thủ đoạn rất không hợp thói thường thì phải làm thế nào đây có thể ở loại tình huống này bên trong sống s ó t sao hhh <cười> ta có thể là cố ý tiến hành nhiều lần công kích vì chính là để ngươi chết tại s u n g kích dư âm bên trong tại ý thức đến thủ đoạn của lâm bắc phía sau công tiếu liền đã minh bạch đến sử dụng loại này thủ đoạn đặc thù thông qua lưỡng bại câu thương phương thức chiến thắng hắn sở dĩ dám làm như thế là vì tự thân có được tái sinh năng lực liền xem như bị nổ thịt nát sưng tan cũng có thể sử dụng ủy lực tiến hành phục hồi như cũ mà nhân loại đâu trên cơ bản không thể nào làm được loại này sự tình nhưng lại tại còn không kịp phục hồi như c ũ lúc lâm b á c tiếng nói chuyện liền chậm rãi vang lên đúng là điên điên cùng cách làm nếu như không phải đổi đầu này ra i lưng vậy ta hạ c h à n g khẳng định sẽ rất thảm n g h e đến đạo này tiếng nói chuyện cùng thiếu lập tức bắt đầu tái sinh đầu tiên tái sinh chính là con mắt con mắt tái sinh hoàn thành m ấ y mắt hắn vội vàng nhìn về phía lâm b á c vị trí chỗ lúc này lâm b á c nhưng là bình yên vô sự đứng tại chỗ chỉ bất quá bên cạnh hắn chỗ nhưng là xuất hiện một tầng màu đen hơi mở vòng bảo hộ mà tại vòng bảo hộ bên trên tràn đầy vết rách phảng p t lúc nào cũng có thể vỡ vụn bất quá theo từ hông mang bên trong không ngừng tuân g a quy lực vòng bảo hộ bên trên vết rách đang bị cấp tốc chữa trị chỉ chốc lát vết rách liền thiếu một phần mười hiển nhiên cái này sẽ là của cốt n ụ c tương liên yêu đáy lực lượng đứng tại vòng bảo hộ về sau lâm bắc chính nếu chặt lông mảy nhìn về phía trước cái kia bị phá hư dối tinh dối mù mặt đất không thể một mực dạng này nếu như mỗi lần hắn đều điên cuồng như vậy vậy ta h ả o cảm điểm sẽ bị hao hết sạch mặc dù thêm đầy sóng âm xung kích chỉ cần một ngàn điểm h ả o cảm đ i ể mà m thôi nhưng tại số lượng nhiều như thế giới tình huống chung vào một chỗ hào cảm điểm cũng không phải một cái con số nhỏ một cái một ngàn mười cái một vạn một trăm cái chính là mười vạn ý niệm tới đây lâm bắc lập tức khiêng thai á c ma liêm xông về ngay tại tái sinh viện trưởng c ù n g tiếu đồng thời hắn i ê n còn g huy động thai á c ma liêm không lưu t ì n h chút nào chém về phía c ù n g tiếu c ù n g t i ế u cái kia mới vừa v ậ n tái sinh một bộ phận thân thể trực tiếp liền bị thai á c ma liêm chém thành nhỏ hơn khối vụn sau đó hắn chỉ có thể lại lần nữa trọng sinh có thể mỗi một lần trọng sinh một bộ phận về sau hai á c ma liêm liền sẽ vô tình rơi xuống bây giờ lâm bắc đúng là thành công áp chế ác mộng cấp cục tiếu nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng cái này không là bởi vì chính mình thực lực đạt tới ác mộng cấp mà là vì cuồng tiếu thủ đoạn công kích đặc t h ủ có thể lợi dụng hệ thống đi ứng đối đổi lại là mặt các loại hình ác quỷ tỉ như thuần túy dựa vào lực lượng ác quỷ tình huống tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này trải qua trận này lâm bác đối hệ thống c ư ờ n g đại có càng thêm khắc sâu nhận biết nếu như gặp phải ác quỷ ông có rất nhiều cùng loại phương thức công kích vậy coi như là địa ngục cấp cùng quỷ thần cấp lại có sợ gì chỉ cần lưu có đầy đủ hào cảm điểm liền tốt mà đúng lúc này hắc tưởng vi phu nhân sử dụng da cực mạnh chiêu thức đông đông từng đó từng đó cao hơn sáu mét màu đen tường vi hoa từ hơn vạn mét cao trên không rơi đập mà xuống mỗi một đoá đều tình chuẩn rơi vào một cái ác quỷ đỉnh đầu đem bọn họ áp đảo tại mặt đất liên quan công kích an cửu ác quỷ bọn họ cũng bị từng đoá từng đoá màu đen tường vi hoa áp đảo tường vi hoa rơi nháy mắt bên trên tất cả cánh hoa cùng lúc giải rác dùng s ắ c bén nhất bộ phận công kích tới ác quỷ bọn họ bởi vì bị tường vi hoa đệ lên mất đi năng lực hành động cho nên bọn họ căn bản không có cách nào tiến hành né tránh chỉ có thể mặc cho vô số cánh hoa đánh tới thấy thế an cửu lập tức bắt đầu đau tại thân thể nàng mỗi một chỗ đều có rượu tuôn ra rượu côn bạo phun trào ở giữa lan tràn đến mỗi một cái ác quỷ bên cạ Tiến vào á dần dần sau một khắc hát tưởng vi phu nhân cùng ác cửu đồng thời nhìn về phía lâm bắc vị trí khu vực tự nhiên liền thấy bị áp chế không cách nào phản kháng cổ tiếu lúc này hai quỷ tất cả giật mình vậy mà đem một cái ác ngộng cấp ác quỷ đánh thành dạng này lấy hắn thực lực để nói không thể nào làm được loại này sự tình a cái này ác quỷ thực lực cũng không yếu năng lực hẳn là cũng rất đặc thù thế nhưng lại mà lại bị áp chế đến cái này loại cấp độ hắn đến tột cùng là dùng cái gì đáng sợ thủ đoạn chỉ là một lát không có chú ý tình huống liền biến thành dạng này hào huynh đệ trên thân bí mật cũng thật nhiều không có quá nhiều lãng phí thời gian đi suy nghĩ các nàng lập tức chạy tới bên người lâm bắc cùng lâm bắc cùng nhau đối q u ù n g tiêu tiến hành tiêu diện bất quá tại hai quỷ đến lâm bắc lập tức thay đổi sách lược tùy ý hắn tái sinh tái sinh một lần giết một lần mãi đến h ắ n không có cách nào lại tái sinh về sau tất cả đều t ạ i theo kế hoạch thuận lợi tiến hành đều không cần lâm bắc đi làm cái gì chỉ là dựa vào hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu hái quỷ liền để cồn g tiếu không có bất kỳ cái gì phản kháng kế hoạch đến cuối cùng hắn sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất c h ỉ n h trong cả quá trình đều rất b i ệ t khuất trừ vừa bắt đầu phát động hai lần công kích bên ngoài năng lực khác đều không có cơ hội sử dụng a hi hi thật sự là mất thất s x c ha ha ha ha sớm biết hắn có thể khống chế công kích của ta ta nên sử dụng mặt khác hình thức công kích ha ha ha thua ở trên tình báo nếu như cồn tiếu trước thời hạn biết thủ đoạn của lâm bắc tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi nhưng cũng tiếc không có nếu như cầu thúc canh hi hi hi hi ì ạ hi hi van cầu cường một trăm bốn mươi lăm tất nhiên sẽ xả bài chẳng lẽ là vì giết quỷ diệt cửa ra vào chương một trăm bốn mươi lăm tất nhiên sẽ xả bài chẳng lẽ là vì giết quỷ diệt cửa ra vào gặp cường tiếu không có lại phản kháng lâm bác không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra so trong tưởng tượng thuận lợi nhiều hắn rất nhiều thủ đoạn đều còn chưa kịp thi triển đi ra đối với vì sao lại dạng này trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng một là vì hệ thống công năng quá mức cường đại hai là vì ban đầu xuất kỳ bậm ý hai loại nhân tố cộng lại phía dưới trực tiếp đánh cuồng tiếu một trở tay không kịp dẫn đến rơi vào đến trong vực sâu nếu như cuồng tiếu ban đầu không sử dụng sóng âm xung kích như vậy tình huống hiện tại sẽ hoàn toàn không giống đúng như cuồng tiếu nói hắn thua ở trên tình báo đồng dạng tình báo có lẽ còn không quan trọng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng loại này trọng yếu tình báo thiếu hụt lại đủ để ảnh hưởng đến một trận chiến đấu thắng bại mà lại là có thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng tương vi an cựu các ngươi hai cái nhìn xem hắn không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng cũng không muốn để hắn tìm cơ hội lén lút chạy đi ta đi đem những cái kia ác quỷ thả tới địa n g ụ c bên trong chờ ta trở lại lại đối phó hắn vừa dứt lời bên dưới lúc hát tưởng vi phu nhân lập tức gật đầu nói t i ê n tâm giao cho chúng ta nàng cũng biết cổng tiếu tác dụng từ vừa vặn vẫn tại chú ý đến cổng tiếu cho dù cổng tiếu chỉ có một chút xíu gì thường đều chạy không thoát hát tưởng vi phu nhân chú ý an cựu không nói gì thêm chỉ là nhẹ gật đầu tại kinh lịch lần này chiến đấu phía sau nàng đối hát tưởng vi phu nhân cách nhìn cũng giữa bất chi bất giác phát sinh biến hóa dù sao vừa vặn hai quỷ tại theo bản năng phối hợp với liền an cựu chính mình cũng không có, có ý thức đến Tại nàng trong t i nàng ề mấy thức, đã đem tưởng phu nhân, trở thành là thực tin tranh hắc phu nhân, nhau chủng lực cường cái đã đem đại đáng tin đồng đ ở bạn. Lẫn nhau ở giữa vi loại kia là u xuất mặc cũ tục dù dài, vẫn như nhưng không hiện n sẽ sẽ tiếp tục kéo dài, nhưng sẽ không xuất hiện tại loại kéo à k h ô n giây thích t hợp h ờ điểm. i Mấy g sau lâm bắc liền đi tới mặt khác á c quỷ bên cạnh chỗ túi đầu nhìn hướng những này bị màu đen tưởng vi hoa đệ lên đã chết đi nhưng trên mặt lại lưu lại thống khổ ác quỷ bọn họ h ắ c tưởng vi phu nhân cùng an cựu công kích đều là có thể tạo thành duy trì liên tục tổn thương đặc thù công kích tại vơi vận hai quỷ đối phó viện trưởng cùng tiêu lúc bị áp chế khủng bố cấp ác quỷ bọn họ cũng trước sau chết đi đều đã chết sao Ác c mộng ấ đáng tiếc cung tiêu hắn không hăng hái a đang lúc nói chuyện hắn khởi động minh phủ đại môn văn thân minh phủ đại môn văn thân biến đảo ở giữa kết nối lấy địa mục minh phủ đại môn sau lưng lâm bắc xuất hiện đại môn mở ra nháy mắt có thể so với như lô đen hấp lực bộc phát đem những này khủng bố cấp ác quỷ toàn bộ đều cho hút vào đến địa ngục bên trong rất nhanh tất cả ác quỷ thi hài đều bị thốn vệ lưu tại bên trong phúc lợi viện chỉ còn lại một người ba ác quỷ thu hồi cửa lớn phía sau lâm bác hướng đi hát tưởng vi phu nhân vừa đi còn vừa lên tiếng nói chuẩn bị rời đi a đem hắn mang lên bởi vì còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cùng tiếu cho nên tạm thời không thể đối hắn làm cái gì cùng lúc đó trong cực lạc t i ể u trang tình huống ngay tại biến thành càng ngày càng hỏng bét bây giờ tại cực lạc t i ể u trang tình hình chiến đấu cực kỳ hỗn loạn ác quỷ cùng luyện ngục các quỷ nhân loại cùng luyện ngục các quỷ nhân loại cùng ác quỷ ba loại khác biệt chiến đấu tại các cái địa phương trình diễn mỗi thời mỗi khắc đều có người hoặc là ác quỷ chết đi cực lạc bất ngờ biến thành địa ngục t i ể u trang một chút thực lực tương đối cường đại người chơi giống như là đi tới quét cấp chàng đồng dạng chuyên môn chọn thực lực yếu kém hoặc là bị thương luyện ngục các quỷ làm đánh lén không ngừng quét l ấ y kết xù khủng bố trị khen thưởng ha ha ha quá mẹ nó thoải mái đi ngắn ngủi một lát thời gian ta liền nhiều ra mấy vạn khủng bố điểm cái này phó bản quả thực chính là vì ta chế tạo riêng chỉ cần ta mỗi ngày tới đây cái phó bản khủng bố điểm sẽ có một ngày có thể phá trăm vạn có thể dự đoán đến quỷ gian luyện ngục phó bản tất nhiên sẽ để cho một chút lá gan lớn còn có thực lực người chơi thần tốc trưởng thành đến một cái càng mạnh giai đoạn Đồng dạng, cũng so ẽ đ à thải một nhóm lớn người chơi.、Các、người lớn sánh c g i thực rất mạnh yếu, với Cuối đang một hát đường sau, tưởng vi quán cà phê đây là càng thêm thích hợp hỏi những cái kia chuyện trọng yếu bởi vì ở chỗ này đều là tuyệt đối tin được các quỷ mà quán cà phê bên trong có rất nhiều lui tới ác quỷ khách hàng cùng không sớm thì mượn sẽ rời đi các người chơi giờ phút này viện trưởng cùng tiếu bị tùy ý ném trên mặt đất hắc tưởng vi phu nhân cùng an cựu đứng ở bên cạnh hắn cẩn thận đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý m ớ n hai quỷ thể bên trong quỷ lực đang không ngừng r ũ n g động chỉ cần có bất kỳ một chút xíu tình huống ngoài ý m ớ n các nàng liền sẽ ngay lập tức mở rộng hành động lâm bác không có lập tức đi làm cái gì mà là phất tay đối với á c quỷ bọn họ nói đoàn đoàn áo bào trắng các ngươi hai cái tới tại hắn tiếng nói vừa ra lúc khả liên quỷ đoàn đoàn cùng bạch bà quỷ lập tức tay cầm tay cất bước đi tới mà ở trong quá trình này lâm bác lại lần nữa mở ra minh phủ đại môn đem ở bên trong ở rất lâu. hút đ ầ y quỷ lực quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ phong ra từng cái bụng nâng lên quỷ nguyên mẫu trùng phe phẩy cánh rơi vào trên bờ vai của lâm bắc kích động ở phía trên lan lộn lan qua lan lại làm lũng t ù y ý quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ dính chính mình lâm bắc đối với đoàn đoàn cùng bạch b à o quỷ nói trước buông l ò n g thân thể chờ chút ta sẽ để cho đám côn trùng này tiến vào thân thể của các ngươi trong cơ thể đây là chuyện tốt có thể hữu hiệu tăng lên các ngươi thực lực hắn vẫn muốn cho ác quỷ bọn họ tăng cao thực lực chỉ là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp hiện tại chính là thời điểm đoàn đoàn cùng bạch bảo quỷ đối với cái này không có có dị nghị chỉ là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu sau đó liền bung lòng thân thể chờ đợi đám trùng đến thấy thế lâm bắc lập tức đối với quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ hạ lệnh đi thôi đem quỷ lực truyền cho các nàng sau một khắc từng cái quỷ nguyên mẫu trùng phe phởi cánh đều đều bay về phía khả liên quỷ đoàn đoàn cùng bạch bảo quỷ bắt đầu đem trong cơ thể hấp thụ đến tràn đầy quỷ lực rót vào cái này hai quỷ trong cơ thể thực lực của các nàng đang nhanh chóng mạnh lên bị hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu khống chế cùng thiếu tự nhiên cũng đem một màn này cho xem tại trong mắt lúc này h ắ n trong lòng nghĩ đến một loại khả năng giống như không kiểm soát đồng dạng lẩm bẩm kỳ trùng mẫu ha ha đây đều là trùng mẫu côn trùng ha ha chẳng lẽ ngươi là là trùng mẫu cấp dưới là bị khôi lỗi trùng k h ô n g chế tư tưởng nhân loại hh ắ c ắ c đến tìm ta là vì d é t q u ỷ diện cửa ra vào sở dĩ sẽ xuất hiện trường hợp này là vì cồn tiếu cảm giác rất là khiếp sợ hắn cùng quỷ nguyên mẫu trùng tiếp xúc qua biết loại này côn trùng thần kỳ cũng tương tự biết loại này côn trùng duy nhất nơi phát ra trùng mẫu chỉ có trùng mẫu mới có loại này côn trùng vừa mới nói xong côn tiếu liền nghĩ đến một chuyện khác vì vậy mà đổi giọng lầm bầm ha ha ha không ha ha, ha rất không có khả năng hô ì hì, chủng h đối đến nói, giá các còn có giá trị rất lớn, các nàng lớn, nàng mẫu tuyệt không có khả năng tới giết ta trị rất k n g có k hô ả năng hắn khống chủng giết tới ta. ta hiểu. chế Hắc hắc hắc, Hừ hừ hừ, là hắn khống chế chủng mẫu là đám n hô hô hô, tất nhiên có thể khống chế công kích của ta cái k i a khống chế đám côn trùng này cũng là chuyện rất bình thường lạp lạp lạp chỉ có khả năng này mặc dù âm thanh của cổng tiếu khá là nhỏ thế nhưng hoàn cảnh nơi này đặc biệt tiên h tĩnh lại nhỏ âm thanh cũng có thể rõ ràng nghe đến tự nhiên lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân chờ ác ủy cũng đem lời nói này cho nghe vào t a i ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại nhìn mình cằm c h ầ m c ù n g tiếu người đoán không lầm ta xác thực không chế đám côn trùng này liền cùng tình huống lúc đó đồng dạng sau khi nói đến đây lâm bắc hơi trầm ngâm mấy giây sau đó mới lại một lần nữa mở miệng nói ra đúng ngươi có lẽ không có thể nghiệm qua bị đám côn trùng này hấp thụ quỷ lực thống khổ a đừng có gấp chờ chút liền để ngươi thể nghiệm không sai hắn v ừ a vặn làm những chuyện kia chính là vì đạt tới mục đích này một lát đi qua một cái quỷ nguyên mẫu trùng từ đoàn đoàn nơi đó rời đi phe phẩy cánh về tới bên người lâm bắc sau đó Cái khác quỷ nguyên một ẫ r ù n cũng lần g trăm về, vào hoặc là rơi bốn mươi sáu vì thành là chân chính quỷ thần chân động. một trăm bốn mươi sáu vì thành là chân chính quỷ thần Trước thành chân chính vì là quỷ Quỷ nguyên mẫu trùng không những không có chút nào ôn lưu ngược lại là tận lực áp dụng thô bạo phương thức vì chính là cho cổng tiếu mang đến thống khổ lâm b ắ c một vừa nhìn Quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ chui vào một bên tùy ý ngồi ở bên cạnh một cái ghế bên trên dùng một loại cực kỳ lạnh lùng ngự khí nói đúng ngươi có lẽ nhận biết nàng a nói xong c â u đó hắn rôi ngón tay hướng về phía hát tưởng vi phu nhân theo sau tiếp tục mở miệng nói ra hát tưởng vi phu nhân Quỷ nguyên mẫu trùng người bị hại ngươi tâm lý nắm chắc a dù sao nơi này là ngươi phụ trách khu vực đúng không nghe nói như thế phía sau Cùng tiếu nhìn tiếu phía về bởi ê n cạnh chỗ hắc t ư n g v phu nhân, trong chàn ngập nhân, hai kinh ngạc, hiện nhiên trong con ngươi tràn tràn ngạc, mới là đầy vậy ừ a biết thân phận h p n tưởng nhân. n của hắc a phu g vi sau xa đó, đến hắn liền xa vào đến trong châm mặc, có không mở miệng trả lòng ờ i Bởi Lâm l Bắc vấn đề. Bởi vậy, trong đề. cồn tiếu cũng xác định lâm bắc không phải người của chúng mẫu mà là không biết từ nơi nào chạy ra trợ giúp h ắ c tưởng vi phu nhân báo thù người c h â m mặc một hồi lâu phía sau hắn mới mở miệng đối với lâm bắc nói a t h ì t h ì ngươi làm như vậy có mục đích gì ha ha ha một nhân loại tựa hồ không cần thiết làm một con nữ quỷ làm làm như vậy a ha ha ha mà còn điều tra loại này sự tình đối ngươi cũng không có cái gì c h ỗ t ố t h ắ c h ắ c h ắ c ta chỉ là một cái phổ thông tiểu nhân vật mà thôi liền có được thực lực của ác độ cấp c cùng với như thế một tòa khổng lồ phúc lợi viện lại càng không cần phải nói mặt khác lợi hại hơn ta ác ủy hừ, hừ hừ hiện h tại thu tay lại còn kịp lời nói này nghe tới là tại khuyên kiện lâm bắc nhưng trên thực tế nhưng thật ra là đang uy hiếp lâm bắc cố ý để lâm bắc biết chính mình trêu chọc là như thế nào một cái quái vật khổng lồ có thể lâm bắc nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng nói nhiều như thế làm cái gì ta để ngươi nói cái gì ngươi liền ngoắn nói cái gì không cần nói thêm lời thoải nói xong lời này hắn cho hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu nháy mắt ra dấu hai quỷ nháy mắt lĩnh ngộ trực tiếp phát động công kích siêu một đoá màu đen tường vi hoa trực tiếp đâm xuống thẳng tắp đâm vào đến quần g tiếu thân thể bên trong tận gốc nhóm máu đào cánh chỉnh đoá đâm vào an cựu cũng đồng dạng một cái từ rượu ngưng tụ thành mũi tên bắn vào đến quần g tiếu chỗ đầu gối lâm bác tiếng nói chuyện cũng vào lúc này vang lên cái này là lần đầu tiên đến tiếp sau mỗi không phối hợp một lần trừng phạt liền tăng thêm một điểm bất quá ngươi có thể yên tâm tại ngươi trả lời xong vấn đề của ta phía trước ta sẽ không để ngươi bị giết chết chỉ là cần một mực tiếp nhận thống khổ mà thôi không tin ngươi có thể thử nhìn một chút nhìn ngươi có thể hay không hao tổn q u a chúng ta lựa chọn a là thông t h ô n g khoái khoái chết đi vẫn là chịu đủ t r a tấn phía sau lại chết đi đến mức nghĩ biện pháp sống sót khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều nằm mơ hiện tại nói cho ta con mắt của các ngươi chính là cái gì vô luận là ngữ khí của hắn vẫn là biểu lộ tại toàn bộ nói chuyện quá trình bên trong đều cực kỳ lạnh lùng n g h e đến lời nói này lúc c u n g tiếu không nhịn được dùng mình một cái hắn luôn cảm giác đối mặt mình không phải một nhân loại bởi vì lâm bắc biểu hiện thực sự là quá mức vô tình cùng lạnh lùng phán phất có khả năng một câu quyết định ác quỷ sinh tử ha ha ha ngươi cứu đến tột cùng là cái c n g tiếu theo bản năng hỏi vấn đề này có thể là hắn còn chưa kịp đem lời nói cho nói xong âm thanh của lâm bắc liền trước một bước v ă n g lên lần thứ hai sau một khắc hai đoá màu đen tường vi hoa cùng hai đạo r ư ợ u chi t i ễ n mũi tên đánh tới đâm vào đến c u n g tiếu thân thể bên trong a ha ha ha thống khổ hét to một tiếng phía sau c n g tiếu vội vàng lần nữa mở miệng nói ha ha ha đừng đừng ta nói có thể là âm thanh của lâm bắc lại một lần v ă n g lên lần thứ ba trực tiếp trả lời vấn đề của ta không cần phải nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi Giờ phút này, hắn lại phút hắn、e e、này, lần n ba đó màu đen tường vi hoa ba cây rượu chi tiễn mũi tên công kích lần nữa mà đến liên tiếp ăn ba lần dạy dỗ cùng thiếu lần này có thể là triệt đề học thông minh tại đau đớn dâng lên máy mắt hắn trả lời ngay lâm b ắ c vấn đề ha ha ha mắt chính là vì thành là chân chính chính quỷ thần cung tiếu nghĩ thông suốt tất nhiên làm sao đều sống không nổi cũng căn bản không có khả năng chờ đợi nghĩ cách cứu viện loại hình như vậy còn không bằng dứt khoát đến cái thống khổ có thông khoái kết quả dù sao cũng so dạng này một bên bị hai cái quỷ công kích một bên bị đám c h ủ n g thôn vệ lực lượng muốn tốt mà lại là tốt hơn nhiều rất nhiều lần V. C. G. G. Giờ. I. I. I. L. H. -i toàn bộ đều trở thành quỷ thần quỷ thần chính là vĩnh hằng nghe nói như thế lâm bắc không khỏi s ư ơ n g sở vì thành là chân chính quỷ thần cái quỷ gì hắn không nhịn được ở trong lòng nổ nước mà nói làm cái gì chẳng lẽ ta gặp phải chính là loại kia rất giả bộ tình huống một cái á c quỷ vì tăng lên chính mình thực lực cho nên điều động mặt khác á c quỷ thai họa mặt khác á c quỷ dùng quỷ nguyên mẫu trùng hấp thụ mặt khác á c quỷ lực lượng sau đó toàn bộ đều hội tụ đến trong cơ thể mình mãi đến cuối cùng đạt tới quỷ thần cấp sao cái này cũng quá không có ý nghĩa đi đây là lâm bắc vô ý thức liên tưởng đến tình huống bởi vì trước đây nghe nói qua rất nhiều cùng loại cố sự đối với cái này hắn có chút thất vọng vốn cho rằng là cái gì âm mưu kinh thiên kết quả liền cái này bất quá đây chỉ là suy đoán của lâm bắc mà thôi đến mức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn phải từ c u n g tiếu cửa ra vào bên trong biết được việc đã đến nước này lựa chọn tốt nhất liền tiếp tục hỏi tiếp cho dù kết quả cuối cùng cùng trong dự liệu đồng dạng cụ thể nói một chút vừa mới hỏi xong phúc lợi viện âm thanh của viện trưởng c u n g tiếu cũng một lần nữa vang lên ha ha ha tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng ta chỉ biết là trong đó một phần rất nhỏ ha ha ha à thì thì, là n h là <cười> <cười> đây cũng chính là nói nếu như kế hoạch của chúng ta lấy được thành công như vậy tại cái nào đó còn chưa biết thời gian điểm sẽ thêm ra mấy chục hơn trăm hoặc là bên trên trên vạn con quỷ thần hống hống hống bây giờ nhau trở hắn đã, đã không còn chỗ che giấu chỉ nghĩ đến có thể có một cái thông khoái kết quả không cần tiếp nhận đau đến không muốn sống tra tấn mặc dù trong lời nói nhiều lần nâng lên sẽ không chết sự tình nhưng cái này cần đợi đến kế hoạch sau khi thành công có thể kế hoạch này hiện tại còn xa xa không thành công cùng thiếu ý nghĩ rất đơn giản tất nhiên chính mình không cách nào đợi đến kế hoạch kia thực hiện cái kia lại tội gì đần độn kiên trì đâu loại này kiên trì sẽ chỉ khổ chính mình mà nghe đến mấy câu này phía sau lâm bắc nhưng là xa vào đến trong t r ầ m mặc sự tình cùng suy đoán của hắn có chút tương tự nhưng kỳ thật cũng có khác nhau rất lớn thì ra là thế so ta trong tưởng tượng tình huống muốn thú vị nhiều không là đơn phần một cái lớn vai ác nghị phải m ạ n lên mà là có một đám vai ác nghị muốn biến thành lớn vai ác vẫn vai không Nghĩ là loại lúc, l kia siêu tới sẽ chết cấp ác. đây â một bác bố biến b dám mặc. có chút cùng chờ ác hoạch lại lần lại rơi tiếu giới trầm nữa Hắn không dám tưởng tượng, nếu như cùng tiếu chờ ác quỷ kế hoạch thật thành công, như vậy thế giới khủng bố lại biến thành vào vậy thật thế kế dáng m ộ nháy mắt nhiều ra đặc biệt nhiều quỷ thần tuyệt đối sẽ để thế giới khủng bố biến thiên hiện tại cách cục tất nhiên sẽ bị đánh vỡ Dù dám sao, liên thực lực của sợ, của hoạch liên lực là giả, tới còn không thần Bọn đáng thực đạt rất họ có cấp. đều quỷ kế nghe tới quả thực liền là không thể nào thực hiện sự t ì n h ta rất hiếu kỳ chủ đạo kế hoạch này ác quỷ lại là cái gì tình huống hán hoặc là bọn họ vì sao muốn làm loại này sự t ì n h thật có thể làm đến loại này bất khả tư nghị sự t ì n h sao nghĩ đến càng là nhiều lâm b á c đầu thì càng đau nội tâm cũng trở nên càng thêm bực bội hiện tại giải tình huống thực tế quá ít hắn căn bản không có cách nào tính ra cái gì kết luận hô k h i sâu m ộ t hơi đè xuống nội tâm suy nghĩ t ạ p nhạc lâm bác lại lần nữa đối với phúc lợi viện viện trưởng cuồng tiếu hỏi kế hoạch này chủ đạo người là ai đi nơi nào có thể tìm tới hắn còn có c trùng nàng mẫu, là ha u y xảy ệ n gì r c ha o t nói càng kỹ c một ha ú t biết, thực sự là rất rất Chuyện hắn nhiều. muốn Mấy giây sự s là u âm thanh chủ ủ a cồng văng lên. tiếu a ha ha, h c đạo người là ai ta không biết bởi vì ta căn bản không có tư cách nhìn thấy hắn mang ta gia nhập kế hoạch này chính là quả phụ chư nhi nàng là ác mộng cấp đỉnh phong ác quỷ, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể đi vào đến địa ngũ cấp đã từng cũng là trong phúc lợi viện một thành viên tại ta gia nhập vào trong kế hoạch này phía sau chúng mẫu liền phát sinh qua một lần thay thế hhh <cười> liên quan tới kế hoạch ta biết rõ chỉ có nhiều như vậy ha ha ha xin nhờ cho ta thông k h o á i nói xong hắn khẩn cầu nhìn về phía lâm bắc tại trên người đâm vào màu đen tưởng vi hoa cùng rượu chi tiễn nuôi tên ngay tại mang đến duy trì liên tục không ngừng thống khổ tra tấn có thể lâm bắc lại không có lập tức làm cái gì mà là phân tích lên lời nói này mặc dù lần này không nhiều lời thế nhưng bao hàm tin tức lại không b t quả phụ chư nhi cái tên này ta gặp qua tại bên trong dinh dưỡng phẩm kho hàng nàng biết rõ sự tình có lẽ càng nhiều chúng mẫu m ộ t cái t h ư ờ n g qua n sẽ đổi quần ư tiếu nghĩ không thông, t loại này hậu kỳ tham dự mà còn ở vào vắng vẻ vị trí địa vị cũng không phải quá cao ác quỷ biết sự tình rất là có hạn dũng tâm đem chỗ có tình báo ghi vào đồng hồ báo thức phía sau lâm b á c nhìn về phía hắc tưởng vi phu nhân ngựa khí lạnh nhạt nói hắn liền giao cho ngươi xử lý ta là đáp ứng hắn sẽ cho t h ô n g khoái nhưng ta đáp ứng về ta đáp ứng ngươi nghe không nghe lời của ta là một chuyện khác ngươi nghĩ như thế nào liền làm như thế hắn không có né tránh c n g tiếu c n g tiếu tự nhiên cũng nghe đến lời nói này lúc này trong lòng hắn kinh hoàng hiện lên hốt hoảng hô lớn ha ha ha n g ư ơ i đã đáp ứng ta nhất định sẽ cho ta t h ô n g khoái à khi khi có thể ngươi bây giờ đang làm gì quan minh chính đại sử dụng ước định lỗ thủng hắc hắc đừng. đừng như vậy cho ta một t h ố n g k h o á i a ta đã đem tất cả biết rõ sự tình nói cho ngươi sau một khắc lâm bác ra vẻ vô tội nói ngươi đang nói cái gì ta là ta thường vi là tường vi ta lại không thể đại biểu ý của tường vi nói xong hắn đại khái dừng lại ba giây sau đó một lần nữa nói thường vi cho hắn thông k h o á i tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt hát tường vi phu nhân liền lắc đầu ta cự tuyệt nghe vậy lâm bác bất đắc dĩ xua tay nói thật không nghe lời bất quá ta chỉ thích như vậy lúc đầu hắn chỉ là thuận miệng nói không có quá nhiều dù ý thế nhưng ở một bên ăn những cựu sau khi nghe được nhưng là rất nghiêm túc nhẹ nhàng gật đầu ta hiểu nguyên lai、like、hắn thích không nghe lời nữ quỷ vậy ta có phải là có lẽ hướng về cái phương hướng này cố gắng nàng chỉ là nghe đến thích hai chữ căn bản không có hướng phương diện khác nghĩ chỉ chốc lát hát tưởng vi phu nhân lôi kéo cùng tiếu đi đến một cái không có quỷ xó s ỉ n h bên trong sau đó liền bắt đầu phát tiết chính mình đoán hận trong lòng đ o ạ n kia chịu đủ quỷ nguyên mẫu trùng thời gian nàng đợi này đều không thể quên cũng là xuất phát từ nguyên nhân này lâm bắc mới sẽ đem cùng tiếu giao cho hát tưởng vi phu nhân xử lý đối hắn mà nói một cái đối địch á c quỷ tính mạnh chương ó t một trăm bốn mươi tám tạm thời có một kết thúc chính là sắp mở ra mới phó bản chương một trăm bốn mươi tám tạm thời có một kết thúc chính là sắp mở ra mới phó bản mặc dù còn phải đi nhà máy gia công trông được nhìn thế nhưng lâm bắc lại cũng không là rất gấp không cần phải gấp gáp đi bị lưu tại nhà máy gia công ác quỷ không những số lượng sẽ không quá nhiều đoan t r ư ừ n g thực lực cũng đều rất yếu dù sao đã tới một xe khủng bố cấp ác quỷ cứ việc so với ác n g ộ n g cấp để nói khủng bố cấp ác quỷ thực lực lộ ra tương đối yếu ớ t có thể cái này đồng thời không có nghĩa là khủng bố cấp ác quỷ rất nhiều một cái ác quỷ nghĩ muốn đạt tới khủng bố cấp cũng không phải một kiện có khả năng tùy tiện làm đến sự t ì n h chỉ bất quá tại so với càng thêm thưa thất ác mộng cấp ác quỷ lúc khủng bố cấp ác quỷ số lượng sẽ thêm ra rất nhiều đồng dạng tại so với địa ngục cấp ác quỷ lúc ác mộng cấp ác quỷ số lượng sẽ rất nhiều mà tại trước mặt quỷ thần cấp ác quỷ địa ngục cấp ác quỷ cũng là đồng dạng vận mệnh đối đạo lý này hiểu rất rõ lâm bắc càng rõ ràng hơn ý thức được cung thiếu chờ ác quỷ tham dự kế hoạch có nhiều đáng sợ toàn bộ trong thế giới khủng bố quỷ thần cấp ác quỷ số lượng cộng lại chỉ sợ cũng không nhất định có khả năng đạt tới một trăm từ gia nhập trò chơi đến bây giờ ta chỉ gặp qua hai cái quỷ thần cấp một cái là vô hình c h i nguyện một cái là h oán nộ i c h i nhật duy nhất một lần để rất nhiều quỷ trở thành quỷ thần càng nghĩ thì càng là cảm giác không có khả năng trong thế giới khủng bố đặc thù mặt trăng cùng mặt trời đều là quỷ thần cấp có thể nghị quỷ thần cấp có nhiều khó chạm đến đi qua một cái tiếng đồng hồ hơn phía sau trong lòng hát tưởng vi phu nhân phẫn nộ mới xem như tạm thời phát tiết hoàn thành thỏa mãn đi về tới lâm bắc bên cạnh đầy mặt đều là ôn n ư u tiêu ý may mắn mà có ngươi nếu như không có ngươi trợ giúp ta cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể đem đoán hận trong lòng phát tiết ra đi ngươi thỏa mãn ta tất cả ý nghĩ để ta làm đến tất cả muốn làm sự tình thích ngươi là ta vui vẻ nhất sự tình nếu như đổi lại là lúc khác nàng sẽ không tại loại này trường hợp bên trong nói với lâm bắc ra loại lời này liền xem như muốn nói cũng là tại không có những người khác cùng ác quỷ lúc lén lút nói nhưng nàng bây giờ thực sự là quá mức vui vẻ căn bản là không có cách kềm chế bên trong kích động trong lòng ở một bên an cửu nghe nói như thế nội tâm bên trong rất cảm giác khó chịu nàng cũng muốn giống như hát tưởng vi phu nhân có thể tự nhiên nói với lâm bắc ra loại lời này có thể là nhưng lại không biết chính mình làm như thế nào đi làm không được lại tiếp tục như vậy lời nói ta sẽ lạc hậu nàng càng ngày càng nhiều nên làm cái gì thằng đến lúc này an cửu hào cảm độ vẫn như cũ ở vào tim đập thình thịch còn không có đột phá đến kế tiếp giai đoạn có thể chỉ là tim đập thình thịch mà thôi nàng liền không nhịn được đi để ý lâm bắc làm nhất cử nhất động muốn một mình đem lâm b ắ c cho chiếm hữu tình cảm loại này đồ vật tại phần lớn thời gian đều là ích kỷ an i ể u là dạng này hát tưởng vi phu nhân là dạng này liền đoàn đoàn cùng bạch bảo quỷ chờ ác quỷ cũng đồng dạng chỉ bất quá các nàng không cách nào đọc chiếm giờ khác này lâm bác cười hỏi hắn thế nào còn có uy hiếp sao hắn rất quan tâm trạng thái của cùng thiếu bởi vì chỉ có xác nhận cùng thiếu không tại có đủ bất kỳ uy hiếp gì mới có thể yên tâm đi làm sự tính khác chết chết rất thống khổ ngay vậy lâm bác nhẹ gật đầu đối kết quả này tương đối hài lòng chỉ có chết quỷ mới là không có uy hiếp tốt quỷ nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị đi nhà máy gia công nhìn xem nơi đó tình huống hát tưởng vi phu nhân lập tức nhu thuật gật đầu nói、Tốt. tất cả nghe theo ngươi nàng vừa mới nói xong một bên an cựu cũng vội và nói g n ta ta cũng đi nghe nói như thế lâm b á c nhìn về phía an cựu đồng dạng mở miệng cười nói đương nhiên liền xem như ngươi không chủ động nâng ta cũng sẽ dẫn ngươi đi mặc dù biết nhà máy gia công bên trong không hề nguy hiểm nhưng vẫn là không thể phớt lờ chỉ chốc lát lâm b á c mang theo an cựu cùng hát tưởng vi phu nhân rời đi mặt khác gã quỵt thì là tại làm chính mình nên làm sự tình rất nhanh lâm bắc cùng hai quỷ đi tới nhà máy gia công nhà máy gia công hôm nay thủ vệ cùng yếu kém bọn họ tùy tiện đã đột phá phòng vệ tiến vào thêm nhà máy nội bộ thêm nhà máy nội bộ lực lượng càng thêm yếu kém tối cường ác quỷ thực lực mới đạt tới kinh tùng cấp l i ê n xem như h ắ c tưởng vi phu nhân cùng an cựu không có tới lâm bắc một người đều có thể đem nhà máy gia công cho giết xuyên tiêu phí đại khái nửa giờ bọn họ thanh lý toàn bộ nhà máy gia công đem tất cả vật hữu dụng thông qua minh phủ đại môn thu vào trong địa ngục đem tất cả biểu hiện ra sắt ý ác ý một tên cũng không để lại tiến hành chấm giết đồng dạng cũng toàn bộ đều thu vào trong địa ngục chuẩn bị xem như bồi dưỡng mặt khác g á c quỷ chất dinh dưỡng đảm mắt tốt mấy ngày đi qua tại mấy ngày nay bên trong lâm bắc một mực tại hát tường vi quán cà phê cùng cất rượu chỗ vừa đi vừa về hành động vô luận là cất rượu tiến độ vẫn là bạch bảo quỷ cùng đoàn đoàn thực lực bồi dưỡng đều tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên đến hôm nay mới thôi đã có ba loại rượu đạt tới có thể được đến a n cựu tán thành tiêu chuẩn mà thực lực của bạch bảo quỷ cũng sắp đột phá đến ác n g n g cấp đối với cái này hắn rất là hài lòng đồng thời cũng liền trong vòng mấy ngày này trạng thái của cực lạc cựu trang cũng dần dần hướng tới ổn định lập tức mở mới phó bản. Sớm n h ấ tại ngày mai, chậm nhất tiên. cùng, an cửu chờ đến một ngày này. 149, cuối cùng, an cửu chờ đến một ngày này. mai, chậm một một cuối cuối Trước cửu chờ Trước cửu chờ hậu t mấy ngày nay bên trong chết tại quỷ gian luyện ngục phó bản bên trong người chơi ít nhất cũng có hơn vạn tên nhiều trong đó chỉ có một phần nhỏ là tại đệ nhất ngày mới vào phó bản lúc chết đi là vì đối phó bản cực độ không hiểu rõ cùng với vận khí thực sự là quá xui xẻo đến mức cái khác người chơi thì là vì thực lực không đủ c ư ờ n g đại chết tại thu hoạch kết xù khủng bố trị quá trình bên trong có thể nói là không có đập thành công nhưng tới đối đầu cũng có rất nhiều người chơi có cực kỳ khổng lồ thu hoạch, thực lực kỳ khổng thu thân bản lồ lấy tại mặt ộ độ t tốc tăng xuất trở thải rất nhiều không biết loại lên. luyện là lượng đào đại mạnh gian hiện, người chơi nhiều người chơi. vốn cực ngục cường càng cũng sức để nhanh bản nên hơn, không phó Quỷ mẽ m khác trải qua thời gian lâu như vậy q u ỷ gian luyện n g ụ c phó bản tình huống làm sao đã bị tất cả tại khu vực an toàn bên trong người chơi hiểu rõ ràng chỉ có một bộ phận tại trò chơi bên trong người chơi còn chưa kịp đi tìm hiểu cái này phó bản tự nhiên liền có rất nhiều người chơi không có tiến vào cái này phó bản suy nghĩ tại trong lúc này lâm bắc cũng đếm thử đi tìm hiểu cùng quỹ gian luyện mục phó bản có liên quan sự tỉnh nhưng lại không có lấy phải bao lớn kết quả giờ phút này lâm b á c đang ngồi ở trên một cái ghế nhẹ nhắm mắt lại đang suy tư một ít chuyện ta kế tiếp phó bản lập tức liền sẽ đến tại tiến vào hạ cái phó bản phía trước còn có một ít chuyện cần phải đi làm hiện tại còn lại hào cảm điểm cùng khủng bố trị mặc dù còn miễn cưỡng đủ một đoạn thời gian nhưng vẫn là chỉ có thể là nhiều thu hoạch điểm vì có thể càng tốt ứng đối khả năng sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý mớn đều còn kịp bạch bao quỷ lập tức liền sẽ trở thành ác mộng cấp ác quỷ hiện tại trong tay có khủng bố tệ có thể mua rất nhiều thứ có thể hoàn thành thật nhiều lần đại phú ông nhiệm vụ thời gian cho phép liền đi quỷ gian luyện ngục cái này phó bản trông được nhìn quỷ môn quan còn bị ở lại nơi đó tốt nhất là đem cánh cửa này cho mang ra phúc lợi viện bên kia vừa vặn thiếu một cánh cửa làm xong những sự tình này liền tiến vào phó bản chờ phó bản kết thúc phía sau cũng là thời điểm đi tìm t r ù n g mẫu nghiêm túc suy tư một chút phía sau hắn đại khái hoạch định xong chính mình chuyện cần làm còn có rất nhiều chuyện phải làm chỉ chốc lâm á t l b á c liền dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động hắn đi tới chết đi cùng tiếu bên cạnh chỗ tại hạ đặt để quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ đi ra mệnh lệnh phía sau liền đối với tại cách đó không xa bận rộn bạch bảo quỷ、hô. t i ể u bạch đến lại đến bổ sung dinh dưỡng thời gian dinh dưỡng chủng loại là lâm bắt nhằm vào trường hợp này chuyên môn nghĩ ra được một cái tên rất chuẩn xác dù sao từ một phương diện khác đến nói trường hợp này cùng lúc trước dinh dưỡng phẩm kho hàng có chút cùng loại ngay vậy bạch b à o quỷ đ ỉ n h chỉ trong tay bận rộn kích động gương phấn đáp lại nói lập tức đến vừa mới nói xong bên dưới nàng lập tức chạy c h ậ m đến đi đến lâm bắt vị trí thân là có liên quan ác quỷ bạch b o quỷ so với ai khác đều rõ ràng tình trạng của mình biết cái này cái gọi là bổ sung dinh dưỡng là cái gì chỉ là mấy ngày mà thôi thực lực liền có cực kỳ to lớn tăng lên toàn bộ quá trình nàng đều nhớ rất rõ ràng tại bạch bào quỷ đến đồng thời cái kia từng cái hấp thụ tràn đầy quỷ lực quỷ nguyên mẫu trùng cũng toàn bộ đều rơi vào trên thân thể của lâm bắc hôm nay bổ xong dinh dưỡng phía sau ngươi không sai biệt lắm liền có thể đi vào đến trong ác mộng cấp cố gắng từ cuồng tiếu cái này ác mộng cấp dinh dưỡng chủng loại bên trong chỗ lấy ra đại lượng phong phú dinh dưỡng muốn để một cái khủng bố cấp đạt tới ác mộng cấp thật là một kiện có khả năng làm được dễ dàng sự tình cho dù cái này dinh dưỡng c h ủ loại cũng không có trải qua gia công hô tiếp、lấy. bạch bào quỷ kích động hít một hơi thật sâu dùng sức gật đầu nói ta sẽ cố gắng sau một khắc từng cái trạng thái cực tốt quỷ nguyên mẫu trùng toàn bộ đều tại lâm bắc bảy mưu đặt kế bên dưới phe phẩy cánh bay về phía bạch bào quỷ mà bạch bào quỷ thì là dứt khoát nằm trên mặt đất t ù y ý những n à y quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ đem đ ạ i lượng quỷ lực quán thâu đến thân thể của mình bên trong đối với loại này sự tỉnh nàng đã sớm quen thuộc chỉ chốc lát lần này dinh dưỡng bổ sung hoàn thành trong cơ thể không có dư thừa dinh dưỡng quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ cũng lại lần nữa tiến vào cổng tiếu thân thể bên trong lại một lần bắt đầu h cứ việc dinh dưỡng bổ sung đã kết thúc thế nhưng bạch bảo quỷ lại không có lập tức đứng dậy mà là vẫn như cũ yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên một cỗ cường đại quỷ lực đang không ngừng từ trong cơ thể nàng tuân ra nguyên bản toàn thân màu trắng áo choàng đúng là đang nhanh chóng tiến hành lan tràn từng tầng từng tầng trùng điệp ở cùng nhau tại mấy g i â y bên trong liền chiếm cứ đại lượng không gian vô luận là mặt đất vẫn là vách tưởng vô luận là nóc phòng vẫn là đồ dùng trong nhà giờ phút này đều bị một tầng áo bảo trắng cho che kín không những như vậy tại cái này áo bảo trắng cấp tốc lan tràn quá trình bên trong còn có đủ kiểu cuồng tiêu âm thanh từ cất rượu À à thì thì, à thì thì, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha đối mặt trường hợp này lâm bắc theo bản năng nhớ tới cùng tiếu bởi vì cái này tiếu thanh thực sự là quá mức tưởng tượng đúng lúc này một mực ở tại cất rượu chỗ an cửu chủ động đi tới bên người lâm bắc tùy ý vung một cái tay nhỏ xua tán đi ở bên cạnh lâm bắc màu trắng áo choàng mang theo tiếu ý tiếng nói chuyện cũng tại lúc này vang lên chúc mừng tiểu bạch tiến vào tiến giai trạng thái chỉ muốn tiến giai hoàn thành n à n g liền sẽ tiến vào khủng bố cấp chính thức trở thành khủng bố cấp ác quỷ đây chính là một k i tốt phiên này lời còn chưa nói hết nàng nhưng là đột nhiên ngừng lại chỉ là nhìn chằm chằm bạch bảo quỷ đang quan sát miệng còn duy trì nửa tấm mở tư thái tại cái kia một đôi mắt bên trong cấp tốc hiện ra đại lượng kinh hoàng toàn bộ quỷ trạng thái đều rất không thích hợp phản phất là lập tức sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh có thể rõ ràng hiện tại chính tại phát sinh là một chuyện tốt lâm bác ngay lập tức liền phát giác a n cựu khác thường quả quyết nhìn về phía ở bên cạnh chỗ an cựu tại nghiêm túc quan sát đồng thời cũng tại phân tích tình hình ba giây phía sau trong lòng hắn liền có đáp án tiếp lấy liền nâng lên một cái tay ôn nhu tại an cựu trên đầu sờ lên lại tại mù nghĩ cái gì đừng lo lắng ta vĩnh viễn sẽ không coi nhẹ người cũng sẽ không lạnh lùng đối người càng sẽ không đem người cho vứt bỏ vô luận là ngươi vẫn là t ư n g vi hoặc là tiểu bạch cùng đoàn đoàn các nàng với ta mà nói đều là đặc biệt nặng được như vậy các ngươi đều rất trọng yếu cho nên không cần lo lắng càng không cần đoán m ỏ lâm bắc vốn là không đốc lại thêm biết an c ử u hảo cảm độ cho nên có thể đủ tùy tiện suy đoán ra là cái gì tình huống biết an c ử u là có cảm giác nguy cơ sợ hãi có một ngày bị vứt bỏ quả nhiên cũng đúng như lâm bắt chỗ phỏng đoán tại hắn nói xong lời nói này về sau trạng thái của an cựu quả nhiên phát sinh biến hóa lập tức nâng lên hai cái tay của mình n ắ m thật chặt lâm bắc cái kia ngay tại c h ạ m nhẹ chính mình quỷ đầu tay dù n g rất đơn giản lời nói tiến hành trả lời、Tốt. tại ố t t cái này tiếng nói vừa ra lúc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh an cựu hào cảm độ đã tăng lên đến cả đời đi theo trung tình cho ngươi chúc mừng ký chủ đối với cái này lâm bắc có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới chính mình nói chỉ là mấy câu liền để an cựu hào cảm độ tăng lên tới loại này trình độ bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút phía sau hắn biết tại sao lại dạng này có lẽ giống như ta nghĩ ngay hôm đó nhìn thấy tường vi phía sau nàng vẫn ở vào bất an trạng thái bên trong bởi vì từ trên người tưởng vi cảm thấy uy hiếp thế nhưng ta lại một mực không có làm cái gì chỉ là tùy ý sự tính phát triển hôm nay tiểu bạch sắp tiến d a i an cựu cảm thấy mới uy hiếp bên trong bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt cho nên mới sẽ tại nói được nửa câu lúc dừng lại tại cái này loại tâm lý áp lực cực lớn dưới tình huống ta lời nói mới sẽ đưa đến như vậy lớn hiệu quả bởi vì nàng vẫn muốn nghe đến lời nói này mà giờ k h ắ c này an cựu tin tức cột hiện lên tiểu cựu quỷ an cựu mức độ nguy hiểm á n g cấp năng lực tự hồn hào cầm độ cả đời đi theo trung tình cho ngươi vô luận ngươi người ở phương nào cũng không có luận tình cảnh của ngươi làm sao nàng đều sẽ cam tâm tình nguyện làm bạn ở bên người ngươi cho dù ngươi nghèo túng trở thành bên đường một con chó trong lòng nàng cũng sẽ không có một chút xíu ghét bỏ nàng cả đời này chỉ trung tình cho ngươi thích nhất chính là ngươi thứ hai thích chính là r ư ợ u vì ngươi nàng tình nguyện cùng hát tưởng vì phu nhân cùng tồn tại l i ệ n tại lâm bắc nhìn xem tin tức này có lúc an k i ệ u bung lỏng ra nắm lấy lâm bắc tay tay đồng thời ngẩu cùng lâm bắc đối mặt ở cùng nhau cái kia chúng ta có thể hay không không làm hảo hình đệ a ta nghĩ cùng ngươi có thêm gần quan hệ có thể chứ nói ra lời nói này lúc trên mặt của nàng đỏ ử n g h i ệ n lên hiển nhiên là có chút xấu hổ mà chính vui vẻ lâm bắc đương nhiên sẽ không tự tuyệt yêu cầu này đương nhiên có thể một mực cùng một cái nữ quỷ xưng minh gọi đệ chính hắn cũng luôn cảm giác c h ô nào là lạ t được đến lâm bắc khẳng định trả lời chắc chắn phía sau tâm tình của an cựu rõ ràng biến thành du nhanh hơn rất nhiều bên trong bất an trong lòng cùng áp lực toàn bộ đều tiêu tán tiếp lấy nàng nhìn về phía ngay tại tiến giai bạch bảo quỷ mở miệng nói ra phía trước chưa nói xong lời nói cái này có thể là một chuyện tốt chúng ta bên này ác ngộng cấp á c quỷ càng nhiều về sau đối mặt cực lạc t i ể u trang lúc sức mạnh thì càng nhiều cố gắng a tranh thủ đ ồ i dưỡng được càng nhiều ác ngộng cấp hoặc là có thể cân nhắc toàn lực đ ồ i dưỡng cái kia h ỏ n g nữ quỷ để nàng dẫn đầu đạt tới mạnh hơn ác ngộng cấp địa ngục cấp có một cái địa ngục cấp á c quỷ tại cho dù là cực lạc t i ể u trang cũng không dám tùy tiện làm cái gì ngươi yên tâm ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi cho dù là vì để cho họng nữ quỷ mạnh lên vô luận là an k i u n ư khí vẫn là lúc nói chuyện thần sắc cùng trạng thái đều lộ ra trước nay chưa từng có nhẹ nhõm giống như là một hơi uống một linh xa rượu mà tại lúc này hệ thống thanh n m nhắc nhở một lần nữa vang lên đinh ký chủ đã thêm đầy một cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ h ả o cảm độ phù hợp lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng năm trăm nghìn hào cảm điểm lấy được được thưởng tiểu t i ể u quỷ huy chương lấy được được thưởng thì t i ể u thể chất hoàn thành nhiệm vụ lấy được h ả o cảm điểm cũng không có cố định trị số cụ thể khen thưởng làm sao căn cứ tình huống mà quyết định phía trước hai cái khen thưởng lâm bắc trực tiếp tiến hành coi nhẹ hào cảm、điểm. hắn quen thuộc nhất đồ vật chính là một con số mà thôi tăng thêm cái này năm mươi vạn về sau hào cảm điểm tổng số là hai mươi bảy năm mươi chín nghìn tiểu tiểu quỷ huy chương tác dụng trong lòng lâm bắc cũng đặc biệt rõ ràng dù sao phía trước chiếm được qua h ắ c tưởng vi huy chương duy chỉ có có khả năng gây nên hắn hứng thú chỉ có cái thứ ba gọi là hỉ tiểu thể chất khen thưởng hỉ tiểu thể chất danh từ này nghe lấy luôn cảm giác có chút rất không thích hợp khẳng định cùng ta biết rõ rượu cưới không quan hệ rượu cưới lâm bắc rất quen thuộc hai chữ tại bình thường thời gian bên trong cũng không có ít nghe nói qua nhưng trong lòng hắn rất là rõ ràng xuất hiện tại bên trong thế giới khủng bố rượu cưới hai chữ chịu nhất định có mặt khác một tầng đặc biệt hằng nghĩa l i ê n tại lâm bắc tự hỏi hỉ tiểu thể chất là cái gì lúc cùng hỉ tiểu thể chất có liên quan tin tức cũng xuất hiện ở trong đầu hắn cấp tốc sau khi xem xong hắn biết hỉ tiểu thể chất là cái gì nguyên lai、like、là dạng này cái gọi là hỉ tiểu thể chất có chút cùng loại với a n kiểu thể chất sau khi có hỉ tiểu thể chất không q u ả n uống bao nhiêu rượu cũng sẽ không say ngã thân thể cũng sẽ không phải chịu rượu không tốt ảnh hưởng mà còn uống vào bụng bên trong rượu càng nhiều có khả năng phát huy ra thực lực cũng thì càng cường đại nói chẳng ra chính là bị suy yếu phía sau năng lực của a n cựu uống rượu liền tương đương với tăng thêm cái trạng thái toàn bộ đến nói còn tính là không sai nhưng chính là đến tùy thân mang chút rượu lâm bác không khỏi có chút chờ mong nếu như tại mở ra hai loại vết mạch về sau lại uống bên dưới đủ nhiều rượu cái kia lại biến thành tình huống như thế nào một bên k h ô n g chế ác quỷ sinh tử một bên cầm rượu từng ngụm từng ngụm uống địa ngục c h i chủ tại cái này về sau lâm bác cùng an cựu vừa nói chuyện một vừa chú ý bạch bảo quỷ tình u ố n g bên kia áo bào trắng vẫn còn tại lan tràn bất quá lại không có tạo thành bất luận cái gì tổn hại phản phất có một cố lực lượng trong bóng tối tiến hành điều、khiển. cái k i a từ bốn phương tám hướng vang lên các loại tiếu thanh cũng vẫn như cũ đang không ngừng vang lên không có chút nào dừng lại xu thế cứ như vậy kéo dài đại khái mười phút phía sau áo bào trắng lan tràn mới xem như ngừng lại tiếu thanh cũng tại cùng thời khắc đó biến mất ngay sau đó tại cái kia trắng liền một điểm cho bụi đều không có áo t r à n g bên trên đúng là hiện ra một tấm lại một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười lan tràn các nơi đều là áo bào trắng bên trên nháy mắt xuất hiện khuôn mặt tươi cười số lượng ít nhất cũng tại một vạn cái trở lên mặc dù mỗi một tấm mặt đều là khuôn mặt tươi cười thế nhưng mỗi một cái nụ cười lại đều không giống có khỏe miệm cong lên độ cong có thể là một chút xíu có nụ cười rất tàn nhẫn có lại rất bình thản thậm chí còn có rất nhiều ở một bên rơi lệ vừa cười một vạn tấm mặt liền có một vạn cái nụ cười nhìn xem cái này từng trương khuôn mặt tươi cười cũng bị cái này từng trương khuôn mặt tươi cười nhìn xem liền xem như thân là ác quỷ ám cửu phía sau cũng không khỏi có chút phát lệnh bởi vì thực sự là quá mức quỷ dị năng lực của tiểu mạch có chút không hợp t h ó i thường áo bào trắng cùng khuôn mặt tươi cười vốn là hai loại không liên hệ nguyên tố có thể giờ phút này nhưng là ngoài ý liệu kết hợp lại cùng nhau lâm bắc cùng mặt khác ác quỷ phản ứng cũng không khá hơn chút nào đều cảm giác tại ì n huống này h quỷ là rất dị. ể bạch trước đây có cái đây không không bào trắng quỷ chậm rãi u bạch ta. Mà đứng dậy đồng thời nguyên bản tính lại áo bào trắng cũng một lần nữa bắt đầu chuyển động toàn bộ đều cấp tốc hội tụ đến nàng xung quanh không ngừng bệnh cùng một chỗ bày ra một cái vô cùng vì những thứ khác tạo hình thô sơ giản lược xem xét giống như là một đoá màu trắng hoa sen bạch b à o quỷ giống như hoa sen trung tâm trắng tinh tiết tử nhưng cẩn thận đi nhìn liền sẽ phát hiện áo b à o trắng bệnh đi ra tạo hình nhưng thật ra là một tấm v ặ n b ẹ o lên khuôn mặt tươi cười đồng thời cái kia đông đảo khác biệt quỷ dị khuôn mặt tươi cười cũng vẫn tồn tại như cũ tại áo b à o trắng bên trên đủ loại nhân tố cộng lại phía dưới chỉnh thể tình huống lộ ra càng quỷ dị hơn lâm bắc cùng án cựu cùng với đoàn bàn chờ ác quỷ đều đem ánh mắt đặt ở trên người bạch bảo chú ý đến bạch bảo quỷ nhất cử nhất động đại khái đi qua mười giây sau bạch bảo quỷ một lần nữa đứng trên mặt đất nguyên bản đóng chặt hai mắt cũng mở ra sau một khắc nàng nhìn về phía xung quanh trên mặt nụ cười hiện lên kỳ hỉ hù đến các ngươi sao kỳ hỉ ngượng ngùng a sau khi nói xong tiến giai hoàn thành bạch bảo quỷ liền nhìn về phía phía trước chỗ lâm bắc trực tiếp liền cùng lâm bắc đối mặt ở cùng nhau nháy mắt tồn tại ở khuôn mặt nàng bên trên nụ cười cấp tốc chuyển biến thành ngượng ngùng nụ cười cảm ơn cảm ơn ha ha kỳ hỉ không có để ngươi thất vọng ta đạt tới mộng áp m ộ n cấp kỳ hỉ nghe được lời nói của bạch bảo quỷ phía sau lâm bắc không khỏi nhữ mày rất là quan tâm mở miệng hỏi mỗi câu lời nói đều đáng cười là tác dụng phụ sao giờ phút này liên tiếp nghe đến bốn cái hì hì để hắn không nhịn được nhớ tới cuộc thiếu bên trong trong lòng có chút không quá tốt cảm giác mặc dù lâm bắc muốn để bạch bảo quỷ bọn họ mạnh lên nhưng nếu như loại này cách làm có cái gì tác dụng phụ lời nói hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc muốn không cần tiếp tục làm như vậy đi xuống nghe vậy bạch bảo quỷ vội vàng dùng lực lắc đầu không phải tác dụng phụ đạt tới ác mộng cấp về sau chỉ là lực lượng mạnh hơn rất nhiều mà còn nhiều một chút đặc thù lực、lượng. liền một tia không tốt chốt đều không có ta chỉ là rất vui vẻ muốn cười một cái mà thôi người nhìn ta hiện tại liền không có cười tại nàng tiếng nói vừa ra lúc nàng nhẹ nhàng vầy tay sau một khắc tại áo bào trắng bên trên quỷ dị khuôn mặt tươi cười toàn bộ đều biến mất đồng thời áo bào trắng cũng bắt đầu nhanh chóng c o vào tại ngắn ngủi trong vòng ba giây liền khôi phục bình thường lớn nhỏ tất cả trở về đến vừa mới bắt đầu trạng thái bình thường bạch bào quỷ dùng hành động thực tế chứng minh chính mình không có có nhận đến tác dụng phụ ảnh hưởng sau khi làm xong nàng liền tiếp tục nhìn về phía lâm bắc một đôi mắt bên trong có phức tạp tình cảm hạ đạt tới ác mộng cấp thật để cho quỷ kích động kỳ thật mỗi một cái hảo cảm độ đạt tới tối cao ác quỷ trong nội tâm đều đối lâm bắc có tình cảm đặc biệt vô luận là nữ ác quỷ vẫn là nam ác quỷ đều là như vậy mắt cấp hảo cảm độ cũng không phải nói đùa chẳng qua là biểu hiện phương pháp khác biệt mà còn có hát t ư ờ n g vi phu nhân cùng an cựu cái này h a i cái ác mộng cấp ác quỷ đại lên các nàng cũng căn bản không dám đi làm những gì chỉ có thể đem loại này tình cảm nín ở trong lòng mãi đến thực lực đạt tới ác mộng cấp về sau bạch bào quỷ mới dám quan minh chính đại làm như vậy đứng ở một bên an cựu n g h y cảm phát rác bạch b à o quỷ dị thường lập tức t ử quan sát k ỹ lên trạng thái của bạch b à o quỷ tiếp lấy n à n g bất đắc dĩ lắc đầu ở trong nội tâm cảm thắn nói lại tới một cái đủ tư cách đối thủ cạnh tranh bất quá ta tuyệt đối sẽ không thua cũng đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh bạch b à o quỷ thành công đạt tới khủng bố cấp phù hợp hoàn thành ác mộng quấn thân nhiệm vụ tiêu chuẩn phù hợp lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng năm trăm nghìn hảo cảm điểm lấy được được thưởng bạch bảo huy chương lấy được, được thưởng cùng thiếu nguyện rỗi chi lực còn thưa hảo cảm điểm là ba hai năm nghìn chín trăm lần này để lâm bắc cảm thấy hứng thú chỉ có cái thứ ba khen thưởng cung tiếu nguyền rủa chi lực cái này lại là cái gì vừa mới tự nói xong cung cung tiếu nguyền rủa chi lực có liên quan tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn dùng tốc độ nhanh nhất lý giải hoàn thành lâm bắc biết cái này khen thưởng là chuyện gì xảy ra minh bạch nắm giữ năng lực này về sau ta liền có thể đối mục tiêu gia tăng tên là cung tiếu nguyền rủa chúng loại này nguyền rủa sẽ không ngừng mở miệng cười to mãi đến cuối cùng sống sờ sờ chết cười mà còn mục tiêu tại cười to quá trình bên trong đại bộ phận hành động đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn không cách nào cùng phía trước đồng dạng bình thường phát động tiến công năng lực này cũng không tệ có thể tạo được rất tốt phụ trợ tác dụng toàn bộ đến nói hắn rất hài lòng một giây phía sau cùng bạch bào quỷ có liên quan tin tức cột xuất hiện ở tầm mắt của lâm bắc bên trong bạch bào quỷ mức độ nguy hiểm ác ngộng cấp năng lực cung tiếu chi bảo bao hàm vốn có giam cầm năng lực cùng nguyện rủa năng lực hào cảm độ cảm mến cho ngươi tại đã tới ác n g ộ cấp về sau năng lực phát sinh biến hóa cực lớn tại thu được toàn bộ năng lực mới đồng thời cũng bảo lưu lấy đã liền có năng lực cũng không có nhận đến tác dụng phụ ảnh hưởng chỗ có năng lực tổng hợp lại cùng nhau phía sau gọi chung là cuồng tiếu chi bảo bây giờ nàng càng muốn cùng ngươi giàn gián cũng càng muốn cùng ngươi ôm một cái chỉ cần có thể lưu ở bên người ngươi nàng chuyện gì đều nguyện ý đi làm đồng thời vĩnh viễn sẽ không thay lòng đ ổ i dạng trong đó cũng bao gồm tử vong nhìn xong lâm b á c không khỏi hơi kinh ngạc không nhịn được ở trong lòng cảm thán nói năng lực biến hóa thật t ố lớn cùng phía trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt tuyệt đối là bởi vì hấp thụ cuồng tiếu q u lực như thế xem ra v giờ phút này hắn rất kích động bởi vì chỉ cần có thể thông qua loại này phương pháp thu hoạch được thuộc về con nào đó ác quỷ năng lực như vậy liền xem như về sau không cách nào thêm đẩy trùng mẫu hảo c à n độ cũng không cần lo lắng sẽ có tổn thất quá lớn nếu không được đem trùng mẫu cho bắt tới sau đó chính mình bồi dưỡng được đến một cái nắm giữ cùng loại năng lực các quỷ một lần không được liền hai lần dù sao chúng mẫu chỉ là cái xưng ơ hảo liền tại lâm bắc tự hỏi lúc bạch b à o quỷ cất bước hướng đi lâm bắc vừa đi còn một vừa mở miệng nói ta nghĩ đưa ngươi một kiện y phục có thể chứ lúc nói chuyện nàng kéo chính mình áo bào trắng rõ ràng là tại nói cho lâm bắc trong lời nói y phục cùng chính mình áo bào trắng cũng có quan hệ đối với cái này lâm bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt cười nhẹ gật đầu nói Tốt. sở dĩ sẽ thông khoái đáp ứng là vì trong lòng hắn đặc biệt rõ ràng những n à y ác quỷ cũng sẽ không hạ chính mình liền loại này ý nghị cũng sẽ không có tự nhiên có thể thông khoái đáp ứng cơ giác tại lâm bắc tiếng nói vừa ra lúc bạch bà o quỷ lập tức đem mặc áo bào trắng xé nát đại khái xé xuống một phần ba sau đó đem cái này một phần ba áo bào trắng giao cho lâm bắc mặc dù bây giờ bộ y phục này rất phá thế nhưng tại ngươi sau khi mặc vào nó liền sẽ tự động hoàn thành chữa trị mặc vào nó phương pháp rất đơn giản chỉ phải đặt ở trên cánh tay liền tốt bộ y phục này có lẽ có khả năng đến giúp ngươi mà lâm bắc cũng không do dự thống khoái từ trong tay bạch bà o quỷ nhận lấy bị xé nát áo bào trắng đồng thời đặt ở chính mình trên cánh tay hiện tại hắn đem áo bào trắn đặt ở trên cánh tay máy mắt dạng nước áo bào trắn đúng là tự động, động lên theo cánh tay bắt đầu lan tràn. trong trước mắt áo bào trắng lan tràn toàn thân ở trong quá trình này trên người bạch bào quỷ áo bào trắng cũng khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái chỉ bất quá trạng thái của bạch bào quỷ lại có chút không đúng nàng hiện tại gương mặt đỏ giống như là bị dùng lửa đốt đồng dạng đồng thời còn hiện ra si mê thỏa mãn nụ cười k h ì h ì quá tốt rồi hắn mặc vào y phục của ta a k h i h i ta hai mặc chính là đường đường chính chính áo đôi tình yêu đâu a k h i h i trên thế giới chỉ có kiện này hiển nhiên bạch bào quỷ thật rất vui vẻ bởi vì tại an cựu cùng hát tưởng vi phu nhân phía trước dẫn đầu cùng lâm bắc mặc vào áo đôi tình yêu mặc dù chuyện này chỉ có nàng chính mình biết nhưng tương tự cảm giác rất vui vẻ có lẽ đây chính là một nữ quỷ bí mật nhỏ a chương một trăm năm mươi hai mới phó bản bất tốc chi khách chờ bán khu vực an toàn chương một trăm năm mươi hai mới phó bản bất tốc chi khách chờ bán khu vực an toàn tại làm xong những sự tình này về sau cất rượu chỗ một lần nữa xa vào đến bận rộn bên trong mà lâm bắc cũng không có tại cất rượu chỗ chờ thời gian quá dài chỉ chốc lát liền rời đi nơi này về tới trong h ắ t tường vi quán cà phê tại hắn tiến vào hát tường vi quán cà phê một sắt a hát tường vi phu nhân liền đối diện đi tới đầy mặt đều là ôn nhu tiêu ý đi thôi đi tiêu phí có thể là trước thời hạn hẹn xong a tiếng nói vừa ra nàng lôi kéo tay của lâm bắc lại lần nữa rời đi hắc tưởng vi quán cà phê mà đối với cái này lâm bắc toàn bộ hành trình đều rất là phối hợp bởi vì đây là hắn chủ động đưa ra yêu cầu tay nắm lấy hai hơn mười cái ước khủng bố tệ cũng là thời điểm đi chơi điên cuồng tiêu phí tiêu phí mua sắm một chút phù hợp thế giới khủng bố đại phú ông nhiệm vụ yêu cầu đồ vật làm như vậy rất nhiều chốt ố t không chỉ có thể tại bên trong thế giới khủng bố nắm giữ một bộ phận thứ thuộc về chính mình hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này thu hoạch một sóng lớn khủng kh là chính là sắp đến một cái khác phó bản làm chuẩn bị tận lực mang ta đi mua những cái kia giá trị tương đối cao đồ vật thì như linh xa cùng phòng ốc loại này lâm bắc đặc biệt mở miệng d ạ n dò tại hắn tiếng nói vừa ra lúc âm thanh của hát tưởng vi phu nhân tiếp lấy văng lên yên tâm đi ta biết người muốn mua gì giao cho ta liền tốt tại loại này sự tình phương diện ta có thể so với cái kia tiểu tiểu q u ỷ am hiểu chính như nàng nói tới tại tiêu phí phương diện này an i ể u thực sự là quá kém mua sắm qua nhiều nhất đồ vật chính là cực lạc tiểu trang bên trong rượu cùng tường vi phu nhân hoàn toàn không tại một cái trình độ online chỉ chốc lát h á lớn, lớn mà còn so với những cái kia công cộng linh sa cùng một chút hoa khủng bố tệ liền có thể thuê cỡ lớn linh sa đến nói vẫn là thuộc về mình linh sa đáng tiếc nhất hàng hóa vô cớ mất đi cùng công cộng linh sa đột nhiên biến mất loại này sự tình phát sinh số lần có thể không chỉ một lần hai lần tại biết lâm bắc muốn mua gì phía sau nàng liền rất nghiêm túc quy hoạch một phen cho nên mới sẽ đi thẳng tới nơi này mà giờ khác này lâm bắc ý nghĩ cũng rất đơn giản chỉ muốn làm một cái vô tình máy quét thẻ khí hát tưởng vi phu nhân nói mua cái gì hắn liền lấy ra khủng bố tạp tới đỡ khoản bởi vì theo lâm bắc những sự tình này quá phiền p h ứ c mua mua mua quét ta dọc thẻ trải qua một phen thao tác phía sau hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh ký chủ mua sắm đ ặ c đại hình trang g i p linh xa một chiếc tài sản đạt tới một trăm vạn khủng bố tệ thành công hoàn thành thế giới khủng bố đại phú ông nhiệm vụ phù hợp lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng một trăm nghìn hảo cảm điểm lấy được được thưởng linh sa giá trị kỹ thuật tinh thông đinh lấy được được thưởng mặc dù hoàn thành cái này nhiệm vụ lấy được khen thưởng cũng không thể dùng phong phú hai chữ đến hình dung thế nhưng có thể thu được khen thưởng số lần lại đặc biệt nhiều mà còn hoàn thành cũng đơn giản chỉ cần tìm địa phương tiêu phí khủng bố tệ mà thôi không quản là tại thế giới khủng bố vẫn là hiện thực thế giới còn có so tiêu phí càng sự tình đơn giản sao không có hoa tiếp cận ngàn vạn khủng bố tệ mua to to nhỏ nhỏ rất nhiều chiếc linh sa phía sau hắc tưởng vi phu nhân lại mang lâm bắp đi đến trong thế giới khủng bố bán nhà cửa địa phương phòng ở cũng rất trọng yếu mặc dù ta hát tưởng vì quán cà phê cũng đầy đủ ở nhưng về sau có khả năng sẽ mở rất nhiều chi nhánh cho nên đến mua rất nhiều phòng nhỏ các địa phương phòng ở đều phải mua mà còn tốt nhất là khu vực tương đối địa phương tốt mua nhà so thuê phòng có lời bởi vì thuê phòng lời nói cần đối mặt chủ thuê nhà đại bộ phận chủ thuê nhà đều đặc biệt khó dây dưa nếu để cho bọn họ biết là nhân loại tại thuê phòng khẳng định sẽ dùng các loại phương pháp hố ngươi đối với cái này lâm bác rất đồng ý nhà tầm quan trọng trong lòng hắn có thể là rất rõ ràng vì vậy liền bắt đầu lật qua lật lại văn kiện xem chỉ chốc lát hắn nhìn thấy một cái rất quen thuộc địa phương chưa bán ra khỏi phòng nhà tên bình an tiểu khu tất cả trung cư mục đích bán ra giá cả mới ước khủng bố tệ phòng ốc đại khái giới thiệu một cái có rất nhiều nhân loại ở bình an khu bởi vì thời gian tồn tại tương đối xa xưa tính an toàn có thể có chỗ hạ xuống hiện có ý chỉnh thể bán ra bởi vì bán ra về sau nơi này liền không còn là khu vực an toàn cho nên là nhảy lầu giá cả bán ra nhìn đến nơi đ â y lúc lâm bác hơi nhữu mày không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này tình huống ngoài ý muốn khu vực an toàn vậy mà cũng tại bán ra danh sách bên trong đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ khu vực an toàn là con nào đó ác quỷ tài sản là ai muốn bán ra cái này khu vực an toàn hắn không có tại loại này sự tình bên trên suy nghĩ nhiều bởi vì rất rõ ràng đến không đi ra kết luận dù sao chỉ là biết khu vực an toàn muốn bán ra về sau lâm bác tiếp tục xem phòng ốc danh sách phát hiện có mấy cái khác khu vực an toàn cũng tại chợ bán trạng thái bên trong đinh con thưa hảo cảm điểm là sáu trăm một m ư ơ năm h a nghìn hảo cảm điểm đạt tới sáu trăm vạn hơn mà khủng bố tệ cũng hoa năm bức hướng bên trên liên tiếp tiêu phí sau mấy tiếng lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân mới trở lại trong hát tưởng vi quán cà phê thời khắc này lâm bắc đã tình trạng kiệt sức không kịp chờ đợi muốn đi nghỉ ngơi quả nhiên ta vẫn là không am hiểu dạ phố liền xem như trong cơ thể có hai loại huyết mạch cũng vượt qua không được loại này trời sinh được điểm còn tốt thu hoạch lần này không sai không nhiều chờ hắn lập tức trở về đến trong phòng tính toán h ả o h ả o đi ngủ một giấc rất nhanh lâm bắc tiến vào mộng đẹp hắn ngủ cực kỳ lâu mãi đến một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên đình thành công tiến vào phó bản bất tốc chi khách ba quỳ câu thúc giục thúc canh chương một trăm năm mươi ba một tràng đặc thù trò chơi hai tên g i á m quản giả giám thị chương một trăm năm mươi ba một tràng đặc thù trò chơi hai tên g i á m quản giả giám thị tại cái này thanh â m nhắc nhở vang lên nháy mắt lâm bắc vốn có chút mông lung ý thức trong nháy mắt liền khôi phục thanh tình tiếp lấy xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh h u ám đưa tay nhìn không thấy năm ngón tay h u ám đồng thời bốn phía nhiệt độ thấp đáng sợ còn có mãnh liệt gió lạnh không ngừng gào thét tạo qua m ặ c lên người đơn bạc y phục điên cùng loạt động giống như là bị từng cái bàn tay lớn lôi kéo đồng dạng phản phất thân ở băng tiên tuyết địa bên trong làm cái gì làm sao đột nhiên liền tiến vào mới phó bản? Cùng tình huống trước đều không giống. lâm bác suy nghĩ có chút loạn phía trước mỗi một lần tiến vào phó bản lúc đều sẽ có cái khác thanh âm nhắc nhở cùng nhìn thấy tình huống biến hóa mà còn tiến vào phó bản bên trong người chơi cũng sẽ không ở vào trạng thái hôn mê bên trong vô luận là hắn kinh nghiệm bản thân vẫn là cùng chỉ riêng cùng với người chơi khác giao lưu lúc biết được đều có thể xác định mỗi lần tiến vào phó bản quá trình hoàn toàn nhất trí đầu tiên sẽ nhắc nhở chính tại tiến vào phó bản sau đó ánh mắt sẽ phát sinh biến hóa lại sau đó mới là chính thức tiến vào phó bản bên trong nhưng bây giờ nhưng là đi thẳng tới bước thứ ba vô luận từ phương diện nào nghĩ tình huống này đều lộ ra rất quỷ dị không thích hợp m a liên tại lâm bắc tự hỏi hiện trắng lúc đem ánh mắt ngăn tre ở hát cám bắt đầu tiêu tán vốn là thấp không thích hợp nhân loại sinh tồn nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống gào thét mà qua cuồng phong càng thêm cuồng bạo hắn lập tức thúc giục hai loại huyết mạch lực lượng cẩn thận chú ý lên tình huống xung quanh dị thương tiến vào phó bản tình huống để lâm bắc đ ố i cái này phó bản tràn đầy đề phòng vẫn là cẩn thận một chút tốt cái này phó bản có vấn đề bất tốc chi khách tựa hồ đang ám chỉ cái gì nếu như là bình thường tiến vào phó bản bên trong hắn còn sẽ không tại cái tên này bên trên nhiều suy nghĩ cái gì mấy giây sau tại trước mắt lâm bắc h á cám hoàn toàn tiêu tán. hoàn toàn mới tình cảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt bài trước tiến vào đến trong mắt là một tòa cự đại lâu đài một tòa sừng sững tại cùng phong bạo tuyết bên trong độ cao khoảng chừng mười tầng cao lâu đài mỗi một tầng bên trên đều cài đặt rất nhiều thủy tinh một chút thủy tinh bên trong lóe lên ánh đèn hiển nhiên là có người ở trạng thái hô tại lâu đài về sau xuất hiện thì là bị điên cổng gió lay động tại cả vùng không gian bên trong loạn vũ đông tuyết từng mảnh từng mảnh rơi vào thật dày trên mặt tuyết mà giờ khác này lâm bắc thì là sững sờ ngay tại chỗ bởi vì trước mắt của hắn xuất hiện một cái tin tức cột tuyết lang ba tức lâu đài năng lực ở phòng hộ h ả o cảm độ chán ghét từ tuyết lang ba tước n ắ m trong tay lâu đài lúc đầu có khả năng tại cái này băng thiên tuyết đ ị a bên trong là đến chỗ này hành khách cung cấp tấm áp có khả năng đem gió tuyết che chắn tại bên ngoài mặc dù nội bộ cũng có một chút tồn tại nguy hiểm nhưng toàn bộ đến nói coi như an toàn nhưng bây giờ tòa pháo đài này tình huống tựa hồ phát sinh biến hoa an toàn không nhất định mặt khác nó rất chán ghét ngươi không còn ngươi và o ở đến cái nào trong phòng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm vào ngươi cẩn thận a nếu như cửa đột nhiên bị gó vàng có thể không nhất định là chuyện ta sửng sốt mấy giây lâm bắc mới ý thức tới mình bây giờ đại khái tình cảnh rất tồi tệ h o à n g m é t cực độ t u y ế t lang ba tức lâu đài cùng lần này phó bản có quan hệ cũng chính là nói ta lại lần nữa đi tới cánh đồng tuyết nơi này mà còn cần muốn đi vào đến tòa pháo đài này bên trong làm rõ ràng điểm này lúc hắn chẳng những không có trầm tính lại ngược lại là càng thêm cảm giác tình huống không thích hợp bởi vì lâm bắc bản năng liên tưởng đến phía trước tuyết nữ tập thể đột phá đến chuyện c ủ a khủng bố cấp không n h ị được hắn nghĩ tới chính mình thông qua phó bản tuyết nguyên quỷ anh phía sau bị giám quản giả ghi hận bên trên chuyện này chẳng lẽ là giám còn giả l i ệ n tại lâm bắc nghĩ đến cái này có thể lúc mặt khác cộng đồng tham dự lần này phó bản người chơi cũng lần lượt xuất hiện ở trong tầm mắt hắn lập tức trầm mặc bắt đầu quan sát trừ bỏ chính mình bên ngoài người chơi k h á c trạng thái tại những n à y người chơi gương mặt bên trên thống vừa phụ hiện kinh hoàng cùng hoảng hốt mỗi người trạng thái đều rất kém cỏi sức lực tiếp lấy t ừ n g đạo tiếng nói chuyện liền vang lên ôi trời ơi ta được tuyển chọn thành người chơi sao ô ô ô ta không muốn làm người chơi a không hề nghi ngờ đây là tại bên trong trò chơi k h n g bố nhưng đây cũng là cái nào phó bản nguy rồi nguy rồi ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt nhìn phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị người nhìn bất tốc chi khách chưa từng nghe qua cái này phó bản à, không quản là tân nhân phó bản vẫn là mặt khác phó bản đều chưa nghe nói qua cái tên này hiển nhiên những người này đều là tân nhân lần thứ nhất tiến vào trò chơi phó bản tân nhân nhưng toàn bộ có phong phú nhìn phát sóng trực tiếp kinh lịch đem những này nói chuyện nghe vào trong thai phía sau lâm bắc triệt để xác nhận chính mình suy đoán quả nhiên là tên kia d á m quản giả trả thù nếu không ta làm sao có thể lại lần nữa tiến vào tân thủ phó bản bên trong tự nói đến nơi đây hắn không khỏi rơi vào trầm mặc không nghĩ tới tên kia g i á m quản giả vậy mà thật như thế lòng dạ hẹp hòi nhưng rất nhanh lâm b á c lại lần nữa nghĩ đến tuyết nữ dị thường đối với cái này hắn đại khái cũng có suy đoán không thể nào chẳng lẽ để thực lực của tuyết nữ tăng lên đến khủng bố cấp chính là tân nhân phó bản g i á m quản giả dùng tới đối phó ta thủ đoạn a cái này vậy nếu như để hắn biết thân phận của tuyết nữ chẳng phải là sẽ tức giận tại chỗ bạo t ạ g ý niệm tới đây lâm bắc ngẩm đầu lên nhìn về phía bị cực kỳ bầu trời âm trầm bầu trời là g i á n quản giả vị trí mà hắn làm như thế mục đích chủ yếu Chính nhìn là vì rất hận rất tại ngươi rời đi về sau hắn rất dụng tâm sáng tạo ra cái này phó bản mục tiêu duy nhất chính là đem ngươi cho giết chết để rửa sạch trên người mình khuất đ ủ c cẩn thận Cái này phó bởi ả n chính vì ngươi tại hầm diệu tiên đường phó bản bên trong làm những chuyện như vậy không những để hắn tiếp nhận tổn thất thật lớn hơn nữa còn có rất nhiều phiền phức cho nên hắn cũng rất hạ ngươi hận không thể đem ngươi nghiền dương thành cho chủ động tìm tới tân nhân giáng quản giả sơ tâm đạt tới hợp tác mục đích đồng dạng là muốn giết chết ngươi cẩn thận tại cái này phó bản bên trong hắn cũng chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn tình huống này vượt quá lâm bắc dự liệu hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy hai tên giám quản giả tin tức hơn nữa còn đều là chính mình quen thuộc giám quản giả liên kết hợp lại cùng nhau chỉ là vì đối phó ta trong trò chơi khủng bố giám quản giả tâm nhãn làm sao đều như thế nhỏ cần thiết hay không giờ phút này trong lòng lâm bắc càng rõ ràng hơn cái này gọi là bất tốc c h i khách phó bản tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm phó bản ít nhất đôi hắn mà nói là rằng này người chơi khác tình huống có thể có chỗ khác biệt bất tốc tri khách chỉ quả nhiên là ta Cũng đại lao cầu mang phi đúng đúng đúng đại lao kéo kéo ta các người chơi nội tâm phức tạp Có cảm giác tình huống không thích hợp, có chút Bắc các chơi Bắc trực tiếp lựa chọn cũng có chơi phản quản muốn Lâm mang Mà Lâm tâm huống không người ứng, không không những phi. đối với tiếp hiện tại đi người tình thì tình, tân thế nhịn, hắn này nhân như hợp, là lựa nào. để sẽ dù sao lâm bắc tình cảnh nguy hiểm nhất phòng trực tiếp rất nhiều các người chơi cũng nhìn thấy tại cái này phó bản bên trong lâm bắc làm cái gì máy bay người chơi giả dạng kinh nghiệm lâm nhập mọi người đều biết có lâm bắc tại phó bản đều khẳng định sẽ thay đổi rất kỳ quái đám này người chơi có thể thật là xui xẻo vậy mà cùng người này tại một cái phó bản bên trong ha ha ha ta nguyện gọi bọn họ là xui xẻo nhất tân nhân c tại c ra ra. nhìn g đến cái này tuyết nữ lần đầu tiên lâm bác khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên một vệ đường cong trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt bởi vì hắn đã xác định cái này tuyết nữ chính là chính mình tuyết nữ ân thập lục hào tuyết nữ bất quá lâm bác cái gì cũng không có đi làm chỉ là duy trì cùng người chơi k h á c đồng dạng trạng thái ra vẻ để phòng nhìn xem bị mở ra lâu đài cửa mà biết rất nhiều nội tình thập lục hào tuyết nữ mặc dù tại lại lần nữa nhìn thấy lâm bắt nháy mắt kích động muốn b ổ nhào vào trong ngực lâm bắc nhưng nghĩ tới dạng này sẽ gây nên rất nhiều hậu quả nghiêm trọng nàng liền cứ thế mà nhìn xuống cưỡng ép để chính mình duy trì trạng thái bình thường dựa theo kế hoạch ban đầu mở miệng nói hoan nên quang lâm tuyết lang thành bảo các ngươi chính là được mời tới thể nghiệm nhân loại du lịch đoàn a mau vào bên ngoài lạnh lẽo đang lúc nói chuyện thập lục hào tuyết nữ đem cửa triệt để mở ra đồng thời hướng về bên cạnh thối lui ra khỏi một bước. tùy ý các người chơi tiến vào lâu đài bên trong bởi vì cửa lớn triệt để bị mở ra cho nên từ lâu đài bên ngoài có khả năng nhìn thấy bên trong đại sảnh mà tại lâu đài trong đại sảnh mười mấy cái tuyết nữ đang bận rộn mỗi một cái trên thân đều tản ra rất mạnh khí tức lúc này tất cả tuyết nữ đều đình chỉ bận rộn cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa các người chơi trên mặt nội là đang nhìn các người chơi nhưng trên thực tế các nàng nhưng là đều tại nhìn lâm bắc từng đôi hóng ánh trong con ngươi hiện lên kích động hiển nhiên những n à y tuyết nữ đều là lâm bắc tuyết nữ các nàng cũng tương tự không có đi làm bất luận cái gì không đúng lúc sự tỉnh lâm bắc dẫn đầu hướng về phía trước bước ra một bước đi vào còn tính là ấm áp trong toàn thành đồng thời liên tiếp đi về phía trước ra m ấ y bước kéo ra cùng tân nhân các người chơi ở giữa khoảng cách người chơi khác thấy thế từng cái cũng liền bận rộn động lên lại lần nữa đi đến lâm bắc phụ cận rõ ràng là muốn để lâm bắc bảo vệ mà tại một tên sau cùng người chơi đi tới lúc nguyên bản mở rộng ra lâu đài cửa lớn tự động đóng một lần nữa đem gió tuyết cho ngăn cách tại bên ngoài cơ hồ là tại cùng thời khắc đó trò chơi khủng bố thanh em nhắc nhở tại bao gồm lâm bắc ở bên trong mỗi một tên người chơi trong đầu văng lên lần này trò chơi phó bản là bất tốc chi khách độ khó đồng thời không xác định đối bộ phận người chơi đến nói rất đơn giản đối một phần khác người chơi đến nói rất khó cụ thể độ khó xem thân phận mà định ra tại cái này tràn đầy vô biên tế băng thiên tuyết địa bên trong tòa này thuộc về tuyết lang bá tước lâu đài là duy nhất cảng tránh gió thường xuyên sẽ có người chơi cùng ác quỷ vào ở nơi này nơi này sinh ý coi như không tệ các ngươi sở dĩ sẽ đi tới nơi này là vì nhận lấy tuyết lang bá tước mời nó mời các ngươi đến tòa pháo đài này bên trong thể nghiệm ít nhất trên mặt nội sử dụng chính là lý do này đến mức mục đích thực sự là cái gì đồng thời không rõ ràng thế nhưng tại trong các ngươi có một cái bất tốc t i khách Hắn cũng không cũng có được suy tính sau một hồi tuyết lang b á tức chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường tính toán tại tên kia bất tốc chi khách làm ra chuyện gì đó không hay phía trước trước một bước đem tên kia bất tốc chi khách giải quyết mà thân thể của các ngươi phần đặc thù hơn nữa là cùng tên kia bất tốc chi khách cùng nhau đến cho nên bị cuốn vào đến cuộc phong ba này bên trong nhiệm vụ một tìm ra bất tốc chi khách từ cùng nhau đến người chơi bên trong tìm ra tên kia lẫn trong đám người bất tốc chi khách hữu nghị nhắc nhở tên này bất tốc chi khách rất đặc thù tìm ra hắn cũng không khó nhiệm vụ hai giết chết bất tốc chi khách tìm ra bất tốc chi khách cũng không đủ chỉ cần đem hắn cho giết chết tuyết lang bá tức mới có thể yên tâm bất tốc chi khách chuyên thuộc nhiệm vụ sống tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm tranh thủ tại cái này trùng điệp trong nguy cấp sống xa bởi vì làm lần này tham dự phó bản người chơi chứ bất tốc chi khách ra đều là tân thủ Cho n ê n tại t o à n bản bộ bên phó t r o n g c ấ dấu rất t n h i ề u bảo d ư ơ n g t ậ n k h ả n ă n nhiều g đi t ì mười đến bảo d ơ n đồng g t h đem cho mở cho r a t ì mười tới trong dấu ở trong đó c n g đ ạ đạo cụ, sau đó đi cụ, sau n g h ĩ biện p h á p đem b ấ trò chơi i k chính ế thức t lực vốn mạnh là rất bắt tốc chi đ ầ h đến ngược chín năm mươi chín nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở về sau xác Câu Câu thực chính như lâm bắc chỗ cho rằng phiên này nhắc nhở cùng chỉ rõ không có khác nhau rất nhiều người chơi tại nghe xong phía sau liền ngay lập tức nhìn về phía lâm bắc từng đôi con mắt bên trong chỉ còn lại cảnh giác đồng thời còn theo bản năng hướng địa phương khác thối lui ra khỏi mấy bước tận lực cùng lâm bắc ở giữa bảo trì lên khoảng cách mà bọn họ cũng tại lẫn nhau nghị luận tên kia bất tốc chi khách khẳng định chính là hắn bởi vì nhắc nhở bên trong nói rất rõ ràng chỉ có bất tốc chi khách không phải t â n thủ người chơi mà tại trong chúng ta chỉ có hắn là người chơi giả dạng kinh nghiệm đây là rất nhiều người đều biết do sự tình ta đã từng còn nhìn qua hắn phát sóng trực tiếp đâu suy nghĩ kỹ một chút chỉ có thể là hắn không phải vậy vì cái gì một cái người chơi giả dạng kinh nghiệm sẽ cùng chúng ta đám này tân nhân cùng nhau tiến vào cái này phó bản bên trong không phải chứ chúng ta t â n thủ phó bản như thế kích thích sao vậy mà cần hợp lực giết chết một tên người chơi g i ả d ạ n g kinh nghiệm chưa bao giờ từng thấy loại này t â n thủ phó bản chờ trò chơi chính thức bắt đầu phía sau liền tranh thủ thời gian đi tìm những cái kêu bảo dương a tất nhiên chúng ta cùng tuyết lang bá tức đứng tại cùng một trận d o a n h đây chẳng phải là liền biến tướng nói rõ chúng ta cùng tuyết lang bá tức là đồng đội có đạo lý a không hổ là không bình đẳng đối kháng phó bản đây quả thật là không có một chút bình đẳng có thể nói căn cứ thanh âm nhắc nhở bên trong cho ra đủ loại tin tức các người chơi có thể liên tưởng đến chỉ có điểm này vô luận như thế nào nghĩ bất tốc chi khách đều là lâm bắc bởi vì lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không tính xa cho nên lâm bắc cũng đem các người chơi nghị luận cho rõ ràng nghe lọt vào trong hai nghe được càng nhiều l ô ngày m của hắn liền nhịu càng chặt đại não cũng đang nhanh chóng tiến hành vận chuyển tự hỏi nên ứng đối ra sao trường hợp này đồng thời lâm bắc cũng ở trong lòng tự nói quả nhiên cùng ta tại tin tức cột trông được đến đồng dạng hai cái kia người nhỏ mọn là đến thật định dùng đủ kiểu thủ đoạn cạo c h ế t ta liền các người chơi đều tại bọn họ quy hoạch bên trong không những thông qua mới người chơi giả dạng kinh nghiệm thân phận chỉ rõ ta chính là cái kia một tên bất tốc trí khách hơn nữa còn nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế cho những n à y t â n thủ các người chơi để lâm bắc cảm thấy vui mừng chính là trong tòa thành có chính mình mười mấy cái tuyết nữ mà lại là ngụy trang đặc biệt tốt tại trong tòa thành địa vị không thấp tuyết nữ có tuyết nữ tại hắn cũng không cần ở vào tuyệt đối trong bị động mà đúng lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở đơn độc tại trong đầu của lâm bắc vang lên. lên đặc i n biệt nói rõ vậy bởi vì bất tốc chi khách là kinh nghiệm phong phú người chơi giả dạng kinh nghiệm có được đủ để nghiền ép các vị mới người chơi thực lực cho nên tuân thủ người chơi bảo vệ chính thức kích hoạt lần này phó bản tổng thời lượng là bảy ngày tại cái này trong vòng bảy ngày bất tốc chi khách không thể đối tân thủ các người chơi xuất thủ không phải vậy sẽ phải chịu quy tắc trừng phạt đồng thời tại cái này trong sáu ngày trong tòa thanh ác quỷ cùng tân thủ các người chơi là cùng một trận danh sẽ không đối trừ bỏ ngoài bất tốc chi khách người chơi xuất thủ giờ k h ắ c này tân thủ các người chơi n ộ n nhịp nhẹ nhàng thở ra không hề nghi ngờ đây là một tin tức tốt t h t ra không cần lo lắng sẽ bị hắn giết chết mặc dù cùng hắn ở giữa không có thù hận gì thế nhưng nhiệm vụ tiếp tục như vậy chúng ta đều chỉ là vì sống sót không giết chết hắn lời nói chúng ta liền sẽ chết làm thế nào tương đối tốt đại gia trong lòng có lẽ đều nắm chắc đang nói ra những lời này lúc bọn họ còn đang nhìn lâm bắc trong nội tâm ác ý điên cuồng phun trào dù cho phía trước một trò chơi cũng không có chơi qua thế nhưng nhìn qua phát sóng trực tiếp số lần lại nhiều nhiều vô số kể sớm đã tại trong lúc vô hình biết trò chơi khủng bố pháp tắc sinh tồn cho nên tại đối mặt trường hợp này lúc bọn họ đều có thể rất nhanh thích ứng mà ở vào trung tâm phong bạo lâm bắc lại phảng phất giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng chỉ là lạnh nhạt đứng ở nơi đó cùng mười mấy tên người chơi cùng nhìn nhau mặt ngoài là như vậy nhưng hắn bên trong nhưng trong lòng thì đang cười lạnh ha <cười> ha dùng quy tắc đến gò bó hành động của ta đây chính là nhất lựa chọn ngu xuẩn mặc dù biết tất cả đều là giám quản giả âm mưu như, nhưng cái này không đại biểu lâm bắc sẽ nhân từ không nhìn những n à y người chơi kinh lịch nhiều c h à n g như vậy trò chơi lại thêm trong cơ thể hai loại huyết mạch đối mặt địch nhân lúc sẽ không có lưu tình chút nào cùng lúc đó mắt nhìn lâm bắc đi vào trong tòa thành giám quản giả sơ tâm trên mặt hiện ra lâu ngày không gặp đủ cười đối với một bên đang theo dõi lâu đài nhìn giám quản giả ngục viêm nói chính thức bắt đầu không cần lo lắng mười cầm mười ổn người ta hai quỷ làm như vậy chuẩn bị thêm không có đạo lý lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống lần này phó bản đối hắn mà nói có thể là tất cả mọi thứ đều là nguy hiểm vừa nghĩ tới lâm bắc sẽ chết tại cái này phó bản bên trong trong lòng hắn liền cảm giác trước nay chưa từng có kích động liền mở miệng giọng nói chuyện đều mang h ư n phấn bởi vậy có thể thấy được là có nhiều hận lâm bắc thế nhưng ngục viêm lại không có cho rằng như vậy bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong hắn không chỉ một lần nhớ tới qua lâm bắc có thể nghĩ đến số lần càng là nhiều bên trong nghi ngờ trong lòng thì càng m á h liệt rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra nếu như ta nói là nếu như nếu như lần này xuất hiện chuyện ngoài ý mớn dẫn đến kế hoạch của chúng ta thất bại cái kia về sau ngươi định làm gì là tính toán tiếp tục sáng tạo mới phó bản đối phó hắn vẫn là tính toán sử dụng biện pháp khác không biết là chuyện gì xảy ra ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào luôn là theo bản năng cho rằng hắn sẽ không chết tại cái này phó bản bên trong đương nhiên đây chỉ là ta cảm giác khó hiểu tình huống cụ thể làm sao vẫn là ẩn số cũng đúng như ngươi vừa rồi nói ngươi ta làm như vậy chuẩn bị thêm thiết kế một vòng lại một vòng nguy hiểm không có đạo lý sẽ còn để hắn sống sót ngục viêm cũng nói không rõ trạng thái của mình trong lòng đặc biệt muốn để lâm bắt chết tại cái này phó bản bên trong có thể lại cảm thấy lâm bắt không có khả năng chết tại cái này phó bản bên trong hai loại ý nghĩ rất mâu thuẫn nghe vậy g i á m quản giả sơ tâm không chút do dự mở miệng nói nếu như lần này sẽ thất bại vậy ta liền đổi những phương pháp khác đối phó hắn tóm lại ta tất giết hắn vô luận dùng phương pháp gì đều muốn giết hắn hắn ý nghĩ rất kiên định không lại bởi vì nguyên nhân khác mà thay đổi nghe nói như thế g i á m quản giả ngục viêm nhẹ gật đầu ta cũng đồng dạng hắn phải chết tại hắn nội tâm bên trong sắc ý không k é m chút nào g i á m quản giả sơ tâm dù sao nhận lấy như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vì phó bản ngặt h ù lần này phát sóng trực tiếp bắt đầu cũng rất sớm dù cho trò chơi không có chính thức bắt đầu cũng có rất nhiều người chơi tiến vào phòng trực tiếp đồng thời biết nhiệm vụ lần này lâm đại lao đây là bị trò chơi khủng bố làm à, trực tiếp tóm tắt á m thị cái kia quá trình độ khó nháy mắt kéo đến đời nhất cái này mẹ nó cũng quá không công bằng lâm đại lao không chỉ cần phải đối mặt tác quỷ còn phải đối mặt những cái kia tân thủ tập kích đổi lại là ta lời nói sợ rằng sẽ tại chỗ sụp đổ nói thật cái này phó b ả n trực tiếp đổi mới ta nhận biết không nghĩ tới còn có như thế không hợp thói thường phó b ả n bọn họ hiện tại cũng rất là chờ mong chờ mong lần này phó bạn sẽ phát triển thành cái dạng gì bất tốc chi khách lâm bắc có thể tại cái này trùng điệp trong nguy hiểm sống s ó t sao rất nhanh đ ế m ngược kết thúc trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở vang lên đ ế m ngược kết thúc lần này trò chơi khủng bố chính thức bắt đầu phía trước các vị người chơi đi cùng tuyết nữ nhận lấy thẻ phòng nhận lấy thẻ phòng về sau liền có thể tự do hoạt động sau một k h ắ c đem lâm bắc cô lập các người chơi không chút do dự hướng đi tại quậy lễ tân chỗ tuyết nữ thuận lợi dẫn tới phòng của mình thẻ bởi vì là cùng nhau bị tuyết lang bá tức mời tới người chơi cho nên phòng của bọn hắn ở giữa đều khoảng cách rất gần cơ bản đều lẫn nhau kể cùng một chỗ bao gồm lâm bắc gian phòng cũng là như thế sau đó các người chơi nhộn nhịp rời đi bắt đầu tại lâu đài bên trong thăm dò trước đi tìm bảo dương thu hoạch chiến đấu thủ đoạn đây đối với chúng ta đến nói có thể là đặc biệt tốt kỳ ngộ đại gia tốt nhất chia ra hành động tận khả năng nhiều đi tìm bảo dương sau đó lại căn cứ tình huống đến phân phối bảo dương đừng quên chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chúng ta khả năng là may mắn nhất người chơi không những tại toàn bộ phó bản tiến hành quá trình bên trong không cần lo lắng sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào hơn nữa còn có thể được đến cường đại năng lực cùng rất nhiều hữu dụng đạo cụ quả thực liền mẹ nó chính là phúc lợi phó bản chỉ chốc lát toàn bộ lâu đài đại sành bên trong chỉ còn lại lâm bắc cùng chúng tuyết nữ tại